chương hai trăm m ư ơ i chín l u y ệ n đến thủ đoạn giấu tại thân chương hai trăm m ư ơ i chín l u y ệ n đến thủ đoạn giấu tại thân chu bình sừng sững giữa không trung yên lặng c ả m thụ được man tướng mang tới biến hóa nếu bàn về đến man tướng kỳ thật xem như một đạo hồn đạo phòng ngự thủ đoạn chỉ bất quá uy lực cực kỳ bình thường ngay cả chấn phách bí pháp ngưng kết hồn thuẫn cũng không sánh nổi cũng chính là để hồn phách càng vững chắc chút an toàn hơn chút có chút ít còn hơn không chân chính để hắn động d u n g là k h ô n g chế mà đến phong ả n h lang yêu lực lượng man tướng chấn yêu hồn đã là lấy yêu hồn làm tu hành gánh chịu vật tự nhiên cũng theo đó có được cái kia yêu hồn bộ phận lực lượng phong ảnh lang yêu tiên tiên liền trưởng phong s á t ảnh chính là một loại cực mạnh phong đạo ăn mòn chi khí thực h ồ n đ và mệnh luyện khí tu sĩ nếu là đụng phải cái kia không chết cũng bị thương liền xem như hóa cơ tu sĩ cũng không dám tùy ý tiếp xúc cũng chính là chu bình lấy ánh ngọc sáng trói không ngừng né tránh càng có phá hồn châm như vậy vô lại thủ đoạn không phải thật đúng là khó đối phó gió này ảnh lang yêu mặc dù hắn hiện tại có được phương pháp này nhưng bây giờ thi triển bắt đầu uy lực lại cũng không cường bất quá cũng may hắn đã cùng man tướng lăn lộn làm một thể theo hồn phách nội tình không ngừng nhắc đến cao phương pháp này uy lực tự nhiên cũng sẽ tùy theo tăng cường nhìn qua hai bên đã sớm bị đánh cho t h ủ n g trăm ngàn lỗ vách núi chu bình tâm niệm vừa động trong tay liền có quỷ dị u quan g đột nhiên hiện hiện vá một đạo đen như mực lưới dao bỗng nhiên từ quỷ dị u quan g bên trong chém ứng ra đánh vào trên vách núi đá trong nháy mắt bổ đến núi lợ thạch ngược lại cắt đá quần c u ộ n mánh liệt đợi cho hết t h ể bão cắt đ u ổ i bằng bình p h ủ liền trông thấy cái k i a trên vách núi đá phá vỡ ra một vài trượng lớn hô sâu uy lực tính không được bao lớn nhưng nhìn qua lại là thùng trăm ngàn lỗ thật giống như bị c u ồ n phong dòng nước xiết cọ rửa ăn mòn trăm ngàn năm chỉ để lại đao bổ chặt đá chấm Gió này sát ảnh quả thật không tầm thường ngược lại là cực thích hợp co chu bình cười nhạt phương tài một cách tiêu bất quá tiêu hao ba phần hồn phách chi lực nếu là đem toàn bộ hồn phách chi lực đều chút xuống chi uy lực của nó đem đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng chỉ sợ giống thanh sơn như thế hóa cơ đỉnh phong tồn tại đều khó mà tiếp nhận chỉ là hắn tu hành đường là càng ngày càng không làm việc đàng hoàng một mực chủ tu ngọc thạch nói bây giờ ngay cả đạo thứ nhất tham gia cũng còn không có tu thành mà trái lại hồn đạo nội t ì n h đã ngưng kết thứ bảy âm phách mắt nhìn thấy liền muốn đạt tới ý cấp độ bây giờ lại được man tướng yêu hợp pháp thật đúng là hướng hồn đạo trên tu hành thẳng tiến không lùi a biến hóa như thế lại thêm cơ duyên vốn là thi tương lai nếu là lấy hồn đạo làm chủ thành tựu huyền đan chi cảnh chỉ sợ chính hắn cũng sẽ không có nửa điểm ngoài ý muốn mạnh liệt như vậy bị pháp như thế nào cũng muốn để tiến h linh sửa một chút cứ như vậy trong nhà cũng miễn cưỡng xem như có hai cái hóa cơ đỉnh phong chiến lược chu bình trong lòng vui vẻ đầu tiên là đem phong ảnh lang yêu thi hải nâng lên sau đó thúc làm đất đá t h u ậ t pháp đem trong sơn cốc vết tích từng cái xóa đi mặc dù c h e không được chiến đấu tung tích lại là có thể cho người khác khó mà tìm kiếm h ư u hiệu manh mối miễn cho đưa tới hai họa đợi làm xong đây hết thảy chu bình liền hướng bạch khê núi bay đi ngược lại là không có đi tìm cái kêu ba đầu yêu v một là mang theo gió này ảnh lang yêu thi hại khó tránh khỏi có chút không tiện hai là cái kêu ba đầu thực lực đều cực kỳ cường hãn nếu là rằng co không xong sợ rằng sẽ đưa tới tu sĩ khác ngấp nghẽ ai sớm tối cũng cần mua cái túi chữ vật loại hình bảo bối tránh khỏi như vậy phiền phức mặc dù nói là nói như vậy nhưng chu bình cũng biết dính đến không gian c h i đạo bảo vật là cỡ nào địa chân quý liền xem như có địa phương bán thành tiền cũng không có khả năng đến phiên tự mình trên đầu trên đường về nhà bởi vì chu bình cố ý tránh đi thế lực này trú điểm lại thêm hắn không chút nào che giấu khí tức của mình ngược lại là một đường thái bình vỗ sự hai người gặp chu bình trở về cũng là đứng dậy hành lễ chu bình đem phong ảnh sát sói vứt trên mặt đất chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang trong nháy mắt liền ném ra một cái hố to đến hóa cơ yêu vật thể phách cường hãng cứng rắn tự nhiên so bình thường huyết nục muốn nặng hơn nhiều nhặt tiếng nói t h ừ a n g u y ê n ngươi đem cái này yêu thi dẫn đi nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không luyện chút thượng giai khí huyết đan thuốc đi ra ngươi cùng ngươi ngũ thuốc đều muốn tu hành thể phách ngược lại là đang cần cái này bất quá cái này yêu thi còn có phong sát ảnh khí lưu lại ngươi xử lý lúc cẩn thận một chút miễn cho làm bị thương mình chu t h ừ a n g u y ê n nhìn qua trên đất hóa cơ yêu thi khỏe miệng không khỏi khiên động mấy lần đáng hận mình không phải nhị giai đan đạo đại sư bằng không thì cũng không đến mức trả đạo bảo vật này ra ra nếu không vẫn là phóng tới tộc kho chớ có nhiều lời cái này sau này còn sẽ có bây giờ cầm những này luyện tay một chút nói không chừng cái nào ngày ngươi tìm đến đan đạo thời cơ đột phá chu bình những nơi đánh gãy chu thừa nguyên lời nói cái sau chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo yêu thi đi hướng phòng luyện đang đợi chu thừa nguyên sau khi đi chu bình liền đem man tướng yêu hồn pháp tu hành cùng chu tiến h linh giảng cái minh bạch chu tiến h linh nghe xong có chút c h ầ m tư chợt hỏi thúc công mặc dù phương pháp này quả thật có thể nhanh chóng tăng thêm thực lực của ta nhưng hóa cơ yêu vật khó kiếm ngài nói cái kia b a đầu hai người chúng ta hợp lực mặc dù có thể đối phó một hai nhưng bây giờ tại cổ hoang yêu núi phủ cận hoạt động tu sĩ không ít rất có thể gặp hắn tu phục kích càng là đưa ra tộc tại nguy cảnh. Ý thiến linh ý kiến, chương hai ô trăm hai mươi đến thêm đan chương hai trăm hai mươi đến thêm đan đại d ô n g núi đông nam xuất dã ngươi muốn hổ ra ta cho ngươi biết hóa cơ yêu vật vị trí hồ lệ ghé vào trên đá lớn một đôi hổ phách cáo mắt không ngừng xem kỹ lấy xa xa chu bình sau lưng bốn đầu đôi to cũng là có chút dựng thẳng lên càng có một cỗ man hoang hung thần uy thế tùy theo hiện hiện ngươi chẳng lẽ quên ngươi tộc cùng ta thiên hồ yêu tộc còn có ân đoán chu bình nhìn như mây trôi nước chạy kỳ thực đã yên lặng thúc làm lấy hồn tránh càng có hơn mười cây phá hồn châm vận sức chờ phát động h i ệ n nhiên là làm xong một khi hồ lệ b ạ o khởi hắn liền bỏ chạy ngàn dặm chuẩn bị chỉ cần trốn về triệu quốc cảnh nội tự có cao đã tu luyện đối phó chi còn xin hồ ra an tâm chớ vội lại nghe tại hạ nói tới tại hạ sở cầu chỉ là những cái kia trong núi cực các thị sát yêu vật tuyệt nhiên không có nửa điểm mạo phạm thiên hồ vương tộc ý tứ tại hạ biết rõ hồ gia thiệt tâm không thể gặp sơn lâm bị quấy đến không được an bình đem những cái kia yêu vật c h é m giết cũng có thể để đại dông núi an bình không thiếu đại dông dãy núi địa vực cực kỳ ba o la mặc dù trong đó lấy thiên hồ yêu tộc làm chủ nhưng cũng sinh tức lấy không thiếu cái khác yêu tộc h ư ơ n vật coi như huyền đàn tồn tại đều có như vậy một hai tôn hóa cơ yêu vật càng là đến mười kế chi mặc dù những cái kia yêu vật tuyệt đại đa số đều thần phục với thiên hồ yêu tộc nhưng trong đó khó tránh khỏi có một ít ra hỏa đầu ó c không quá linh quang hoặc là vừa mới đột phá không lâu. một mực trốn ở linh khí c ằ n côi xó a xỉnh trông coi mình cái kia một mẫu ba phần đất làm đại vương hồ lệ ghé vào trên tảng đáng áp mặc dù những tên kia không tín phục thiên h ồ yêu tộc nhưng như vậy g i ế t nó lại được không đến nửa điểm chỗ tốt ngược lại còn giảm đi đại dông núi thực lực nó tự nhiên không nguyện ý trợ giúp chu bình tại hạ trong nhà đan đạo gần đây có chỗ tăng tiến ngược lại là luyện chế ra một chút tốt nhất linh đan đi ra tại hạ nguyện lấy linh đan đổi lấy thi hài yêu hồn còn xin hổ ra ẩn hứa nghe được đan dược hai chữ hồ lệ lập tức mắt bút tinh quáng trực tiếp từ trên tảng đá bỏ lên bắt đầu tới trước hai viên nếm thử hương vị chu chỉ cần cái này mở tiền lệ cái kia sau này sự tình liền dễ làm nhiều chật hắn liền mất đi mấy khoảng ngọc long đan đến hồ lệ miệng bên trong hồ lệ bẹp mấy lần liền nuốt sạch sẽ trên mặt có vẻ vẫn còn thèm thuồng ngươi đan dược này bên trong long huyết quá ít cũng liền từng cái tươi thôi nếu là cũng chỉ có như vậy đây chính là không đổi được ngươi m u ố n chu bình gặp đây lại từ trong tay áo móc ra một viên vàng óng ánh bảo đan chính là lấy con dồi yêu vật luyện làm tốt nhất đan g dược linh cơ bảo nguyên đan từ khi cùng ngô dược đạt thành giao dịch dọi bọ yêu vật liền chưa từng thiếu qua chỉ là trở ngại hắn nguyên tài quá át tâm luyện đi ra linh cơ bảo nguyên đan bán hết cho tư đồ ra cũng coi là cùng cầu tướng nhất định hồ lệ nhìn một cái gặp cái kia linh cơ bảo nguyên đan hai mắt lập tức chừng lớn chút há miệng hút vào đan dược liền trốn vào hắn trong bụng đan dược này qua thực sự kình hợp hổ ra khẩu vị của ta hồ lệ thư sướng hô hào nếu là dạng này đan dược đến cái trăm tám mươi k h o a hổ ra liền nói cho ngươi hóa cơ yêu vật tung tích dù sao trong núi cái kia vài đầu vụng về ngốc hàng n h ì n xem xinh chắn ghét lại độc lập không phục ta ngược lại là có thể đem ra đội lấy khẩu phần lương thực nếm thử chu bình lập tức phạm vào khó mặc dù ta vọt cung cấp giỏi bọ yêu vật chưa từng thiếu qua nhưng lập tức trên dưới một trăm kho chỉ sợ khó mà thỏa mãn hồ gia đan dược này chất quý tại hạ trong nhà một năm cũng bất quá ba năm khỏa không bằng lấy hắn đan dược thay thế chi hồ lệ vốn là há miệng nói đến tự nhiên không phải thật sự muốn nhiều như vậy vậy liền vương tài long huyết đan thuốc đến mấy t r ă m khỏa còn có lấy trước kia cái ăn miệng bên trong sẽ tê dại đan dược cũng tới cái mấy t r ă m khỏa chu bình có chút l â y người t r ậ n minh bạch hồ lệ nói là ngọc thạch thanh nguyên đan hồ gia yên tâm ta qua ít ngày liền tự mình đưa tới hồ lệ lung lay thân thể trước nói cho ngươi yêu vật ở đâu đi dù sao gia tộc của ngươi ngay tại cái kia nếu là dám căn đảm lựa gạt hồ ra ta hậu quả có thể ngh tại hạ minh bạch vạn không dám lừa gạt hồ gia chu bình thở dài hành lễ chính rửa tay lắng nghe lại nghe thấy hồ lệ nói liên miên lạnh i lại、ngại. được rồi coi như nói cho ngươi cái tiêm ngốc hàng ở đâu ngươi cũng vào không được đại sơn không bằng như vậy đi hồ gia ta cho ngươi đem cái tiêm ngốc hàng trộm tới liền đúng không đến thêm đan hồ lệ thanh âm cực kỳ vang dội hai mắt không ngừng nhìn qua chu bình sợ người trước mặt lên tiếng tự tuyệt nhưng hắn nhưng lại không biết chu bình trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa hắn lúc đầu mục đích đúng là bắt lấy hồ lệ tham ăn điểm này từ đó từng bước một thúc đẩy chi lại là không nghĩ tới cái này tham hàng mình sách ra còn hồ lệ hai h mắt buốc lên tinh quang sau đó thân hình liền biến mất không thấy đợi hắn sau khi trở về hắn lợi trào hạ lại là nhiều chỉ sám trắng cự thử t h ừ n g nửa người lớn nhỏ răng răng giữ tợn kinh khủng toàn thân lông tóc giống như cương châm đứng ngưỡng khí tức cường thịnh hung liệt nhưng lại phủ phiếm có định hiển nhiên là một đầu vừa đột phá không lâu hóa cơ yêu vật nhưng giờ khắp này ở hồ lệ lợi trào dưới lại là run dày e ngại không có chút nào nửa điểm ngày xưa hung thần cái này nốc hàng hại không biết nhiều thiếu yêu vật giữ lại cũng là không cần liền để ngươi thu hắn tính m ệ n h a hồ lệ lợi chảo vừa khơ múa cái kia chuột yêu liền hét thảm một tiếng chật ngã trên mặt đất hấp hối đa tạ hồ ra đan dược tại hạ sẽ mau chóng đưa tới chu bình chắp tay nói tạ sau đó liền dẫn chuột yêu đi xa hồ lệ nhìn qua chu bình đi xa bóng lưng hai mắt lưu chuyển biến hóa loại này nốc hàng trong núi cũng liền hai ba con nếu là toàn đều như vậy đổi như thế nào đều có chút không có l ợ i không nên không nên sau này mỗi đầu hồ ra ta đều muốn thêm đan chương hai trăm hai mươi mốt cũng u m có trách hồ lệ sẽ đem hắn bắt giữ không chỉ có đổi được đan dược khẩu phần lương thực hơn nữa còn cho đại dông núi yêu vực ngoại trừ một hải a mà như vậy yêu vật cho dù là đem nô dịch chỉ sợ tác dụng còn không bằng lúc trước lao giao chu bình tự nhiên không muốn nô dịch trực tiếp lưu loắt mà đem chép chết hắn yêu hồn dùng tốt đến tăng cường chu tiến linh thực lực về phần hắn thi hải huyết mục thì có thể luyện làm đan dược tăng lên tộc nhân tu vi minh phong đỉnh núi sớm mấy năm chu g i a vì che giấu t ử kim đằng tồn tại l i ề n tại đỉnh núi trồng rất nhiều cây cối tùng liễu huệ du như vậy thời gian qua đi hơn mười năm bởi vì linh mạch mở mịt tầm bù thủy mạch quê mùa giao hội từng d u n g càng nhận t ử kim đằng ảnh hưởng bây giờ đều là đã trưởng thành gốc hành cứng cấp cổ thụ linh mục trong đó càng có một gốc cây liễu lộ sắt thành nhất giai linh mục chỉ là đáng tiếc hắn không k ý kết trái cây cũng liền cành liễu vụn vặt cùng lá liễu có chút tác dụng đem diệp thiêu đốt hóa thành nước trà chị được càng phàm tục tật bệnh tán tả khí ngưng tâm thần càng là ẩn chứa một chút linh khí hắn cảnh l i ế u vụn vặt cũng có chấn chỗ ở tránh ma quỷ yếu ớt hiệu lực đủ để chấn nhiếp một chút tiểu quỷ chưa thành hình mặc dù những này đối với hiện tại chu gia như là gân gà nhưng dùng để ban thưởng chỉ hạ phạm nhân cùng khải linh tiểu tu ngược lại là cực kỳ tốt chu bình khoanh chân ngồi giữa khu rừng chính tìm hiểu kỹ càng lấy con đường luyện khí huyền bí bây giờ hắn đ a n dược tạo nghệ đã đến nhất giai bình cảnh lấy hắn bây giờ nộ tính nếu là một mực địa lĩnh hội suy nghĩ nộ ra một đạo hai đạo nhị giai đan phương đi ra cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian nhưng cùng như vậy tốn thời gian hao tâm tổn trí càng hẳn là đem tinh lực dùng tại phương diện khác dạng này mới có thể tối đại hóa lớn mạnh gia tộc nội dù sao coi như hao phí mấy năm vài chục năm khai sáng một đạo đa phương đối với gia tộc tăng lên cũng sẽ không rất lớn nhưng nếu là con đường luyện khí như vậy b ắ t khai vân vụ gặp thanh thiên cái kia chu gia nội t ì n h tất nhiên tăng vọt cách đó không xa chu thiến linh thích thí ngồi tại tử kim đằng bên trên hai mắt nhắm n g h i ề n hắn khí tức thanh niên không linh thanh bạch hà x a dối tung ra che đậy thân thể tóc xanh như suối rủ xuống tựa như trong núi tiên nữ cổ tay ở giữa một đôi tử kim b ù i gai tiểu hoàn phát ra mông lung vầng sáng chính là nàng đã từng sửng hiệu biến thành bây giờ thành c ự hắn bản mệnh chi bảo bên hông càng có giải lụa màu vật ban mà tại chu thiến linh đỉnh đầu lại là hiện lên một đạo tới chọi nhau khí tức đó là một đạo t h ẳ n g tắp tráng kiện bóng hình x i n h đẹp trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị do nguyên thủy vẻ đẹp tựa như viễn cổ đi săn đắc thắng nữ dũng sĩ dâng trào tự tin lại cùng giã tại cái này bóng hình x i n h đẹp bàn tay trái ở giữa lại có một đạo không ngừng phun trào biến hóa tối tăm lỗ nhỏ bản chính có thể địa thôn v ệ bốn phía linh khí bất quá cực kỳ yếu ớ t không quan sát đây chính là chu thiến linh hung thần m ạ n tướng mà cái kia tối tăm lỗ nhỏ thì là chuột yêu biến thành thuật pháp gốc dễ chu bình cảm giác được chu thiến linh khí tức dần dần phục đứng dậy đi lên ph chu tiến h linh đem màn tướng thu nhập trong cơ thể cẩn thận cảm lộ một phen huyền ảo trong đó dị dạng ngược lại là không có chỉ là ta từ chuột yêu mà ngưng kết thuật pháp lại là có chút đặc t h ủ chu bình nghe tiếng chính thần nhưng mà cái gì gần gà chi pháp đó cũng không phải chu tiến h linh khẽ lắc đầu cái này thuật pháp tên là p h ệ nguyên mặc dù không có cái gì sức công phạt lại có thể nuốt p h ệ linh khí bảo tài tráng tự thân có lẽ chính là bởi vì này bản mệnh thuật pháp cái tia chuột yêu tài có thể lấy như vậy theo hầu thành tựu hóa cơ yêu vật chu bình cao hứng cười cái này thuật pháp tốt có cái này thuật pháp lại nhiều tìm chút bảo vật linh tài đến tu vi của n g ư ơ i nhất định có thể đột nhiên t ă n g mạnh nói không chừng cái nào ngày liền mạnh hơn ta nữa nha trước t h i triển một chút để thúc công ta xem một chút chu tiến h linh lên tiếng trong thức hải man tướng liền bắt đầu rung động không ngừng có hồn phách chi lực chút xuống đến cái k i a tối tăm trong lỗ nhỏ mà ở tại quanh thân đột nhiên hiện hiện một cô y ê u ớt thôn vệ chi lực điên cùng thôn vệ lấy linh khí bốn phía đạo tắc man tướng chấn hồn pháp vốn là k h á c loại hồn đạo hóa cơ pháp luyện hóa yêu hồn châu ngưng kết thuật pháp tự nhiên cũng là lấy hồn phách chi lực thúc làm cho cảm giác thôn vệ chi lực không gì kiên kỵ địa hấp thu bốn phía linh khí đạo tắc chu bình không khỏi n h ữ n mày hắn xem như minh bạch cái k i a chuột yêu vì sao bạo ngược ngây nô vô luận là thiên địa khí vẫn là thiên địa đạo thì trong đó đều có trọi nhau gần tri vật giống như vậy không gì kiên kỵ ai đến cũng không có cự tuyệt mặc dù thực lực lớn mạnh tấn mãnh nhưng đạo tắc ý vị giữa lẫn nhau ảnh hưởng ý thức làm sao có thể không ngây nô xem ra cái k i a chuột yêu thi hải cũng không cần luận động b u a y đầu luyện thành đan dược liền đưa đi cho hồ l ệ được dù sao tên kia thực lực cường đại làm sao cũng không ảnh hưởng được nó chu bình đánh gãy chu tiến linh thi pháp hỏi cái này thuật pháp tuy mạnh nhưng hạn chế phong phú tốt nhất đừng cầu nhanh lạm dụng miễn cho loạn tự thân c chu bình nao h nao là minh bạch. c trận h Linh, linh i n lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nếu như chu tiến linh nói tiến hành thật có thể đi vậy chỉ cần nàng vẫn còn tử kim đằng vẫn còn tự mình liền có thể một mực sản xuất có cây đạo hóa cơ bảo vật liền có thể thời đại hóa cơ tu sĩ không ngừng đâu còn cần hiện tại như vậy con rồi không đầu địa tìm kiếm bốn phương bảo vật đ a cũng chỉ có có thể liên tục không ngừng mà sản xuất bảo vật tự mình mới xem như chân chính hóa cơ tiên tộc đủ để chuyển thừa thiên cổ tiên tộc chính như kiếp trước một câu nhà giàu mới nổi coi như có tiền nữa nhưng nếu là không người kế tục cái kia nhất định chỉ là công giả c h ẳ n g tốt tốt tốt biện pháp này tốt chu bình liên thanh cảm thán lại không quên dặn dò thúc làm an tướng thuật pháp hội tiêu hao hồn phách chi lực ngươi nếu là hành tàu bên ngoài thôn phệ có cây chi phí không cần thiết ham nhất thời tiến thủ bất cứ lúc nào đều muốn bảo toàn thực lực để tránh gặp kẻ xấu tập kích trong nhà bây giờ có nhiều như vậy duyên thọ linh đan bảo vật mà mẫu thân ngươi lại không phải p h à m nhân sớm tối có thể tìm được để hắn tu hành biện pháp đừng vội loạt thần chu tiến h linh gật đầu đáp lại thúc công chớ lo lắng tiến h linh trong lòng có lượng gặp đây chu bình liền cũng không còn dặn dò cái kia man trả lại có rất nhiều huyền diệu ngày thường nếu là nhàn hạ vô sự cũng có thể cảm nộ cảm nộ ta đi trước đem cái này chuột yêu thi hài luyện làm đan dược cũng không thể trễ cái kia hồ ly thức ăn dứt lời chu bình liền hóa thành lưu quang bay về phía bạch ngọc cung d chương hai trăm hai mươi hai thấy chút việc đời chương hai trăm hai mươi hai thấy chút việc đời chu bình cùng chu thừa nguyên hai người hao phí trọn vẹn nửa tháng công phu lúc này mới đem phong ảnh làng yêu cùng chuột yêu hết lục luyện thành tốt nhất bảo đan về phần hai yêu hải cốt thì hoàn toàn giữ lại làm ngày sau luyện khí chi cần Bởi vì phong ảnh lang yêu tốt u hành không g i n g c h u ộ yêu như vậy làm loạn, cho nên hắn huyết đan dược tự h h chính nhưng, cho a n nguyên dù t r c ước, tiếp ũ nhiên g sẽ k ô n thành lớn ảnh hưởng. như đan n g tạo Tốt tự bao h dược, vậy là đều tiến vào chu gia ra tu trong bụng liền ngay cả lâm phong thiết sơn đều chia lãi một viên cũng là để hắn bàng hoàng khó có thể bình an trong lòng đối chu gia bài xích mất đi mấy phần mặc dù chu gia trước đây nô dịch qua hắn bây giờ vẫn giam cầm hắn tới lui tự do nhưng không chịu nổi chu gia cho nhiều lắm nếu là có thể một mực như vậy xuống d ớ i cái kia giam cầm liền giam cầm a dù sao cũng tốt hơn làm củng khổ keo kiệt tàn tu cái kia một khối linh thạch tách ra thành hai khối làm thời gian trong k h ô nháy g muốn qua. c u ộ ê mắt chính là hai thang quá khứ bạch khê núi ngoại trừ càng xanh biết giạt g là á o chút còn lại ngược lại là không có gì thay đổi chu bình đứng tại thạch đảo biên giới nghe thiên điện truyền đến non nớt tiếng đọc sách trên mặt không khỏi lộ ra một tia vui mừng bây giờ chu nguyệt giao ở ngoài sáng phong t u hành chu nguyệt tiến từ lâu trở về tông tộc lưu tại bạch ngọc trong c u n g tự nhiên chỉ còn chu hy việt một người hắn mặc dù là chu gia bây giờ trọng yếu nhất tử đ ệ nhưng chu bình sợ hắn tính ngang bướng không nên thân từ trước tới giờ không từng dung túng qua càng là khắc nghiệt giáo dục chỉ riêng là hắn trị dân tri học liền có hơn mười lao phu tử tương thụ chi dù sao nhân đạo không giống với thiên địa đại đạo hắn quá mức huyền diệu cao thâm chỉ có t r ư ớ c minh bạch trị dân mục d ư ớ i đạo lý đợi hắn ngày sau bắt đầu t u hành mới càng có thể có thể hiểu ra nhân đạo chân lý mới có thể đi được càng xa lại tại lúc này một đạo hỏa vân lướt qua mặt h chu hy thịnh đi nhanh rơi vào thạch ở trên đảo thái ra ra ngài gọi ta tới là có chuyện gì không chu bình nghe tiếng nhìn lại liền trông thấy một khôi ngô thẳng tắp tuấn tú thiếu niên đang đứng ở trước mặt hắn da thịt trắng nón lộ ra phấn nộn lọn tóc tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống càng là hiện ra vàng nhạt chi s á c quanh thân tản r a g i ạ t rào sức sống liền như là một đoàn tiêu đốt đang nổi hỏa diễm ở tại sinh ra kẽ hở tiểu thanh có chút p h ò đầu ra toàn thân xích hồng như quyết lửa dưới bụng càng có bốn chân lận hiện nhìn một cái gặp chu bình lập tức dựng thẳng đồng lộ ra sợ hai thần sắc bá một cái liền tiến vào sinh ra kẽ hở không dám ra Gần đây tu hành thế nào? chu hi thịnh tiếu dung sán l ạ ấy hắc thái ra ra ngài để cho ta nhiều đọc sách quả thật anh minh những ngày này ta hết thể tìm hiểu mười sáu q u y ề n hỏa đạo c ô m pháp cũng là rất có luật được mặc dù tu vi vẫn là dậm chân tại chỗ nhưng xí tâm viêm lại là càng hùng hậu cường thịnh không ít ta cảm thấy ta đánh luyện khí b á t cựu trọng liền không có vấn đề gì nói xong chu hi thịnh như cái hiến vật quý hải tử tay trái có chút rối ra lòng bàn tay liền xuất hiện một đạo vỏ quýt l i u ly li hòa diễm ngọn lửa kia chập trần sáng rực nhưng lại t ả ra kinh khủng nhiệt độ phơi trên đất, đất đá phát ra tiếng vang trầm sau lưng một khối nhỏ thị vực càng là không ngừng rầm rầm rung động trắng bệnh hơi nước liên tục không ngừng mà dâng tới thiên cung cũng chính là trên thân hai người quần áo đều bị linh lực che chở không phải chỉ sợ cũng muốn đốt cháy thành cho chu bình khẽ gật đầu xí tâm viêm càng đựng liền mang ý nghĩa chu hy thịnh hỏa đạo tạo nghệ càng đựng cái này bây giờ vỏ quýt màu lưu ly đã nói rõ hắn ngày thường chưa từng lười biếng qua tuyệt đối khổ tâm nghiên cứu quá mức nói dạng này tiếp tục nữa chỉ cần xí tâm viêm tiến thêm một bước kỳ t h à n h liền hóa cơ chi cảnh liền không thành vấn đề không sai xem ra ngày thường không có lời biếng chu bình nhặt nói làm ban thưởng thái ra ra a dẫn ngươi đi phía nam thấy chú chu hy thịnh nghe tiếng mắt b u ố c tinh quang thân là hỏa đạo tu sĩ hắn tính thích không động đậy yêu thích tiến tĩnh nếu như không phải là vì tu hành hắn lại thế nào khả năng ngồi được vững tốt tốt hiện tại liền xuất phát sao chu bình nhìn về phía minh phong phương hướng không đ ổ i chờ ngươi phụ thân một khối bây giờ thủ nguyên lệnh buôn bán sắp đến thế lực khắp nơi đều có mà thay đổi hắn tự nhiên nghĩ đến mang chu thường nguyên hai cha con đi xem một chút đã là vì mua thủ nguyên lệnh cũng là nghĩ nhìn xem c ó thể hay không từ thế lực khác trong tay giao dịch đến cái gì hữu dụng trí vật đến Về p h ầ nhưng dù sao cũng là lần đầu thăm dò còn không biết yêu núi hung hiểm bao nhiêu coi như trong đó bảo vật xếp như núi chu bình cũng không dám để chu hi thịnh tiến vào bên trong thám hiểm bất quá mặc dù không thám hiểm hiểu rõ hơn một chút manh mối đối ngày sau cũng là cực tốt chu hi thịnh nghe được câu này biểu lộ trong nháy mắt trở nên cực kỳ vi diệu đi xa nhà kiến thức mặc dù rất tốt nhưng cùng cha mình cùng nhau vậy liền quá khó chịu khó chịu không bao lâu chu thừa nguyên liền từ minh phong bay tới trong tay còn ôm cái dương gỗ trong đó chứa đều là bích ngọc đan thăng linh đan này một ít quý giá đan dược có đôi khi đan dược nhưng so sánh linh thạch dùng tốt nhiều ra ra chúng ta lên đường đi chu thừa nguyên cung kính nói xong dư quang không khỏi trừng chu hy thịnh một chút còn nếu là nhìn kỹ quá khứ liền có thể phát hiện tu vi của hắn đã tu hành đến luyện khí cựu trọng nhưng lại phá lệ địa phủ phiếm cái này tự nhiên muốn quy công cho phong ảnh lang yếu huyết n ụ c luyện làm bảo đàn cái kia dù sao cũng là thực sự hóa cơ y ê u vật đối với luyện khí tu sĩ tới nói chính là vật đại bổ thúng chi luyện làm hai mươi bảy k h ỏ a trong đó mười bốn k h ỏ a đều tiến vào chu thừa nguyên trong bụng nói là hắn một người ăn nửa cái hóa cơ y ê u vật đều không đủ cái này tự nhiên khiến cho hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh trực tiếp tăng lên một trọng nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế bất quá một năm liên tiếp hai trọng đều là như vậy ủ vào bảo đàn tu đi mà đến căn cơ tự nhiên là phù phiềm rất bất quá chu bình lại là phá lệ hài lòng chỉ vì theo chu thừa nguyên tu vi tăng tiến hồn phách của hắn nội tỉnh cũng tăng cường không ít đã đạt đến m ộ ư ơ i bảy người hồn đợi căn cơ vững chắc lại tăng cường một phen t h ể phách liền có thể đạt tới m ộ ư ơ i tám người hồn nếu là lại tìm được cái gì luyện h ồ n pháp liền có thể trực tiếp tu hành màn tướng mà trọng yếu nhất chính là hắn sẽ thành t ự mình luyện khí c h i cảnh chân chính để trụ từ đó san bằng cùng thanh gia cùng tư đồ ra t r a n l ệ n h trước đó chu g i a một mực là từ chu hy thịnh mạo xưng làm luyện khí cao trọng chiến lược nhưng chu hy thịnh quá trẻ tuổi lại là lấy yếu thắng mạnh rất dễ dàng liền đưa tới hai nhà kiếm kỵ thậm chí là an toàn cũng đúng như bởi vậy chu ra mới lập hoang nôn đem trôn giấu bắt đầu chính là vì tránh cho loại này sự t ì n h phát sinh mà chu thừa nguyên trên không lo thì dưới lo làm cái gì coi như có thể cùng tư đồ huyền thanh hàng đám người liều cái cờ c h ố n g tương đương vậy cũng sẽ không khiến cho hai nhà kiên kỵ chu bình cười nhìn về phía hai người sau đó ngưng tụ ra một đạo p h ù vân đi mang các ngươi hai người đi cổ h o à n g yêu núi nhìn xem chương hai trăm hai mươi ba hiếp yếu sợ mạnh chương hai trăm hai mươi ba hiếp yếu sợ mạnh trấn nguyên thành hôm nay trấn nguyên thành xa so với ngày xưa muốn náo nhiệt rất nhiều Phi thuyền đi tại thương khung vân hải gieo họ không dứt tiến khách cao nhân đứng ở tiên h ạ trên lưng quan sát minh ông trường kiếm như toi đưa sắp tới kiếm hiệp rơi vào trong thành càng nắm chắc hơn không rõ lưu còn đến khiến cho nơi đây tựa như chân chính tiên gia thánh địa tại trấn nguyên thành vài dặm có hơn chu hi thịnh nút ở chu bình bên cạnh thân kinh ngạc tò mò ngước nhìn nơi xa thịt cảnh chỉ riêng là tùy ý liếc nhìn một vòng hắn nhìn tới luyện khí chi tu liền không dưới trăm ngàn người liền ngay cả hóa cơ chân nhân đều có hơn hai mươi vị như thế chi cự có thể nào không sợ hãi như thế chi cự có thể nào không sợ hãi như thế chi cự có n à không sợ hãi như thế chi cự có thể nào không sợ hãi hắn thấy biết đến luyện khí tu sĩ cũng bất quá mấy chục người chớ nói chi là hóa cơ chân nhân l i ê n ngay cả hiện tại ba nhà tranh phong liên quan đến hai quận một chỗ trăm ngàn dặm nhưng cũng chỉ câu nghệ tại khải linh luyện khí ở giữa ngày hôm nay nhìn thấy một màn này như thế cách xa t r ê n h lệch mang tới trùng kích như thế nào một đôi lời liền có thể c h ữ a xong chu bình cười v ỗ v ỗ chu hy thịnh bà vai tại bạch khê ngoài núi còn có càng bao la hơn rộng lớn hơn thiên địa nếu là không có đủ thực lực là nhìn không thấy cái kia phương thiên địa liền ngay cả chúng ta chu ra sao lại không phải bởi vì thực lực nhỏ yếu cho nên chỉ có thể quận mình tại bên kia cương trí địa cùng mãng thu yêu vật là l â cận người tu hành hòa đạo lại ngộ ra được xí tâm viêm con đường đã có đường sáng chỉ cần một lòng đi xuống nhất định có thể nhìn thấy không giống nhau t h i ê t niệm đến lúc đó gia tộc cũng liền cần nhờ ngươi chu hy thịnh ánh mắt lấp lóe trong lòng thầm hạ quyết tâm một bên chu thường nguyên nhìn qua đ ầ y trời tu sĩ ngược lại là không có giống chu hy thịnh như vậy c h ấ n kinh chỉ là yên lặng đem trên bầu trời rất nhiều tồn tại đi xuống tinh đấu phồn thiên cờ đó là trong phủ nam hà quận r a cắt thị cờ xí nghe nói hắn tộc lấy trận pháp nghe tiếng càng là liên quan đến thôi diễn tri đạo nếu là tương lai bắc thượng khuyết t r ư ờ n tiến cũng có thể tìm kỳ mưu vẽ giao dịch kim nhu huyền hòa cờ đó là phủ bác xích vân quận phùng thị tộc cờ hắn chính là thanh vân môn phụ thuộc lại cách xa nhau rất xa ngược lại là cho mượn không được nhiều thiếu lực bạch mã cánh vân kỳ tựa như là kỷ vân phủ ra nước sông phủ cờ xí bởi vì chu huyền nhai đám người ủy quyền không để ý mà chu thừa minh chu thừa chân lại phân thủ hai địa phương cũng liền một chút đại sự cần tổ chức thảo luận chính sự sẽ còn lại cơ hồ toàn từ chu thừa nguyên phụ trách nói là chu ra nửa cái gia chủ đều không đủ đã mặc kệ vị hắn tự nhiên muốn nghĩ đến như thế nào để gia tộc phát triển được tốt hơn xa thân gần á n h nam liên bắc cự mặc dù những thế lực này cùng tự mình cách xa nhau rất xa nhưng chỉ cần tự mình đánh vỡ ba chân rằng co thế cục vậy liền có thể cùng những thế lực này lui tới liên hệ từ đó mưu cầu rộng lớn hơn thiên đ i ệ m hi thịnh ngươi có thể nhất định phải thành hóa cơ a bây giờ tự mình có ba tôn hóa cơ chiến l ự c càng có tiêu lâm ẩn vào chỗ tối chỉ cần lại xuất hiện một tôn cái tiêu coi như mặt khác hai nhà liên thủ cũng không đủ gây cho sợ hãi nghĩ tới đây chu thường nguyên chờ đợi nhìn qua chu hi thịnh chật lại bất động thanh sắt thu hồi lấy mắt chu hi thịnh đang chỉ nghĩ lấy đột nhiên cảm giác được sau l ư n g truyền đến dòm mong muốn cảm giác tùy theo quay đầu nhìn lại lại chỉ thấy tự mình lao phụ thân tấm lấy khuôn mặt lập tức từ biết c h á n địa v ố néo trở về chu bình tự nhiên cảm giác được hai người biến hóa quay đầu hướng phía chu thừa nguyên cười nói thừa nguyên ngươi cảm thấy nhà chúng ta tộc cờ hẳn là thiết kế thành là cái dặn gì chu thừa nguyên suy tư một lát lại là lắc đầu không nói chu bình cũng không có lại hỏi thăm mà là đem hai người đưa đến trấn nguyên cửa thành sau đó đem h ắ c thị vị trí nói cho hai người đi nhanh về nhanh mua một khối thủ nguyên lệnh thuận tiện không cần thiết nhiều mua miễn cho bị kẻ xấu g ấ p n é nói xong chu bình đầu tiên là tại trên thân hai người ngưng kết hộ thân thuật pháp sau đó đem hai khối phỉ thúy ngọc bài nhét vào trong tay hai người bây giờ hắn hồn p h á c h nội tình xưa đâu bằng nay thông linh ngọc cũng đã tu b ả y thành ngưng kết đạo tắc ngọc bài so với trước kia uy lực nói ít cường đại mấy lần mà cái này c h ấ n nguyên thành chính là thanh vân môn sở kiến lại có rất nhiều thế lực đóng g i ữ ở đây cũng không thể không để ý tới mặt mũi đối hai cái luyện khí tu sĩ ra tay đi hai người lên tiếng liền trơn trượt địa biến mất trong đám người chu bình tùy theo bay vào giữa không trung đem thân hình khí tức để ẩn ấp nhưng dù vậy cũng vẫn là có tu sĩ để mắt tới chu bình cái này lạ mặt g i hỏa sau đó không ngừng hướng chu bình tới gần bốn phía ẩn nấp cái khắc hóa cơ tu sĩ linh nghiệm tùy theo t r ố n g lại hiển nhiên là muốn hai người mạnh yếu nếu là một phương quá yếu vậy bọn hắn liền sẽ hợp nhau tấn công đến lúc đó có thể chẳng trách thế đạo này bất công dù sao ai bảo thực lực không đủ còn dám tới này chu bình chính nóng về nơi xa xăm cổ hoang yêu núi nhìn qua đã có tu sĩ bước vào trong núi tìm kiếm lại đột nhiên cảm nhận được một cố địch t í từ nơi xa đánh tới thật đúng là chỗ nào đều có mạnh được yếu thua、à. trong lòng của hắn thầm than một tiếng sau đó liền có một phần năm hồn phách chi lực tràn vào man tướng bên trong lập tức Một cố cường hoành n h o p lại tại uy thế đột n hiện hiện, lúc này hắn trông thấy phía bắc bay tới một đạo thân ảnh quen thuộc chính là thanh sơn sau đó hắn liền lặng lẽ mà di động chút phương vị miễn cho để thanh sơn biết được hắn đòn sát thủ chu bình đều có thể nhận được tin tức thanh gia cùng tư đồ ra làm uy tín lâu năm thế lực tự nhiên cũng có thể tìm được đến chỉ là tư đồ ra chỉ có tư đồ hồng một người hắn lại không dám để tộc nhân vận chuyển thủ nguyên lệnh lại không yên lòng ủy thác chu bình cho nên lần này liền không có phái người đến mà thanh ra hai vị hóa cơ tu sĩ tự nhiên khiến cho thực lực mạnh hơn thanh sơn rảnh rỗi đến đây thanh sơn cảm giác được phong sát ảnh lưu lại vết tích lập tức có chút h ổ nghị không chừng nhưng lại tìm không được mục tiêu chỗ chỉ có thể coi như thôi hắn canh giữ ở trước cửa thành để môn nhân đệ tử vào thành mua thủ nguyên lệnh bởi vì thanh sơn thanh danh truyền xa ở đây đại đa số hóa cơ tu sĩ đều biết hắn thực lực ngược lại là không người nào dám tìm hắn phiền phức nội thành hát thị chu thường nguyên hai người người khoác áo bào đen ngồi trong bữa tiệc nhìn qua trên đài từng kiện bảo vật đấu giá mà qua lại là thờ ơ thẳng đến có một vật hiện lên đến trên đài toàn bộ hát thị trong nháy mắt sôi chào bắt đầu vô số đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái k i a bảo vật Thủ lệnh, 700 linh thạch giá bắt、đầu. Trưng 224, chầm đám yêu. Trưng lệnh, linh chầm ch nguyên giá đầu. yêu. đám tại căn phòng mở tối bên trong không ngừng quanh quẩn lại cùng hắn nguyên bản thanh â m không có nửa điểm giống nhau miễn cho bị người bên ngoài tìm được nội tình mặc dù khác biệt phủ quận đan dược giá cả sẽ có sai lầm nhưng cái này chín khỏa đan dược thêm tại một khối hắn giá trị cũng kém không nhiều tại tám trăm linh thạch trên t h giới không thể bảo là không quý trọng chỉ là có thể đến cái này hát thị tới tu sĩ phía sau tối thiểu đều có chân nhân chỗ dựa hoặc là cái gì cường đại tiên tộc tử đ ệ cùng các đại tông môn truyền nhân từng cái kiến thức rất rộng nội tình giàu có, có phần dày đương nhiên sẽ không bị chu thừa nguyên thủ bút mà dọa lùi chu thừa nguyên thanh em còn không có vang lên một lát l i ê n bị bốn phương tám hướng chuyển đến tiếng gọi ở mỹ bao phủ một â m l a n h thanh â m chuyển đến tám trăm năm mươi linh thạch sau một khắc l i ê n có một trong sáng tiếng vang cao r ộ n g vang lên tại hạ nguyện r a nguyên linh đan một viên còn xin các vị đạo hữu để tại hạ thật sự là trưởng bối trong nhà thuốc r ụ c gấp chỉ h o á n không được nguyên linh đan là nhị giai đan dược có vững chắc đạo tham ngưng thần cảm nộ hiệu quả chính là hóa cơ tu sĩ cực tốt tu hành đan dược chu thừa nguyên những năm này thụ đan đạo bình cảnh làm phức tạp đều có chút cố chấp nghe tiếng cũng là không khỏi nhìn lại nhưng bởi vì tất cả mọi người đều là áo bào đen che thân lại có pháp trận che lấp khí t ứ c vậy mà không biết làm những người nào hôm nay tới đây người ai không phải vì cái này thủ nguyên lệnh người hoa nhi này ngược lại là nghĩ rất tốt lao phu nguyện ra một n g h n linh thạch cuối cùng cái thứ nhất thủ nguyên lệnh c h ọ n vẹn bị mang lên một n g h n một trăm linh thạch như vậy giá cả tự nhiên là hư cao siêu giá trị nhưng có thể trước một bước thăm dò trong núi cũng liền mang ý nghĩa khả năng sớm hơn đạt được yêu trong núi cơ duyên bảo vật trong đó được mất ngược lại là khó mà đánh giá mà tại cái này một viên giao dịch về sau hắc thị người giật dây giống như là không có chút nào chừng mực liên tiếp lại đẩy ra hơn m ư ơ i mai thủ nguyên lệnh bởi vì số lượng dồi dào trong bữa tiệc gia tu tự nhiên không có ban sơ nhiệt tình mỗi một mai thủ nguyên lệnh giá cả cũng theo đó duy trì tại chín trăm linh thạch trên dưới chu thừa nguyên cũng là chờ đúng thời cơ lấy tám khoả thăng linh đan đại giới từ đó đổi được một viên trừ cái đó ra trong bữa tiệc cũng xuất hiện một chút hãn vật như đan phương công pháp hoặc là một chút hiếm thấy bảo vật linh tải bất quá những vật này đều tính không được nhiều c h â n quý nhị giai bảo vật càng là l ắ c đắc không có mấy h i ệ n nhiên lần này liền là chuyên môn là mua bán thủ nguyên lệnh mà tổ chức chu thừa nguyên chỉ đổi được mấy đạo nhất giai đan p ư ơ n g dùng cái này tăng thêm ra tộc nội tỉnh cùng tự thân đan dược tạo nghệ còn lại ngược lại là không tiếp tục lên tiếng hai người vừa rời đi hát thị tựa như như du ngư đi xuyên qua đám người hướng về hướng cửa thành không ngừng tiến lên nhưng ở đi ngang qua mấy cái thần bí áo bào đen tu sĩ bên cạnh thân lúc chu hi thịnh hơi sững sờ sau đó cạnh như vô sự địa tiếp tục đi tới thẳng đến đi vào một chỗ nơi hẻo lánh lúc này mới kéo lại đằng trước chu thường nguyên chu thường nguyên n h ư mày nghi hoặc hỏi thế nào cha chúng ta vừa mới đi ngang qua mấy cái kia hẳn là bạch sơn muôn người chu hi thịnh đáp lại nói vừa rồi ta ở trong đó trên người một người cảm giác được cực kỳ yếu ớt xí tâm viêm hòa khí xí tâm viêm từ ta tinh khí thần luyện tụ mà thành có thể đốt thân đốt hồn luyệt khí nhưng lưu lại lâu như vậy còn không có tơ tán tất nhiên chịu được qua ta m á n h liệt thế công cho đến ngày nay cũng chỉ có một người cái kia chính là thanh gia thanh trinh chu thường nguyên nghe tiếng khẽ giật mình sau đó sâu kín nhìn về phía hậu phương nhưng n à y mấy người sớm đã đi xa tự nhiên là nhìn không thấy lúc trước chu hy thịnh đem thanh trinh bị thương cực kỳ thảm trọng chỉ còn lại non nửa thân thể liền ngay cả linh khiếu đều bị đánh đến vỡ nát cuối cùng vẫn là bạch sơn tổ sư xuất thủ hắn tính mệnh mới lấy s ố n g tạm mà bây giờ khả năng lại tới đây tuyệt không có khả năng là lấy phạm nhân thân phận tất nhiên là tu sĩ tư thái đây cũng chính là nói thanh gia không chỉ có đem thanh trinh thương thế toàn bộ khép lại hơn nữa còn để hắn có thể một lần nữa tu hành là sống xương tố thân bảo vật vẫn là linh đan diệu dược chu thừa nguyên thì thao nói nhỏ sau đó liền dẫn chu hy thịnh bước nhanh hướng ngoài thành đuổi hai người vừa đi ra khỏi cửa thành liền bị đột nhiên xuất hiện chu bình bắt đi dẫn tới bốn phía tu sĩ kinh ngạc e ngại tưởng rằng vị nào chân nhân không giữ thể diện mặt lại như vậy đối luyện khí tu sĩ cường thủ h à o đ o ạ n nhưng bởi vì đã ra khỏi trấn nguyên thành lại thêm nơi đây vốn là sáng lập chỗ bây giờ càng là ngư long hữu t ạ n cũng không có cái gì cường già xuất thủ ngăn lại thanh sơn cũng cảm giác được cửa thành di động nhưng bởi vì chu bình thi triển chính là phong sát ảnh h ắ n tự nhiên không cách nào nhận ra hắn chân diện mục chỉ là nghi hoặc như thế nào toát ra cái như thế cao minh phong đạo tu sĩ t h ẳ n g đến cách trấn nguyên thành trong vòng hơn mười dặm xa chu bình lúc này mới đem chu thừa nguyên hai người để xuống chu thừa nguyên đem thủ nguyên lệnh đưa lên sau đó đem hát thị bên trong phát sinh đủ loại cùng thanh trinh sự tỉnh đều nói tới chu bình nghe xong trầm n g â m một lát sau đó cười nói làm không tệ về nhà trước ca một bên chu hy thịnh lập tức có chút lo lắng nghi hoặc hỏi thái ra ra chúng ta mua cái này thủ nguyên lệnh không phải là vì thăm dò cổ hoang yêu núi sao cái này thế nào liền phải trở về a chu bình khép cười một tiếng người cái này đốm ốc vẫn là như vậy tính nôn nóng yêu núi tự nhiên là muốn thăm dò nhưng còn không phải hiện tại bây giờ trong núi hung hiểm bao nhiêu còn hoàn toàn không biết gì cả như vậy thăm dò hoàn toàn liền là lấy thân thử hiểm chỉ cần đại hắn nhà tìm kiếm một phen coi như trong núi bảo vật không như thế khắc phong phú coi như bọn hắn tránh mà không truyền nhưng nhiều thiếu cũng có thể biết được một chút trong núi manh mối đến lúc đó lại tiến vào bên trong thăm dò mặc dù cơ duyên bảo vật sẽ một chút nhiều lại là thắng ở hắn ổn húng chi coi như bọn hắn tránh cái t i a thanh vân môn cũng sẽ nói cho chúng ta biết trong núi lờ mối chu hi thịnh mặt lộ n g h i hoặc thanh vân môn vì sao lại nói cho chúng ta biết manh mối chu t h ừ a n g u y ê n nhịn không được gõ một cái chu hi thịnh đầu yêu núi bắt ngát như thế càng là yêu vương hải cốt biến thành nhiều tôn cao tu vẫn lạc ở đây trong đó hung hiểm không biết kinh khủng b ư ợ c nào thanh vân môn làm sao có thể nuốt được xuống cái kêu hắc thị như vậy bán thủ n g u y ớ i lệnh tất nhiên là thanh vân môn trong bóng tối để làm liền là muốn cho chúng ta dùng tính mệnh đi giúp hắn thăm dò trong núi tình huống đợi cho trong núi hung cơ đều sáng tỏ chính là bên dưới trận lúc chu bình hoa ái cười nói ta biết người lo lắng trong núi bảo vật bị vơ vét sạch sẽ nhưng vẫn là chớ có sốt ruột chính như phụ thân người nói cổ hoang yêu núi chính là yêu vương biến thành hung hiểm v ạ n p h ầ n mà có thể tiến vào bên trong người mạnh nhất cũng bất quá luyện khí tu sĩ bây giờ có thể bị lấy đi bất quá là vật tầm thường những cái kia cường đại cơ duyên nhất định là khó mà lấy đi người tu hành sĩ tâm viêm thực lực hơn xa tại cùng cảnh tồn tại việc cấp bách là hào hào tu hành sớm ngày tu hành đến đ ỉ n h phong đợi cho trong đó hung hiểm sáng tỏ lại tiến bảo như vậy liền có thể mưu đoạt những người bình thường kia không cách nào mưu đoạt cường đại cơ duyên chu hy thịnh nghe xong trầm mặc một lát sau đó nhìn về phía nguy nga cổ hoang yêu núi nhìn qua hỏa vân không nớt tựa như biển kim quan g n óng ánh lấp lóe bàng bạc yêu khí sôi trào máy liệt cẳng có một đoá hỏa liên chỗ ở giữa thái ra ra ở trong đó có đất đá đạo bảo vật sao chu bình s ư n g sở cười nói vậy liền cần chính ngươi đi tìm kiếm bất quá ngươi phải nhớ kỹ một câu bảo vật tuy tốt nhưng mọi thứ đều muốn lấy tính mệnh làm trọng không cho ngươi bây giờ đi thăm dò cũng là lo lắng tính mệnh dứt lời chu bình liền dẫn hai người hướng bạch khê núi hướng trở về chuyến này vốn là vì mua thủ mỹ lệnh thuận tiện để cho hai người kiến thức một chút bây giờ mục đích đã đặt thành đương nhiên sẽ không lưu lại trấn nguyên nội thành n g u y ê n t huệ kiếm các loại một đám thanh vân môn trưởng lão liệt t ò a một đường mà tại bọn hắn chính giữa lại hiện lên cổ hoang yêu núi hư ảnh nhưng bị nồng đậm sương mù nơi bao bọc khó mà nhìn trộm trong đó địa thế tình huống mà giờ khác này lại có mấy cái tiểu bạch điểm tại hư ảnh bên trong không ngừng đạo quanh như là thăm dò địa đồ khiến cho yêu núi một góc địa thế chậm rãi được thắp sáng hiện hiện trong đó thung lũng chân núi mặc dù thỉnh thoảng sẽ có tiểu bạch điểm đột nhiên dập tắt nhưng yêu núi hiện hiện ra địa thế lại là vẫn như cũ sáng ờ i nhìn qua yêu núi hư ảnh bên trên biến hóa một người trong đó lên tiếng nói những tên kia mặc dù mua thủ mỹ lệnh nhưng、e ngại trong núi bây giờ phần lớn đều tại quan sát như vậy xuống dưới coi như chúng ta không ngừng bán thủ mỹ lệnh muốn xác minh yêu núi tình huống cũng cần mấy chục trên trăm năm lâu lại như thế nào nghĩ cách cứu viện lão tổ như thế nào tìm kiếm bảo vật lấy bần đạo ý kiến không bằng phái phái môn bên trong đệ tử A. không thể một cái khác lão giả lúc này từ chối trong môn đệ tử đều là tông môn căn bản truyền thừa chỗ hạ có thể tìm cái chết vô nghĩa t ă n g nơi này thế lực này bởi vì lợi mà đến vậy dĩ nhiên cũng có thể lợi t ú c đ ẩ chi chỉ cần đem trong núi bí ẩn còn có bây giờ thăm dò khu vực hung hiểm rộng mà báo cho những tên kia tự nhiên sẽ vào tới một phúc hậu nam tử trung niên híp mắt cười nói nguyên trưởng lao nói cực phải nhưng đem những này trực tiếp rộng mà báo cho cái kết quả thực có chút đáng tiếc nếu không liền giao cho ta ngoại sự đường lấy tình báo ban chi đến lúc đó hết thể đoạt được chư vị đều có phần ở đây gia tu ánh mắt lẫn nhau h i ệ n nhiên là vì đó mà thay đổi thiện vẫn là lý trưởng lao nghĩ đến c h ủ đáo lý huynh nói rất tốt chương 225, cất giấu đủ sâu chương 225, cất giấu đủ sâu chu bình mang theo hai người tới kim lâm sơn khu vực về sau liền để cho hai người tự mình trở về thuộc địa mình thì hướng về lâm liên quận phương hướng bay đi đã thanh sơn còn tại trấn nguyên nội thành hắn tự nhiên động cùng tư đồ hồng liên thủ cùng nhau b ắ c thượng chém giết thanh thư ý nghĩ tuy nói chém giết thanh thư sẽ làm tự mình trở nên phá lệ đột xuất nhưng này cũng tốt hơn dung túng hắn không ngừng cường đại dù sao theo bạch sơn môn đã từng lời đồn thanh thư tư chất khả năng có năm t ấ c nhiều nhưng cái này dù sao chỉ là lời đồn hắn tư chất đến tột cùng là nhiều ít chu bình cũng không thể nào biết được dù sao tất nhiên không thấp cái k i a u cảm ngộ thiên địa đạo thì tự nhiên cũng đem cực nhanh mà hắn tu hành phong nói có thanh sơn làm phong đạo tiên sư tu hành tất nhiên là cực kỳ tấn m á n h mười năm trong vòng hai mươi năm đã đột phá chu bình cũng sẽ không có bất kỳ kinh ngạc nhất là nghe chu thường mới nói cái kia thanh trinh không chỉ có khôi phục thân thể hơn nữa còn một lần nữa tu hành cái này khiến cho hắn hoài nghi có thể hay không thanh trinh mới là cái kia linh quang năm t ấ c người mà thanh thư tư chất cao hơn không phải vì cái gì thanh gia muốn hao phí to lớn đại giới là thanh trinh phục thân tốt h ể tất nhiên là hắn có trọng đại tiền đồ mà cái này cũng muốn trách thanh sơn hắn mặc dù thân là nhị giai đ a n đạo đại sư nhưng bởi vì nhị giai đ a n dựng luyện chế bắt đầu cực kỳ tốn lực hao tâm tốn sức lại thêm h ắ n ngày thường nhiều tu hành khiến cho đan dược sản xuất cực ít cũng liền thanh ra số ít người hưởng thụ qua liền ngay cả bạch sơn trên cửa dưới cũng chỉ biết tổ sư hắn uy mà không biết hắn đan tên cùng hiệu nếu như chu bình biết được thanh sơn sáng tạo phục thân thể đan hiệu lực tất nhiên liền sẽ không như vậy tắc tưởng hàn uyên minh mong bình tĩnh thơ sợi n g u y ệ t hoa chi khí từ cựu thiên rơi xuống cùng hàn uyên bên trong một loại nào đó quỷ dị tồn tại tương dung lẫn nhau cuối cùng hóa thành mở mịt giải ngân n g u y ệ t chi khí chu bình trông về phía xa thêm vài lần biết được hàn uyên bên trong cái kia yêu linh cường h ã n kinh khủng cũng không có tới gần chất đi vào trắng nguyên trên núi không Tư tại thuật pháp r a chỉ dưới thanh â m như hồng trung rung động nặng nề nhưng lại rộng rãi phía dưới thành chấn lập tức kinh hoàng đại loạn phạm nhân tứ tán chạy trốn trốn vào căn phòng ngõ tối hoặc là thùng nước và lớn có rất người càng là g i ấ u tại ao phân bên trong tuyệt đại đa số thì là quỳ lệ trên mặt đất thân thể rung dậy không dám ngưỡng vọng trên bầu trời tồn tại tuy nói tư đồ r a là hóa cơ tiên tộc nhưng mấy năm trước xích huyết yêu thai tường còn có thanh sơn xâm phạm sớm đã khiến cho những phạm nhân này mất đã từng n ạ o khí không bao lâu một đạo giả n u a cao tuổi thân ảnh bay đến giữa không trung chính là tư đồ thành thay mặt tư đồ thị tất cả tục nhân bại i ế như c â nhân. n Hắn r ơ vậy cơ hội ngàn năm một th hết lần này tới lần khác lão quỷ này không ở trong nhà thật đúng là để cho người ta sinh hận à tiền bối nếu là có chuyện khẩn yếu có thể báo cho văn bối đợi lao tổ trở về văn bối định kịp thời bẩm báo chi không cần dứt lời chu bình liền hóa thành lưu quang đi xa tư đồ thanh nhìn qua lưu quang trốn xa tung tích cũng là thở dài thở ngắn sau đó liền rơi vào phía dưới sân thành bắt đầu tổ chức tu sĩ cùng rất nhiều tộc lao chấn an thụ loạn ngàn vạn tộc nhân chu bình bay trở về chỉ chốc lát tại trải qua hàn luyện lúc hắn đột nhiên ngừng lại quay đầu nhìn qua xa xa trắng nguyên núi lại nhìn ra xa rộng lớn bao la nhưng lại bình tĩnh không lay động hàn l u y n thì vực lần trước lao quỵ kia lấy ngân nguyệt yêu linh đối phó thanh sơn sau đó lại có thể đem chấn ăn mà không tổn hại tự thân chỉ sợ là có cái gì thủ đoạn đ ặ th theo lão quỷ tính tình tuyệt nhiên sẽ không cố tư đổ ra mà không để ý bây giờ hắn không tại tộc địa tám chín phần mười liền giấu ở cái này hàn n g uyên bên trong từ đó nhìn về nơi xà che t r ở tộc địa chắc là cảm giác được đến là ta đến đây cho nên mới không có ra mặt chỉ là hắn không c h ấ n thủ tộc địa lại trốn đến cái này hàn n g uyên bên trong không phải là trong này có cái gì bí mật không thành chu bình không ngừng suy tư đang muốn tới gần hàn n g uyên thức hải bên trong lại vang lên một tiếng kinh khủng chu lên chấn động đến hắn hồn phách t ă n giã mang tướng đều suýt nữa phá diện tiêu tán chỉ gặp hàn uyên không ngừng kích động một đạo khổng lồ bói chậm rãi ngưng tụt ngựng tụ dẫn tới n g u y ệ n hoa chi khí chậm rãi rủ xuống tụ hợp vào bóng sói bên trong uy thế như vậy đến nhanh đi cũng nhanh đợi n g u y ệ n hoa chi khí không còn bông u xuống cái kia khổng lồ bóng sói cũng theo đó tán đi dung nhập toàn bộ hàn n g u y ê n t h ủ y vự chu c bình tâm thần n h ư n một thức hải bên trong vô số hồn thuẫn lấp lóe g i a o hội đem man tướng che chở trong đó phương t à i cái kia uy thế tới quá mức đột nhiên cho tới chấn phách hồn thuẫn cũng không kịp chống cự suýt nữa liền cái này yêu linh nói huyền đan chi uy quả thật kinh khủng như vậy chu bình trong lòng sinh ra sợ hãi từ bỏ thăm dò dự định sau đó liền hướng bạch khê núi bay đi mà tại hàn cảm giác được chu bình khí tức đi xa hắn lúc này mới đem ánh mắt rơi vào trước mặt hai vật trên thân thứ nhất là mặt xanh lam như nước kính t r ọ n đang không ngừng hấp thu hàn n g u y ê n thủy trạch chi khí khiến cho uy thế mãnh liệt tăng vọt đây chính là tư đồ hồng bản bệnh pháp bảo thủy kính bản có thể ngưng tụ thủy trạch chi uy công thủ gồm nhiều mặt có thể ngăn địch có thể ra thân chính là uy thế cực mạnh thủy đạo pháp bảo mà đổi thành một vật thì là một nhỏ đám san hô hoa cái kia san hô tự ý giặt dạo càng có xích hồng t ố điểm quanh thân tản ra mở mịt nước hoa trong đó càng là ẩn chứa nồng đậm thủy đạo khí tức a y như vậy mấu chốt ngọc linh như thế nào liền đến? chỉ hy vọng hắn không có phát hiện gì thường tư đồ hồng lo lắng tự nói sau đó thi triển thuật pháp đem tử linh bảo san hô khí tức che giấu bởi vì tử linh bảo san hô vốn là chân bảo tử huế bây giờ lại như vậy che lấp đơn giản cùng phạm vật không khác đợi làm xong đây hết thảy hắn liền ngồi xếp bằng ở một bên nhắm mắt tu hành mà nơi này cách trắng nguyên núi bất quá trong vòng hơn mười dặm như bên kia phát sinh cái gì d ị động hắn tự nhiên cũng có thể cảm giác đạt được chu bình mặc dù từ b ỏ tự mình thăm dò hàn uyên dự định nhưng không có nghĩa là hắn liền không có biện pháp tìm hiểu tư đồ ra nội tỉnh dù sao bây giờ hai quận khu vực còn cất giấu một vị hóa cơ tu sĩ hơn nữa còn cùng tư đồ gia có thủ chương hai trăm hai mươi sáu giả hắn tình báo đổi lợi chi chương hai trăm hai mươi sáu giả hắn tình báo đổi lợi chi chu bình vừa về tới bạch khê núi liên thúc làm đưa tin phủ để mà liên lạc tiêu lâm nhưng nhìn qua lưu quang không biết đi chỗ nào hắn cũng không nhịn được tác tượng tiêu lâm khi nào mới có thể đến kỳ thật bác thượng đi bạch sơn môn u chém giết thanh thư tiêu lâm mới hẳn là người chọn lựa thích hợp nhất dù sao cùng tư đồ hồng đồng hành chu bình còn muốn tùy thời để phòng chi miễn cho lão quỷ này tại chém giết thanh thư về sau trở tay đánh lén với hắn mà tiêu lâm khác biệt thanh ra cùng hắn kết cự hoàn quá lớn không chỉ có luyện k h í thời điểm liền thường xuyên tập sát với hắn hơn nữa còn làm hại hắn đột phá thất bại nếu như không phải ra hỏa này làm việc cẩn thận khó mà tìm kiếm tung tích dấu vết không phải chu bình sớm đã đem hắn gọi kết quả cũng đúng như chu bình sở liệu trọn vẹn qua nửa tháng lâu mới có một người bù nhìn đi vào bạch khê núi hắn cũng chính là tiêu lâm khôi lội hoa thân bạch ngọc trong cung chu bình nhìn qua phía dưới người d â m kia đáy mắt nổi lên một k i a vẻ mặt khác thường cái này tiêu lâm quả thật là được thiên ý chiếu cố không chỉ có đan đạo không tầm thường liền ngay cả cái khác bách nghệ cũng có như thế tạo nghệ tu hình cũng là tiến bộ tấn bánh Càng áp chế càng mạnh. chu à bình nghe tiếng trầm mặc không nói thật lâu mới lên tiếng bần đạo biết được một bảo vật nơi ở muốn cùng đạo hữu đổi một đạo luyện h ợ n pháp tiêu lâm đã có thể lấy man tu chi pháp thành tựu hóa cơ tám mươi chín phần mười cũng là cái kêu man tướng yêu h ợ n pháp chu bình cũng không tin tưởng hắn sinh ra hồn phách liền cường hãn người khác tất nhiên là dùng cái gì luyện h ồ n pháp hồn phách mới cường hàn đến đủ để chấn áp h ó a cơ yêu hồn đương nhiên hắn cũng có thể là là giống chu bình d ạ n g này trước thành tựu i m ộ t đạo h ó a cơ đợi hồn phách lột sắc thành nguyên hồn về sau lại trái lại thành tựu i man tướng h ó a cơ bất quá lừa dối một lừa dối lại không tổn thất gì vạn nhất tiêu lâm thật có đâu người dơm kia lập tức không có động tĩnh chỉ là thẳng tắp nhìn qua chu bình hai khối miếng vải đen m ạ o xưng làm con người giờ phút này lóe ra q u ỷ dị u quang bảo vật gì chu bình hơi xứng sở chậm trong lòng mừng rỡ không thôi ra hỏ này thật là có luyện hồn pháp a hắn từng nghe chu t h ư ờ nguyên mấy người nói qua tiêu lâm tám m chín phần m ư ơ i là tại man liêu bên kia lăn lộn ngoài đời không nổi lúc này mới không thể không trốn xa trở về hiện tại xem ra chỉ sợ không chỉ là lăn lộn ngoài đời không nổi đơn giản như vậy hơn nữa còn có nhiều như vậy công pháp bí tịch đừng nói là là bưng cái gì đại thế lực truyền thừa chu bình không có nghĩ nhiều nữa chỉ là chậm rãi nói ra một tôn huyền đan đại yêu mệnh thần thông biến thành yêu linh còn có một đạo thủy đạo bảo vật người d ơ m kia nghiêng đầu nghi hoặc suy tư cái này hai quận vài trăm dặm khu vực coi là đất nghèo còn có loại bảo vật này năm đó hắn đi xa man liêu lúc thú triều hạo kiếp đều chừa bộc phát tự nhiên không biết dương thiên thành kiếm trả ngân nguyện đại yêu sự t ì n h mà hắn quay về cố thổ đến bây giờ cũng liền đi qua hoàng gia cùng triệu gia khu vực ngày thường tin tức đều chỉ có thể từ triệu gia nơi đó biết được mà yêu linh tồn tại cho dù là hóa cơ tu sĩ biết đến rất ít thúng chi là luyện khí tiên tộc nói một cách khác trừ phi tiêu lâm chủ động đi tìm kiếm không phải tại trong rất nhiều chuyện mặt hắn cùng tự bế tự phong độc người kỳ thật không khác đạo h ư u nói thật chu bình nhạ tâm thanh trả lời thiên chân vạn xác với lại cái kia hai loại bảo vật nơi ở còn đồng đạo bạn có chút nguồn gốc mặc dù thủy đạo bảo vật là không tồn tại hắn cũng không biết nhưng không ảnh hưởng hắn dùng để l ừ a gạt tiêu lâm dù sao chỉ có thể đánh bạc đủ lớn mới có thể chân chính đả động gia hòa này người bù nhìn với tay liền có cỏ dại rơi trên mặt đất còn xin đạo hưu báo cho nếu ta có thể mưu đợt đến luyện hồn pháp định sẽ cho đạo hưu đưa tới chu bình ánh mắt ưu nhiên gia hỏa này thật đúng là không có dễ gạt như vậy còn ở lại chỗ này nói định sau đó mới cho vạn nhất hắn phủi mông một cái không nhận l ợ chẳng lẽ lại mình còn có thể mạnh mẽ bắt lấy không thành đến lúc đó nếu có cần định tương trợ chi mặc dù biết được cái kia yêu linh hung manh kinh khủng hơn nữa còn khả năng cùng một vị nào đó huyền đan cao tu có chỗ liên hệ nhưng bởi vì cái gọi là không bỏ được hải tử không bắt được lan g nếu là có thể mưu đoạt luyện h ợ n pháp nguy hiểm như vậy vẫn là có thể bước lên huống chi coi như hắn liên thủ với tiêu lâm tám chín phần mười cũng không chiến thắng được cái kia yêu, yêu linh tự nhiên cũng sẽ không dẫn tới cao tu tương ác như thế tính ra cũng chính là hợp lực đối phó tư đồ hồng thôi nghe được chu bình lời nói này người bù nhìn rơi vào t r ầ mặc tuy nói chu gia đối với hắn là cầu lợi mà mưu chi nhưng cũng không thể phủ nhận chu gia xác thực có ân với hắn lúc trước nếu không phải chu bình đem hắn lấy tới đại r o n g núi h ồ lệ nơi đó chỉ sợ hắn đã chết tại thanh vân môn đám người kia trong tay hắn tiêu lâm ân đoán rõ ràng có ân tất trả có thủ tất báo húng chi ngày sau nếu là đối kháng thanh vân môn chu gia cũng là một cỗ to lớn trợ lực làm thiện ý đối ngày sau cũng là c ự c tốt ta tự nhiên tin được đạo hữu đợi chút nữa ta liền đem luyện hồn pháp viết xuống đến chu bình đáy mắt vui mừng chợt nhặt vừa nói, nói cái kia hai loại bảo vật ngay tại tư đổ ra hàn viên trong thị vực người bù nhìn bỗng nhiên khẽ giật mình sau đó nghĩ tới điều gì thân thể điên cuồng mà run run bắt đầu tốt, tốt. thế ố tốt. t t nhưng là tư đồ huyền lao thất phu kia chỗ tư đồ ra chương hai trăm hai mươi bảy chống trận lôi t h ầ n pháp chương hai trăm hai mươi bảy chống trận lôi t h ầ n pháp khi biết thật đúng là cái k i a tư đồ ra về sau tiêu lâm người bù nhìn khôi l ỗ i phân thân cũng là tức giận rời đi hiển nhiên là đi dò xét tư đồ ra nội t ì n h bất quá tại trước khi đi thời khắc hắn cũng là tuân thủ hứa hẹn đem một đạo luyện hồn pháp giao cho chu bình thật không có muốn chu bình n n g thuận đại đạo lợi thể chỉ là nói định ngày sau nhất định phải đi tương trợ hắn thấy chu gia vốn là bởi vì lợi mà trợ hắn tuy có ân nhưng lại m n g cạn nếu như chu gia ngày sau không tuân thủ hứa hẹn vậy cái này đạo bí pháp cũng coi là hắn tiêu lâm báo đáp bạch ngọc trong cung chu bình nhìn qua trong tay bí pháp trong đôi mắt dị quang không ngừng lấp lóe chống trận lôi thần pháp cái này tiêu lâm đừng nói là thật sự là mưu đoạt man l i ề u cái gì đại thế lực truyền thừa cũng không trách chu bình làm ý tưởng này mà là bởi vì cái này chống trận lôi thần pháp chính là một đạo luyện h ồ n pháp cùng cái kêu man tướng yêu hồn pháp hỗ trợ lẫn nhau hiển nhiên là đồng nguyên pháp môn nếu là lại đến một đạo tráng hôn pháp hợp lại cùng nhau chính là hoàn trình hồn đạo tu hành pháp hắn cũng hoài nghi tiêu lâm khả năng còn cất giấu một đạo tráng h ồ n pháp cũng k h ó trách tại man liêu lăn lộn ngoài đời không nổi cái này có thể còn sống trở về đều đã coi như hắn số p h ậ n tốt có thể tại man tướng trong lòng bàn tay ngưng tụ một phương chống trận lấy hồn phách ngự chi chống trận oanh minh ở giữa lay tâm thần có thể luyện hồn có thể r è n phách chu bình thì thao nói nhỏ thức h ả i bên trong man tướng cũng theo đó bắt đầu không ngừng biến hóa song trường ở giữa một đạo thần bí chi vật chậm rãi ngưng tụ chính là tại nếm thử tu hành chống trận lôi thân pháp bất quá hắn từ trước đến nay làm việc cẩn thận tự nhiên không có khả năng không có chút nào phòng bị theo thời gian trôi qua bạch ngọc trong cung hoàn toàn yên tĩnh nhưng lại phảng phất có tiếng trống trận vang lên cuồn cuộn bàn bạc oanh minh quanh quẩn thiên địa bên trong chu hy việt chính đoan ngồi nghe theo phu tử dạy bảo lại đột nhiên giống như là cảm giác được cái gì hai mắt không khỏi nhìn về phía chủ điện phương hướng những phu tử đó biết rõ dạy nhân thân phần tôn vinh cao quý gặp này cũng không dám nhiều lời chỉ là yên lặng ngừng lại cùng kính ngồi tại nguyên chỗ nhưng bọn hắn cũng là nghi hoặc nan giải cái tia chủ điện rõ ràng cũng không động tĩnh chu hy việt đến tột cùng là đang nhìn cái gì không phải là có cái gì quỷ thần tiên nhân tại cái tia lộ ra thần uy bọn hắn trong nháy mắt nghĩ đến chu gia láo tổ truyền thuyết từng cái lập tức trở nên trung thực kính sợ không dám chút nào vượt qua g i ò t du bành bành bành chu hy việt tay nhỏ có trong hồ sơ trên bàn vỗ nhẹ phát ra c h ầ m muộn tiếng đánh nhìn như lộn xộn nhưng là cùng chu bình phát ra tiếng chống trận cùng vang lên chung nhiều lần n h ữ n g là cùng chu bình phát ra tiếng chống trận cùng vang lên chung nhiều lần nhưng này cố im ắng tiếng c h ố n g trận im bặt mà d ừ n g chu hi việt trong cơ thể d ị động cũng theo đó gián đoạn một lần nữa yên lặng không còn nhìn qua chủ điện phương hướng chu hi việt ánh mắt suy tư hai tay hư nằm giống như là bắt lấy cái gì nhưng bởi vì tiếng c h ố n g trận kết thúc bắt lấy đồ vật cũng theo đó tiêu tán hắn có chút lấy lại tinh thần hướng phía rất nhiều phu t ử cung kính hành lễ học sinh q u ấ y g i à y lớp học còn xin các vị tôn sư khoan dung công tử tôn quý như vậy thật sự là triết sắt chúng ta công tử như vô sự vậy lao phu liền tiếp theo giàn giải trong chủ điện chu bình chậm rãi mở ra hai mắt trong mắt đông nhiên bắn ra rộng rãi k í c quáng sáng chói cường mà ở tại trong thức hải man tướng đứng sừng sững ở phong ảnh lang yêu trên lưng hai tay nâng một mặt phong cách cổ xưa chống trận giống như man hoang bộ tộc dũng manh thiện chiến dũng sĩ đang tại là chiến trường nổi chống trận uy những công pháp này đến tột cùng là lai lịch gì có thể để hồn phách có thần uy như thế đừng nói là là man liêu cổ quốc nào đó bộ đại tộc truyền thừa trông thấy man tướng cường hãn chi uy c h u bình cũng không nhịn được tự định giá bắt đầu dù sao công pháp này địa vị càng lớn tự mình tu hành bắt đầu liền càng phải cẩn thận miễn cho man liêu thế lực tìm tới lúc bị, bị vạ lây tuy nói hung hiểm hậu hoạn to lớn nhưng thường nguyên bọn hắn thành tựu i hóa cơ cảnh giới thời cơ ngay tại phía trên này tự nhiên không có khả năng bởi vì sợ mà không tu nghĩ đến cái này chu bình liền đem hồn phách chi lực điên cuồng chút xuống đến man tướng trong tay phong cách cổ xưa chống trận bên trong nhưng chống trận giống như cái động không đáy thủy trung không hề có động t í n h gì thằng đến tiêu hao chu bình trọn vẹn một phần tư hồn phách chi lực chống trận chuyển động theo đ ỗ n g nhiên bắn ra cường thịnh qua n mang mà man tướng tựa như là bị hấp dẫn đồng dạng hai tay vung vẩy đánh đập tại chống trận bên trên một tiếng vang thật lớn tại chu bình t h ứ c hải vang lên chấn động đến t h ứ c hải rung động không ngừng kích động man tướng cũng theo đó không ngừng phá tán ngưng tụ đợi cho hết thể ổn định bình phục man đem so với lúc trước nhỏ một vòng nhưng lại trở nên ngưng thật không ít liền ngay cả t h ứ c hải cũng vững chắc nặng nề một chút mặc dù hiệu quả không lớn nhưng chu bình trong mắt vui mừng lại là khó mà che giấu phải biết hắn gái này man tướng chính là nguyên hồn biến thành mà nguyên hồn thời khắc thụ đạo tham cung cấp nuôi dưỡng vốn là đang không ngừng cô động lớn mạnh lấy nói là vô hình ở giữa tu một đạo hồn p á c h pháp đều không đủ mà biện pháp này đối nguyên hồn đều có thể có như vậy hiệu lực cái kia dùng tại phạm tục hồn phách bên trên nó hiệu quả tất nhiên là hiệu quả nhanh chóng duy nhất tai h hại chính là thuốc làm bắt đầu hồn phách nội tình tiêu hao rất lớn cho dù là hắn trong lúc nhất thời cũng khó có thể thuốc làm mấy lần mà hồn phách nội tình liên quan đến lấy tâm thần phải trang thanh t ỉ n h hắn tiêu hao rất lớn cũng liền mang ý nghĩa trong thời gian ngắn sẽ đánh mất hơn phân nửa chiến l ự c như vậy tu hành bắt đầu nếu là không người tương hộ vậy thật là liền là lấy thân đưa hiểm cảnh biện pháp này nếu là lại phối một đạo tráng hôn pháp hiệu quả kia sẽ vô cùng tốt tuy nói không có tráng hôn pháp nhưng cũng có hồn l cũng là xem như bình thay chi chỉ là cái k i a hồn linh nước cuối cùng có tạp chất lưu lại quay đầu thừa nguyên tu hành lúc ngược lại là muốn dặn dò hắn thiết chế một chút không thể gấp tại nhất thời miễn cho bị tạp chất quáy dày tâm thần mặc dù bây giờ công pháp đầy đủ chu bình lại không vội vã để chu minh hồ bọn hắn đều tu hành một là hồn linh nước cùng âm huệ quả chỉ đủ cung cấp nuôi giữa một người mà chu thừa nguyên hồn phách đã đạt đến m ộ ư ơ i tám người hồn tự nhiên là trước hết để cho hắn trên tu hành đi hai là miễn cho tiết lộ phong thanh chu minh hồ đám người dù sao lâu dài bên ngoài rất dễ dàng để cho người ta nhìn ra nội tình mà chu thừa nguyên t o a c h ấ n tộc địa tươi thiếu cùng tu sĩ khác tiếp xúc lại có thạch man các loại tồn tại vì đó che lấp tự nhiên càng an ổn một chút trọng yếu nhất chính là tiêu lâm không biết chu gia có tráng hồn biện pháp như trong thời gian ngắn chỉ là chu thừa nguyên một người tu thành vậy hắn nhiều lắm là cho rằng chu gia mặc dù có tráng hồn biện pháp nhưng thi triển bắt đầu lại là cực kỳ hạ khắc còn nếu là như măng mọc sau mưa bốc lên nơi đây biến hóa tiêu lâm tất nhiên có thể đoán được chu gia cất giấu đại bảo vật tâm niệm thông suốt sau khi chu bình liền hóa thành lưu quang đi tới minh phong đỉnh núi liền trông thấy chu thiến linh nhàn nhã ngồi tại tử kim đằng bên trên mà cái kia tử kim tiểu quả đã co lớn nhỏ cỡ nắm tay trong suốt sáng long lanh tản ra hơi mùi hương thoang thoảng vị mặt ngoài càng là hiện hiện bích lục hoa văn chỉ là còn nông cạn không hiện về phần chu thường nguyên thì là ở phía sau trong thạch thất bế quan hắn dù sao cũng là mượn nhờ đan dược mới tu hành đến luyện khí cựu trọng tự nhiên muốn tốn nhiều sức lực hào hào vững chắc căn cơ lại thêm gần đây lại là tráng hồn lại là tu hành t h ể phách tránh không được muốn trải vớt trải vớt trong cơ thể các loại lực lượng để phong lẫn lộn ảnh hưởng ngày sau tu hành thiến linh công pháp này ngươi cầm lấy đi hào hào tu hành. n g ư ơ i bây giờ dù sao ngưng chính là yêu hồn tại hồn phách nội t ì n h bên trên khó tránh khỏi phải kém nguyên hồn một chút có phương pháp này tại không có tu thành có cây đạo tham trước đó nếu là gặp gỡ tu sĩ khác tại hồn phách phía trên cũng không trở thành lâm vào thế yếu đợi cho thừa nguyên xuất quan ngươi thuận tiện đem phương pháp này dạy cho hắn nhớ kỹ nhất định phải khuyên bảo hắn chớ có gấp công tiến c ắ t biện pháp này làm bắt đầu hung dứt chu tiến h linh tiếp nhận công pháp t i n h tế suy n g h ĩ trải qua sau đó trong thức hải man tướng trong tay liền nhiều mặt chiến chống con bất quá cùng chu bình hung thần man tướng khác biệt nàng chi man tướng vốn là dung mạnh anh táp lữ tướng bây giờ cầm trong tay chống trận lại tăng thêm mấy phần anh dũng không sợ k h í thế nàng yên lặng thúc làm cho cũng là cảm giác được cái k i a tiêu hao to lớn kinh khủng cũng không biết nghĩ đến cái gì cười đến mặt mày con cong thúc công yên tâm ta chắc chắn h ả o h ả o khuyên bảo tộc huynh chương hai trăm hai mươi tám một tu một cái không lên tiếng chương hai trăm hai mươi tám một tu một cái không lên tiếng ông cửa đá phát ra tiếng vang cực lớn chu thường nguyên chậm rãi từ đó đi ra cùng hai tháng trước so sánh chu thường nguyên k h ô i từ đó đ n g h a tháng t r ư ớ n h c t h ư tráng kiện thú vĩ trong cặp mắt càng có sáng rực lấp lóe đó là hồn phách nội tỉnh quá mức nồng hậu dày đặc hiền hóa tuy nói đối hoa cơ tu sĩ tới nói mười tám người hồn cũng liền nhìn xem khổng lồ một chút kỳ thực tại nguyên hồn trước mặt như đất bùn trồng chất không chịu nổi m ộ t kích nhưng nếu là đặt ở luyện khí nhất cảnh mười tám người hồn vậy coi như là thật đánh hồn phách nội tình coi như đối mặt những cái k i a đối hồn phách có không tầm thường tạo nghệ hồn tu đều có thể trực tiếp cưỡng chế quá khứ l i ê n là xa xa nhìn lại hắn đầu muốn so tu sĩ tầm thường đại không thiếu cái này tự nhiên là bởi vì hồn phách mạnh hơn nụt thần cho nên không ngừng áp bách nục thân vật chứa bố trí mà ở tại trong cơ thể khí huyết du tẩu cùng huyết quản huyết nục ở gi hai cố lực lượng lẫn nhau giao hội nhưng lại lẫn nhau không c ă n hệ cái này tự nhiên là chu thừa nguyên trải vớt về sau kết quả tu hành c h i đạo cực kỳ khắc nghiệt trọng yếu nhất là tu hành nào đó một quy tắc tự nhiên dung không được cùng những lực lượng khác giao hội tương dung nếu như hai cố lực lượng gần còn dễ nói nhưng chu thừa nguyên chủ tu ngọc bản linh n g u y ê n pháp chính là đường đất chi thuộc mà thể phách thuộc l ụ c thân nói cả hai thế nhưng là không có chút nào liên quan tự nhiên muốn đem trải vớt ra để phòng ngày sau thành tựu i hóa cơ lúc hỏng căn bản cái kia chuột yêu cũng là bởi vì loạn hấp thu linh khí cùng đạo tắc cuối cùng làm hại tâm thần đều hỗn loạn không rõ chu tiến h linh cảm giác được chu thừa nguyên xuất quan liền dạo chơi đi ra phía trước nói thúc công tại hai tháng trước t ừ n g tới tìm được một đạo luyện h ồ n pháp cùng cái kêu man tướng yêu hồn pháp xuất từ đ ồ n g nguyên trước khi đi giao cho ta đợi ngươi sau khi xuất quan liền truyền cho ngươi chu thừa nguyên nghe ngóng vui mừng sao cũng không nghĩ tới bế quan ở giữa còn tầm tâm nghiệm nghiệm luyện h ồ n pháp vừa xuất quan tìm đến tốt tốt tốt t ố ngồi ngồi nhanh dạy ta chỉ cần ta mau chóng tu hành đến hóa cơ chi cảnh đến lúc đó nhược thanh nhà lại đến phạm nhất định có thể để bọn hắn có đến mà không có về chu tiến linh đáy mắt nổi lên mỉm cười cười đồ nói chỉ là có một chuyện ta muốn khuyên bảo một cái cái này luyện hồn pháp ta cũng l u y ệ n qua quả thực hung cực kỳ cực kỳ hao phí hồn phách chi lực ngươi sơ sửa lại đi vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng chu thừa nguyên mặt lộ vẻ n g h i hoặc tu hành pháp không g ấ t như thế nào cái hư pháp chu tiến h linh cười không nói chỉ là đem hai quyển tu hành pháp đều đệ c h ỉ n h tại chu thừa nguyên trước mặt ngươi trước tu hành cái này man tướng yêu h ồ n pháp đợi ngưng tụ man tướng về sau lại tu hành cái này chống trận lôi thần pháp như thế mới có thể thiếu thụ chút đau khổ ích lợi cũng có thể lớn hơn một chút tuy nói không ngưng tụ man tướng chống trận lôi thần pháp cũng có thể ngưng thực hải luyện hóa hồn phách nhưng không có man tướng thúc làm cho kỳ thành hiệu mười không còn ba chu thừa nguyên khẽ gật đầu sau đó liền ngồi trên mặt đất tu hành bắt đầu có chu bình cùng chu tiến linh kinh nghiệm tu luyện làm y theo bất quá nửa nén nhang công phu trong thức hải của hắn hồn phách liền hóa thành một tôn mặt x a n h uy vũ hung thần m ạ n tướng mà bởi vì hắn bất quá là phàm tục hồn phách ngưng kết man tương đối hắn mà nói vốn là một trận luyện hồn ngược lại để hồn phách của hắn ngưng luyện không ít từ nguyên bản cao ba trượng biến thành một trượng bảy có t h ử a cũng từ nguyên bản sám trắng nhạc tối hóa thành đen như mực h ư n g thực cái này cũng khiến cho chu tiến linh tinh tế cảm giác no biến hóa như vậy ngưng tụ m à n tướng mặc dù để chu thừa nguyên hồn phách quy mô nhỏ chút nhưng phẩm chất lại là cao không thiếu như cầm đơn thuần hồn phách làm so sánh không sai biệt lắm tương đương với mười chín người hồn chu thừa nguyên đem chống trận lôi thần pháp nâng lên gặp chu tiến h linh cạnh như vô sự địa lợi hắn chỉ có thể trần trở tu hành lấy bởi vì chu tiến h linh nói qua biện pháp này hung cực kỳ cho nên hắn tu hành bắt đầu phá lệ cẩn thận trọn vẹn hao phí một c a n h giờ hắn man tướng trong tay mới ngưng tụ ra một cái chồng lớn lấy vai k i ê n g c h giống như cử đỉnh hô thấy không có phát sinh bất cứ dị thường nào chu thừa nguyên cũng không khỏi địa nh sau đó liền dự định thúc làm c h ố n g trận luyện hồn chu thiến linh cười như không cười nhìn qua thả lòng phía sau hai tay càng là ngưng tụ một đạo ảnh lưu niệm vật pháp bất quá nàng linh n i ệ m cũng là thời khắc bao phụ tại chu t h ư a nguyên n g trên thân càng có âm huệ quả hồn linh nước những vật này một khi phát sinh cái gì ngoài ý mớn liền có thể kịp thời nghĩ cách cứu việt chi vào trong trận bên trong. nhưng vô luận hắn làm sao chút xuống chi trống trận đều giống như cái động không đáy đem những cái kia hồn phách chi lực đều nước vào thậm chí tại hắn đem bảy thành hồn phách chi lực rót vào trong đó còn không có phản ứng từ đó vẫn tưởng lúc ngừng c h ố n g trận lại buộc phát ra một cỗ cường hoành hấp lực đem hắn còn lại hồn phách chi lực đều hấp thu chu t h ư ờ nguyên n g kêu t h ả m một tiếng cả người trong nháy mắt mất đi một bên chu tiến linh tay mắt lanh l ẹ linh nghiệm sớm đã bảo vệ chu t h ư ờ nguyên n g thức hải sau đó đem hồn linh nước cùng âm huệ quả hóa nhập hắn trong cơ thể mà tại chu t h ư ờ nguyên n g trong thức hải cái kêu man tướng hai tay chậm chạc cơ cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào c h ố n g trận bên trên phát ra một tiếng yếu ớ t nặng nề tiếng vang và n h man tướng lập tức nổ tan ra toàn bộ thức hải càng là không ngừng r u n động nhưng cũng may chu tiến linh lấy linh n g i ệ m hộ chi ngược lại là chưa từ Cái này cũng cùng chu này ra tại r tráng á pháp n hồn biện pháp có quan hệ. Tuy nói hồn lính nước có thể tráng hồn, nhưng g hệ, thể có có tóm tuy l không phải man ì n hành h tu mạ liêu cổ quốc cho dù là tu hành đồng nguyên tráng hồn pháp giả tại lần đầu thúc làm chống trận lúc đều cần muôn vàn chuẩn bị để phong nhận chống trận phản vệ t r ủ n g kích chớ nói chi là chu gia dạng này gia lộ nhưng nếu không có những bảo vật này cùng một vị cường giả tương hộ chỉ sợ chu thừa nguyên lần này thức hải đều sẽ bị t r ủ n g kích tổn hại gặp chu thừa nguyên khí tức dân dân phục chu tiến linh lúc này mới thu hồi linh n i ệ m sau đó đem ghi chép tốt ảnh lưu niệm thuật pháp bảo tồn tại trên ngọc bài、t. đợi cho mặt trời lặn thắng lên chu thừa nguyên lúc này mới từ trong mê ngủ tỉnh lại mãnh liệt kịch liệt đau nhức trong nháy mắt như nước thủy triều biển điên c u ồ n g vợt tới đầu tựa như là muốn nổ tung giống như lại như là có cái gì ở bên trong cái khiến cho chu thừa nguyên hai tay gắt gao ông đầu trong miệng ngay cả h ú t hơi lạnh thật lâu không thể tỉnh táo lại tuy nói như vậy thống khổ người phi thường có khả năng chịu đựng nhưng hiệu quả cũng là cực kỳ rõ rệt thức hải của hắn so với lúc trước rút lại một vòng lớn thuần trắng sạch sẽ mà man tướng cũng chỉ có một trượng sáu có thừa ngũ quan có thể thấy rõ ràng thân hình khôi n ô vai kiên trống trận giống như thần chỉ như vậy hồn phách nội tình cũng coi là đạt đến hai mươi người hồn mà cách hàng phục hóa cơ y ế u vật cũng chỉ thừa mười mấy người hồn tranh lệch nhưng nghĩ đến như vậy cực hình còn muốn đến mười mấy mấy chục hồi chu thừa nguyên cũng là hai mắt mất đi có khổ nan tương nói như vậy bị pháp đến tột cùng là bực nào người sáng tạo đơn giản liền không đem mình làm người a chu thừa nguyên tự nhiên chỉ là phàn nàn thôi tu hành vốn là nghịch thiên cải mệnh con đường bực này khổ sở lại coi là cái gì Húng chi, giờ phút này chịu kh này giờ cuối cùng lại không đọc được cùng những người kia so sánh mình có gia tộc có thể y b ả o khang cằn đại đạo ngay tại dưới chân còn có cái gì không biết đủ đ â y này cùng lúc đó hàn uyên trong t h ủ y vực hàn khí v ầ n quanh n g u y ệ n hoa chi khí chiếu nghiêng xuống chiếu d ọ i đến bọt nước rặng rỡ lại có một bóng người không ngừng tìm hành lấy cuối cùng dừng ở một chỗ chính là tiêu lâm khôi lỗi người dơm phân thân cái kia miếng vải đen vỏ làm trong đôi mắt hiện hiện nhân tính hóa nghi hoặc rõ ràng cảm giác được có bảo vật tồn tại như thế nào tìm không đến đâu đừng nói là cái này hàn uyên cũng cùng cái kia hát sơn bộ lạc tộc địa tồn tại một phương tiểu bí cảnh chương hai trăm hai mươi chín l u ô người cảm i á c bù nhìn tiếp tục du đãng tìm kiếm một phen vẫn như cũng là không thu hoạch được gì cái này tư đổ ra quả thật có chút bản sự đã vậy còn quá có thể giấu từ bước vào hàn luyện khu vực lên tiêu lâm liền biết chu bình không có lửa hắn nơi đây không chỉ có thật có huyền đan đại yêu mệnh thần thông biến thành yêu linh hơn nữa còn cất giấu một thủy đạo bảo vật lấy hàn n g u y ê n chi huy chấu ngưng kết bảo vật coi như chỉ là hóa cơ chi vật cũng tất nhiên là trong đó tối thượng đẳng mà tư đổ ra cùng hắn có thủ hắn tự nhiên không có khả năng để tư đổ ra mưu đ ậ t đi cho dù là đem hàn n g u y ê n thủy vực l ậ n cái ú t sấp hắn cũng phải đem đổ trời kia tìm ra ai nếu không phải k i ê n kỵ cái kia ông tổ nhà họ tư đổ cùng thanh vân môn cần gì phải dùng chuyện này thân tới tìm kiếm giả thân tuy nói sẽ không bị truy tung nhưng cuối cùng chỉ là giả thân ngay cả linh n i ệ m đều chưa từng có như vậy tìm xuống dưới cũng không biết muốn tìm tới ngày tháng năm nào người bù nhìn phát ra tiêu lâm thanh âm sau đó liền hướng về một mảnh khác thủy vực tìm kiếm khôi lỗi chi pháp thoát thai từ khí trận hai đạo chính là cực kỳ huyền diệu cao thâm t h i ê n nghệ chế khôi lỗi chủng loại phong phú hiệu lực cũng đều có khác biệt có chút cường đại khôi lỗi càng là có độc lập linh trí tại trong giới tu hành liền có không thiếu tông môn thế lực liền là dùng phương pháp này l ậ p tông có rất người càng là bằng vào một tay cường h ạ n khôi lỗi thuật từ đó độc bộ thiên hạ đây cũng là tu hành giới khắc họa cũng không phải là chỉ có tu hành là đại đạo tiền đồ thế gian bách nghệ bảng môn đều có thể thành đạo tiêu lâm đương nhiên sẽ không khí trận hai đạo cũng á không, không biết ơ cái h n kia tư đồ lão tổ tu vi đến tột cùng như thế nào cái kia ngọc linh đạo hữu nói hắn là hóa cơ đình phong càng có một kiện pháp bảo còn có thể mượn nhờ yêu linh tác chiến thực lực như thế chỉ sợ tăng thêm ngọc linh tên kia c ũ n lại tại lúc này tư đồ hồng đống nhiên mở hai mắt ra đầu tiên là nhìn một cái trước mặt không có vật gì cắt đứt hắn trong mắt bích quang lấp lóe liền trông thấy một đoạn nhỏ đỏ tía giạt rào tuyệt mỹ san hô đứng sừng sững lấy cũng là không khỏi nhẹ nhàng thở ra ậ với lại bởi vì hắn không chút kiên kỵ cảm giác tứ phương thủy vực cái kia ngân miệt yêu linh nhận dẫn dắt ngược lại có dần dần ngưng tụ tư thế gặp đây tư đồ hồng chỉ có thể đem linh nghiệm thu hồi trong cơ thể nhưng vẫn là nghi ngờ nhìn về phía bột phía không phải là lão phu đại nạn sắp tới không l ớ t người cảm hứng đều gây ra rủi ro vẫn là thật có cái gì rụt đầu rụt đ ô i tiểu quỷ g dòm du ta tư đ ổ ra bảo vật nghĩ đến cái này tư đ ổ hồng như là bệnh h ồ tăng giận đem đang tại dẫn tụ thủy trạch chi khí thủy kính bản thu nhập trong cơ thể thời khắc để phòng b ộ t phía bây giờ tử linh bảo san hô bất quá mười năm liền có thể ngưng kết thành công hắn hiện tại liền như là một t r ư ờ n g căng cứng cung có chút điểm gió thổi cỏ l â y liền sẽ lôi đình ánh s á t chi dù sao với hắn mà nói chỉ cần bảo san hô ngưng kết thành công trong nhà liền có thể xuất hiện vị thứ hai hóa cơ tu sĩ cũng không trở thành tại ba nhà bên trong sắp xếp cuối cùng lại đợi cho lão phu đại nạn t h i khắc liền đem cái tia ngọc linh lựa gạt đi ra cùng nhau lôi kéo thanh sơn trung phó hoàng tuyển tư đồ hồng nhìn qua bảo san hô tự lẩm bẩm đến lúc đó ba nhà cắt chỉ còn một người thế chân bạc chi thế liền lại có thể gắn bó chừng trăm năm ta tư đồ ra đều là hạ người bình thường không cầu phát triển chỉ cầu kéo dài trường tồn cũng chỉ có kéo dài tiếp ở đời này đạo mới có thể có mọi loại khả năng mà đổi thành một bên tiêu lâm người dơm hóa thân lại là không có chút nào phát giác vẫn như c ũ phối hợp tìm kiếm lấy hai người bọn họ một người mặc dù có thể liếp tức lại cảm giác không đến bảo vật chỗ một người tuy có linh nghiệm lại không cách nào nhìn thấu người dơm chi pháp ngược lại là đều thành cái gọi là mắt mủ cách xa nhau trăm trượng mà không hay biết cùng lúc đó chu bình lại là đứng tại đại dông bên cạnh ngọn núi giới chính cùng xích hồng đại cáo có kẻ mặc cả lấy kể từ cùng n g ư ờ i giao dịch bắt đầu trong núi yêu vật càng ngày càng ít cũng không thể lại theo nguyên bản giá cả chu bình trên mặt lộ ra bất đắc di cời ư khổ hồ ra chúng ta coi như giao dịch qua một lần hồ lệ ghé vào nham thạch bên trên sau l ư n g bốn giải một ngắn năm cái đuôi không ngừng đúng đưa hồ ra ta và n g ư ờ i giao dịch thế nhưng là b ư ớ c lên nguy hiểm rất lớn vạn nhất bị tộc lao biết được nhưng là muốn chịu trách phạt nhất định phải thêm đan chương hai trăm ba mươi cho mượn hắn vui thích mà thay vào chương hai trăm ba mươi cho mượn hắn vui thích mà thay vào chu bình cười nhạt vài tiếng không tiếp tục tranh luận bây giờ tự mình muốn mưu đoạt hóa cơ yêu hồn hoàn toàn n g vào hồ lệ tự nhiên là hồ lệ nói cái gì chính là cái đó bất quá ngược lại là có thể tranh một chuyến đan dược nhiều ít kiểu dáng ngươi hồ gia muốn gia tăng đan dược thứ không là vấn đề chỉ là ta nhà dù sao l ự c mỏng nhất là hồ gia muốn linh cơ bảo nguyên đan cùng những cái k i a khí huyết bảo đan hắn nguyên tài đắt đỏ hiếm ít một năm luyện cũng bất quá mấy khoả mười mấy khoả thật sự là khó mà thỏa mãn hồ gia sở cầu như hồ gia không ngại tại hạ nguyện lấy ngọc thạch thanh nguyên đan thối linh đ liệt dương đan mềm gân hóa linh tắn bốn loại đan dược thay thế chi không biết h ồ g i a có thể hài lòng hồ lệ hai mắt thẳng đạo quanh cái kia liệt dương đan mềm gân hóa linh tắn là cái gì đồ chơi cái kia ngọc thạch thanh nguyên đan cùng thối linh đan nó h ư ở n g qua nhưng cái này sau hai loại lại nghe đều không nghe qua chu g i a làm ra đan dược mặc dù không ra thế nào điệu nhưng hương vị lại là không sai chu bình chính thần nói ta xem h ồ g i a vui nặng miệng mà không phải đồ đan dược tăng tiến tu vi cho nên tại hạ liền đưa ra hai t h ứ này đ a n dược cái này hai vị đan dược đều là ta chu ra tự sáng tạo tri vật cái kia liệt dương đan là hòa đạo phụ tu bảo đan nghe được câu này hồ lệ lập tức tinh thần tỉnh táo xích hồng đôi to không ngừng đung đưa phiến ra kình phong càng là bên cạnh nhân thảo ngăn trở vỡ vụn đôi to lắc tại nham thạch bên trên lập tức như cương nhận chém bảo chỉ để lại vô số sắc bén khe ránh trên thân mang theo sau nhanh cho hồ g ra ta đến mấy khoản g đ ế m thử chu bình đưa ra biến hóa tự n h dù sao chu gia bây giờ vẫn là đan dược là chủ yếu sản nghiệp trọn vẹn chiếm cứ tất cả doanh thu sáu thành có thừa nếu như thật theo hồ lệ cần thiết cung cấp nuôi dưỡng cái kia mang ý nghĩa chu ra một hai vị luyện đan sư đều muốn vì đó chuyên môn phục vụ không chỉ có chiếm cứ sinh ý muốn giảm đi nói ít hai thành hơn nữa còn sẽ cực đại ảnh hưởng chu ra ra tu tu hành chu bình tự nhiên không cho phép xảy ra chuyện như vậy cùng để hồ lệ nhìn chằm chằm những đan dược kia không thả còn không bằng chủ động xuất kích tìm chút kích thích hơn đan dược để nó nếm thử chỉ cần hồ lệ có thể bị những đan dược này cho ô xi、si、mê cái kia đến lúc đó lại để cho thừa minh suy nghĩ chút hương vị đặc biệt độc dược đi ra dùng cái này g ắ c mà đậu chi hồ lệ há miệ hút vào bốn quả đan dược liền đều bay vào nó trong bụng. Nó nhưng nữa cường hoành kinh khủng, tự nhiên không hóa mặc chỉ cơ cách chỉ chút phách dù thiếu thể là xa, yêu yêu vật, tự đại sau ợ chu cho bình độc n Húng này chi, phía cái a s liền là đại vùng núi giới, trong đó không biết cất giấu nhiều thiếu đại rong vùng trong không hung đó thú. cất yêu Sau một khắc hồ lệ chỉ cảm thấy trong thân thể truyền đến một cỗ đốt đốt nóng bỏng với lại cỗ này hỏa khí phá lệ tinh thuần hiển nhiên là đan dược bên trong sen lẫn cái gì h ỏ a đạo bảo vật khí tước bất quá như vậy nóng bỏng đối với nó mà nói chỉ là ủ ữ u ấm thân thể tự nhiên không tổn thương được mảy may quanh thân các nơi ấm áp dễ chịu khiến cho nó không khỏi rên rỉ một tiếng sau đó thoải mái địa nằm tại nham thạch bên trên mà tại ấm áp sau khi đan dược bên trong hỏa khí cùng linh c h ạ c h thì bị hắn đều hấp thu quanh thân lông tóc rực rỡ bắt mắt sau lưng cái đuôi càng là nồng đậm giống như q u ả t h ư ơ n g b ù đan dược này mùi vị không tệ hồ ra ta tiếp thu chu bình chắp tay đáp lại sau đó liền đứng ở một bên giữ im lặng mong m ỏ i hồ lệ nói ra câu nói thứ hai đợi cho đan dược hấp thu triệt đ ể hồ lệ liền đem một n g ụ m tạp khí phương u n ra chính là liệt dương đan bên trong cùng hắn tu hành không hợp trọi nhau chi khí hồ lệ làm thiên hồ yêu tộc yêu nhiệt tồn tại hắn huyết mạch truyền thừa cường đại hoàn trình vì tu hành càng là ngay cả sinh linh huyết nhục đ sau đó hắn bụng phủ có chút n ú c ních cái tiêu hai viên mềm gân hóa linh tán liền trong nháy mắt tiêu hóa ra ô hồ lệ bỗng nhiên chừng lớn hai mắt sau đó lộ ra mê ly chi sắc liền như là say như chết phát tính giống như dã thú ghé vào nham thạch bên trên không ngừng mà sắt run run run hồ ly tiếng kêu liên tiếp liên miên không n g ớ t ướt chừng qua nửa khắp đồng hồ hồ lệ trong mắt mê ly chi sắc lúc này mới t á n đi lại là một bộ vẫn chưa thỏa mãn t h ầ n sắc mềm gân hóa linh tán tự nhiên độc hại không được hồ lệ đây chẳng qua là hắn ham k h i hoạt không nguyện ý dùng yêu lực xua tan thôi đan dược này tốt hồ ra ta liền muốn đan d hồ lệ hưng phấn gào thét mặc dù mềm gân hóa linh tán không thể cho nó tăng thêm nửa điểm tu vi nhưng không chịu nổi vui thích khoái hoạt nó là yêu vật cũng không phải thâm thụ lễ nghĩa liêm sĩ quy củ giam cầm nhân loại tự nhiên là làm sao khoái hoạt làm sao tới chu bình nhìn qua đ i ệ u bộ này trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ nếu để cho đan dược tăng lớn liều thuốc cái này hồ lệ sẽ không giống k i ế p t r ư ớ c những cái k i a kẻ nghiện không cách nào tự kèm chế ai trợt khé cười một tiếng chỉ cảm thấy ý tưởng này buồn c ư ờ i đối với tu sĩ yêu vật tới nói kỳ hôn phách cường đại lại thế nào có thể sẽ bởi vì một vật mà lên nghiện không cách nào tự kèm chế chẳng qua là ưa thích tôi Coi những ư c á đan dược này là hắn cùng chu tiến h linh không biết ngày đem luyện mấy tháng mới lần thành càng là hao phí đại lượng tài nguyên đã ảnh hưởng đến chu gia đan dược sinh ý hồ lệ nhưng đầu cái kia sau mười ngày được rồi năm ngày sau ba ngày ngươi trước cho hổ gia đưa một nhóm cái này mềm gân hóa linh tàn đến đến lúc đó hồ gia bắt đầu yêu vật cho ngươi tại hạ cái này trở về luyện chế sớm ngày cho hồ gia đưa tới chu bình đáy mắt nổi lên vui mừng chỉ cần như vậy bình thế cho đến cái kia vô luận thời gian t i n h lực vẫn là luyện chế nguyên tài chi phí đều sẽ cực lớn ra biết đối với gia tộc ảnh hưởng xuống đến cực thấp hắn hướng phía hồ lệ thở dài đáp ứng sau đó liền q u a y người rời đi hồ lệ nhìn qua chu bình đi xa bóng lưng trong lòng không ngừng trở về chỗ phương tại cái kia cố vui thích cảm giác không khỏi có chút nữa chống g i n g đan dược này thì ra là không chỉ có thể tăng tiến tu vi còn có, thể có nhiều như vậy thần kỳ hiệu của chương hai trăm ba mươi một hắn lòng đang dân công đức mang theo chương hai trăm ba mươi một hắn lòng đang dân công đức mang theo chu bình một đường hướng đông đang muốn rơi vào bạch khê núi bên trong linh nghiệm lại là cảm giác được phía đông chuyển đến huyên náo đ ộ n g t ĩ n h trông về phía xa nhìn lại liền trông thấy đông bình tiên thành nguy nga đứng sừng sững ở minh phong vài dặm có hơn tiếng người huyên náo phồn vinh hương thịnh ngựa xe như nước nối liền không dứt lâu vũ láng giềng liền khối đứng vững càng có hào quang rộng rãi nhưng lại mông lùng trong đó tiên phàm hỗn hợp theo kim lâm đạo viện đệ tử lần lượt tốt nghiệp bọn hắn hoặc làm mưu tiền đồ đại đạo hoặc vì gia tộc sinh kế kéo dài tự nhiên mà vậy liền hội tụ đến nơi đây mà an cư tu sĩ số lượng càng nhiều những cái kia truy sùng tiên đồ trường sinh p h ạ m tục thương nhân quyền quý ngươi tự nhiên cũng theo đó mà đến như vậy tốt tuần hoàn xuống dưới ngược lại là làm đông bình tiên thành càng phồn vinh hương thịnh bất quá thời khắc này động tĩnh lại không phải đến từ đông bình tiên thành bên trong mà là tiên thành bên ngoài một mảnh bình nguyên thổ địa bên trên nơi đó ô ép một chút một mảnh càng không ngừng có mảnh tiểu h ắ c điểm từ bốn phương tám h ư ớ n g hương cái kia tiến đến đông bình bên trong tòa tiên thành cũng có rất nhiều lưu quan g bay lên h i ệ n nhiên là bên trong tòa tiên thành tu sĩ đã nhận ra động tĩnh cho nên tiến đến tìm kiếm chân tướng động tĩnh như vậy cũng không biết đã xả hướng cái kia động tĩnh vị trí tìm kiếm bởi vì ẩn nấp thân hình giấu tại phủ vân bên trong phía dưới phạm nhân tu sĩ tự nhiên không thể nhận ra cảm giác lúc này một đạo bích hà rơi vào hắn bên cạnh thân hiện ra chu tiến h linh thân ảnh chu bình nhìn qua phía dưới đám người chính giữa cái kia có chút xa lạ trung niên nam nhân nghi hoặc hỏi tiến h linh đó là những người nào chu tiến h linh hai mắt ngưng tụ định thần nhìn lại toàn tức nói thúc công cái kia ứng c h o là thừa dương tộc huynh thừa dương a chu bình bừng tỉnh đại ngộ không khỏi có chút hoảng hốt cảm khái chu thừa dương chính là chu trường hà nhị tử phẩm hạnh kiên nghị khiêm tốn hiền lành hắ chỉ yêu c ầ nông g â y giống sự tình vung trồng lương thực chính là nhận s i n h đẹp bối bên trong chưa có kỳ nhân hắn đã từng bồi dưỡng ra mẫu sinh chín trăm cân chất lượng tốt cây lúa loại làm chu gia chỉ hạ bách tính đều có lương ăn cũng nguyên nhân chính là như thế chu gia chỉ hạ mới có thể phồn diễn sinh sống như thế tấn mãnh vị này có bản lĩnh cháu trai chu bình không chỉ có là biết được hắn tồn tại thở thiếu thời c à n g là không có thiếu yêu miên qua hắn bồi dưỡng lương thực dược thảo lúc chu bình cũng thỉnh thoảng chú ý về sau bởi vì rất nhiều sự vụ rườm g i lên chu bình không phải bế quan tu hành liền là ra ngoài không tại trong tộc hoặc là bề bột nhiều việc cái khác lại thêm thời gian qua đi hơn m chu thừa dương cũng bị phơi gió phơi nắng thay đổi tử trong lúc nhất thời ngược lại là không có nhận ra mà ở phía dưới chu thừa dương làn da ngâm đen bị độc phơi nắng đến khô nước ra rất nhiều khe ránh trên thân áo lóc tràn đầy v ũ bùn tự nhiên như một nông da hán tử hắn nút tại ruộng lúa bên trong xem bên cạnh vây tới ngàn vạn bách tính tại không có gì ánh mắt sáng n g ờ i nếu có thần gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái k i a sung mãn to lớn thai lúa mới xa có thể đo đi ra cái này mẫu sinh nhiều thiếu cân chừng người n g ư c a o thai lúa bên trong một đen kịt gầy gò thanh niên hán tử vô cùng lo lắng đầy đánh bây giờ trần tài hải công thành danh thoại đã trở thành đông sơn huệ tôn làm trần gia cho dù không dựa dẫm trần phúc sinh cũng có thể tại chu gia dưới trướng đứng ở ba vị trí đầu ghế thứ ba từ trần tài giang phẩm hạnh chất phát cổ trọng không giống với gia tộc khác cấp tiến áp chú trần thu sinh lại là phương pháp trái ngược tuyển chu gia không thích nhất quyền thế nhị gia chu thừa dương trên thân đương nhiên cũng có gia tộc khác từng áp chú tại chu thừa dương trên thân nhưng đi theo chu thừa dương không chỉ có mưu đến không được nửa điểm quyền thế hơn nữa còn gian khổ năn nhịn những gia tộc tia tử đệ tự nhiên là lạng yên rời đi cũng liền trần tài viễn ra hòa này mặc dù không có cái gì sở trường lại là phá lệ có thể chịu được cực khổ chịu được vất vả thủy trung ghi nhớ cha mệnh kiên trì tới hiện tại mặc dù trần tài viễn không có mưu đoạt nửa điểm chỗ tốt nhưng trần tài hải cùng trần tài giang thành cựu cũng làm cho trần gia môn đình h i ề n hách trần thu sinh càng là được trung dung đại tài thanh danh trần tài viễn chân đạp vũ bùn kích động hô to lấy nhị ra ta vừa mới thô sơ giản lược đo dưới mẫu sinh hẳn là tại một n g h n hai trăm cân nhưng ta cảm thấy, nếu là đem toàn đánh ra đến sản lượng nhất định chỉ nhiều không thiếu chu thừa dương bộ dáng lôi thôi những bùn tay vớt ve lấy dối bởi sợi dâu những mảy suy tư mặc dù mẫu sinh là đạt đến mong muốn nhưng cái này cũng khả năng chỉ là một trận ngẫu nhiên chúng ta lại đi cái khác ruộng lúa nhìn xem tình huống nói xong hai người liền thu thập nông cụ hướng nơi xa đi đến hai người thanh âm tại ồn ào trong đám người dần dần chuyển đến làm cho này n ô n g phu bách tính sục sôi hưng phấn cảm kích nước mắt linh nhị ra nhị ra, ra ngài chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu a không có ngài chúng ta nào có hiện tại ngày tốt lành a ồ ồ nhị ra vô số người vui đến phát khóc tiếng khóc tại bắt ngát đồng ruộng liên miên chập trùng theo một cái lớn tuổi lão giả hướng chu thừa dương đ ố n g nhiên quỳ xuống lập tức như là phát sinh phản ứng dây chuyển động dạng đám người ô ép một chút địa liền khối quỳ xuống hướng phía cái kia nhất bình thường hai người giờ này khắc này bọn hắn không quan tâm vũng bùn thổ địa d ơ bẩn không thèm để ý trên quần áo ố huế chỉ là muốn hướng trước mặt người kia bày ra bản thân thuần túy nhất sùng kính nhất cảm kích tín n g ư ỡ từ xưa dân dĩ thực vi thiên chỉ cần bách tính ăn no vô ấm thế gian liền không có khổ nhiều như vậy sở bây giờ vị này chủ gia nhị ra bỏ q u y n thế hưởng lạc mà không để ý, túi người ruộng lúa mấy chục năm. chỉ vì vun trồng r a càng có ưu thế chất cây l ú a loại để cho nhiều người hơn có thể ăn no bụng cái này đối với p h à m nhân bách tính tới nói không ai qua được tiên nhân phúc phận không ai qua được thần minh tại thế theo đám người không ngừng quỳ xuống khiến cho h ẩn vào trong đám người những tu sĩ kiết như hạc giữa b ầ y gà đầu dạng lộ ra phá lệ đột ngột bọn hắn ngắm nhìn bốn phía cuối cùng hoặc trốn xa không thấy hoặc theo chiều cuối đầu trần tài v i ễ n nhìn qua bốn phía không ngừng quỳ xuống bóng người càng đem con đường phía trước cho phá hỏng trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao địa cứ thế tại nguyên chỗ nhị ra bây giờ nên làm gì a chu thừa dương nhìn về phương xa ánh mắt bình tĩnh tiến về phía trước đường tự nhiên sẽ hiện ra nói xong hắn trực tiếp thẳng đi thẳng về phía trước trần tài viễn c h â n trượt cùng ở sau lưng hắn mà chu thừa dương hai người mỗi tiến về phía trước một bước v y s á t ở trước mặt hắn nông phu bách tính liền c h â n trượt bỏ lên sau đó đi theo sau người theo không ngừng rào bước tiến lên sau người đi theo mấy ngàn người giống như không thể ngăn cản d ò n g lũ mà tại những p h à m nhân này không thể nhận ra cảm giác thị giác liền có từng tia từng tia từng sợi thuần túy vàng nhạt chi khí từ trong đám người không ngừng hiện hiện trong đó còn sen lẫn một chút kim quang những này vàng nhạt chi khí tính cả kim quang điên cùng tràn vào chu thừa dương cùng trần tài viễn trong cơ thể nhưng hai người thân thể lại như là đồng hồ c ắ t đồng dạng n h ậ m bằng vàng nhạt chi khí như thế nào c h ẳ n g vào cuối cùng đều đều đổ xuống mà ra tiêu tán ở trong thiên địa chỉ có mỏng manh kim quang ngược lại là bám vào tại hai người trên thân thể có thể trường tồn trên bầu trời chu bình nhìn qua hai người như vậy biến hóa cũng là than nhẹ một tiếng thật sự là đáng tiếc những cái kia chút xuống tiêu tán vàng nhạt chi khí chính là bách tính cung cấp hương hỏa nội lực chỉ là liền ngay cả thạch man như thế thạch linh đều còn cần ngưng kết thạch tâm mới có thể gánh chịu hương hỏa hai cái không cách nào tu hành phạm nhân thân thể tựa như đồng hồ cắt đồng dạng không có chút nào một vật có thể gánh chịu coi như hương hỏa nguyện lực lại đựng tại đồng cũng nhất định lưu không được một phân một hào mà như vậy n ồ n g đậm hương hỏa cứ như vậy tiêu tán ở trong t i ê n địa chu bình tự nhiên là đau lòng rất tức giận tự mình như thế nào liền sẽ không hương hỏa thu thập pháp thạch man mặc dù có thể ngưng tụ hương hỏa nhưng này cũng là mượn nhờ bạch khê sơn thần chỉ mới lấy ngưng tụ hắn bản thân là không biết bất kỳ ngưng tụ chi pháp những n à y hương hỏa chỗ sùng kính tín ngưỡng người đều không phải là nó tự nhiên không cách nào ngưng tụ ai những n à y hương hỏa cứ như vậy tiêu tán quả thực có chút đáng tiếc. chu bình cảm khái thở dài bất quá thừa dương vun trồng cây lúa loại tạo phúc b á c h tính ngược lại là góp nhặt một chút công đức những n à y công đức mặc dù không thể để cho hắn tu hành nhưng duyên thọ trường sinh cả đời không tật khỏe mạnh cũng không thành vấn đề cũng không biết trên đời thật sự có không có luân hồi nếu là có đời sau cũng có thể có châu b á o chu bình nói liên miên lại n h ả y nói xong linh nghiệm không ngừng cảm giác tư phương lại là phát hiện có chút trong thôn lại có người cho chu thừa dương tố tượng đất những cái kia lớn một chút thành trấn càng là dựng lên một phương thấp bé sinh tử cùng miếu sơn thần láng diện mạ cư nếu nói cung phụng sân thần đó là bởi vì chu ra ở sau l ư n g tôi động tiếp theo chính là bách tính đối tương lai cuộc sống hướng tới xung kính đều hy vọng giống chu ra nhận được sơn thần ấ n trạch mà cùng phụng chu thừa dương cái tiết chính là những người dân này phát ra từ nội tâm k í n h ngưỡng tôn sùng lấy p h à m nhân c h i thân đi tiên nhân cứu thế sự tình ai như thừa dương có thể tu hành hoặc là có thể đem những này hương hỏa lưu giữ lại từ đó đặt chân thần đạo tu hành hắn tương lai tiền đồ cũng chắc chắn bất khả hạ lược a trương tôn tại thế lấy tính tình của hắn nhất định có thể đi được so với chúng ta đều muốn xa chu bình đem linh n i ệ m thu hồi trong lòng thương cảm không khỏi nhiều hơn mấy phần làm chuồng bối hắn tự nhiên hy vọng con cháu tử đệ có thể trôi qua càng tốt hơn một chút mà không phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh tận mắt nhìn thấy hậu bối qua đời phàm là người không có tư chất tu hành coi như lại thế nào cải biến cố gắng cũng nhất định là thọ đoàn mệnh mỏng hiện tại thật vất vả ra một cái như thế ưu tú cháu trai càng là tâm lo bách tính phúc lợi khiêm tốn biết lễ nhưng chỉ có trường sinh lâu thế cơ duyên lại không như vậy mệnh số cái này làm sao không để cho người bi thống nếu như có một ngày quay đầu nhìn lại lại không nửa cái có thể cùng thân cận con cháu hậu nhân chu bình cũng không biết mình lại biến thành bộ rắn gì có lẽ hắn hiểu ý như cho tản hóa thành cô tịch là ông cũng có thể sẽ coi thường thân tình một lòng t ì m đạo một bên chu tiến h linh suy tư một lát c h ậ t nói ra thúc công có lẽ có biện pháp có thể làm cho thừa dương tộc huynh trưởng tích chữ đi chu bình nghe tiếng xứng sở c h ậ t nghĩ tới điều gì n h ặ t vừa nói, nói nhân ó i n đạo tu hành pháp mặc dù huyền diệu thâm bảo có thể hóa mục nát tại thần kỳ nhưng không có tư chất tu hành liền vĩnh viễn không cách nào còn sót lại bất kỳ thiên địa khí nhân khí cũng là như thế lại nói thế nào dùng cái này trường tồn chu tiến h linh không có phản bác chỉ là nhìn ra xa xa bạch mọc cung thúc công thừa dương tộc huynh mặc dù không thể người tu hành nói nhưng hy việt lại là có thể chu bình có chút dừng lại quay đầu nhìn về phía phía dưới phạm nhân dòng lũ triều hải vô số người kính ngưỡng sùng kính cùng sau lưng chu thừa dương sau đó linh nghiệm hướng bạch ngọc cùng tìm kiếm trông thấy chu hy việt đâu ra đấy địa ngồi ngay thẳng tiểu tiểu khuôn mặt đã hiện ra một tia huy nghiêm cái khác lưu phái đạo môn muốn để p h à m nhân có được cường đại tu vi hoặc thực lực có lẽ cần bản thân đạt tới cảnh giới cực cao nhưng nhân đạo khác biệt hắn vốn là đồng nhân tộc cùng một nhịp t h vô luận là thiên quân đại năng vẫn là tên ăn mày lưu dân vô luận là hoàng đế còn lại cũng hoặc là đi buôn bán vô lại bọn hắn hoặc cường đại đến đủ để hủy thiên diệt điệu hoặc trà trộn p h à m trần tính mệnh còn khó đảm bảo nhưng đối với nhân tộc mà nói bọn hắn đều là trong đó một phần tử không quan hệ mạnh yếu quý tiện ta g i ả a suy nghĩ đều c â hóa như vậy còn không có người nghĩ đến thông triệt minh bạch chu bình khép cười một tiếng cái này nhân đạo tu hành pháp có lẽ thật có thể đi chỉ cần thừa dương có thể tu hành lộ số của hắn ngược lại là so với chúng ta tất cả mọi người đều muốn rộng lớn đã có thể tu hưng ơ hỏa lại có thể tu công đức chu tiến h linh khuôn mặt tươi cười doanh doanh thúc công làm sao lại ra đâu đây bất quá là nhất thời lầm đầu mối mà thôi nhưng hy việt dù sao tuổi tác còn nhỏ cũng không biết khi nào để hắn bắt đầu tu hành phù hợp chu bình khẽ b ư ớ cảm c nhặt vừa nói nói cái này ngược lại không gấp nhân đạo không phải cái khác lưu phái hắn sở tu trí lý chân l u ô n liền chất chứa đang nhìn giống như bình t h ư ờ n g trị ngự bên trong phàm nhân sinh tức ở giữa hy việt hiện tại tuổi tác còn nhỏ bây giờ học càng nhiều ngày sau thủ quỹ liền càng lớn mặc kệ như thế nào đều là gấp không được bất quá h ắ n tu hành không thể trí hoãn nhưng nhân đạo chi khí thu thập vạn không thể lười biếng chu tiến h linh gật đầu đáp lại cái này nhân đạo gia khí thu thập không chỉ là nàng đang trông n o n còn có chu thừa nguyên cùng chu thừa t r â n đám người tự nhiên không có khả năng sơ sẩy lười biếng hiện tại thừa dương v u n trồng ra mẫu sinh to lớn như thế cây lúa loại mở rộng xuống dưới liền có thể có thể nuôi sống càng nhiều phạm nhân b á c h tính để chu thừa nguyên cùng thừa c à n phân phó phàm xuôi nam cày cấy người trồng ruộng đồng chín thành vệ bản thân còn có tộc binh quân ngũ cũng muốn thao luyện bắt đầu tốt nhất tổ kiến một chi thanh ngọc vệ hoặc ngọc long v đ e chương núi t hai u yêu đều vật u i trăm t ba mươi ba lòng hồ vệ chương hai trăm ba mươi ba l o n g hồ vệ nguyên bản chu bình còn muốn đợi thêm mấy năm đợi cho chu hy việt lớn tuổi một chút từ hắn mình đi mở cương mở đất thổ kiến quốc lập bang chỉ ứ n ư người ngươi, người vậy, Việt với Hy Chu cũng có cao chút. chi có chi c lĩnh thể hơn Phạm hành hợp nhất mới có thể hiểu thú huyền người thần h Tu đều đối đi tại mới nói. một đạo nộ sao, ảo là là ra, Dù bị là hiện tại ngọc long đan n h ư hổ cân cốt đan ngọc thạch thanh nguyên đan rất nhiều tăng lên phạm nhân thực lực đan d ư ợ c đều có chỉ hạ bách tính cũng có hơn mười vạn người dưới trướng tu sĩ、si、vô luận phân chia mạnh yếu nhiều như rừng cũng có mấy trăm người nhiều chỉ cần trình hợp đến làm hoàn toàn có thể lôi ra một chi năng trinh thiện chiến không sợ chi sử đến mà trấn nam phủ cương n g c lại tại bị thế lực khắp nơi chia cắt chỉ hạ sơn giã cũng bị vô số yêu vật chim thu sinh tức tranh dân thổ như vậy trễ một ngày có khả năng lưu đoạt thổ địa liền thiếu một tấc húng chi còn có chu thừa dương như vậy công đức hương h ỏ a yêu quý người n mượn nhân đạo nói không chừng liền có thể để hắn tu thần pháp trường tồn tại thế nhưng bây giờ dù sao chỉ là phạm thân t h c thể thọ nguyên có hạn thì càng không có khả năng lại kéo vô luận là từ lâu dài đến xem vẫn là từ tôn phúc lợi tính toán chỉ có thể có chỗ lấy hay bỏ đ ô n g bình tiên thành tường t h á n h nguy nga cao ngất càng tản ra hơi nhạt phù quang làm tiên thành mông lung nhưng lại cường thịnh mà ở ngoài thành bao là trên đất bằng tinh kỷ tung bay như vân sáu ngàn cái khôi ngô đại hắn bảy trận mà đứng bọn hắn mặc dù chiều cao không thôi nhưng từng cái đều cường tráng khô i n h ô cực kỳ quanh thân cơ b ắ p bí phát hùng tráng khỏe khoắn thân mang đen như mực thiết giáp cầm trong tay tinh lưỡi đ a o trường qua khí tức sơ sát hùng liệt cường hành mà tại đội ngũ phía trước nhất hơn mười người thân hình càng là so với những đại hán này cũng cao hơn đại không ít cơ b ắ p tráng kiện giống như bàn thạch chống chất tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống chiết xả ra phủ bạch n g ọ c quang mơ hồ ở giữa còn có thể từ trên người bọn họ cảm giác được cực kỳ yếu ớt huy áp để phạm nhân chim thu sinh ra sợ hay sợ hãi những đại hán này trầm mặc không nói xung kính địa ngưỡng vọng trên đầu thành mấy bóng người tộc huy luyện chế đan dược. Quả không chỉ i h có cho tất h cả mọi người phục vụ như hổ cân cốt đan khiến cho bọn hán lực có ba bốn trăm linh cân có thể k h i ê n thạch có thể phục hổ với lại trả lại những bách phu trưởng đó thiên phu trưởng ban thưởng ngọc long đan khiến cho lực hơn ngàn cân đủ để lay núi đá phá vỡ thanh cuộc luyện khí phía dưới nếu không có địch Cũng c hắn tự h ế n à khai sáng tạo như hồ cân cốt đan bắt đầu liền muốn lấy tổ kiến cường đại binh mã từ đó xuôi nam mở đất thổ đánh xuống một mảnh bọn hắn chu ra cương ngực dùng cái này mở rộng tự mình cơ bản bàn nhưng bởi vì chu bình một mực không cho đằng sau lại chịu được yêu thai thú chiều xâm nhập hắn liền bông u xuống ý tưởng này lại là không nghĩ tới lúc này mới cách ngắn ngủi tầm m ộ ư ơ i năm ý tưởng như vậy ngược lại là có thể thực hiện tuy nói là nói như vậy nhưng tu sĩ dù sao sẽ ngự không t r ố n xa những n à y quân tốt chỉ có thần lực mà không cách nào ứng đối không chung sự t ì n h chỉ có thể nhìn mà vô năng coi như tổ kiến chuyên môn tiễn nọ đội ngũ chỗ hiệu dù sao yếu ớt chỉ có thể ỉ vào tu sĩ t h ừ a chân bên trong t ò a tiên thành những cái kia luyện khí tu sĩ nói thế nào nhưng có nguyện ý gia nhập ta chu ra đóng giữ quân ngũ người chu thừa chân lắc đầu những cái kia luyện khí tu sĩ phần lớn đều là cái khác tiên tộc người hoặc là lười nhác t i ế t mệnh tán tu đường nhỏ nếu là đóng giữ tộc địa hoặc tiên thành bọn hắn tất nhiên là nguyện ý mà binh qua hung thần thế nhân đ ề u biết h u n g chi quân ngũ tùy thời xuôi nam mở đất thổ tránh không được cùng thế lực k h á c tranh p h o n g bọn hắn lại thế nào khả năng nguyện ý bất quá như gia như lâm nguyên cùng vương gia vương đ ằ n g nhạc hai người bọn họ ngược lại là chủ động xin đi dễ giặc tự nguyện đóng giữ trong quân ngũ chu thừa nguyên hơi xứng sở c h ậ t cười nói hai nhà bọn họ thật đúng là thời khắc nghĩ đến tiến tới a đã như vậy thì tới chúng ta là chủ nhà cũng không thể bạc đái bọn hắn chu thừa chân đưa tay đặt ở trên tường thành quan sát phía dưới tinh kỳ tung bay cái này ta tất nhiên là hiểu được chỉ là còn có một cái phiền toái sự tình chưa giải quyết cái k i a chính là cái này quân ngũ nên do ai đến tòa c h ấ n bây giờ trong nhà tu sĩ đều có nhiệm vụ mang theo khi thịnh tính tình không thích hợp t r ư ở n g binh khi việc tuổi tác lại còn nhỏ để thừa cản tộc hình trường quản lại khó mà để ép được cái này hổ làng chi sư tính đi tính lại cũng liền trần bá còn rảnh rỗi rảnh nếu không liền để trần bá đến t r ư ở n g binh a chu thừa nguyên k h o á t k h o á tay cứu công nhìn như nhàn rỗi nhưng hắn tu vân t r ạ c chi đạo một mực là tộc địa trải vớt vân t r ạ c lại phải cùng thiết sơn khách khanh trung niên phủ lục chi đạo cũng là khó mà thoát thân bất、quá. kim lâm đạo viện hôn qua ngược lại là truyền đến thư huyền ngai thúc ít ngày nữa trở về nói muốn chấp trưởng binh mã công việc nghe được câu này chu thừa chân có chút nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía phía dưới quân ngũ lẩm bẩm nói nếu là những này quân tốt có thể càn g mạnh một chút vậy liền thật sự là thế không thể đỡ chu thừa nguyên vuốt dâu cảm t h ắ n nói liền chớ có làm cái này m ộ n g đẹp bọn hắn dù sao cũng là phạm nhân cho dù có dược thiện an dưỡng cái kia ngọc long vệ cũng đã là cực hạn của bọn hắn muốn lấy phạm thắng tiên như thế nào dễ dàng như vậy bất quá ngược lại là có thể mượn nhờ cách khác chờ ta trở về van cầu chỉ lan chu ì n c thừa nguyên ra câm u n t cười một tiếng suy tư một lát toàn tức nói đã quân tốt phục như hồ hoàn tướng sĩ、si、an ngọc long đan lực có thể bắt hồ quỳnh y có thể phục yêu vậy liền lấy tên long hồ vệ a chỉ hy vọng một ngày kia bọn hắn thật có thể cùng cái tên này trạm long chấn hồ thay chúng ta trù ra trinh chiến tứ phương chu thừa chân khỏe miệng k h ẽ y nhếch c ậ t từ trong cửa tay h áo móc ra một quyển phong cách cổ xưa hoàng lụa cái kia phong cách cổ xưa hoàng lụa lớn lên theo gió trong nháy mắt liền có dài một t r ư ợ n g năm t h ấ c rộng mặt trên còn có đại lượng chim thu sơn hà hoa văn chính diện t h e o lên một cái cổ láo chữ triện chính là tuân chữ nguyên bản không có vật gì mặt sau giờ phút này hiện ra ba cái vàng óng anh chữ lớn long hổ vệ chu thừa nguyên hơi s ư ớ n g sở chật vui như n g cười mà ở phía dưới đám lính kia tốt nhìn lên bầu trời bên trên xuất hiện một đạo cờ xí kim quang sáng chói tỏa ra mỗi người gương mặt chiếu dọi tại bọn hắn tráng kiện hùng vĩ trên thân thể. tại đội ngũ trước nhất đầu một đạo t r ư ờ n g cao tám thức khôi ngô đ ạ i hán người khoác kiên giáp thiết ý ỉa hai tay càng là nắm một đôi thiết truy nhìn qua cực kỳ chất phác thậm chí còn có chút ngốc trệ xi、si、đần h á n chính là trần thu sinh tam tử trần tài viễn nhìn lên bầu trời bên trên cái k i a cờ xí rộng lớn sáng chói hắn hô to long hổ long hổ hắn tiếng như n ộ t ngạt của lôi tại quân ngũ ở giữa trong nháy mắt nổ tung đem đám lính k i a tốt lòng dạ huyết tính dẫn dắt m à động kim quan càng là tản ra một loại nào đó quỷ dị ma lực làm càng ngày càng nhiều quân tốt nhiệt huyết sôi trào đi theo tiếng hô một khối ngựa mặt lên trời gào to bắt đầu long hổ, long hổ. chương 234. phạm c h i thần dũng chương 234. phạm c h i thần dũng khai nguyên tám năm đầu tháng ba chu huyền nhai tương đạo viện sự vật đều giao phó cho chu thừa minh về sau liền dẫn linh t h ú quay trở về bạch khê núi thuận tiện còn bắt cóc đạo viện một chút khải linh đệ tử mặc dù long h ổ vệ binh tốt thực lực đã không kém khải linh tu sĩ nhiều ít trong đó ngọc long vệ càng là luyện khí phía dưới nếu không có địch nhưng như thế nào đi nữa cũng chỉ là phạm nhân tại chữa thương cứu mạng các phương diện là kém xa tu sĩ linh khí tới tấn mạnh thực sự chu huyền nhai bắt cóc những đệ tử này tự nhiên là muốn đem hắn sung nhập trong quân đội làm mạo xưng làm cứu viện binh Mà hắn vừa tiếp x ú chu với quản long、Hổ、vệ, liền đem cái này đem、e、ra trì hạ, hạ mặc h i đội ngũ, dù có hơn mười vạn phạm nhân nhưng bởi vì năm đó yêu thai thú chiều ảnh hưởng trong núi mạnh thu yêu vật vô số khiến cho những phạm nhân này chủ yếu vẫn là ăn cư tại đông bình tiên thành phụ cận vậy phần còn lại chính là giới thì cùng man hoang vùng quê không khác trước đây bởi vì chỉ hạ tu sĩ h i ế m í t khó mà gắn bó các nơi an nguy một khi phát sinh biến cố liền khó mà viện trợ mà bây giờ mỗi một cái long hổ vệ đều tương đương với một vị khải linh tu sĩ cơ sở thực lực đã giàu có chỉ cần trăm vệ thủ một chỗ vậy coi như là luyện khí tu sĩ đều chỉ có thể tránh lùi phong mang có thực lực như thế tự nhiên không thể giống như trước kia như thế nặng nặng run l ờ y bẫy một chỗ trong rừng hơn mười cái long hổ vệ cầm đao nắm thuẫn còn t ấ n đem một đầu lộng lấy con cọp g a m ở trong đó cái kia lộng lấy con cọp cao tám thước dài một chương hai l ư n g rộng năng dài hổ trưởng cực đại kim bản g i a n g nanh giữ tợn kinh khủng nồng đậm huyết t ì n h gây mùi hại người sau lưng đôi dài càng là như roi thép tùy ý vung vẩy ở giữa liền có lực phong gào thét trên mặt đất thêm ra một đạo khe ránh chỗ gần nhân t h á o tức thì bị quất đến náo nhuẹn giống bởi vì cái gọi là hồ khiếu sơn lâm húng chi là một đầu đã trở thành tình con cọp h ắ n tiếng như kinh lôi chấn động đến núi rừng bốn phía rung động những n à y long hổ vệ mặc dù phục d ụ như g h ổ cân cốt đan ngày thường càng là ngày đêm thao luyện k h i ê n thạch tráng thể phách nhưng đối mặt như vậy hùng thú cũng vẫn là không khỏi phát dùn sinh sợ con cọp hai mắt hô hát không ngừng nhìn xung không khỏi nắm chặt trong tay cương nhận tâm c h ắ n đột nhiên con cọp đông nhiên hướng một điểm yếu nào tập mà đi m a n h hổ hạ sơn tựa như hung thần đấu đá bên kia hai người lập tức bị dọa đến ngây ra như p h n g vẫn là nơi xa có người gấp giọng hô to bọn hắn mới phản ứng được bối rối ở giữa d ơ lên tâm c h ắ n tre ở trước người trong tay cương nhận hướng về phía trước đông đông nhưng con cọp vốn là da dày t h ị t béo bây giờ thành tinh được đạo hạnh thể phách càng là đau thương khó nhập cái kia hai thanh cương nhận còn không có đâm đi vào ba tấc liền nghe tranh hai tiếng trong nháy mắt đứt gây ra con cọp ngoại trừ phần bụng da lông lom ra hai cái hô sâu còn lại thì m n à o vệ chi thế mảy may chưa giảm trực tiếp đem cái kia tấm chắn đập nứt ra hai người kia càng là như d i ợ u bị đứt dây trong nháy mắt bay ngược ra ngoài cũng chính là phục d ụ như g n hổ gân cốt hoàn về sau bọn hắn thể phách đều tráng kiện không ít bất quá là ngã trên mặt đất nôn mấy ngủm máu tươi cái này nếu là đổi lại p h à m nhân chỉ sợ ngũ tạng lục phủ đều muốn vỡ vụn thương t h ầ n như thế hung thần kinh khủng cái khác long hổ vệ từ không dám tùy tiện tới gần con cọp trong mắt nổi lên một k i a ưa cận sau đó liền muốn trốn xa s ơ lâm lại tại lúc này một đạo khôi ngô thân ảnh cao lớn như thiên thần hạ phảm cầm trong tay một đôi thép tinh h ắ hư. con hưu. c cọp khó lòng phong bị nửa người bỗng nhiên hạ xuống phần eo tức thì bị nện đến toàn bộ lom x u ố n g dưới nồng đậm máu tơi ư không ngừng thầm t ấ u ra trong nháy mắt liền đem lông tóc hóa thành huyết y đi trần tài viễn đem cự truy r ủ xuống trên mặt đất trên mặt lộ r a chất phát tiêu dung cái này con cọp thật đúng là tráng kiện hung hàn a bên cạnh những l o n g hổ đó vệ trông thấy trần tài viễn đến trên mặt chẳng ai lộ ra vui mừng l o n g hổ vệ bây giờ tổng cộng có sáu ngàn chúng tự nhiên là có sáu vị thiên phú trưởng mà tại cái này sáu vị thiên phu trưởng bên trong năm vị đều là họ chu chỉ có trần tài viễn một người là họ khác đây cũng không phải chu ra làm việc thiên tư mà là bởi vì long h ổ vệ bên trong chức vụ đều là lấy thực lực t u y ể n bạn mà chu gia tử đệ nhận được tộc ấm từ nhỏ đã phục d ụ n g linh đan diệu d ư ợ c linh khí tẩy tủy phát thân lại thêm ngư u hổ hoàng ngọc long đan những vật này hắn thực lực tự nhiên viễn siêu bình thường long h ổ vệ lại thêm đều là tộc học đường mà ra ngưu l ự c tính toán tính không được kém những này phổ thông quân tốt tự nhiên cũng tâm phục khẩu phục mà trần t à i viễn một giới ngu dốt mãn phu chữ lớn đều không biết mấy cái lại không có linh đan diệu dược đúc thành căn cơ vẫn còn có thể đứng hàng trong đó ghế hắn thực lực có thể nghị kinh khủng bực nào Bất, ngài làm sao mới đến A? b ụ t ngươi điểm nhẹ đánh a cái này c ò n cọp trên người ra hổ chân quý g ấ t ngài không phải vẫn muốn mưu kiện thật lớn áo sao trước mặt cái này ra hổ tốt bao nhiêu a những này long hổ vệ gieo hò hô hào không có chút nào phương tài e ngại khiết đảm p h á n phất chỉ cần trần tài viễn ở chỗ này cái này hổ yêu liền không đủ gây sợ đồng dạng trần tài viễn mày dầm mắt to nghe được câu này trên mặt cũng là phá lệ sán l ạ hai tay có chút dùng sức một sách liền đem cự truy từ dưới đất giơ lên sau đó x à i bước hướng về phía trước đặt đi trong tay cự truy càng lả vung vệ lên thanh thế kinh khủng to lớn phanh phanh phanh cái kia con cọp thật vất vả thong thả lại sức hung thần lộ ra phẫn nộ g à o thét một tiếng đang muốn hướng trần tài viễn đánh g i ế t mà đi nhưng trông thấy cầm trong tay cự truy hướng nó vọt tới cự hán nó trên mặt lại là nổi lên e ngại sau đó sợ hai hướng về sau chạy trốn con cọp cho ta dừng lại trần tài viễn trông thấy con cọp chạy trốn trong nháy mắt gấp mắt đâu còn cố không để ý đến ra h ổ hoàn chỉnh trực tiếp liền đem xoay tròn trăm cân cự truy ném mạnh ra ngoài nga ô cự truy chính giữa con cọp lưng khiến cho thân hình lảo đảo bỗng nhiên ngã trên mặt đất đỏ thấm máu tươi chạy trán khắp nơi đều có mắt thấy con cọc trần tài v i ễ n chỉ có thể đem một cái khác đem cự truy cũng ném ra ngoài lần này con cọp trực tiếp bị nện đến ngã xuống đất không d ậ y nổi chỉ còn lại hư nhược gầm nhẹ dên gì trần tài v i ễ n đi nhanh tiến lên trông thấy da hổ bị nện ra hai cái lỗ thủ lớn trong nháy mắt trở nên thất lạc trầm thấp bên cạnh một người lên tiếng nói bút ngài đừng khổ sở ta nàng dâu khéo tay sẽ dệt áo cái này ra hổ những vị trí khác hoàn chỉnh không thiếu sót nhất định có thể cho đầu d ẹ t ra một kiện vừa người y phục đi ra nghe được câu này trần tài viên chuyển buồn làm vui một quên đánh vào con cọ mặt khiến cho triệt để đoạt khí sau đó đem con cọp gánh tại bên hông liền hướng về long h ổ vệ trụ sở đi đến trở về uống rượu xoài cái khác long h ổ vệ nhìn nhau mà xem cũng là liên tục c ư ờ i khổ đem chiến trường thu thập một phen liền vội bước đi theo giữa không trung chu huyền ngai lăng vân mà đứng nhìn qua trần tài viễn d ậ y đặc hùng v ĩ bóng lưng chuyện thế gian quả thật tự có tròn khuyết bổ doanh đứa nhỏ này mặc dù sinh ra linh trí thấp thể phách ngược lại là nhận được thượng thiên ân trạch tiên thiên liền cường hãn kinh khủng coi như dã thú cùng hắn so sánh cũng đã có mà không kịp lại phục dụng ngọc long như hồ chi đan này dũng manh phi thường chớ quá phạm tục chi cũ chương 235, t h ẳ n g tinh xấu hổ tương đối chương 235, t h ẳ n g tinh xấu hổ tương đối chu huyền nhai mặc dù bị trần tài viễn c h i thần dũng s ở kinh quái lạ nhưng cũng không có để ý nhiều dù sao coi như trần tài viễn lại thế nào dũng manh phi thường nhưng hắn cuối cùng chỉ là một kẻ p h à m nhân cơ h ộ không tiếp tục tiến khả năng mà như vậy dũng manh phi thường đã là p h à m tục cực hạn nhưng nếu là đặt ở tiên đạo bên trong t ù y ý một cái luyện khí tu sĩ cũng có thể làm đến nói là tu hành hạn cuối đều không đủ tiên p h à m t r a lệch có thể nghĩ bất quá như vậy dũng manh phi thường ngược lại là có thể để bạt làm lòng vệ thống lĩnh dẫn một quân chi uy nếu là t h ừ a n g u y ê n nàng dâu thật có thể sáng chế đặc thù quân trận đến lấy trần tài viễn cái này cường hãn thể phách nói không chừng liền có thể tiếp nhận quân trận lực lượng gia trì từ đó lấy p h ạ m nhân thân thể n ị c h phạt tu sĩ chu huyền ngai suy tư sau đó liền hướng nơi xa sơn giã bay đi tuần sát cái khác long hổ vệ đội ngũ giờ phút này thế cục như thế nào bất quá ba năm trở không có tiêu d i ệ t toàn bộ mà thôi có thể sinh ra nhiều như vậy yêu vật giã thú thật đúng là gọi nhân sinh sợ à. nhìn qua phía dưới sơn giã bên trong long hổ vệ kết trận ngăn địch đem bên trong yêu vật manh thu rào sát chu huyền ngai cũng không khỏi địa cảm khái bắt đầu lại này nếu tại h gian dài k h ô lúc này một đạo lưu quăng từ nơi xa bay tới chính là ngưu lâm nguyên bất quá hắn quần áo trên người lộn xộn càng là phá vỡ mấy đạo lỗ hổng khí thức hỗn loạn cũng là phù phiếm hiển nhiên vừa đi qua một phen đắc chiến hắn tay trái dẫn theo đầu dài một trượng sắc sói mặc dù sinh cơ đã tiêu tán không còn nhưng là hàng thật giá thật luyện khí yêu vật ngũ ra mới vừa có đội long hổ vệ tiêu diệt toàn bộ tiểu tây n ú i lúc không cẩn thận đem xúc sinh này kinh ngạc đi ra làm hại hai cái long hổ vệ tại chỗ mất mạng mấy người trọng thương như lâm nguyên thở hào hẹn ta cũng là phí hết một phen công phu mới đưa xúc sinh này c h é m giết không thể cứu hai người kia lâm nguyên thẹn trong lòng còn xin ngũ ra trách phạt nói xong như lâm nguyên liền túi người túi đầu cung kính không nói chu huyền ngai đem đỡ dậy cười nói ngươi tận chức tận trách làm sai chỗ nào chém giết yêu vật phần này công lao ta trước cho ngươi g i lại qua chút thời gian tính cả bổng lộc cùng nhau cho ngươi bây giờ càng đi nam yêu vật liền càng hưng ác ngươi tại luyện khí nhị trọng đợi thời gian cũng không ngắn nếu không liền đem công lao này đổi lại thối linh đan ý của ngươi như nào n g ư u lâm nguyên gáy mắt nổi lên vui mừng mình quả thật không có cực sai t o ạ c h ấ n quân ngũ mặc dù hung h i ể m chút nhưng phúc lợi cũng là cực tốt bọn hắn những n à y chu ra dưới trướng thế lực mua đan dược p h ụ lục những vật này mặc dù có ưu đãi nhưng ra yêu cầu cao tiêu coi như lại thế nào ưu đãi lấy r a tộc bọn họ cơ nghiệp chốt sinh cũng bất quá đổi được cái ba năm ra thôi nhất là thối linh đan những vật này càng là có giá không thị hồn nhiên không đủ phân mà bây giờ bất quá là chém giết một yêu vật liền được phân cho thối linh đan đơn giản liền là trên trời rơi xuống phúc báo a với lại nghe chu huyền nhai ý tứ này chưa chừng cái này yêu thi cũng sẽ không lấy đi đây cũng là có thể đổi lấy không nhỏ tư lương lâm nguyên tất nhiên là nguyện ý như lâm nguyên chắp tay thở dài ngụ ra bên kia còn cần ta đi xem hộ lâm nguyên liền không q u á i rời ngại dứt lời như lâm nguyên liền hóa thành lưu quang đi xa phản phất là sợ chu huyền nhai đổi ý thay đổi chủ ý chu huyền nhai sắc mặt bình tĩnh ngược lại là không có để ý sau đó hướng về cái khác khu vực tìm kiếm hắn đối ngư lâm nguyên như vậy ưu lẽ tự nhiên là bởi dưới trướng trung thành như vậy không rời tự mình thân là chỗ thuần phục chủ gia làm sao có thể trách móc nặng nề đâu minh phong chu t h ừ a n g u y ê n ngồi ngay ngắn ở đấm nước trước nhìn qua trước mặt mở m ị thú ám hồn l i n h nước còn có cái k i a khô các khô hóa âm hoại quả khoe miệng cũng là ngăn không được địa khiên động bắt đầu trên mặt càng là lộ ra e ngại kháng cự chi sắc cái này cũng không trách hắn bộ dáng như vậy mà là cái này chống trận lôi thần pháp tu hành bắt đầu thật sự là quá khó tiếp thu rồi mỗi lần thuốc làm tiêu ha hồn phách chi lực đều cực kỳ to lớn liền xem như phục dụng hồn lính nước cùng âm hoại quả hắn cũng không nhịn được như vậy hấp thu t h ố n với lại chống trận oanh minh cũng không phải bình thường luyện hồn hắn tiếng chống lại không ngừng rung động hồn phách thức hại liền như là đem người đặt mình vào chuông lớn bên trong sau đó điên cuồng gõ đồng dạng hắn âm thanh công rước kỳ hồn m u ố n tan a đến bây giờ hắn hết thể tu hành nam hồi man tướng liền bị đánh tan nam hồi trong đó khổ sở lòng chua suất cuối cùng khó tả bất quá nó hiệu quả cũng là cực kỳ rõ rệt nếu là chỉ lấy hồn phách mạnh yếu mà đ ị n h ra hắn hiện tại hồn phách nội tỉnh đủ để so sánh hai mươi bốn người hồn man tướng cũng so với lúc trước càng n g ư n g thực vững chắc h ô n t r o n g cặp mắt càng là linh động sống lộ ra hiển nhiên là tại hướng tầng thứ cao hơn thuê bị lấy. chu thừa nguyên đem trước mặt hồn linh nước cùng âm h ệ quả cầm lấy sau đó một ngụm nuốt vào trong bụng man tướng một mực dạng này bị đánh tan nếu là tâm thần k h ô n g kiên chưa chừng còn có thể xí ngốc mất trí ta có âm h ệ quả vững chắc còn tốt cũng không biết man liêu bên k i a là như thế nào tu hành biện pháp này đơn giản liền là đang cấp mình ra hình tra tấn nếu là không có cái gì địa khổ tu cái kia tâm trí chính là cỡ nào kiên định à. nghĩ đến cái này hắn cắn răng một cái sau đó quyết nhiên thôi động c h ố n g trận lôi t h ầ n pháp trong nháy mắt tất cả hồn phách chi lực điên quảng hướng chống trận dũng mánh lao tới sau một khắc chu thừa nguyên trên mặt liền lộ ra cực h ạ n thống khổ vũ q u a n đều tùy theo vặn b ẹ o biến hình thậm chí hắn cũng không kịp k ê u thảm cả người liền trực tiếp n g ấ t đi bốn phía hoàn toàn yên tĩnh chỉ có trong thức hải của hắn phát sinh mánh liệt biến hóa cùng chu thường nguyên đau khổ tu hành so sánh chu hy thịnh đơn giản dễ chịu đến c ự c h ạ n nào có nửa điểm tu hành dáng vẻ kim lâm sơn khu vực năm đó lão giao làm việc các hung chu gia ra, ra tu liền dùng p h í c h lịch châu đem nổ lui mà cái kia bị t ạ c đi ra to lớn hô sâu bây giờ đã biến thành một phương hồ nhỏ mặt hồ sương ngủ lờ lờ giống như tiên gia đạo tràng trong hồ giải lấy rất nhiều hòn đảo lại đều cực nhỏ lớn cũng mất quá ba năm bước tiểu nhân càng là chỉ có đất cắm rủi ngươi tại lớn nhất một chỗ hòn đảo bên trong chu hi thịnh dựa vào trên tảng đá nắm lấy một quyển hỏa đạo điện tịch t i n h tế nghiên cứu g ấ y mà tại bên cạnh người dư bình nhi lại là như một nha hoàn người hầu đồng dạng vì đó pha trả lột quả ném uy chu hi thịnh bị cường lấp một viên bồ đ ả o đến miệng bên trong chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên bình nhi ngươi là đạo viện tôn sư cũng không phải thị nữ của ta nha hoàn làm cái gì vậy à dư bình nhi không nói lời nào chỉ là khuôn mặt tươi cởi doanh doanh nhìn qua chu hi thịnh chỉ nhìn chu hi thịnh đáy lòng run r u y bất đắc dĩ nghiêng người sang đi đem phía sau lưng đối dư bình nhi chương thì hai Cũng không trăm ba mươi sáu thu thân dưỡng tính linh t ừ doanh chương hai trăm ba mươi sáu thu thân dưỡng tính linh t ừ doanh dư bình nhi trông thấy chu hi thịnh như vậy kháng c ự nàng trong mắt không khỏi có chút cô đơn bất quá qua trong giây lát thần sắc liền khôi phục như lúc ban đầu sau đó nàng liền ngồi trên mặt đất an tĩnh ngồi tại chu hi thịnh bên cạnh thân đem xanh lam trường kiếm nằm ngang ở trước người liền như vậy nhắm mắt tu hành bắt đầu thiếu nữ hoài xuân vốn là nhân tri thường tình huống chi chu hi thịnh vẫn là nàng từ tuổi nhỏ liền ngưỡng mộ tồn tại nếu như nói ban sơ nàng chỉ là đem chu hi thịnh coi là ỷ lại phụ huynh vậy những thứ này nằm phát sinh đủ loại v i ệ c v ậ t chu hi thịnh vô số hồi che chở còn có bên người thân nhân bằng hưu trong bóng tối thúc đẩy sớm đã khiến nàng phần nhân tình này tố trong lúc bất chi bất giác thay đổi chết nguyễn tiến tỷ tỷ nói chỉ cần thực tình đ ố i đ ã i thạch đầu cũng có tương d u n g một ngày chu hi thịnh dư quang liếc nhìn qua trông thấy dư bình nhi tĩnh tâm tu hành lấy trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra lúc trước hắn đem dư bình nhi tĩnh tâm tu hành lấy cũng là vì hoàn lại dư lào hàn ba chất hai người ân tình tôi nơi nào có cái gì khác ý nghĩ với lại dư bình nhi tội tắc như vậy nhỏ cùng chu n g u y ệ n tiến đồng dạng lớn hắn từ đầu tới đôi cũng chỉ là coi như mội mội mà thôi những n à y lúc đầu cũng không có gì nhưng mấy năm này cũng không biết như thế nào dư bình nhi trở nên cùng trước kia không đồng dạng bắt đầu không chỉ có mọi chuyện gắn bó bây giờ càng là đi theo bên cạnh khiến cho hắn cực kỳ không được tự nhiên chu hy thịnh cũng không phải cái gì si nhân như thế nào không rõ tâm tư của thiếu nữ chỉ là hắn căn bản liền còn không có thành ra ý nghĩ lại thế nào khả năng đối mặt cái này tình cảm còn nữa hắn một mực đem dư bình nhi coi là mội mội cái này đột nhiên sinh biến hắn tự nhiên là kháng cự khó mà tiếp nhận vẫn ngươi nghĩ là chu tự than thở lấy, cũng lấy, nghĩ đến i gần hy a Thừa thành nhà tộc thuốc chu Thừa Minh. Chật, nhà Minh. thịnh liền đem cái này tạp n i ệ m vùng chi sau đầu hắn cũng không phải cái gì h á m sâu nhi nữ t ì n h trường không cách nào tự kèm chế người lại thế nào khả năng vi tình s ở khốn hắn đem trong tay hỏa đạo thuật pháp khép lại đem thả xuống trong mắt sáng rực huy hoàng sinh huy khí tức bình thản hưởng đựng giống như mới sinh rộng rãi tiêu dương ở tại trong cơ thể một đoàn xích hồng mỏ hoàng hòa diễm đang không ngừng tiêu đốt lên giống như lưu ly li mã não lại như ngọc thạch phỉ thúy hòa diễm mãnh liệt cường thịnh nóng bỏng kinh khủng nhưng lại tản ra nồng đậm linh cơ phản phất như là vật sống đồng dạng xí tâm viêm chính là chu hi thịnh lấy tự thân tinh khí thần làm cơ sở hỏa linh diễm hổ làm căn bản còn có trên dưới một trăm hỏa đạo thuật pháp cảm giác nộ là chất dinh dưỡng vô số tài nguyên là tư lương như thế mới ngưng kết mà thành bản bệnh bảo vật trước đó chu hi thịnh mặc dù tại cái khác phương diện đều không tầm thường nhưng ở hỏa đạo hiểu được lại là còn m n g cạn cho nên thủy t r u n g khó mà tinh thâm đến tạo hóa đây cũng là trong cơ thể dựng linh pháp khó khăn nhất chỗ chỉ có đối đạo tắc cảm nộ cực kỳ tinh t â m trong cơ thể linh vật mới có thể ngưng kết thành công Tuyệt t đại đa số r o nhưng g cơ t ể dựng b ổ n giữa phí. c u ố cùng chỉ có cơ cho trong linh tôn hậu nhân đi dựng linh. Nhưng g thể thể hậu vật tử đem đi ra, kéo lấy dài i người và người vốn là khác nhau khác biệt chỗ ngưng chi vật lại hội tụ nào đó một tu sĩ tinh khí thần cho dù là đồng nguyên thân cận tử tôn hậu nhân cũng không có khả năng hoàn toàn kéo dài gánh chịu bản thân còn cũng không thể tới khác nhau không hợp kẻ kế tục lại thế nào khả năng thành công cho nên nói là kéo dài dự linh kỳ thực bất quá là những tu sĩ này tại tâm không cam lòng hy vọng xa vời thôi nhất định là thành công không được cũng chính bởi vì d、so、từ lần trước hai tông thị thí đã qua đi gần một năm thời gian chu hy thịnh cũng bị chu bình giao trách nhiệm khổ tu tìm hiểu một năm trong năm ấy hắn nghiên cứu tìm hiểu mấy chục bản hỏa đạo thất pháp càng có hỏa linh bản nguyên có thể cảm lộ khiến cho hắn hỏa đạo tạo nghệ tiến bộ cực kỳ tấn mãnh cho nên dù là hắn không có tu hành nhưng theo hỏa đạo tạo nghệ không ngừng tinh thâm hắn thực lực cũng là một cách tự nhiên dâng lên giống như vạc nước từ doanh dưỡng linh pháp mặc dù không có thường quy cảnh giới tu hành nhưng nếu là tình tế cảm giác hắn khí thức liền có thể phát hiện hắn đã so sánh luyện khí bắt trọng về phần hắn thực lực chân chính cái kia càng là không thể đo lường đối chu hy thịnh tới nói cái gọi là luyện khí mấy tầng đều là hư chỉ cần hỏa đạo tạo nghệ đầy đủ cung cấp nuôi dưỡng tư lương dồi dào hắn thậm chí hiện tại đều có thể trực tiếp thành tựu hóa cơ bất quá bây giờ hắn cũng vẫn là đạt tới tu hành bình cảnh đạo viện những cái kia công pháp dù sao cấp thấp dân sơ coi như lại thế nào nghiên cứu lĩnh hội xung g ớ i hắn hỏa chỉ có thể đi tìm cao cấp hơn hỏa đạo công pháp hoặc bảo vật mới được hãn tử trong ngực móc ra một tấm lệnh bài phía trên tản ra yêu đ ấ t uy thế có thể dùng đến ngăn cản bạo động đạo tắc ăn mòn chính là mấy tháng trước mua được thủ nguyên lệnh nhìn qua cái này thủ nguyên lệnh chu hy thịnh tâm niệm thầm hỏi hổ tử ngươi nói cái kia yêu trên núi có ngọc thạch chi lưu bảo vật sao xí tâm viêm chập trần rào dạng một cái ngốc manh lửa hổ buồn ngủ m ô n g lung địa thò đầu ra ngáp không nớt trong miệm thốt ra mấy đạo xí diễm không biết được diễm hổ gãi gãi gãi đầu bất quái tia cổ hoang yêu núi nếu là cổ hoang yêu vương biến thành mà hoang yêu sinh tức mặt đất bao la huyền cốc ở giữa thuộc thổ nguyên chi lưu hẳn là sẽ thai n g é n cái gì đất đá đạo bảo vật a nghe được câu này chu hi thịnh không khỏi túi đầu suy tư bắt đầu tự mình chủ tu ngọc thạch nói thuộc thổ thạch chi lưu nếu là có thể mưu đoạt một hai dạng đất đá bảo vật đến lại thêm lấy ngọc thạch thai n g é n chi nói không chừng liền có thể đem hóa thành ngọc thạch bảo vật diễm hổ tại xí tâm v i ê m bên trong chợ mình mặt mà tủ mày cho hỏi thế nào đột nhiên hỏi cái này chẳng lẽ lại ngươi muốn đi yêu núi a chu hi thịnh bình tĩnh đáp lại diễm hổ trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo càng là từ xí tâm viên bên trong hiện tại liền đi sao lần trước ta liền nói đi vào ngươi không phải không nghe ở trên bầu trời tung bay hỏa vân thế nhưng là thèm chết hổ ra ta chỉ cần nuốt một đạo hổ ra bảo đảm ngươi có thể đột phá h o a cơ còn có cái kia trên núi b ư ớ c lên á n h lửa nhất định là có cái gì tốt đồ vật diễm hổ nói liên miên lại n h ả y lấy lại là không biết mình tâm tâm nghiệm nghiệm hỏa vân chính là một vị huyền đàn cựu truyền cao tu bản nguyên biến thành c h i vật gặp chu hy thịnh không có phản ứng diễm hổ nói tiếp tiểu thịnh tử lúc nào xuất phát ngươi cho cái lời chắc chắn nha theo hai ta t h ự lực tại cái kia yêu núi khẳng định là đi ngang đến lúc đó mưu đoạt nhiều chút bảo vật đến ngươi thuốc b á trưởng bối bọn hắn liền cũng có thể đột phá chu hy thịnh tướng lệnh bài thả lại trong ngực nhặt vừa nói nói không đ ổ i qua ít ngày ta cùng thái g i a ra nói một bên dư bình nhi bị đánh thức nhưng không có lên tiếng chỉ là bình tĩnh nhìn qua chu hy thịnh bóng lưng trong mắt chậm rãi hiện hiện nhàn n nhà h ạ tái mộ chi ý cùng lúc đó tại kim lâm đạo viện một chỗ trong phòng l ư ỡ i đan chu thừa minh cùng thực tiết h thu không minh rằng có lấy hai cỗ khí tức không ngừng ba nhau dương cung bạc kiếm bên cạnh mấy tên học đồ cầm như hến không dám chút nào thở dốc l o t động chu thừa minh quần áo phiêu tán giơ trong tay một viên lũ l ụ c viên đang n ă n dược tận tình khuyên bảo nói không minh ta ngày thường đối ngươi tốt như vậy liền cho ta thử cái đan cũng không được sao không minh tròn béo thân thể lập tức chấn động ngang ngược uy thế tùy theo bộc phát muốn ăn chính ngươi ăn còn dám để cho ta thử đan ta một cái trọng sơn đẻ chết ngươi chương hai trăm ba mươi bảy đan hoa lộ vẻ thật không phải địa phương chương hai trăm ba mươi bảy đan hoa lộ vẻ thật không phải địa phương ai nha liền thử một chút nha quay đầu ta liền luyện lộ thối linh đan cho ngươi làm đường đầu ăn chu thừa minh vui cười nói xong không minh nghe tiếng lại là gầm nhẹ không lớt chợt nghe g i n g lộ ra hùng tướng một đôi cẳng tay bỗng nhiên đập xuống mặt đất trong nháy mắt nổ nát vụn ra dạng nước vỡ vụn ra một cái hố sâu to lớn chính giữa đất đá càng làn lẹn vững chắc kết thành khối lớn phía trên hiện ra hai đạo gấu cánh tay ẩn ký phanh tiếng vang cực lớn trong phòng truyền vang ra cho bụi tràn ngập rào r ạ t bốn phía vách tường càng là chấn động run r u dày ẩn có sụp đổ chi thế những cái tia đan đổ từng cái hoảng sợ sợ hãi ngây ra như phong địa đứng tại chỗ có một người tức thì bị rung động đến trong hố sâu vẫn là chu thừa mình thi pháp đem cứu đi lên lúc này mới tránh khỏi có người thù thương không minh ánh mắt h ô n g thần thân hình cao cao nổi lên một quyền đập xuống đất phát ra tiếng vang trầm trầm tiểu tử ngươi còn dám muốn lao hùng ta thử độc đan lão hùng liền để nguyên liếm thử thực thiết thú lợi hại mà tinh tế nhìn lại liền có thể trông thấy không minh hát bạch tương giao mượt m à trên thân thể lại có không thiếu địa phương lông tóc dáng dấp xanh mơn mận có nhiều chỗ lông tóc càng là chóc ra đến một t i a không dư thừa những này dị thường biến hóa tự nhiên tất cả đều là bái chu thừa minh độc đan ban tạo thực thiết thu sinh ra thể phép cường hãn thuần huyết loại càng là đủ để so sánh long tộc vũ tộc các loại cường tộc không minh mặc dù chỉ là đầu t ạ huyết di chủng nhưng theo huyết mạch ký ức thất bây giờ càng là lực có thể địch luyện khí thất trọng còn có trọng sơn áp đỉnh các loại thiên phú thuật pháp cũng chính bởi vì hắn thể phách ngày càng cường đại bình thường độc dược đối nó không có nửa điểm tác dụng liền thỉnh thoảng bị chu thừa minh lừa gạt nếm thử mới luyện chế đăng dược lúc này mới có hiện tại một màn này chu thừa minh cười ngượng ngùng hai tiếng ai nha đây không phải ngư gia d dày thịt béo an cũng sẽ không có cái gì trở ngại nhiều lắm là rơi điểm lông tóc biến cái sắc mà thôi rồi không minh lập tức nghe răng hung hành càng tay g ơ lên cao cao làm ra ép tre chi thế càng có kinh khủng ý thế ở tại hai tay điên c ù n ngưng tụ ấy ấy ấy không thử liền không thử nha lớn như vậy hỏa khí làm gì chu thừa minh vội vàng phất tay ngăn cản không minh vương t ả i cái k i a động tĩnh chẳng qua là sử dụng m a n lực uy lực còn không lớn mà bây giờ thi triển nhưng chính là thiên phú thuật pháp trọng sơn nếu là thật sự để nón n ệ n xuống tới chỉ sợ phương này phòng luyện đan đều muốn hóa thành phế tích không minh lúc này mới đem thiên phú thuật pháp t á n đi hướng phía chu thừa minh hung hãn gào thét một tiếng sau đó liền ngang tàng cất bước rời đi đan phòng những cái k i a đan đ ồ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm quanh thân quần áo đều đã nhưng bị mồ hôi thấm bớt nhưng bọn hắn còn không có bưng lòng một lát chu thừa minh một câu trong nháy mắt để bọn hắn hai ch chu minh hồ nắm trong tay gũ lục đan dược chợt hướng phía những này đan đồ hỏi có người nguyện ý lấy thân thử đ ằ n s a o ta cam đoan không có lo lắng tính mạng muốn thử người một bình đích khí đan hát tôn sư ta ta trước đó vài ngày tu hành gây ra rủi ro thật sự là thử không ra chân thực hiệu quả đến một người gặp còng chê cười tôn sư ngài hiểu được ta ta ốm yếu từ nhỏ thật sự là trải qua không được d à y vỏ tôn sư a ngài hiểu được ta ta một mực sợ đau sợ khổ sắp đến người cuối cùng người kia thật sự là nghĩ không ra cớ gì đến vậy mà bịch một cái quỳ gối chu thừa mình trước mặt bị ai t i ế khóc ta không cần thí nghiệm thuốc ta không cần thí nghiệm thuốc chu thừa minh trên mặt ngượng ngủng k h o á t tay h à o nói tất cả đi xuống đi đ a n dược này các ngươi cũng chịu đựng không được những cái kia đan đội như chút được c á i nặng vội vàng đuổi ra ngoài nhưng lại sợ dẫn tới chu thừa minh không thích cho nên từng cái giống như chạy lại như đi hiển nhiên phá lệ khó chịu ai thật không nên lòng tham a minh tôn sư cái này quả thật không phải người đợi địa phương quả nhiên không thể nghe bọn hắn những người kia lừa gạt đ ừ n g luyện đan pháp không có học được trước tiên đem mình chỉnh người không ra người quỷ không ra quỷ kim lâm đạo viện mặc dù từ hai nhà sáng tạo nhưng đối với bách nghệ truyền thừa không chỉ có không có phong t u y ệ t ngược lại trả lại những đệ tử này lưu lại có thể học tập cơ hội đó chính là bái nhập tương ứng tôn sư môn h ạ đi mà chu thừa minh làm kim lâm đạo viện chỉ có mấy cái luyện đan sư thứ nhất mặc dù đắm chìm ở độc đan không cách nào tự kiềm chế để rất nhiều đệ tử l ạ n h mình e ngại nhưng so với tư đồ thị cái kia hai cái cao cao tại thượng coi trời bằng vung đan sư mà nói hắn liền lộ ra phá lệ hòa ái thân thiết thậm chí nhiều khi căn bản không có tôn sư giá đỡ tự nhiên là trở thành rất nhiều đệ tử học tập luyện đan pháp nhất nghi chỗ chỉ là ngoại trừ hai người hồn phách nội tình dồi dào chính thức bái nhập sư môn bên ngoài đ nhưng từ xưa tâm khó chết luôn có người tưởng rằng mình thành ý không đủ không thể đả động chu thừa minh lại bị quá hóa liều địa lấy thân thử độc cuối cùng coi như tính m ệ n h bảo đảm x u ố n g d ư ớ i nhưng cũng làm hại thân thể phát sinh q u ỷ dị biến hóa hoặc mọc ra hai cánh tay hoặc là đầu lâu nhiêu sóng to l u n hóa khiến cho chu thừa minh thanh danh cũng là càng quái dị thậm chí đến người nghe sinh ra sợ h ã i tình trạng nhìn qua những đệ tử kia chạy chối chết bộ dáng chu thừa minh cũng là tập mãi thành thói quen chỉ gặp hắn phất tay hào v u lên trên mặt đất liền ngưng kết ra đại lượng ngọc thạch miếng đất đem không minh ném ra tới hô to bồ khuyết khâu lại sau đó liền xếp bằng ở đỉnh đem u lục viên đan dược mất đi đi vào phần hỏa t h ă n g luyện chi thế gian vạn vật đều có dược tính bất quá là tương sinh tương khắc ngươi thư xưa độc dược tốt luyện linh đan khó thành cái này mặc dù là độc dược nhưng chỉ cần có thể tìm được cái tia nền sao lại không phải khắc loại linh đan đâu đáng tiếc không ai nguyện ý thử độc không cách nào ghi chép nó biến hóa không phải ta nhất định có thể khám phá trong đó huyền d i ệ u ánh mắt của hắn kiên định thổ linh lửa h i ể n hiện đốt cháy chỉ đem lò luyện đan này đốt đến vỏ quýt nóng bỏng viên h ồ n lục viên đan dược không ngừng chìm nổi biến hóa đỉnh lò càng là có yếu đốt đan hoa hiện hiện chỉ là quái mầm manh, khó mà đạt tới nhị cái h Minh Hồ bước vào bên trong phòng, đang muốn tương đạo viện cần thiết dược nói cho Chu Thừa Minh, liền thấy lô phía trên hào quang rộng rãi, đồng môn hộ chiếu u muốn quang môn viện nói liền rãi, dọi tiến bên trong đan đang tương cần đan trông đan trên rộng đồng đến bước dược vào đạo lô n nắng tranh h d ễ m Cái này đan hoa lộ ra thật là không phải địa phương hắn không khỏi cảm thán một tiếng nếu là cái này đan hoa hiển hóa tại chu thừa nguyên nơi đó tất nhiên là một đạo cực tốt linh đan mà tại chu thừa minh nơi này cái kia không cần nghĩ tất nhiên là một đạo độc đan vẫn là kịch độc cái chủng loại kia xem ra sau này trong nhà tử đệ vỡ lòng đan đạo không được dùng độc kinh đ i ệ tịch thật sự là hại người rất nặng a k cũng, cũng không biết khi nào mới có thể tìm được đạo thứ hai ngọc thạch bảo vật tuy nói hắn còn có hai trăm linh năm thọ nguyên đã lâu có thể ngồi xem nhưng bảo vật loại sự tình này vốn là toàn bằng vật khí nếu là số phận không tốt chỉ sợ c ó t h ể tìm được nếu là số phận không tốt chỉ sợ chết già tìm khắp không đến hắn như thế nào cũng muốn hào hào mưu đồ một phen linh mạch bên trong thai ngén cái tiêm một đạo chừng trăm năm sau hẳn là có thể thành hình thạch man bây giờ trưởng sơn thần quyền hành ngày sau nếu là thực lực cường đại tới đâu một chút cũng không biết có thể hay không điều động bạch khê núi chi thế ngưng kết bảo vật nếu là thực sự không được vậy cũng chỉ có thể đi man liêu con đường này tu man tướng mặc dù ngọc thạch chi đạo con đường phía trước có thể đi hay không không thể nào biết được nhưng man tướng tu hành pháp dù sao cũng là man liêu bộ tộc lớn chi pháp tu hành bắt đầu càng là rất nhiều hạn chế thai hoàng ẩm với lại huyền đan chi pháp cũng t i ê u thốn không phải vạn bất đắc dĩ chu bình thật đúng là không muốn bỏ ngọc thạch tu m a tướng lại tại lúc này một đạo hỏa quang đánh tới lộ ra chú hy thịnh thất ảnh thái gia ta muốn đi cổ hoang yêu núi tìm kiếm một phen chu bình nghe tiếng không nói chỉ là lấy linh nghiệm cảm biết mà đi l i ê n phát hiện chu hy thịnh khí tức viên mãn tràn đầy linh đại càng là sáng r ự c rặn g rỡ giống như một đạo viên hỏa tại rào rạt đốt đốt đã là tu hành đến bình cảnh y theo phàm vật rất khó có chỗ tiến có thể nghĩ tốt h i thịnh nghĩ kỹ cổ hoang yêu núi mặc dù hung h i ể m trung điệp nhưng trong đó ánh lửa không nớt nói không chừng liền có ta thời cơ đột phá với lại cổ hoang yêu thuộc t ổ thạch chi lưu ta cũng muốn đi xem nhìn có thể hay không tìm được đất đá bảo vật đến dạng này ngài cùng thúc bá bọn hắn liền có thể đột phá chu bình nao nao trên mặt lộ ra vui mừng tiểu dung sau đó liền huyền hóa ra một đạo tường vân mang theo chu hy thịnh đi về phía nam mà đi chương hai trăm ba mươi tám và o núi chương hai trăm ba mươi tám và o núi chu bình hai người vừa bay đến cổ hoang yêu vùng núi giới liền phát hiện một chút chỗ dị thường cùng trước đó so sánh trấn nguyên thành vắng l ệ n h không thiếu mà xa xa cổ hoang yêu vùng núi giới lại là phi thường náo nhiệt cái kia chân núi bằng phẳng c h i địa càng là chẳng biết lúc nào thành lập một phương to lớn đá x a n h môn hộ không chỉ có luyện khí quân ngũ đóng giữ lấy hơn nữa còn có hai vị hóa cơ tu sĩ toa trấn không thể bảo là không coi trọng chu bình mang theo chu hy thịnh hướng môn hộ bay đi liền nghe có gã sai vật tại cái kia cao rộng la lên bởi vậy môn hộ vào núi tìm kiếm người có thể chiết khấu bảy mươi ưu đãi đổi được trong núi đồ trong núi này đồ a chính là nhiều nhà người mở đường trung chế m à thành ghi chép trong núi một phần chín trong khu vực tất cả hương hiểm có này đồ vào núi cũng có thể an toàn chút không cần vì một số rắc rối sự tình vây khốn chỉ là nghe đôi câu vài lời chu bình liền đem bên trong đoàn cái đại khái không cần nghĩ cái này tất nhiên là thanh vân môn thủ bút lấy nhà hắn tu sĩ tính mệnh thám hiểm minh thế núi từ đó chiếm cứ tiết cơ lại đem bộ phận địa đồ bắn đi đã có thể kiếm được lợi ích lại có thể dẫn tới càng nhiều tu sĩ đến đây bán thành tiền thủ mỹ lệnh vào núi tìm kiếm cái này thật đúng là dương mưu t h ẳ n g v à o hảo thủ đoạn a chu bình cảm khái một tiếng sau đó nhìn qua trước mặt c ự đại môn hộ tuy nói có thủ mỹ lệnh tu sĩ liền có thể từ yêu núi tùy ý chỗ vào núi tìm kiếm nhưng cái khác khu vực chưa bị khai phát ra đến trong đó hung hiểm như thế nào không người biết được mà đại môn này chỗ không chỉ có địa vực sáng tỏ với lại địa đồ cũng ưu đãi không ít làm sao có thể có người cự tuyển thanh vân môn như vậy lấy lợi khu người tại một chỗ là vì thuận tiện không chế mau chóng khai thác vẫn là vì phòng ngừa tu sĩ nơi khác leo núi mà ngoại ý muốn đoạt được bảo vật gì chu bình như vậy nghĩ tự nhiên là bởi vì hắn nhớ ký thanh vân môn lao tổ bị khốn ở trong núi còn chưa bỏ mình dù nói thế nào đó cũng là huyền đan cao tu liền xem như bị nhốt đem vẫn thời khắc tại cái này yêu trong núi bố chút thủ đoạn ân trạch muôn nhân chắc hẳn có lẽ vẫn là có thể làm được chật hắn đem những tạp nghiệm này đều tàn ra sau đó mang theo chu hy thịnh rơi vào đá xanh trước cổng chính trên quảng trường một gã sai vặt nhìn một cái gặp chu bình hai người rơi xuống liền trơn trượt địa đoạt ở những người khác đằng trước lao đến những người khác gần đây cũng chỉ có thể tức giận tay mình chậm tâm trễ. Chu trước giận mình Bình tập trung nhìn vào, lại phát hiện người thể phát tay tâm trễ. tập lại mặt vào, đồng ú n từng người quen, g là đã đ ba Tiến đối, trong bối, núi này đổ cần phải này cần đến đổ mặc ộ t thạch, phần. phần Chỉ cần 37 linh thạch, 10 phần giàu nhân cần Đồng giàu ái. ba m dù cũng nhận ra chu bình nhưng thân phận tranh lệch bảy ở cái này chu bình không chủ động nhấc lên hắn tự nhiên không dám tướng t r è o chi dù sao tu hành giới đẳng cấp x n g nghiêm đến cực điểm tu vi cách xa giống như quần quận thiên uy không mong muốn càng không thể vượt qua chu bình tiếp nhận trong núi đồ sau đó ném cho đồng ba một bình thuốc đồng ba tiếp nhận bình thuốc chỉ là nhẹ lay động đánh hơi trên mặt liền lộ ra nét mừng chật thở dài không lời sau đó liền trốn xa chỗ hắn vẫn là gió này sát ảnh tiền bối xuất thủ hào s à n g lúc này nhiều kiếm l ợ i ba viên lít khí đan cũng không hưởng phí ta đốt máu gần chu bình không có để ý đồng ba đi xa quay đầu nhìn về phía chu hy thịnh đem trong núi đồ đưa tới ngươi mặc dù thực lực hơn xa lượt khí nhưng cái này yêu núi hung hiểm kinh khủng làm việc nhất định phải chú ý cẩn thận không được mạo hiểm cầu tiến còn có trong núi này đồ mặc dù nhưng cũng không thể mù quán g tin hoàn toàn mọi thứ nhất định phải lưu cái tâm nhãn thanh vân muôn âm thầm biến động tiết hiệm khả năng không lớn nhưng cái này yêu núi cũng không phải từ vật càng có tiêu tán lực lượng biến thành váy vật trong đó thế cục cũng là khả năng thay đổi trong n é y mắt chu hy thịnh đem trong núi đồ n ắ m trong tay thái ra ra ngài yên tâm đi vạn sự sẵn sàng đâu ta có thể mang theo không thiếu phù lục phích lịch châu còn có thừa minh tộc thuốc luyện cho ta độc đan định sẽ không xảy ra chuyện thực sự không được ta liền dùng ngài cho ta bảo mệnh ngọc bài mà chu bình gấp giọng nói ra trong núi này đạo tắc hỗn loạn một cái tác động đến nhiều cái không phải vạn bất đắc dĩ vạn không thể vận dụng ngọc bài vốn là bởi vì trong núi đạo tắc quá loạn quá mạnh hóa cơ trở lên tu sĩ mới không cách nào bước vào trong đó chu hy thịnh nếu là vận dụng ngọc bài cái kia tất nhiên sẽ bị bạo động hỗn loạn đạo tắc chỗ rào s á t mất diệt nhớ kỹ vậy ta tiến vào a chu hy thịnh cười nhạt một tiếng sau đó trực tiếp đi thẳng hướng đá x a n h môn hộ mà hắn một bước vào yêu vùng n ú i giới liền bị sương mù dậy đặc chỗ che lấp biến mất vô tung vô ảnh chu bình nhìn qua chu hy thịnh bóng l ư n g biến mất mặc dù lo âu trong lòng khó mà tiêu trừ lại cũng chỉ có thể thở dài sau đó ẩn độn giữa không trùng mà đối đại chu hy thịnh an toàn đi ra hắn ẩn nấp đồng thời cũng đang không ngừng cảm giác tứ phương ẩn nấp cái khắc hóa cơ tu sĩ nhưng không có phát hiện thanh sơn thân ảnh không kh lần trước vốn nên là hủy diện bạch sơn môn thời cơ tốt nhất nhưng bởi vì tư đồ hồng lão q u ỷ kế ẩn nút không ra cuối cùng không thể không từ bỏ mà bây giờ thanh gia có đầu rút cổ phương bắc như đồ làm loạn tư đồ ra lại là một bộ bằng mặt không bằng lòng tư thế tiêu lâm cũng không biết tung tích lại chỉ có thể như vậy rằng có khó mà phá cục bây giờ cục diện này nếu là xuất thủ trước cũng không biết là tốt vẫn là hỏng cổ hoang yêu trong núi chu hy thịnh một bước vào trong đó liền phát hiện sương mù dậy đặc đầy trời không thể xem năm bước với lại hắn còn cảm giác được không ngừng có kinh khủng đạo tắc từ bốn phương tám hướng đánh tới muốn ăn mòn n ụ c thể của hắn hôn khách càng là muốn ăn mòn hắn do a đến hắn vội vàng thôi động thủ m ớ i lệnh liền có nhu hòa rực rỡ t ă n g hàn ra mặc dù cực kỳ yếu ớt lại đem những cái kia bạo động đạo tắc đều ngăn cách bên ngoài nhưng hắn còn chưa kịp buông lỏng sau lưng lại đột nhiên đánh tới một đạo kinh phong chương 239. m ơ tưởng xa vời không thể làm c ư ớ c đạp thực địa mới có thể đến chương 239, m ơ tưởng xa vời không thể làm c ư ớ c đạp thực địa mới có thể đến chu hy thịnh lòng có cảm giác một cái nghiêng người liền tránh thoát thế công chỉ cảm thấy bên cạnh thân gào thét kinh phong trợt nói lên cái kia đạo cổ quái thân ảnh trên mặt đất lưu lại hai đạo không sâu không cạn khe ránh hắn lúc này mới có thể thấy rõ kẻ đánh lén là vật gì cách đó không xa một đầu cao c h í n thức quái vật đứng sừng sừng lấy thân thể cao lớn vô cùng đen như than tuổi c á o bẩn càng lạ như nham thạch tạo hình đồng dạng bộ dáng giống như hổ giống như sài chiều dài dài một tấc lợi t r ả o càng là hai chân đứng mà đứng chi nguyên lai là đầu hoang thú a chu hy thịnh giật mình khép cười một tiếng trong cơ thể lưu ly hỏa nguyên liền bắt đầu hướng trong lòng bàn tay nương tụ cái gọi là hoang thú chính là cổ hoang yêu vương tiêu tán lực lượng hóa thành đặc thù tồn tại cùng hoang yêu cực kỳ tương tự nhưng bởi vì hắn trí tuệ hoàn toàn không có sinh mà ngây ngô giống như dã th chỉ có nhục thân cường hành có khác vì khác biệt với có trí tuệ hoang yêu liền đem tên là hoang thú nhớ tại trong núi quỷ dị đồ lục đầu này hoang thú mặc dù cao trí t h ứ c nhưng hắn đơn thuần man lực lại là cực kỳ cường hành mấy ngàn cân không ngừng luyện khí tu sĩ chịu một cái cũng là không chết cũng thương bất quá hắn mặc dù cường hãn nhưng dù sao ngu dốt vô c h i chỉ cần không phải bị đánh lén hoặc mắc lửa cho dù là luyện khí thấp nặng đều có thể mãi chết cái đồ chơi này vừa vặn thử một chút trong núi yêu vật chất lượng chu hy thịnh nói thầm lấy trong tay đã ngưng tụ một viên quỷ quệt xích hồng viêm hỏa cự bóng tạo ra nóng bỏ viêm đốt cái kêu hoang thú trông thấy h ỏ a cầu không chỉ có không sợ không tránh lại vẫn không biết sống chết địa đi lên đánh tới chất vắng cùng viêm h ỏ a bóng chạm vào nhau tại một khối chu hy thịnh trong nháy mắt nhìn ngây ngẩn cả người vội vàng hiện hóa ra mấy đạo hỏa t h u ậ n ngăn tại trước người sau một khắc chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn chợ cường hành uy thế hướng về bốn phía quét sạch kinh khủng ánh lửa không nớt mà đến đợi cho tan thành mây khói đâu còn có cái gì hoang thú tung tích chỉ còn lại một phương cháy đen hố sâu cùng tứ tán đá vụn t ạ bã nơi đây tiêu tán đạo tắc mặc dù thụ này quáy hỗn loạn một chút nhưng dù sao không có đạt tới hóa cơ cấp độ ngược lại là không có chu hi thịnh đem hỏa thuận tán đi sau đó cẩn thận hướng hố sâu tìm tòi đi trông thấy trong đó tản mát đá vụn hắn cũng là nghi hoặc hỏi cái này hoang thú một mực như thế dũng sao dù sao sinh mà ngây ngâu ngu dốt tự nhiên không biết sinh tử hiệp ác diễm hổ từ xí tâm viêm bên trong toát ra đầu tiểu thịnh tử đừng ngồi đi đem trong hố cái kia mấy khối màu xám thạch đầu nhặt lên đến chu hi thịnh nghe tiếng s ứ n g sở mặc dù có chút nghi hoặc nhưng hắn vẫn là làm theo làm việc nhưng đá n à y là có cái gì chỗ đặc thù sao diễm hổ biến thành tiểu hổ xuất hiện tại hắn đầu vai nhìn qua chu hi thịnh trong tay màu xám thạch đầu nói ra cái này hoang tự nhiên cũng nhận được yêu vương y ế u ớt lực lượng mà cái này mấy khối thạch đầu chính là hắn bản nguyên chỗ mặc dù ẩn chứa trong đó lực lượng rất tạp rất y ế u ớt nhưng nếu là số lượng đủ nhiều lời nói nói không chừng có thể để ngươi nhà cái tia tảng đá lớn linh tiến thêm một bước nếu là ngươi lão tổ tông được đi hẳn là cũng có thể có chỗ hiệu lực nghe được câu này chu hi thịnh lập tức đem chứa vào trong ngực sau đó liền muốn đi nơi khác tìm kiếm hoang thú tung tích ai ai ai tiểu thịnh tử ngươi l ư n g quên chúng ta lúc này mục đích t diễm hổ vội vàng lên tiếng hô hào nhìn xem trên đỉnh núi hỏa vẫn không đó mới là chúng ta muốn thu thập đồ vật ta chu hi thịnh trên mặt ph địa đồ đều không biểu hiện nơi đó hủy hiệu được cất giấu nhiều thiếu hung hiểm trước không đội ta trước tiên tìm tìm hoang thú y n ì theo thủ nguyên lệnh lực lượng trôi qua tốc độ chỉ cần hắn không sử dụng đạo tắc hoặc là bước vào cái gì đạo t ắ c mánh liệt hung hiểm chi địa hoàn toàn có thể tại núi này ở giữa nghỉ ngơi sáu bảy canh giờ còn nếu là bước vào những cái kia khu vực chưa chừng hai ba canh giờ đều đợi không được mà cái kia hỏa v â n ở vào đỉnh núi bốn phía tiêu tán đạo tắc tất nhiên cường hành kinh khủng cùng đặt mình vào nguy hiểm tranh cầu cái kia hung cơ tứ phía cơ duyên làm hại h ư n g phí hết thủ n g u lệnh cuối cùng không thu hoạch được gì còn không bằng nắm chặt thời cơ h ả o h ả o mưu đ o ạ t một chút khả năng đối với gia tộc có lợi độ vật nói xong hắn liền đi nhanh hướng trong rừng đi đến mặc dù trong núi thám hiểm d i không phải số ít nhưng bởi vì yêu núi uy thế cường hành không cách nào ngự không phi hành lại thêm yêu vùng núi vực bao la long đong dốc đứng lâm sâu quỷ bí mê vụ tre quang khó mà bày ra tung tích chu hy thịnh hướng về phía trước trọn vẹn tìm kiếm trong vòng hơn mười dặm cũng không có gặp được cái thứ hai tu sĩ ngược lại là nhỏ yếu hoang thú bắt gặp không thiếu hắn một đường đánh t ớ i thu tập được bản nguyên hòn đá đều có chút bị ngăn trở tự nhiên như cái cổng cảnh thú nhỏ tiểu thịnh từ a ngươi liền không thể tìm cái địa phương trước tiên đem những vật này giấu tới sao diễm hổ tức g i ậ n đến tại xí tâm viêm bên trong thằng đạo quanh ngươi lại không có túi chữ vật cái này nếu là phát sinh cái gì ngoài ý mớn ngươi ngay cả ứng đối cơ hội đều không có chu hy thịnh phất tay hiện hóa ra một đạo h ỏ a vân nhưng h ỏ a vân vừa rời đi thủ nguyên lệnh phạm vi liền tại hôn loạn đạo tắc ăn mòn hạ không ngừng tăng ăn giã bất quá mấy tức liền tiêu tán không còn trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khổ ta cũng làm hơn a nhưng cái đồ chơi này khí tức sẽ dẫn tới cái khác hoang thú nếu để cho những tên kia nuốt đi ta chẳng phải trắng góp nhặt vậy liền không thể để cho cái này hoang thú nuốt đi sau đó để nó mạo xưng làm di động bọc hành lý sao chu hy thịnh hơi s ữ n g sở mặc dù hoang thú thôn vệ những n à y bản nguyên thạch thực lực lại không ngừng mạnh lên dễ dàng nuôi hổ thành mắt nhưng hấp thu bắt đầu như thế nào đều cần thời gian chỉ cần nắm chắc tốt trong đó liên quan kịp thời đánh g i ế t cùng đuổi cái kia chính là thực sự di động bọc hành lý à hổ tử vẫn là người thông minh có mưu liền động chu hy thịnh rất nhanh liền tìm được một đầu cao bảy thước hoang thú cái k i a hoang thú nhìn một cái gặp chu hy thịnh giống như g â y ngô manh thu đồng dạng hung thần lộ ra ngang ngược hung ác hướng chu hy thịnh đánh rết mà đi chu hy thịnh tiện tay vung lên liền có mấy đạo viêm hỏ dây xích bay đi. đem hoang thú trói trở thành cái bánh trưng cũng chính là hoang thú thể phách quái dị cũng không phải là bình thường sinh linh không phải chắc chắn bị t i ê u đốt đến tiếng kêu trên liên hồi không thể ấy n g a o hoang thú không ngừng gào thét nhưng lại không cách nào động đậy chu hy thịnh thì là đem hết u y b u ồ n đại khẩu cưỡng ép đầy ra sau đó đem trên người bản nguyên hòn đá đều chút xuống đổ vào đợi cho trên người hòn đá tắm đi hắn lập tức chỉ cảm thấy một thân nhẹ vẫn là biện pháp này thoải mái mà cái kêu hoang thú tiếng gào thét lại là càng c ư n g hành thân thể đều ẩn ẩ biến lớn xu thế hiển nhiên tại bản năng thôn vệ trong cơ thể bản nguyên hòn đá chu hy thịnh nhìn qua hoang thú biến hóa. trong lòng không khỏi động lên tâm tư h ổ tử ngươi nói ta nếu là tìm đủ nhiều hòn đá nuôi nâng cái này một cái có khả năng hay không để hắn dựng dục ra bảo vật đến diễm hổ tại xí tâm viêm bên trong trở mình cái này đương nhiên có thể đi nhưng ngươi đừng quên ngươi mới luyện khí cảnh giới đến lúc đó nếu là tìm chết nhất định nhớ kỹ trước tiên đem xí tâm viêm ném ra bên ngoài à, hổ ra ta cũng không muốn cùng lấy một khối chơi xong lại nói núi này bên trong nhất định cất giấu lợi hại hơn hoang thú ngươi phí công phu này làm gì chu hy thịnh cười ngượng ngùng vài tiếng không có nói tiếp sau đó liền nhảy đến hoang thú trên lưng lấy hỏa liên ngự chi nhưng nếu là tinh tế quan sát liên có thể phát hiện cái này tường đổ bên trong thỉnh thoảng có kim quang lấp lóe vật hoa linh quang trận có hiện hiện năm đó nam cương yêu vật bắc sâm làm hại một chỗ sinh linh đồ thán trấn nam trường thành làm phương nam đệ nhất thành tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi bị cái k i a cổ hoàng yêu vương đánh nát hóa thành vô số phế tích mà nơi đây tường độ chính là trấn nam t r ư ờ n g thành nào đó một bộ phận phế tích cách đó không xa ba cái thanh vân môn đệ tử bò nằm ở trong bụi cỏ quần áo trên người đều là lộn xộn tổn hại khí tức hôn loạn bất bình cực kỳ chật vợt bên trong một cái luyện khí thất trọng tu sĩ sắc mặt t r ắ n g bệnh suy yếu hô to đồng sư huynh nếu không coi như song đi nơi này quá t à một chút những cái tia quỷ vật lưu lại không tiêu tan bằng vào chúng ta ba cái thật sự là sở không đi vào mà ở tại bên hông ba đạo đen kịt vết cả quán xuyên hơn nửa người không ngừng bốc lên âm sắt quỷ khí ăn mòn hắ một người k h á c lên tiếng phụ hỏa nói đúng vậy a đồng sư huynh nơi này cũng sẽ không chạy chúng ta trước tiên có thể trở về sau đó nhiều tìm chút sư huynh đệ để phá trừ cũng tốt hơn chúng ta mấy cái tốn tại cái này a cầm đầu đồng nguyên thanh lại là cười khổ một tiếng hai ngươi có chỗ không biết nơi này thật đúng là sẽ chạy cái kia cổ hoang yêu vương tuy bị phong cầm chấn sát nhưng cũng không phải là vẫn lạc ma mảnh này phế tích ngay tại yêu vương l ư n g chỗ thuận theo hô hấp chu thiên mà động trong gang tấp chính là hơn mười dặm có hơn nếu là chúng ta bây giờ cách đi tiếp theo trở về khả năng tìm không tới nghe được câu này chương á i kia a i cái đệ tử t n hai y trăm t bốn mươi để hắn nhặt chương hai trăm bốn mươi để hắn nhặt động nguyên thanh ba người nghe tiếng nhìn lại liền trông thấy đạo này cao lớn thân ảnh chậm rãi từ trong sương mù dày đặc đi ra đó là một đầu chừng một trượng một to lớn hoang thú đỉnh đầu triệu dài sừng thú nhục thân than đen giống như lạnh giáp hát nham quanh thân càng nắm chắc hơn đạo hỏa xà hoàng tuấn gầm nhẹ ở giữa khí tức m á h liệt đạp đến đại địa k h ẽ run uy thế ngang ngược kinh khủng trông thấy một màn này ba người đều run như cầy s ấ y hoảng sợ khó có thể bình an một t r ư ợ n g một hoang thú còn có thể ngự hỏa đạp khí cái kia tất nhiên là luyện khí đỉnh phong thậm chí là hóa cơ tồn tại cho dù là đơn thuần hắn man lực cái kia đều không phải là bọn hắn có thể chống cự chớ nói chi là còn có thể ngự hỏa đạp tức giận cũng chính là sương mù dày đặc có che lấp liếm tức hiệu quả không phải bọn hắn làm sao có thể còn dám lưu lại tại cái này đã sớm chạy trốn đến tận đầu tận đâu Cái chúng có chúng coi cái chỉ lợi hại phải đối hiện tại trốn à coi như cái này gì chỉ biết di động, đợi cho yêu vùng núi này hoang như không nếu không trốn như này động, vùng à vậy, yêu thú thể phó, cho thế ta ta gì một i n chúng luôn h thể có được. ta tìm m người trong đó hai chân không ngừng đ ả o q u a n h hiển nhiên đã dự định lòng bản chân bôi dầu chạy trốn một người khác mặc dù cũng sợ nhưng không có nói về chạy trốn sự tình chỉ là nghi hoặc đánh giá hoang thú hơn nửa năm qua này mặc dù cũng có người phát hiện cường đại hoang thú nhưng cũng không có một cái có thể ngự khí ngự đạo tắc với lại mới vừa rồi còn có tiếng người chuyển đến hoang thú ngu dốt trí tuệ đều không có nhiều ít lại thế nào khả năng nôn nhân ngữ sư h u n h theo ý ta cái này tám chín phần mười là có người ở sau lưng giả thần giả quỷ đồng nguyên thanh ánh mắt ngưng lại mặc dù sư đệ nói không phải không có lý nhưng cái này không mỏ ra nội tình vẫn là trước lui tránh đứng xa nhìn chi cho thỏa đáng lại tại lúc này một cái thân hình thẳng tắp tuấn tú thiếu niên từ trong x ư ơ n g m ù dày đặc chạy ra bắp chân nhẹ đạp liền thân như nhẹ nước tiến rơi vào hoang thú trên lưng thiếu niên vừa rơi vào hoang thú lưng cái kêu hoang thú liền bắt đầu phẫn nộ gà o ghét thân thể điên cùng rẽ r ủ và mẹo muốn đem thiếu niên nga xuống lại chỉ gặp những cái kêu hỏa liên bỗng nhiên co vào chói buộc hoang thú trong nháy mắt tình ngỏi gây ra như phong chỉ có hơi trong h thô thở phát ở t rừng đồng nguyên thanh ba người trông thấy thú trên lưng chu hi thịnh lập tức hai mắt co rút nhanh chật kiệt lực thúc làm thật pháp đem tự thân khí tự cẩn nấp đến thực hạn một tôn cường đại hoang thú tính không được cái gì dù sao đây là cổ hoang yêu núi hoang thú có liên tục không ngừng đạo tắt tầm bồ tự nếu h i ê n k là đặt ở bọn hắn thanh vân môn tám mươi chín phần mười liền là l i ê u nguyên minh sư huynh như thế thanh vân thiên kiêu chi lưu như thế nào bọn hắn những ngày đệ tử tầm thường có thể chống lại đây cũng là nhà ai yêu người ta đồng nguyên thanh thì thào nói nhỏ lôi kéo hai cái sư đệ co do không dám chút nào thò đầu ra đối mặt cường đại hoang thú bọn hắn còn có trốn khả năng nhưng đối mặt cường đại tu sĩ mình ba người sinh tử coi như hoàn toàn ở đối phương một ý niệm tiểu t h í n h tử trong thành này kim quan g sáng chói hẳn là có bảo bối ở nấp nếu không b ả o xem diễm hổ ngáp nói trong này âm hồn nhìn xem không phải rất mạnh liền là bị cái này yêu núi v y thế che lấp khó mà tiêu tán quy thiên ngươi xí tâm viên nguồn gốc từ tinh khí thần đối âm hồn hẳn là cũng có thể có không tệ hiệu quả đúng bên cạnh ngươi trong rừng giống như có người ở nấp chu hy thịnh nghe xong không có phản ứng chỉ là như không có việc gì ngắm nhìn một phía sau đó liền vung vẩy hỏa liên không chế hoang thu hướng phế tích chỗ sâu đi đến trông thấy chu hy thịnh đi xa đồng nguyên thanh ba người chậm rãi thăm dò vào đầu sư minh hiện tại chúng ta làm sao xử lý là cùng tại hắn phía sau nhặt nhặt nhạnh chỗ tốt vẫn là về trước tông môn a đồng nguyên thanh hai mắt đảo q u a n h sau đó từ trong ngực móc ra mấy t r ư ơ n g gia thú chế liễm tức phủ ngựa ư không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp người không tiền của phi nghĩa không giàu cái này di chỉ bên trong bảo vật nhiều như vậy nếu là g i a hỏa này có thể tiêu diện tâm hồn vậy chúng ta đi theo phía sau dù là chỉ là tìm được một hai kiện vậy cũng là lửa còn nếu là hắn ngay cả âm hồn đều khó giải quyết khó mà giải quyết vậy thì thật là tốt tiện nghi ba người chúng ta dứt lời hai người khác liền tâm linh thần hội tiếp nhận liễm tức phủ lặng lẽ đi theo chú hi thịnh sau lưng tại cái này cổ hoang yêu trong núi đã không trật tự có thể nói lại không có chính tà chỗ trói đơn giản liền là tuyệt hảo chém g i ế t chi địa những n à y tầm bảo tu sĩ từ bước vào yêu núi bắt đầu liền đã trở thành con mồi đồng thời cũng là thợ săn tiểu t h ị n h tử có người đi theo phía sau ngươi chú hi thịnh dư quang sau này lên nhìn nhưng không có nhìn thấy bóng người sau đó liền thản nhiên tự nhiên hướng phế tích bên trong đi đến mà hắn mới vừa vẫn bước vào trong đó liền có một đạo thực chất bóng s á m hướng hắn đánh g i ế t mà đến sóng lửa chu hy thịnh cánh tay trái vung lên liền có vỏ quýt h ỏ a diễm hiện hiện giống như thủy chiều hướng về phía trước đầu chút xuống cái kêu bóng s á m cùng sóng lửa va nhau trong n g á y mắt như sôi nước c u ầ n c u ộ n đồng dạng chỉ nghe thấy tư tư thanh vang cái kêu bóng s á m liền hóa thành thanh bạch vụ yên tiêu tán không còn mơ hồ trong đó còn có một đạo hư hảo bóng người hiện hiện trên mặt lộ ra thoải mái vẻ mặt giải thoát ai chu hy thịnh không khỏi có chút thương cảm những n à y bóng xám tám chín phần mười liền là vẫn l ạ tại trấn nam chiến dịch bên trong tu sĩ nhân tộc thang cái r á m n g ư ơ i bây giờ là đang giúp bọn hắn giải thoát hiểu không diễm hổ h o n g long nói ra trông thấy bên cạnh trong phòng h ả i cốt không có trên người hắn còn sót lại bảo vật liền là n g ư ơ i giúp bọn hắn giải thoát đoạt được thù lao bị diễm hổ làm thành như vậy chu hi thịnh cũng là có chút dở khóc dở cười đâu còn có cái gì thương cảm hắn trực tiếp đi hướng trong phòng liền trông thấy một bộ h ả i cốt ngã trên mặt đất trường kiếm trong tay lấp lóe hàng quang hiển nhiên là một thanh thượng đặng pháp khí chu hi thịnh đang muốn đem trường kiếm nhặt lên cũng là bị diễm hổ lên tiếng đánh gãy người không có túi chữ vật những vật này nhặt được cũng là chậm trễ sự tỉnh còn không bằng trong thành tìm xem. nhìn xem có hay không túi chữ vật loại hình bà bối dù sao phía sau đi theo cái cái đôi để hắn nhặt cũng tiết kiệm chậm trễ sự tình quay đầu đoạt hắn chính là chương hai trăm bốn mươi mốt dừng lại chương hai trăm bốn mươi mốt dừng lại chu hy thịnh hai mắt tỏa sáng lại là khẽ cười nói hổ tử ngươi thay đổi ngươi trước kia tâm không có như thế bận diễm hổ tức giận tại xí tâm viêm bên trong c h ở mình sau đó liền co lại thành một đoàn không nghe chu hy thịnh nói hiệu nói vượn g nhớ ngày đó nó cũng là một đạo đơn thuần h ò a linh nhưng từ khi theo chu hy thịnh kiến thức đến chu gia cổ quái ra phong về sau chính là lại khó về cũ nhan á chu hy thịnh gần đây Cũng k hoang thú, thú, thú, thú mặc hổ, hắn t r ư dù ngây ngô vô trí nhưng đoạn đường này chịu đựng thống khổ thật sự là nhiều lắm khiến cho nó đều bản năng nhớ ký một chút cơ sở chỉ lệ mà tại trăm trượng có hơn t i một hành Đồng h a người h n cũng là b trong a một người trong đó vẻ mặt đau khổ ai thanh hô hào chật liên bị động nguyên thanh dùng còn trôi kiếm mánh liệt gõ một cái đầu người không nhìn ra được sao i a hỏa này đều đem pháp khí cắm ở hoang thú trên thân nói do hắn không có túi chữ vật như thế một mạng lớn phế tích bên trong Cất đồng nguyên thanh lúc này mới bình phục tâm tình nhìn qua phế tích bên trong thành thơi thoải mái chu hi thịnh phất tay liền đem những cái kia âm hồn đại diện còn muốn lên ba người bọn họ bị âm hồn vây rết bộ dáng t h ậ t vật trong lòng cũng là nghi hoặc nan giải gia hỏa này đến tột cùng là thực lực cường hãn vẫn là s ở tu hỏa pháp khắc chế âm s á t c h i vật như thế nào liền dễ dàng như vậy thật chí mặc kệ đi theo phía sau được bảo lại nói nói xong ba người liền thúc làm liễm tức phụ không xa không gần cùng sau lưng chu hy thịnh năm mươi triệu có hơn mà ở phía trước nhìn qua không ngừng đánh tới bóng s á m chu hy thịnh đứng tại hoang thú trên s ố n g lưng hai tay vung vẩy như gió viêm hỏa điên c u ồ n g phát tiết trong khoảnh khắc bốn phía liền hóa thành kinh khủng biệt lửa dưới thân hoang thú tức thì bị tiêu đốt đến rên dị gầm rú đốt viêm luyện nguyên những cái kêu bóng xám tàn hồn gạo thét đánh tới càng có quỷ dị âm phong hô hô rung động thiên mạc cám trầm như mực bốn phía phòng xá bị không ngừng ăn mòn p h o n g vệ trong chớp mắt liền sụp đổ vỡ vụn hóa thành triệt để phế tích tàn viên luyện cho ta chu hy thịnh k h é c quát một tiếng biển lửa rào rạt phóng lên t ậ n trời đem những cái k i ê u bóng s á m toàn bộ bao phủ chỉ nghe thấy tư tư thanh â m ở trong biển lửa vang lên càng nương theo lấy vô số quỷ minh cuối cùng hóa thành khói xanh lượn lờ tiêu tàn chân trời chu hy thịnh đem viêm hỏa đều thu hồi trong cơ thể khí tức lại là không giảm trái lại còn tăng hắn đóng cửa không ra lĩnh hội hòa đạo tự nhiên không phải đơn thuần làm giá xí tâm viêm lực lượng tự nhiên cũng theo đó cao thầm mặt chắc cái này đốt viêm luyện nguyên chính là hắn căn cứ xí tâm viêm bản chất sáng tạo một đạo sát chiêu chỉ cần đánh tới sát chiêu thuộc tinh khí thần chi l ư u liền có thể đem luyện hóa bộ doanh tự thân từ đó sinh sôi không ngừng càng chiến càng thịnh đương nhiên lấy hắn bây giờ hỏa đạo tạo nghệ đối phó thực lực yếu tại hắn tồn tại tất nhiên là không thành vấn đề nhưng nếu là đối phó cùng cảnh hoặc là đối thủ càng mạnh mẽ hơn cái kia thi triển bắt đầu uy lực liền muốn giảm bớt đi nhiều những này bóng xám chính là tu sĩ nhân tộc tàn hồn cũ phách tự nhiên thuộc về tinh khí thần chi l i u vẫn là như vậy sảng khoái cảm nhận được trong cơ thể sĩ tâm viêm lớn mạnh một chút chu hi thịnh vui mừng hô lớn một tiếng sau đó liền khống chế bị thiêu đến không còn hình dáng hoang thu không ngừng tìm kiếm bốn phía phòng úc mà đồng nguyên thanh ba người thì là theo sát sau lưng thăm dò bởi vì lúc t r ư ớ c hóa cơ tu sĩ đều là trốn đi hàng yêu cũng không phải là lưu thủ c h ấ n nam thành cho nên bóng s á m tàn hồn mặc dù nhìn xem số lượng khổng lồ nhưng không có cái gì nhân vật c ứ n g hãn hồn nhiên làm chu hi thịnh tu hành chất dinh dưỡng phế tích cũng không lớn trải qua bắt chức làm theo xuống tới cũng là tìm kiếm toàn bộ pháp khí tìm được một đồng lớn nhưng ngay cả túi chữ vật cái bóng đều không có tìm được nửa cái nhưng ì n bên cạnh thân bị mấy chục thanh qua bị chục h t mấy đào ơ k nếu kích cắm là để chu hy thịnh từ bỏ những này hắn lại thế nào khả năng cam tâm đây chính là hắn thật vất vả thu thập tới a nghĩ đến cái này h á n u U nhìn về phía hậu phương thuận diễm hổ chỉ dẫn rất nhanh liền tới đến một phương vứt bỏ trên phòng đốt không trong phòng đồng nguyên thanh ba người cẩn thận từng ly từng tí lục lọi mỗi người trên thân đều đốt lấy thật nhiều thanh đao kiếm thuẫn lơi đao những này tự nhiên là chu hy thịnh cố ý lưu lại rất nhiều pháp khí đồng nguyên thanh chính vui vẻ lấy đột nhiên cảm giác được cái gì sắc mặt kinh biến đang muốn hướng ra phía ngoài trốn chạy liền nghe được một thanh â m ở bên thai văng lên dừng lại chương hai trăm bốn mươi hai dẫn đường làm việc chương hai trăm bốn mươi hai dẫn đường làm việc nghe được cái này đột nhiên truyền đến tiếng la hai người khác sắc mặt đống nhiên k i n h biến nào còn có dư vơ vét pháp khí bảo vật nhanh chân liền muốn ra bên ngoài trốn chạy đồng nguyên thanh lại là tại chỗ bất động ngưng tụ mấy đạo lưới giao lưu quang hướng về nóc nhà bà tới vê anh phong ốc vốn là bị âm phong ăn mòn lợi hại giờ phút này cũng là toàn bộ nổ nát vụn ra đất đá nổ tung tóe tư tán cho bụi đ ẩ y trời c u ộ t quận che đến mắt không biết năm ngón tay khó gặp bóng người vào tung chu hy thịnh trong tay bắn ra rào rạt lửa chiều sóng nhiệt mấy liệt trong chốc mắt liền đem lưới giao lưu quang tan giã càng là sắp xếp mây đấu đá mà xuống đem đẩy trời cho bụi cuối cùng rơi vào h o à n g thú trên s ố n g lưng tuy nói chấn nam thành phế tích bên trong đạo tắc khí tức so với yêu núi cái khác khu vực muốn một chút nào yếu ớt một chút nhưng cũng chỉ có thể ngắn ngủi ngự a không hơn nữa còn không thể quá cao một lúc sau tiêu tán đạo tắc liền sẽ ăn mòn nụ thần trong đó đại giới liền xem như chu hy thịnh cũng chịu đựng không được cái này rơi vào ba người trong mắt liền có mấy phần thế lực ngang nhau bộ dáng trọng yếu nhất chính là gia hỏa này cũng không thể bay thực lực kia tất nhiên cường không đến đi đâu gặp đây đồng nguyên thanh nghĩa chính l ô n từ địa hô lớn hai vị sư đệ chớ hoảng sợ gia hỏa này coi như thực lực đến nhưng dù sao chỉ là lẻ loi một mình chỉ cần người ta ba người liên thủ hợp lực chưa chắc không thể chiến thắng với lại người này làm việc hiểm ác như vậy ngược diệt nhân tộc ta tu sĩ v o n g hồn tám chín phần mười là cái gì tà môn ma đạo chúng ta nếu là có thể đem chèm giết vậy cũng xem như vị thiên hạ trừ hại hai người kia nghe tiếng d ừ n g bước nhìn nhau mà xem sau đó liền đứng tại đồng nguyên thanh hai bên thúc làm pháp khí ngưng kết thuật pháp sát chiêu hướng phía chu hy thịnh bày ra một bộ công sát tư thế ma đầu người muốn làm cái gì chu hy thịnh một cướp dẫm tại hoang thú đỉnh đầu khẽ cười một tiếng nói ăn cắp ta pháp khí bà bối còn cứ gọi ta ma đầu thật sự là một tay lật ngược phải trái tốt bản lĩnh Đồng Nguyên trong lúc nhất thời vô số sát chiêu dao phong va chạm hóa thành kinh khủng vây quanh chi thế đem chu hi thịnh vây ở chính giữa chu hi thịnh lại là không sợ chút nào chỉ là yên lặng thúc làm lấy sát chiêu đốt viêm luyện tiên sau một khắc thân thể của hắn hiện hiện mỏng manh ánh lửa trong chớp mắt tựa như c h i ề u hải điền cuồng c h ú t xuống hóa thành một đạo phần thiên h ỏ a trụ đem chu hy thịnh bao k h ỏ a ở trong đó những cái kia sát chiêu không ngừng đánh vào h ỏ a trụ bên trên đánh sóng lửa v a n g khắp nơi đốt đốt bốn phía đất đá nhưng lại không cách nào dung chuyển h ỏ a trụ mảy may ngược lại bị h ỏ a trụ thôn vệ luyện hóa khiến cho h ỏ a trụ uy thế càng cường thịnh sư minh chúng ta chạy đi ra hỏa này quá tám ô n cái kia một người trong đó không ngừng thúc làm lấy sát chiêu nhưng nhìn qua một màn này cũng là than thở sinh lòng thầy ch gia hỏa này mặc dù nhìn xem cường hãn nhưng giờ phút này cũng là chỉ công không phòng hiển nhiên là thủ đoạn có hạn đồng nguyên thanh cao giọng hô hào nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền trông thấy biển l ử a kia hướng về bọn hắn tấn manh tới gần hai mắt đông nhiên có rút nhanh sau đó hắn liền đầu cũng không chuyển hướng sau tháo chạy chỉ để lại hai người kia ngốc đứng tại chỗ thúc làm sát chiêu sư minh đồng nguyên thanh ngươi thuộc là sư minh chết không yên lành hai người trong nháy mắt kịp phản ứng phẫn nộ hô to nhưng nhìn qua không ngừng tới gần biển lựa hai người biết nếu là hiện tại chạy trốn lời nói tất nhiên là hắn phải chết không nghi ngờ chỉ có thể cắn răng tiếp tục thúc làm sát chiêu một bên hướng về đằng sau chậm chạp rút lui hai vị sư đệ chớ nên trách vi huynh tâm v a n vi huynh đây cũng là hành động bất đắc dĩ đợi vi huynh trở về nhất định bẩm báo tông môn cho các ngươi báo thủ đồng nguyên thanh lòng b à n chân đội phong mãnh liệt gào thét trong chớp mắt liền chạy trốn tới bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g chỉ cần hai người có thể kéo riêng nhất thời nửa khác đại hắn trốn về sương mù dày đặc trong rừng rậm c á i kia hết thể liền an toàn dù sao sương mù dày đặc khó mà truy tung càng có che lấp khí tức kỳ hiệu coi như ra hỏa này lợi hại chẳng lẽ còn có thể đuổi theo không thành không có đồng nguy hai người này tu vi bất quá thất bất trọng không chỉ có bị thương bất lực hơn nữa còn vô tâm ứng chiến lại thế nào có thể là chu hy thịnh đối thủ vê anh b i ể n l ử a n g ậ p trời mãnh liệt giống như kinh khủng gió lốc trong n g á y mắt liền tới gần đánh tới hai người không ngừng chạy trốn nhưng vẫn là bị hỏa trụ đổi kịp bao phủ diễm hỏa giống như r ắ n mãng leo lên tại hai người quần áo nhục thân bên trên không ngừng thiêu đốt huyết nhục à n g l à thuận thất khiếu xâm nhập trong cơ thể đốt viêm sáng rực a a a hai người thê thảm chu lên muốn t h u c làm thuật pháp sát chiêu nhưng viêm hỏa đã đốt cháy đến n h ụ thể của bọn hắn chỗ sâu thiếu đốt ngũ tạng lục phủ càng đem linh khiếu cùng trong đó linh khí đốt cháy sạch sẽ bất quá mấy tức công phu hai người liền hóa thành cho tàn tan theo gió mà trên mặt đất rơi xuống hơn mười đêm pháp khí còn có hai khối đã tiêu hao hơn phân nửa thủ nguyên lệnh không có cầm lệnh người thúc làm thủ nguyên lệnh cũng một chút xíu thu nạp vì thế một lần nữa hóa thành giản dị tự nhiên bình thường lệnh bài chu hy thịnh hiện ra nguyên hình tinh khí thần viên mãn vô khuyết càng là ở một cái mà ở tại trong cơ thể xí tâm viêm cũng lớn mạnh một điểm nhưng trong đó lại là nhiều một chút tạp chất bất quá theo xí tâm viêm không ngừng chập trần t i ế u đốt những cái tiêu tạp chất cũng bị một chút xíu luyện hóa tiêu tán cuối cùng là lại có thể ở bên trong c h ờ lâu một hồi chu hy thịnh đem thủ nguyên lệnh n g ặ t lên trên mặt tươi cười hắn bước vào yêu núi đã có mấy canh giờ thủ nguyên lệnh sớm đã tiêu hao đến bảy tám phần nếu là lần nữa không đến cái khác thủ nguyên lệnh vậy hắn cũng chỉ có thể dẹp đường trở về phủ cũng nguyên nhân chính là đây hắn mới ngồi tại hoang thú trên lưng mặc cho bằng hoang thú tán loạn bút đầu một là suy nghĩ nhiều câu dẫn chút hoang thú tới hai là muốn nhìn một chút có thể hay không đụng phải tu sĩ khác từ đó cướp đoạt thủ nguyên lệnh về phần nói chỉ đoạt không giết cái tia chính là tinh khiết trò cười mà nói dù sao chạy theo tay đoạt thủ nguyên lệnh bắt đầu cứu oán liền đã kết xuống cung mềm lòng cuối cùng cho gia tộc mang đến thai họa còn không bằng trực tiếp giết lưu lót chút hắn đem pháp khí từng cái cắm ở hoang thú trên thân sau đó hỏi hổ tử còn lại tên kia trốn đi đâu rồi diễm hổ ghé vào xí tâm v i ê m bên trong há mồn m u ố t khó chịu khí oong oong nói tiểu tử kia ngay tại cách đó không xa trong rừng cách ngươi không sai biệt lắm một trăm mười trở xa bất quá hắn còn tại trốn ngươi cần phải nắm chặt cái này yêu núi q u ỷ dị nếu là lại xa lời nói hổ ra ta cũng thăm dò không đến chu hy thịnh thả người liền ngồi vào hoang thú trên lưng bỗng nhiên kéo một cái hỏa liên hoang thú liền bị đau khó nhịt hướng về r chỗ rừng sâu sương mù dày đặc tràn ngập như nhiều khó mà mỗi ngày minh biết năm ngón tay động nguyên thanh cũng có co quắp tại một chỗ trong hốc cây hai mắt nhắm n g h i ề n khí tức hoàn toàn không có tựa như t ử vật gỗ mục chờ một chút các loại cái kia hung nhân rời đi ta lại trở về tìm kiếm một phen nhiều pháp khí như vậy coi như đem cái kia hoang thú cắm thành tổ hong v ỏ vẽ cũng không có khả năng toàn mang đi lại tại lúc này hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác tia sáng đ ỗ n g nhiên lờ mờ tựa như là có cái gì cao lớn đổ vật ngăn tại trước mặt sau đó một cái nóng hổi tay cầm liền rơi vào đỉnh đầu hắn thanh âm ôn hòa chậm rãi vang lên tỉnh còn sống không có đồng nguyên thanh dọa đến từ giả chết bên trong thất tỉnh hoảng sợ nhìn qua trước mặt t i ể u niên lang ôn hòa khí tức như nước thủy triều tư tán cẳng có kinh khủng h o a xà thuận hắn sọ định không ngừng xâm nhập trong cơ thể、Bình. Rõ ràng ra trước là làm này nhỏ hẹp,、okay. Đồng Nguyên Thanh lại ngạnh xinh xinh gạt ra một vùng không gian, không chút do dự hai đầu gối xuống.、Cầu、xin đại nhân tha tiểu nhân một mạng, tiểu nhân nguyện vì đại nhân làm một chuyện gì? Chu Hy Thịnh đấy mắt nổi lên kinh ngạc, gạt gối gì? gia lại cực hốc chút Cầu Chu dự kỳ quỳ hẹp hai tha Hy hỏa phía tây, một tiểu một tiểu một mắt đáy đầu đại đại vì do không phải định thành họa lớn trong lòng diễm hổ thanh â m tại thức hải bên trong v a n g lên chu hy thịnh nghe tiếng bất động hỏi ngươi cũng đã biết h a i có túi chữ vật đồng nguyên thanh lập tức giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng gấp giọng hô hào tiểu nhân biết tiểu nhân biết ta thanh vân môn liễu nguyên minh sư huynh liền có còn có du gia du vân trịnh thị t r í n h y ê n hãn mặt ngoài cung kính dịu dàng ngoan ngoãn kỳ thực nhưng trong lòng ở trong t ố i từ tính toán cái này thiếu niên lang đột nhiên hỏi thăm túi chữ vật tám chín phần mười liền là pháp khí quá nhiều không cách nào mang theo cho nên muốn từ người bên ngoài nơi đó cướp đoạt túi chữ vật chỉ cần ta cố ý vi chi nói không chừng liền có thể xua hồ nước sói từ đó ngồi thu ngư ông thủ lợi nghe được câu này chu hy thịnh tâm nghiệm d ị động liền đem một bộ phận xí tâm viêm một phân thành hai phân biệt hóa nhập đồng nguyên thanh thức h ả i cùng linh khiếu bên trong xí tâm viêm làm hắn tinh khí thần biến thành chỉ cần không có cách xa nhau q u á xa hắn đều có thể nhất nghiệm thuốc làm cho đem hồn phách linh khiếu đốt cháy h o a không hắn đầu tiên là có chút thuốc làm đồng nguyên thanh liền bưng bít lấy phần bụng liên tục thê thảm kêu đau lấy khí tức đều tùy theo giảm đi không ít hiện nhiên là linh khiếu bị đốt cháy bị hao tổn đã biết được ai có vậy còn không mau dẫn đường đúng đúng đúng t i ệ u nhân cái này nuôi lớn người đi tìm. đồng nguyên thanh nào còn có dư đau đớn vội vàng từ trong thụ động bỏ lên sau đó lảo đảo hướng một chỗ đi đến diễm hổ hỏi tiểu thịnh tử ngươi liền không sợ ra hỏa này cố ý hại ngươi sao chu hy thịnh khỏe miệng có chút dâng ư lên ta không phải có hổ ra ngươi mà không tệ không tệ nhiều lời vài câu hổ ra ta thích nghe diễm hổ h o n g long vài tiếng thoải mái địa ghé vào xí tâm viêm chỗ sâu theo sau đi hổ ra ta cho ngươi giỏ xét lấy chu hy thịnh khép cười một tiếng sau đó liền dạng chân đến hoang thú trên lưng thành hơi tự tại cùng tại đồng nguyên thanh phía sau chương hai quả thật không tệ chương hai quả thật không tệ chỗ rừng sâu đồng nguyên thanh c h ậ t v ậ t không chịu nổi trên người quần áo đều bể tan tành không còn hình dáng mà trái lại phía sau hắn ngoài mấy trượng chu hy thịnh không chỉ có quần áo hoàn chỉnh lông tóc không t ổ n hao gì hơn nữa còn nhàn nhã không lo điệu dựa vào hoang thú trên lưng tựa như là tới đây nghỉ phép đồng nguyên thanh niên l ạ g t h ú ố c làm thuật pháp chữa thương dư quang không ngừng liếc nhìn sau lưng trong lòng không khỏi tiết khẩu khí tiểu tử này nhất định có không tầm thường thăm dò biện pháp căn bản liền hại không đến hắn không thể còn như vậy loạn dẫn đường tiếp tục như vậy nữa chưa chúng ta sẽ chết ở nơi này vết thương trên người hắn tự nhiên không phải chu hi thịnh tạo thành mà là hắn muốn đem chu hi thịnh dẫn vào một ít hiểm địa hại nhưng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo ngược lại là mình trải qua hám hiểm lúc này mới tạo thành hiện tại bộ rắn g này chu hi thịnh ngáp một cái cao giọng hỏi ấy đều đã lâu như vậy còn không có tìm được sao đồng nguyên thanh vội vàng quay đầu cười làm lành nhanh nhanh còn xin đại nhân trong trước những người kia cũng không phải là bất động tử vật tiểu nhân cũng hiểu biết bọn hắn đại khái tại vị trí nào nhưng cái này sơn giá thật sự là bao la cực kỳ quả thực có chút khó tìm chu hi thịnh ước lượng trong tay ba khối thủ mỹ lệnh nếu là dính liền sử dụng tại cái này yêu núi lại nghỉ ngơi mười canh giờ cũng không thành vấn đề liền cũng không có gấp gáp như vậy được thôi được thôi mà tại dưới người hắn hoang thú đã dài đến một triệu ba độ cao hắn trên thân chặn ngang nước cờ mười trôi pháp khí binh khí phong mang lạnh thấu xương cường thịnh phần bụng càng là cao cao nổi lên tựa như k h ô i hữu đại vật bên trong không biết lắp nhiều thiếu hoang thú bản nguyên hòn đá một người một thú t h ả n h thơi dạo b ư ớ c lấy hoặc canh sát hoang dại hoang thú hoặc thu thập linh tài hai vật bất chi bất giác liền từ rừng rậm đi ra đi tới một phương nguyên cốc nguyên cốc cũng không lớn đứng tại chỗ cao một chút liền có thể nhìn đến phần cối nhưng trong đó lại là yêu khí bàng bạc kinh khủng càng có một đạo kim quan g óng ánh huyền lập hiện hiện uy thế như hồng giống như dương mà tại huyên cốc c h í n h giữa một đạo khôi ngô thân ảnh đứng sừng s ư n g lấy quanh thân gân cốt đứng vững như k i ế n nham da thịt càng hiện ra thanh đồng rực rỡ hiển nhiên uy thế cường đại rất Trịnh thanh một tiếng, to, thanh trịnh tên trịnh tu một thể tu Uyên Đồng Nguyên nhỏ nhân, này viễn phủ con em già, tên là trịnh Uyên, luyện khí đỉnh phong tu vi, chính hô hô hỏa phủ khí sau quay đầu đó đại gia già, giới em vi, là là là nghe đồn ông tổ nhà họ chỉ muốn đột phá huyền đan c h i cảnh kém liền làm ộ t mực t ỏ i vàng dòng vật cho nên g i a hỏa này trên thân khả năng rất lớn liền có túi chữ vật chu hy thịnh nghe tiếng suy tư một lát sau đó liền một bàn tay đem đồng nguyên thanh đánh cho hôn mê quá khứ càng là thi pháp đem tu vi đều phong cấm lúc này mới an tâm hướng n g u y ê n cốc chỗ sâu trộm đạo tìm kiếm cái khác tiên tộc thiên k i ê u ta còn không có tốt tốt kiến thức qua đây cái này không trung t ỏ i vàng dòng vật hẳn là trong truyền thuyết thần tướng bỏ mình biến thành tri vật nhị gia ra, ra tu hành thể phách bây giờ càng là lấy thương là chiến nếu là lấy đây là căn cơ nói không chừng cũng có thể dựng dục ra một đạo bản chị í n yên hét lớn một tiếng quanh thân gân c u ố t cùng vang lên giống như bạo lôi nổ v a n g uy thế như hồng cường thịnh nhưng bốn phía yêu khí như thác nước đ ấ u đá cái tiêu kim nguyên chi vật c à n g là bắn ra l ệ n h thấu sương phong mang khiến cho hắn bước đi liên tục khó khăn hao phí dài dằng dặc thời gian mới trước kia tiến nửa bước ai đột nhiên hắn đ ỗ n g nhiên nhìn về phía sau nhặt lên mấy viên thạch đầu ném mạnh mà ra những đá này tấn mạnh như sấm như là tạc đạn nổ bắn ra h oanh minh nhưng ở bay tập đến hơn mười triệu bên ngoài lúc lại bị một cố đột nhiên xuất hiện viên hỏa b ã phủ cuối cùng thiêu đốt thành cắt đất tán loạn trên mặt đất chu hy thịnh lắc lắc ống tay háo, hét lên. ngược lại là láo lĩnh mẫn cái này đều có thể cảm giác được t r n h ị uyên nhìn qua cái này cực kỳ lạ mặt thiếu niên lang bộ pháp khẽ biến tựa như long bàn h ổ cứ lạnh giọng hỏi ngươi là người phương nào h ắ c h ắ c đánh thắng sẽ nói cho ngươi biết nói xong chu hy thịnh liền hóa thành mánh liệt lửa chiều hướng phía t r n h ị uyên doanh sát mà đi mà bốn phía bàng bạc yêu khí cùng lạnh thấu xương kim quang rơi vào trên người hắn lại bị nào đó cố đặc thù lực lượng gạt ra không cách nào trở ngại hắn hành động mảy may, may. chị uyên trông thấy một màn này hai mắt ngưng lại song quyền nắm chặt nằm ngang ở trước ngực khi thế bỗng nhiên biến đổi chiến ý rào rạt như hồng chiến nhìn qua uy thế cường hoành chính uyên chu hy thịnh đáy mắt nổi lên một tia dị quang lặng yên t ừ trong ngực móc ra một viên tối t ă m thiết cầu đ ỗ n g nhiên hướng phía trước ném mạnh sau đó liền thúc xử hồn tránh sau này bỏ chạy hết thạy vốn là tại trong điện quan g hóa thạch chính uyên căn bản là không có cách phản ứng không kịp nhưng hắn quanh thân g ầ n cốt lại bản năng căng thẳng bắt đầu thanh đồng u quang lấp lóe v anh cương đại bạo tạc tại uyên cốc bên trong bộc phát kinh khủng y thế trong nháy mắt quét sạch b ố n phía đem tiêu tán yêu khí s ô n g đến hỗn loạn bạo động coi như giữa không trung điểm này kim nguyên điểm sáng đều cùng rung động theo ẩn ẩn có phi độn chỗ hắn tư thế đợi cho sương ngủ tắn đi chính yên vị trí đã hóa thành một phương hố to nhưng này đạo thân ảnh lại là đứng sừng sững bất động chẳng qua là nhiều một chút vết thương d a thịt vấn liền ngay cả quần áo đều không có tổn hại hiện nhưng cũng là cái gì pháp khí biến thành cái này thể phách luyện đến cảnh giới cao thầm quả thật không phải tầm tướng a cách đó không xa chu hy thịnh ở lại tại trên tảng đá nhiều hứng thu đánh giá lại chỉ gặp chính yên ánh mắt âm trầm giống như một đầu nổi g i ậ n chờ phân p h ó giác thú khi thế không ngừng tăng vọt hai chân đ ạ p địa mặt đất trong nháy mắt liền dạn nước nghệ vững chắc hắn cũng hóa thành kinh khủng hắc ảnh hướng phía chu hi thịnh đánh g i ế t mà đến chu hi thịnh hai tay hợp lại quanh thân liền buộc phát ra kinh khủng diễm hỏa đem chen trúc ở bên trong hỏa diễm giả thiên c ù n g bạo cùng cái tiêu kinh khủng hắc ảnh giao phong va chạm v a n h minh tiếng nổ mạnh tại huyền cốc bên trong không ngừng văng lên chấn động đến yêu khí dập g ờ nỗi loạn đá núi sụt đổ h ă n sâu mà tại ngoài mấy trăm trượng trong rừng đồng nguyên thanh vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh nhưng vốn nên bị trói buộc hăng thú kinh khủng ể c viêm hỏa phóng lên tận trời lưu ly quỷ quyệt tri sắc đem viên cốc hóa thành một phương biển lửa hậu dương hỏa diễm đốt cháy tứ phương liền ngay cả bốn phía tiêu tán yêu khí đều hóa thành hắn chất dinh dưỡng giúp đỡ thế lửa càng hùng liệt cường thịnh chu hy thịnh huyền lập giữa không trung quanh thân quần áo đã không c h ọ n vẹn vỡ vụn chỉ có thể lấy hỏa táng giáp tre chở thể chi khí tức yếu đối phủ phiếm thể phách vết thương c h ố n g chất trong cơ thể xí tâm viêm càng l à hệ vải suy sụp không còn lúc trước n h ư thế hắn quan sát phía dưới viên cốc nhìn qua trong biển lửa cái k i a đạo kinh khủng h ắ t ảnh hung hãn cường đại chân đạp o a n minh đạp đến mặt đất không ngừng vỡ nát song quyền vung vẩy đem xâm nhập hỏ x ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu có thể khiêng chu hy thịnh lạnh giọng tự nói ở tại lòng bàn tay trái một đạo v ỏ quýt h ỏ a cầu đang không ngừng nổi lên nhan sắc càng ám trầm quỷ quyện l i ê n ngay cả bốn phía yêu khí cũng theo đó vặn mẹo biến hóa thậm chí là thiên mặc đều phảng phất mở tối một chút tựa như là bị h ỏ a cầu này phủ lên vì thế khác biệt cái này trịnh uyên giao thủ hắn thật đúng là không biết cái khác tiên tộc t i ê n kiêu có thể cường hắn đến trình độ như vậy hắn tu hành xí tâm viêm thực lực viễn siêu cùng cảnh tồn tại mà cái này trịnh uyên sợ tu bất quá là thông thường tu hành pháp nhưng thực những này uy tín lâu năm thế lực quả thật nội tình hùng hậu a ha ha ha tiểu thịnh tử muốn hổ ra ta giúp ngươi sao diễm hổ t r e o tức cười mấy năm này chu hy thịnh ôn dưỡng xí tâm viêm nó tự nhiên cũng đi theo được không thiếu chỗ tốt bản nguyên cũng theo đó khôi phục rất nhiều nhìn qua trong b i ể n l ử a tên kia càng chiến càng thịnh hắn cắn răng một cái thấp giọng hô to hổ tử cho ta thêm nếu là không nhanh chóng đem ra hỏa này chém g i ế t còn như vậy mang xuống chỉ sợ tổn thất chỉ có thể càng nhiều diễm hổ nghe tiếng trêu tức cùng tiếu sau đó trong miệm thốt ra một cỗ tinh thuần hỏa khí mà khí tức của nó cũng theo đó yếu đôi biến hóa liền ngay cả thân hình đều hư tinh t h ầ n hỏa khí tùy theo hóa nhập chu hi thịnh hỏa cầu trong tay khiến cho hắn uy thế t ă n g vọng trong chốc lát thiên điệu biến ảo m á n h liệt bốn phía càng có kinh khủng uy áp hướng chu hi thịnh đấu đá mà đến đó là cổ hoang yêu núi tiêu tán đạo tắc tại bạo động mặc dù hỏa linh chưa đạt tới nhị giai nhưng hắn bản nguyên đã chạm đến hóa cơ cấp độ tại cái này cổ hoang yêu trong núi tự nhiên là không dùng tồn tại tiểu thịnh tử đừng nổi lên m a u đưa hỏa cầu ném ra bên ngoài nhìn lên bầu trời càng lơ mờ kinh khủng uy áp như núi lâu đá càng l ạ tại chu hi thịnh bốn phía bạo tạc đem nhục thân nổ thối nát vỡ đừng kéo lấy hổ ra ta một khối a chu hi thịnh nghe tiếng bất động chỉ là cố chấp hướng hỏa cầu bên trong không ngừng rót vào linh khí ầm ầm sấm dậy tại chu hi thịnh bốn phía nổ vang suýt nữa đem thân thể chém nát tiểu ra ta nổ chết người chu hi thịnh hét lớn một tiếng sau đó đem trong tay hỏa cầu tấn mạnh hướng về đập tới xích diễm đại nguyên làm chu hi thịnh khai sáng người thứ nhất rất chiêu sau đó c à n g là không ngừng hoàn thiện cải tiến sớm đã xưa đâu bằng n à y uy thế kinh khủng đến cực điểm hỏa cầu chậm rãi rơi xuống nguyên bản không ngừng manh sắt chu hi thịnh sấm dậy hỏa lòng cũng theo đó ma động hướng về phía dưới không ng toàn bộ thiên mặc đều giống như tại hướng đại địa lâu đá c h n g uyên đối diện chống đỡ bốn phía hỏa x à viêm trụ đ ỗ n g nhiên cảm nhận được kinh khủng sát cơ từ thiên k h u n g đánh tới hắn thân hồn đều là chi rung động sợ hãi trốn đây là c h n g uyên trong lòng ý niệm duy nhất nhưng giờ này k h ắ c này hắn nhất định là không trốn thoát được bởi vì oanh sát mà đến không chỉ là xích diễm đại nguyên càng là cái này của hoàng yêu núi kinh khủng đạo tắc chi lực cái sau so trước đó người kinh khủng gấp mười gấp trăm lần người cho dù là hóa cơ tu sĩ đối mặt uy thế như thế cũng nhất định chỉ có thân từ đạo tiêu trừ vận mệnh v anh kinh khủng uy thế trong nháy mắt đem chị uyên bao phủ sau đó buộc phát ra trong chốc lát dãy núi sụp đổ v ỡ vụn huyên cốc đông nhiên đến minh không tối như thế động tĩnh cho dù là cổ hoang yêu ngoài núi đều có thể rõ ràng cảm giác được chu bình chính n n nấp không trung tu hành lấy cũng là bị cái này dị thường động tĩnh sở kinh động hắn ngửa đầu nhìn lại liền trông thấy yêu núi một góc đông nhiên t r ậ t minh sau đó như thôn tính chi thế không ngừng thôn phệ tứ phương khí trạch hắn vội vàng móc ra trong ngực m ệ n h bài gặp hắn vẫn như cũ sáng tỏ sinh huy cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra lại tại lúc này nơi xa truyền đến động tĩnh một hóa cơ tu sĩ bộc u phát uy thế cường hành uy thế phóng lên tận trời phẫn nộ tiếng hô như sấm nổ vang ra đến là ai là ai giết tộc ta t ừ đệ mặc dù quanh mình nhận nấp đều là hóa cơ tu sĩ nhưng tình huống như vậy vẫn là khác biệt hắn tranh phong so đo cho thỏa đáng miễn cho gây một thân mùi tanh chu bình gặp này cũng cách xa không thiếu khoảng cách sau đó ngóng nhìn yêu núi nhưng trong lòng thì không khỏi tác tưởng cũng không thể là hy thịnh giết ta khu khu khu chu hy thịnh từ một đống trong đất đá bỏ lên trong miệng thốt ra màu tươi trong đó còn sen lẫn một chút sưỡ mặc dù hắn cách trung tâm vụ nổ trọn vẹn mấy trăm trường xa nhưng vẫn là bị dư duy tác động đến thân chịu trọng thương nha lúc này tổng g á n h không được đi hắn chửi rủa một tiếng sau đó ăn vào một viên chữa thương đan dược liền lạo đ ả o địa bốn phía tìm tòi mặc dù t r ị nguyên thi hại không có tìm được h i ệ n nhiên là bị oanh rết hải quất không còn lại là tìm được một cái tổn hại không trọn vẹn cái túi nhỏ phía trên hoa văn phong cách cổ xưa v ề n à o trong đó càng ẩn chứa thần bí gì đã gần chu hy thịnh trong lòng vui mừng cái này cái túi nhỏ tám chín phần m ư ơ i liền là hắn tha thiết ước mơ túi chữ vật vì lý do an toàn hắn không có ngay tại chỗ xem xét mà là hướng về rừng rậm đi đến dự định trước tiên tìm chỗ an toàn lại nói nhưng chờ hắn đi đến an trí đồng nguyên thanh cùng hoang thú vị trí lúc cả người trong nháy mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ ta tọa kỳ đâu ta bảo b ố i đâu chương hai trăm bốn mươi năm bên trong ra chuyện gì chương hai trăm bốn mươi năm bên trong ra chuyện gì gặp chu hy thịnh thật lâu chưa ra cho dù mệnh bài vẫn như cũ sáng rực sinh huy nhưng chu bình vẫn là không khỏi sinh lòng lo lắng dù sao một đạo thủ nguyên lệnh cũng chỉ có thể duy trì sáu bảy canh giờ nếu là thân h ã n một ít hiểm đ i ệ thời gian còn biết ngắn hơn một chút chu hy thịnh lâu như vậy chưa hề đi ra tám chín phần mười liền là đoạn người khác thủ mê lệ n hắn h cũng không phải sợ chu hy thịnh đánh không lại hắn có diễm hổ hộ thân luyện ký nhất cảnh đứng cho là chưa có đ ị c h thủ hắn chỉ là sợ chu hy thịnh xúc động lỗ mãng nhổ cỏ không trừ gốc cuối cùng ở bên trong phạm vào nhiều người tức giận lại tại lúc này vừa mới vị kia nổi giận hóa cơ tu sĩ còn không có lắng lại một lát không ngờ lần nữa tiếng sấm đại tác cường hành uy thế không ngừng trùng kích b ố n phía nhìn qua cổ hoang yêu núi lành lạnh gầm thét chớ có để lao phu bắt được ngươi nếu nói trịnh lên bỏ mình hắn còn, còn có thể dễ dàng tha thứ một、hay. dù sao có thể là ngoài ý muốn bước vào cái gì hiểm địa bất hạnh thân t ử đạo tiêu trừ nhưng ngay tại vừa rồi hắn gửi ở trên túi chữ vật linh nghiệm lại bị cưỡng ép xóa đi chính n g u yên bỏ mình việc nhỏ trong tộc mỗi đời luôn có thể ra như vậy một hai người đến nhưng nếu là túi chữ vật như vậy mất đi không thấy vậy hắn lúc này coi như thật tổn thất quá lớn chính ra có ba vị hóa cơ tu sĩ hai tôn hóa cơ linh thú chính là thanh viễn phủ mạnh nhất hóa cơ tiên h tộc nhưng trong tộc túi chữ vật cũng bất quá ba cái n g ư ờ i danh nghĩa quy về gia tộc kỳ thực lại là ba vị hóa cơ tu sĩ thay đảm bảo mà bây giờ hắn túi chữ vật mất đi trở về tất nhiên sẽ bị cái khác hai mạch nhờ vào đó công kích thậm chí làm mưu đoạt hắn mạch này lợi ích thật sự là phế vật trong lòng của hắn giận mắng một tiếng sau đó liền tiêu tán như thế ẩn nấp giữa không trùng gắt gao nhìn qua đá xanh muôn hộ nghiễm nhiên một bộ ông cây bắt hung tư thế bên cạnh những hóa cơ đó tu sĩ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nhưng không có cái gì dư thừa động tác dù sao cái này trịnh ra tu sĩ thế nhưng là thực sự hóa cơ hậu kỳ tồn tại đại biểu trịnh ra càng là thực lực cường đại có thể không trêu chọc vẫn không khai gây cho thỏa đáng chu bình lại cùng trịnh ra tu sĩ kéo xa chút khoảng cách tìm cái vắng vẻ vị trí tiếp tục nhắm mắt tu hành lại tại lúc này lại có một vị hóa cơ tu sĩ hiển lộ thân hình mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ nóng nhìn bàng bạc yêu núi sau đó tiêu tán không thấy như thế d ị động tự nhiên dẫn tới bốn phía tu sĩ c h ú m ụ nhưng không có người để ý có rất người càng là sẽ châm biếm b à i câu như loại này tình huống muốn đều không cần nghĩ liền biết nhất định là mang tới luyện khí tiểu tu trong c h ế t đầu cổ hoang yêu núi từ thăm dò bắt đầu cũng có hơn nửa năm thời gian chết ở trong đó tu sĩ không có hơn ngàn cũng có hơn mấy trăm một số thời khắc trong vòng một ngày chết số lượng mười người đều là có khả năng chết nhiều cái này tự nhiên cũng liền tập mãi thành thói quen nhưng theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều hóa cơ tồn tại c ả m biết đến dưới trướng tu sĩ mệnh bài vỡ vụn hồn đang dập tắt nhao nhao từ ẩn nấp bên trong hiện hiện thân hình nóng nhìn yêu núi bảng bạc thế núi toàn bộ trên bầu trời hơn mười vị hóa cơ tu sĩ ngự không m à đ ứng uy thế rào rạt kinh khủng rung động t ứ phương như thế thế cục cho dù là phản ứng ngu ngốc đến mấy cũng cảm giác được sự tình không thích hợp những cái kia buôn bán tin tức gã sai vật tán tu càng là đã sớm biến mất vô tung vô ảnh bây giờ cái này yêu núi biến cố đ ộ t pháp làm hại các nhà tổn thất nặng nề trong đó tất có dị đoan quái sự cái kia trịnh gia tu sĩ gặp tình huống như vậy cũng là cao giọng hướng phía đá xanh môn hộ trồng coi gào thét thanh vân thượng tông đạo hữu có thể cho ta các loại một cái thuyết pháp hai vị kia thanh vân môn tu sĩ ung dung đứng lên nhìn qua bốn phía xem kỹ bất thiện gia nhà tu sĩ cũng là không khỏi thuốc làm thuật pháp che chở tự thân đột nhiên một bóng người đột nhiên hiện hiện đạp đứng ở giữa thiên địa kinh khủng kiếm khí tràn ngập tư phương lạnh t ấ u xương phong mang đâm vào da tu ghé mắt t ư ơ n g thân có chút tu vi thấp một chút càng làm muốn thuốc làm thuật pháp mới có thể chống cự. người tới chính là thanh vân môn nguyên tuệ kiếm tiên nguyên tuệ bình tĩnh nhìn qua trịnh gia tu sĩ rõ ràng không uy thế chút nào vị tia trịnh gia tu sĩ lại là thân hình run nhẹ nhẹ sắc mặt đỏ lên p h ả n phất tại đối kháng cái gì kinh khủng nhưng bất quá mấy tức công phu cái tia trịnh gia tu sĩ khí tức đông nhiên hôn loạn bạo động như gặp phải lôi cước rơi xuống nửa cái thân vị trên thân càng là xuất hiện mảng lớn n h ọ vụn vết kiếm gặp đây nguyên tuệ lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía chỗ hắn hy vọng chỗ tu sĩ đều là túi đầu không dám nhìn thẳng kỳ phong mang thanh vân môn thân là triệu cốc siêu cấp thế lực thứ nhất vốn nên không cần đến như vậy thị uy nhưng bây giờ thanh vân tử bị nhốt trong núi thực lực đã giảm đi không thiếu nếu là hôm nay lại chịu thua khiếp được chỉ sợ cái khác siêu cấp thế lực tìm vị liến sẽ đến chỉ riêng là trước mặt những tu sĩ này trong đó có không ít là bảy tông tam tộc phụ thuộc thế lực chưa chắc không có mượn cơ hội thử ý tứ chư vị nhưng làm u ố n tụ chúng ngẫu nghịch ta thanh vân môn không thành nguyên tuệ tay trái hư nắm liền có một thanh trắng thuần trường kiếm tùy theo hiện hiện kiếm ảnh lưu xoáy van rội k e n keng i a tu chỉ cảm thấy tê cả ra đầu trong lòng hàn ý như nước thủy triều bán ra có người lên tiếng cười làm lành nói nguyên tuệ đạo hữu hiểu lầm chỉ là trong núi này biến cố đ ộ t p h á t làm hại ra nhà tổn thất nặng nề chúng ta cũng là quá vội vàng lo lắng muốn biết được cái nguyên tuệ tán đi trường kiếm chắp tay đứng nặng n ẽ trong núi này biến cố chính là yêu núi bố trí không phải ta thanh vân môn âm thầm gây nên ta đã lấy bí pháp liên hệ trong núi đệ tử đãi bọn hắn từ đó đi ra hết thể tự sẽ sáng tỏ nghe được câu này gia tu cũng không tốt lại truy vấn chỉ có thể riêng phần mình tìm cái khu vực hướng về đá xanh môn hộ không ngừng tuần sát không biết qua bao lâu đá xanh môn hộ nồng đậm nhiều sương mù đột nhiên rung động lên sau đó một bóng người từ đó xung ra chính là một cái thanh vân môn đệ tử hắn y quan lộn xộn không ngay ngắn cẳng có ô huế dính vào người lộ ra cực kỳ chật vật không chịu nổi khởi bẩm sư thúc hắn đang muốn la lên liền trông thấy hơn m ộ ư ơ i vị hóa cơ tu sĩ đứng trên k h ô n g t r ú n g đồng loạt nhìn qua hắn một người uy thế cường thịnh kinh khủng k h u ấ y động vân hải tứ phương cái kia trịnh gia tu sĩ đang muốn tiến lên ép hỏi nhưng c ố kỵ thanh vân môn bọn người ở tại trận chỉ có thể trầm rõ quát tiểu bối lao phu lại hỏi ngươi trong núi đến tột cùng chuyện gì xảy ra vì sao lại có nhiều người như vậy mất mạng đệ tử kia bị bốn phía uy thế chấn nhất tâm thần sợ hãi ngu ngơ tại nguyên chỗ khó mà động đậy máy may, may. nguyên tuệ gặp này tâm niệm vừa động đem đẩy trời uy thế đều cách trở đệ tử kia mới lấy thở dốc vội vàng không người hành lễ khởi bầm nguyên tuệ sư thúc chư vị tiền bối việc này toàn nguồn gốc từ một đầu quỷ dị hoang thú cái này hoang thú thực lực cực kỳ cường đại không phải luyện khí nhất cảnh có thể địch trên thân c ẳ n g là gánh vác mấy chục thanh pháp khí đau thương bất nhập vạn pháp khó xâm với lại cái này hoang thú cũng không biết là như thế nào rõ ràng không có chút nào trí tuệ có thể nói nhưng lại gặp người liền bạo động sinh giận trong núi rất nhiều đạo hữu bỏ mình chính là cái này hoang thú làm hại g a tu ngay xong cũng là thần sắc khác nhau có rất người nhìn qua thanh vân môn đám người h ầ nghi không chừng dù sao mặc dù bọn hắn không cách nào bước vào yêu núi nhưng đối với yêu trong núi tình huống vẫn là biết được một chút mặc dù yêu trên núi không phải là không có viễn siêu luyện khí cảnh giới hoang thú nhưng n à y chút đều tồn tại ở cổ hoang yêu núi chỗ sâu cổ hoang đạo tắc nồng đậm địa phương mà giống bây giờ tìm kiếm những này khu vực rất nhiều đạo tắc giao phòng loại kia hoang thú một khi xuất hiện tất nhiên sẽ dẫn tới đạo tắc b a n h sát nói cách khác cái này hoang thú vẫn còn cấp độ luyện khí mà thôi mà giống như vậy hoang thú nói đánh cho ra ra con cháu không còn sức đánh trả bọn hắn là quả quyết không tin giống như vậy quanh thân cắm đầy pháp khí như thế nào nghĩ đều có chút giống như là thanh vân môn gây nên dù sao cứ như vậy chỗ tốt lớn nhất liền toàn thuộc về hắn thanh vân môn nguyên tuệ không có để ý người bên ngoài ánh mắt truy vấn vậy bây giờ trên núi tình huống thế nào đệ tử đi ra lúc l i ê u sư huynh mang theo rất nhiều sư huynh đệ đã đem cái kêu hoang thú dồn đến một chỗ hiểm địa đang muốn liên hợp các phương đạo hữu c h u n g c h ẳ n g chi nguyên tuệ nghe ngóng sau đó bình tĩnh ngóng nhìn yêu núi phương hướng gia tu gặp này cũng không tốt nói thêm gì nữa chỉ có thể ở đây xin đợi chờ đợi Mà cái kia trịnh gia tu sĩ thì trong bóng tối địa lấy linh nghiệm tìm kiếm cái kia thanh vân môn đệ tử muốn từ hắn trên thân tìm được tự mình túi chữ vật tung tích xa xa c h u bình thì không ngừng thu liễm khí thức lâm không tại thiên khung một góc so với cái k h á c hóa cơ tu sĩ giống như trung dung người qua đường không chút nào thu hút yêu núi cự nham cốc bởi vì hai bên vách đá từ cự nham đắp lên cốc rộng bất quá ba trượng càng có một cỗ chiến tuyệt uy áp bao phủ mà gọi tên giờ phút này một đầu dữ tận cự thú đứng sừng sững ở đậy cốc hai chân đập lập dẫn tới uyên cốc dùng động không ngừng oanh minh rung động quanh thân càng làm m nếu là nhìn kỹ quá khứ liền có thể phát hiện cái tia không phải cái gì lưới dao rõ ràng liền là vô số đem p h á t khí từ sơn cốc hai bên trên không không ngừng có sát chiêu như mưa rào v ư n g bãi uy thế cường hãn lóa mắt sáng chói nhưng rơi vào cự thú trên thân lại là như đao kiếm tranh minh không chỉ có không có thương tổn cùng mảy may ngược lại là bị đánh đến hai bên v á c đá khiến cho núi đá rung động không ngừng sụp đổ vỡ vụn liệu sư h i n h cái này hoang thú cổ cái r i ấ c chúng ta sát chiêu khó mà chém vỡ hắn phòng hộ thật sự là lấy nó không có cách nào so với mấy năm trước liệu nguyên minh bộ dáng không có bao nhiều biến hóa nhưng là thân thiện người thân thiết một chút không giống lấy trước kia băng lanh khó gần nghe được câu này hắn đôi mắt thâm thúy như vực sâu trong tay hiện hiện một đạo trường kiếm các người ngưng kết tốt pháp trận chớ có để nó chạy trốn ta đến chắn nó dứt lời hắn liền hóa thành kiếm quang rơi vào nham cốc chỗ sâu mà tại cự nham cốc bờ đông chu hi thịnh ghé vào trong bụi cỏ trên thân vô cùng bẩn nhưng trong mắt lại là bắn ra ánh sáng xem như tìm được chương hai trăm bốn mươi sáu có bỏ mới có được chương hai trăm bốn mươi sáu có bỏ mới có được mà tại chu hi thịnh trong ngực một cái lớn chừng bàn tay tơ lùa túi nhỏ hơi lộ ra một góc phía trên không thiếu sợi tơ kéo căng đoạn tổn hại lại bị dây gai xấu xí c h ó i lại bắt đầu cái này tơ lửa túi nhỏ tự nhiên chính là c h ỉ n h ra túi chữ vật tiểu thinh tử chớ làm loạn hổ ra ta không có xí tâm viêm bên trong một đầu lửa hổ nằm xuống đấy thân thể hư hào giống như giấy tấu hấp hối tựa như nến tàn trong gió túi chữ vật mặc dù tốt đến nhưng lại không phải dễ cầm như vậy nếu như không đem bên trong hóa cơ linh nghiệm ma diện chỉ sợ chân trước bước ra yêu núi chân sau liền sẽ bị kỳ chủ tìm tới nhưng linh n i ệ m cường h à n h ngưng thực như thế nào như vậy tùy tiện tiêu ma diễm hổ vì tiêu diệt cái này trịnh ra tu sĩ lưu lại linh n i ệ m cũng là đem tự thân bản n g u y ê n tiêu hao không còn một mảnh bây giờ càng là chỉ có thể dựa vào xí tâm viêm lực lượng mới có thể miễn cưỡng gắn b ọ tự t thân tồn tại cũng chính là trong túi chữ vật lưu lại linh n i ệ m chính là không có dễ chi thủy mặc dù cường đại nhưng không kế tục chi lực không phải diễm hổ căn bản không có khả năng đem ma diện ta hiểu được hổ ra tuyệt sẽ không làm loạn chu hy thịnh trầm giọng trả lời ánh mắt không ngừng đánh giá cự nham cốc thế cục liền trông thấy hai bên bờ vách đá đứng đấy hơn mười vị luyện khí tu sĩ chính thi triển thuật pháp đem chọn cái hẻm núi phong tỏa bắt đầu trong đó thanh vân m ô n đệ t ử chiếm đa số mà thế lực khác tu sĩ cũng không ít hiện nhiên là cái này h o a n g thu không biết làm người nào thần cộng vẫn sự tình bị hợp nhau tấn công lúc này mới mấy canh giờ không thấy g i a hỏa này liền dài đến một t r i bảy sẽ không đem bản nguyên thạch toàn hấp thu tiêu hoa a Ai? đau dài phải cái giờ túi đi núi Chu cũng thạch, có chữ cùng Hy Thịnh thở thở hắn không những thì h kêu lấy, nguyên vật, trên núi tìm ngăn lòng bản lắm bây n săn giết chính là. Hắn g giết thu là. là đ a u lòng những pháp chỉ có một đống nhỏ hoang thú bản nguyên thạch còn có một số thượng vàng hạ cám c h i vật nghĩ đến liền là trịnh uyên vào núi sau siêu tập đến bất quá trong đó còn có hai đạo đầu thú lệnh b à i cùng một đạo lôi hỏa đồ đ n g lệnh chính là trịnh gia hóa cơ tu sĩ ngưng kết cường đại c h i vật h i ệ n nhiên là chuyên môn cho trịnh uyên bảo m ệ n h dùng nhưng bởi vì chuyện xảy ra quá mức đột nhiên đạo tác bạo động dưới trịnh uyên cũng còn chưa kịp thôi động trong chấp mắt liền thân tử đạo tiêu trừ ngược lại là tồn tại, tại trong túi chữ vật vì lý do an toàn chu hy thịnh quả quyết đem cái này ba vật trôn ở một chỗ đất đá h ạ hắn nhưng là nghe chu bình nói qua chỉ cần tu vi đạt tới hóa cơ h cái k i a hắn châu ngưng kết đạo tắc chi vật liền có thể ẩn chứa bộ phận ý niệm hắn cũng không dám lấy ra thuốc làm liền ngay cả t r ô n giấu lúc đều là thu liêm khí tức thay hình đổi dạng sau mới t r ô n có thể nói là cẩn thận đến c ự c hạn tiểu t h ị n h tử cũng đừng mạo hiểm như vậy hổ ra ta còn muốn sống thêm xí tâm viêm chập trần rào rạt hỏa khí trung thiên diễm hổ khí tức cũng dần dần khôi phục tuy nói không có thật nhiều ít nhưng cũng không giống phương tải như vậy gió thổi qua liền vẫn l u n diện hổ ra số ta khổ a từ khi cùng người liền không có qua cái gì tốt thời gian hiện tại không có cách nào hộ ngươi cũng không cần mạo hiểm a những người này dù sao cùng n g ư ơ i người lạ tương sinh lại là người đông thế mạnh vạn nhất đánh giết xong cái này hoang thú về sau liên thủ công c h i ngươi ngươi lại nên như thế nào ứng đối với lại dưới sơn cốc cái k i a luồng đ ị c h kiếm tiểu tử hắn thực lực liền muốn thắng ngươi gặp chu hi thịnh không có phản ứng diễm hổ lo lắng ai thanh nói liền theo hổ ra ta một lần đi ta đi cái k i a đỉnh núi hỏa vân nhìn sang dù là chỉ là tới gần chút hổ ra ta cũng có thể hít một chút hỏa khí khôi phục a tiểu tử ngươi nói không chừng cũng có thể cảm nộ trong đó hỏa đạo khí t r ạ c từ đó thành tựu hóa cơ a chu hi thịnh nghe tiếng không nói gác gao ngắm nhìn sâu trong thung lũng chiến đấu nhìn thấy một màn này hắn lúc này mới đem ánh mắt từ hoang thú trên thân lưu lên không rời địa giời sau đó nhìn về phía bốn phía tu sĩ tổn thất nhiều pháp khí như vậy như thế nào ta cũng muốn đoạt chút lợi tức trở về dứt lời hắn liền ẩn nấp tiềm nhập trong rừng đối với thanh vân môn bên ngoài thế lực tới nói thủ nguyên lệnh chính là trọng kim mua mà được vì hồi báo tối đại hóa tự nhiên là điều động dưới trướng thực lực cường đại luyện khí tu sĩ vào núi tầm báo thích hợp nhất mà thanh vân môn làm thủ nguyên lệnh phát hành người nó cửa người đệ tử mua đại giới cùng cánh cửa tự nhiên muốn thấp hơn nhiều ngoại tông thế lực đây cũng là vì sao yêu trên núi thanh vân môn đệ tử như thế nhiều nhưng thực lực cao thấp không đều nguyên nhân chu hy thịnh giống như quỷ mị rời rạc tại những n à y nhỏ yếu giữa các tu sĩ Mà n h ữ n g tu sĩ này thực lực vốn là thấp hơn chu hi thịnh hiện tại lại bận bịu thi pháp khốn cấm hoang thú lại thế nào có thể là phòng ở chu hi thịnh đánh lén bất quá thời gian qua một lát chu hi thịnh liền lặng yên không một tiếng động cướp đi năm người tính mệnh sau đó mang theo bọn hắn thủ nguyên lệnh trốn vào trong rừng muốn thăm dò đỉnh núi tình huống hộ thân thủ nguyên lệnh tự nhiên không thể thiếu nếu không phải sợ giết nhiều gây nên d ị động mà bại lộ hắn đều muốn lại giết mấy cái cho dù chu hi thịnh vừa phải lấy cất giết nhưng hắn đi qua bất quá mấy tức công phu vẫn là đã dẫn phát không nhỏ động tính cái kêu hoang thú bị liễu nguyên minh đánh cho liên tục bại lui trên người pháp khi đều bị đánh rơi xuống không ít. trên thân mình đầy thương tích tràn đầy t ú c tuyệt kiếm sắc bèn vấn đã xế chiều đem bại cảm nhận được bốn phía phong cấm có chút suy yếu không ít hoang thú đ ô n g nhiên nổi giận gầm lên một tiếng hai chân đạp đất buộc phát cường hành như thế làm cho liếu nguyên minh không thể không tạm lui sau đó phóng lên tận trời đem phong cấm đ ề u đánh tan sườn núi cốc hai bên tu sĩ nhất thời không quan sát cũng là bị sát chiêu phản vệ đến kịch liệt có rất người càng lạ như gặp phải l ô i cức hai mắt tối đen cả người trực tiếp cắm vào thâm cốc trong lúc nhất thời thế cục hỗn loạn không rõ cho dù liếu nguyên minh đem người đem cái tia hoang thảm nếu không một khối chương hai trăm bốn mươi bảy nếu không một khối cự nhăm gốc hoàng thú tê liệt ngã xuống trên mặt đất thân hình khổng lồ bị lợi kiếm cắt chém số tròn khối bản nguyên thạch tản mát khắp nơi trên đất liền ngay cả trên người pháp khí đều có mấy món bị chém nước l i ê u nguyên minh khí tức thở phì phò nhìn qua trước mặt hai cỗ thi thể sau đó ngắm nhìn một phía cao giọng hỏi xương lê bọn hắn năm cái đâu bên cạnh một người lắc đầu đáp lại sư minh nếu không phải xương lê mấy người, bọn hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa khiến cho phong cấm uy thế tiêu giảm để cái này hoàng thú có thể chạy thoát bạo động hành hùng tuổi xa sư đệ bọn hắ nếu để cho ta bắt được bốn người bọn họ nhất định phải để bọn hắn nếm thử môn quý giới luật lợi hại liêu nguyên minh nghe xong tay bấm thuật pháp thật lâu nói ra xương lê sư đ ể bọn hắn ngộ hại lời này vừa nói ra quanh mình lập tức giống sôi trào mẹ nó là ai tại chúng ta dưới mí mắt hành hung đơn giản liền là gan to bằng trời có người phẫn nộ hô to sư minh ngươi có thể tìm ra đạt được cái k i a kẻ xấu là ai chúng ta đi cho các sư đệ báo thủ liêu nguyên minh l ắ t đầu ta chỉ là cảm giác được ở đây có xương lê một tia tàn hồn cũng không phát giác hung thủ tung tích việc đã đến n ư c này cũng vô pháp bổ cứu vẫn là trước cùng bạch sùng sư huynh bọn hắn tụ hợp đem tuổi xa sư đệ đám người thi cốt g i à y t r ô n g bụi thương thảo tiếp báo thủ sự tỉnh nghe được câu này cả đám cũng chỉ có thể tạm bớt giật khí đem đông đảo pháp khí cùng thi thể lục tìm sau đó hướng về yêu núi một chỗ khác tìm tòi mà đi cùng lúc đó tại yêu núi một chỗ chân núi bên trên chu hy thịnh gian nan đi vào quanh thân lông tơ run r u dậy tâm thần căng cứng như dây cung cảm nhận được bốn phía như dòng nước xiết sóng ngầm kinh khủng đạo tắc phản p h t chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ dẫn phát kinh khủng đạo động trong chốc mắt cũng đủ để đem hắm sẽ thành bài nhỏ cũng là dọa đến hắm không kh nhìn qua đỉnh đầu hỏa vân c h e khuất bầu trời kinh khủng uy thế như nước thủy triều mãnh liệt nóng bỏng hỏa khí càng là đủ để phần thiên trừ hải trong đó phảng phất có chim thú l ư ợ n vòng chu hy thịnh bản năng nuốt một ngụm nước bọn hổ tử cái này càng lên cao càng khủng bố hơn à, ta thật muốn lúc này liền lên đi sao xí tâm v i ê m bên trong diễm hổ tham lam hấp thu hỏa vân khí trạch h ắ n khí tức cũng là nhanh chóng cường thịnh tăng gọn chính là cái này vị quá thuần quá thuần hổ ra đời ta không có hút qua như thế thuần túy cường đại tức giận thật lâu qua đi diễm hổ mới từ say mê bên trong lấy lại tinh thần nhắc nhỏi cái này không nói nhảm nhà, ngoại trừ nơi này ngươi còn hiểu được chỗ nào có thể giúp ngươi đột phá sao bây giờ ngươi đã tu hành đến bình cảnh những cái k i a p h ả m tục hỏa đạo c h i vật rất khó lại để cho ngươi có c h ỗ t i ế n nếu là không tại cái này mưu đồ chẳng lẽ lại ngươi còn có thể cướp được nhà khác ra t r u y ề n pháp không thành vẫn là lưu lạc thiên nai mong mọi đụng đại vận được bảo vật thành tựu hy vọng đang ở trước mắt ngươi còn không m o n hào h ả o tu hành dẫn khí luôn lo lắng bốn phía đạo tắc làm gì bọn chúng coi như khủng bố đến đâu chỉ cần ngươi sĩ tâm viêm không có thăng hoa thuế biến không có cái khác đạo tắc loại vật can thiệp có cái này thủ nguyên lệnh che chở bọn chúng làm sao có thể bị thương đến ngươi nhanh cùng hổ ra ta cùng nhau sau đó hắn liền nhất tâm tác dụng một bên vận khí đăng điển dẫn tụ đẩy trời hỏa khí một bên thúc làm thủ nguyên lệnh phòng bị bốn phía đạo tắc biến hóa tâm tư thì tại bước dưới bàn chân cẩn thận địa đạp đứng ở chân núi ở giữa chậm chạp đi vào mà bất quá là thời gian qua một lát hắn liền cảm nhận được thiên khung hỏa vân không tầm tướng chỗ rõ ràng cách xa nhau rất xa nhưng chiếu rọi ở trên người hắn ánh lửa vẫn như cũ nóng rực bớt viêm coi như hắn tu hành chính là hòa đạo giờ phút này cũng là mồ hôi rơi như mưa quần áo đ ố t đ ấ m mà hắn mang đến hiệu quả tự nhiên cũng là cực kỳ rõ rệt đốt nhiệt hỏa khí bên trong ẩ n chứa vô số huyền ảo đạo h ẩn khiến cho chu hi thịnh như là đưa thân vào hòa đạo hông dương bên trong dù là hắn chỉ là có chút tâm niệm làm cho những này đạo h ẩn liền thuận thế điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn tựa như mưa xuân cam lâm đổ vào tại sĩ tâm viêm bên trên khiến cho sĩ tâm viêm càng cường thịnh đỏ thời gian qua một lát li sĩ hỏa diễm chập trần s a n chói tựa như thế gian hoàn mỹ nhất tôi bảo xí tâm viêm kịch liệt thuế biến khiến cho chu hy thịnh chỉ cảm thấy một trận sảng khoái quanh thân cũng không giống lúc trước như vậy nóng rực mà khí tức của hắn cũng theo đó chậm rãi bước lên cường thịnh ẩn có thuế biến thăng hoa chi thế dẫn tới bốn phía đạo tắc hỗn loạn m à động tiểu thịnh tử đừng tu được quá vâng ngã m a u đưa tu vi ép một chút diễm hổ nghiêm nghị tại chu hy thịnh trái tim vang vọng đem tâm thần bỗng nhiên bừng tỉnh cảm nhận được bốn phía đạo tắc đã ăn mòn đến tấp thức ở giữa cũng là dọa đến hắn tâm thần kinh hãi vội vàng áp chế xí tâm viêm biến、hóa. đợi hắn uy thế biến mất dần bốn phía đạo tắc lúc này mới như thủy triều tán đi quả thật không thể quá đắc ý v o n g hình nếu là ở cái này ngoài ý muốn đột phá vậy nhưng thật sự là tự tìm đường chết ta chu hy thịnh cảm thán một phen sau đó đem xí tâm viêm phong ấn một chút lúc này mới dám tiếp tục cảm n g ộ hỏa khí bất quá cũng là chú ý cẩn thận không thiếu lại tại lúc này hắn trông thấy mấy trục trượng có hơn trên một tảng đá lớn lại có một bóng người ngồi xếp bằng chính phun ra nuốt vào lửa cháy vân khí trạch i ể n nhiên đây cũng là một vị hỏa đạo tu sĩ với lại coi khí t ứ c chỉ sợ so với hắn còn cường hãn hơn không thiếu chương ả m giác được ậ u p h truyền t đến động n ĩ hai người i k ưu ưu quay đầu, t n h trăm ế đánh giá Thịnh. Thịnh Chu Hy Chu Hy chắp tay bốn mươi tám luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp chương hai trăm bốn mươi tám luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp t chỉ, chỉ là xếp bằng ở cái kia liền tựa như một đoàn hình người xích dương liền hỏa tại hừng hực bốc cháy bốn phía thạch nham đều bị đốt đốt đến cháy đen đường đỏ bắt đầu xuất hiện nóng chạy s u thế bất quá mặc dù hắn không để ý đến chu hi thịnh nhưng vẫn là có một đạo lưu hỏa từ hắn thể p h á c h bay ra sau đó hóa thành xí viêm khe ránh đem cùng chu hi thịnh ngăn cách ra như thế tư thế ý tứ đã rõ ràng sáng tỏ liền là để chu hi thịnh chớ có tới gần chu hi thịnh gãi đầu một cái tuy nói ra hỏa này cự người ở ngoài ngàn dặm nhưng cũng không có không cho hắn một khối hấp thu không phải hắn ngắm nhìn một phía trông thấy càng đến gần đỉnh núi hỏa v â n chỗ ngọn núi liền càng hoàng vu c à n cỗi đất khô c à n vái thạch đá lởm chầm dài không thấy nửa điểm thảm cỏ xanh càng là tiêu tán lấy quần quần d Liên ngay tại ngay c hắn ỗ tìm cái thoải mái cái phương, địa b t đầu g xuống giờ, ồ i tu hành. Lấy thực lực của hắn thực Lấy lực bây của mặc dù c ò ngưng có thể lại ớ trước, trước t kết r xí tâm r t ư viêm càng có hỏa linh bộ doanh nhưng từ căn cơ mà nói lại vẫn tính không được tốt bao nhiêu dù sao hắn tư chất bất quá ba tấc có thửa cảm lộ rất nhiều hỏa đạo công pháp đạo nghĩa đều cực kỳ m ỏ n g cạn xí tâm viêm tự nhiên là cực kỳ thô kệ đơn sơ tại trong giới tu hành vốn là ngàn sách tụ bản không bằng một quyển điện từ ngươi nội tình không đủ hắn cũng chỉ có thể từng bước một ngưu t o à n hỏa khí như h à o quang rủ xuống chậm rãi tụ hợp vào hắn trong cơ thể khiến cho xí tâm viêm c à n g lửa hoàng nóng bỏng tiểu thinh tử ngươi không có tên kia lợi hại ấy diễm mổ bãi động thân thể một bên, hấp thu hỏa khí, một bên cảm giác động tĩnh nơi xa gia hỏa này nội tình là thật hùng hậu a nhìn thấy cái này tư thế cũng là muốn trong cơ thể dựng linh chủ nào giống ngươi muốn cái gì không có gì ngay cả chủ tu công pháp đều là mình tự sáng tạo cải tiến nếu không có hổ gia ta xí tâm viêm chỉ sợ mấy chục trên trăm năm cũng khó khăn ngưng kết thành hình chu hy thịnh bình khí tinh tâm nhìn qua nơi xa cái kia đạo cao ngạo thân ảnh n h ạ t tiếng nói ta biết mình không bằng hắn nhưng này lại như thế nào ta từ khác nhau ngoại nhân so sánh chỉ cùng chính ta tranh phong diễm hổ nghe được câu này không hứng lắm điệu nằm xuống con tưởng rằng có thể t r e o chọc tiểu tử này không nghĩ tới căn bản liền không lên làm tu a tu đi ngươi sớm ngày đột phá hoa cơ hổ gia ta cũng có thể đi theo hưng phúc cách đó không xa dù v â n chính dốc lòng tu hành lấy lại cảm giác được sau lưng chuyển đến yếu ớt độc t ĩ n h tùy theo quay đầu nhìn lại liền trông thấy chu hy thịnh ngồi xếp bằng chỗ hỏa khí quần c u ộ n biến hóa như lửa bên trên tới dầu xích hỏa đ ố t viêm giúp đỡ khí tức chầm c h ầ m dâng lên mặc dù từ nội tình uy thế bên trên kém xa hắn nhưng cũng có thể cảm giác đi ra thiếu niên kia làng đã tìm được m ì n h đường cho dù con đường kia còn thô sơ giản lược không rõ nhưng cũng thắng qua thế gian ngàn và tu dù v â n ánh mắt lấp lóe hắn sinh ra thiên tư thông minh liền thắng người bên ngoài càng là thở nhỏ nhất tâm hướng đạo tìm kiếm bây giờ trông thấy cái này cùng nh Ta tên du vân, mê khói du Thị、ngươi. Thanh âm trong tại tĩnh tại tu hành chu Hy Thịnh nghe tiếng hoang giữa đang mê Vân, Ngươi. lạnh lùng yên chân núi chuyên đến, hành nghe không khỏi những Du Du vu Chu âm khói khỏi chèo Hy ở để bạch khê chu thị chu hi thị. thịnh chu hi thịnh lạnh giọng đáp lại nhưng vô dụng giả danh dù sao lên núi tầm bảo tu sĩ cư như vậy nhiều nếu là du vân thật nghĩ tìm kiếm hắn nội tình rất dễ dàng liền có thể nhìn tấu h du vân giống như là không có nghe được chu hi thịnh phản cảm đầu tiên là thì thào nói nhỏ đem bạch khê chu thị ghi ở trong lòng chật cất cao giọng nói nếu ngươi có thể có sở thành có thể đến yên vân sơn tìm ta hai người chúng ta cùng ngồi đàm đạo lời này vừa nói ra chu hy thịnh đối du vân càng chán ghét mấy phần tuy nói du vân thắng hắn nhưng như thế nào cũng bất quá là cùng cảnh tồn tại như thế trên cao nhìn xuống thái độ có thể nào không khiến người ta s i n h chán ghét phản cảm ngày sau nếu có duyên tự sẽ toàn nguyện nghe được chu hy thịnh câu nói này du vân trong lòng cũng là có chút vui nhưng nhưng hắn tính tình vốn là cao ngạo không tất ngựa điểm thế sự lẽ thưởng từ không biết hàn huyên về v ặ n mà chu hy thịnh đối nó s i n h chán ghét từ không muốn cùng hắn tiếp tục bắt chuyện hai người cũng là lâm vào hoàn toàn tinh mịch phối hợp tu hành bắt đầu rất nhanh dốc đứng núi khi liền xuất hiện một lớn một nhỏ hai cỗ hỏ khí vòng xoáy xích hồng sang v y thế càng cường thịnh thậm chí là dẫn dắt rào động thiên khung đẩy trời h ỏ a vân h ỏ a vân chốt sâu ân một đạo hư hào thân ảnh l ạ g yên hiện hiện chính là thanh vân tử tàn nhiệm chỉ bất quá cái này một sợi tàn nhiệm cực kỳ hư hảo đồng thời còn tại không ngừng tiêu tán vỡ vụn tùy thời đều có t r ô n vùi s u thế ánh mắt của hắn cục xuống xuyên thấu qua nồng đậm h ỏ a vân nhìn qua hai đạo thân ảnh kia cuối cùng rơi vào du vân trên thân lại quay đầu nhìn về phía đỉnh núi huyền lập cái kia đạo hòa liên trong mắt không ngừng lóe ra ưu quang hùng h ậ như vậy vững chắc hỏa đạo căn cơ so với lao phu năm đó đều không nghĩ tới sắp chết thở hơi cuối cùng thời khắc còn có thể gặp được như thế lương tử quả thật trời không tuyệt ta nếu là có thể đem đoạt x á chi lại dựa vào cái kia hỏa liên thành tựu không thiếu sót hòa nguyên có lẽ đều dùng không được trăm năm quan cảnh lão phu liền có thể trùng tu một thế chưa chắc không thể làm liều một phen cái kia thông huyền mệnh số tàn n i ệ m hư ảnh không ngừng rung động giống như điên c ù n g si trạng quỷ mỹ tà ma lúc trước hắn đột phá thất bại bị trừng phạt chấn thủ man hoang bởi vì vốn là thọ nguyên gần lại tổn hại hỏa vân đạo cơ liền triệt để diệt đột phá sự tỉnh đợi cho nam hoang yêu tộc bắc sâm hắn liều mình trở ngại chi lại là bởi vậy r sắp chết đem d i ệ t bộ dáng đây cũng là vì sao thanh huyền tử cầm linh nguyên chi đan lúc đến hắn không muốn phục d ụ nguyên n g nhân bởi vì lấy hắn bây giờ cái này trạng thái cho dù là phục d ụ n g linh nguyên chi đan cũng tuyệt không có khả năng đột phá liền ngay cả phục sinh đều không có chút nào khả năng nhưng bây giờ không giống nhau trước mặt tiểu bối này căn cơ cực kỳ vững chắc đạo ẩn nồng hậu dày đặc như núi cơ hắn thọ nguyên còn có hơn ba mươi năm nếu là có thể đem đoạt xá lại dựa vào hắn bỏ mình biến thành đẩy trời hòa vân còn có cái này yêu núi vô số đạo thì bảo vật chưa chắc không thể tại trong vòng ba mươi năm trùng tu như lúc ban đầu do mong muốn mệnh số gấp không được lại thiện dụ chi. thanh vân tử tàn nhiệm không ngừng lay động tựa như là đang cật lực ước chế kích động trong lòng hắn bây giờ chỉ còn lại một đạo không có dễ chi thủy tàn nhiệm nếu là cưỡng ép đ o ậ t xá tất nhiên sẽ tạo thành to lớn hao tổn nghĩ đến cái này thanh vân tử tàn nhiệm liền bắt đầu tự động tiêu tán dung nhập tinh thuần hỏa khí bản nguyên bên trong sau đó một chút xíu huy sái rơi xuống mặc dù như vậy hao tổn cũng không nhỏ nhưng lại thắng ở nhuận vật mảnh ý mắng chỉ là lấy hắn bây giờ trạng thái khó mà kiểm soát hỏa khí biến hóa khó tránh khỏi có chút bị chu hy thịnh ngưng tụ vòng xoáy dẫn giác ả m nhận được bốn phía hỏa khí rồi xí tâm viêm tùy theo tấn manh lớn mạnh rực rỡ càng gấu diễm sáng chói diễm hổ nằm sấp đ ốn tại xí tâm viêm bên trong đem hỏa khí không ngừng dẫn tới trong bụng hắn ánh mắt càng linh động sinh huy nhưng theo thời gian trôi qua diễm hổ không khỏi ngồi dậy đến b ẹ p miệng trở về chỗ trên mặt lộ ra vẻ n g h i hoặc tiểu thịnh tử trước đường tu luyện hổ ra trong lòng ta có chút là lạ luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp chương hai trăm bốn mươi chín may ngươi không có hắn lợi hại, hại. chu hy thịnh nghe tiếng mở hai mắt ra trong mắt bắn ra hai cô nóng bỏng ánh lửa nhưng sát mặt lại là dị thường hồng mà ở tại trong cơ thể xí tâm viêm chập chấn n ố t đốt tưởng đỏ màu hoàng c h i sắc đang không ngừng thuế biến thăng hoa lấy bất quá phía trên lại là giải lấy ba đạo phong cấm đem chia ra làm bốn khiến cho xí tâm viêm khó mà dung hợp là một thăng hoa chi thế cũng theo đó liễu lo kết thúc xuống dưới từ khi bước vào mảnh đất này d ư ớ i không chỉ có hỏa khí nồng đậm dồi dào với lại ẩn chứa trong đó đạo ẩn càng là h u y ề n ả o hùng hậu vẹn vẹn chỉ là càng lộ như thế nửa ngày công phu xí tâm viêm liền đã đạt đến thuế biến thăng hoa cánh cửa chỉ cần vận sức chờ phát động tùy thời đều có thể đột phá nhưng đột phá cũng phải nhìn xem ở địa phương nào a đây chính là đạo tác h hắn chỉ cần dám đột phá sau một khắc liền sẽ bị yêu đường núi thì chỗ cho bụi hóa thành nơi đây bụi cùng cắt bụi để cho hậu thỏa chu hi thịnh cũng chỉ có thể ra hạ sách này lấy kém thủ đoạn đem xí tâm v i ê m phong cấm bắt đầu mà làm như vậy đại giới chính là hắn cực kỳ địa khó chịu tựa như là thân thể đang không ngừng lớn mạnh nhưng lại bị vô số căn dây gai cưỡng ép năm chặt hộ tử người nói cái gì chu hi thịnh phí hết lão đại kình mới gian nan phun ra một câu dư quan không khỏi nhìn về phía nơi xa khí tức cảng cường thịnh du vân trong mắt tràn đầy hâm mộ đây chính là nội tình hùng hậu chỗ t a tên kia có thể như vậy không có chút nào kiên tất nhiên là có cái gì cao minh luyện hóa c h i pháp hoặc phong cấm chi thuật diễm h ồ tức giận nói ta để ngươi trước đường tu vì sao mặc dù bây giờ khó chịu chút nhưng ta cảm thấy ta còn có thể lại chống đỡ mấy đạo thực sự gánh không được ta liền đặt phía trên vé phủ phong ấn dạng này quay đầu đột phá nội tình cũng có thể càng hùng hậu cường thịnh chút để ngươi tu hành đ ừ n g quá v ă n g ngã nhưng ngươi vẫn không vâng lời chẳng lẽ ngươi liền không có cảm giác là lạ ở chỗ nào sao chu hy thịnh nghe tiếng khẽ giật mình chậm tinh tế cảm giác bôi phía nhưng không có cảm giác được bất cứ gì thường nào chỗ diễm hổ cũng là gấp đến độ chửi rụa ngươi cái này đồ đần ngươi liền không cảm thấy xí tâm viêm lớn mạnh đến có chút quá nhanh sao chúng ta vừa tới núi này theo thời điểm lớn mạnh tốc độ nào có hiện tại như thế tấn mãnh hỏa khí này bên trong nhất định có gì đó quái lạ chu hy thịnh nhìn qua đẩy trời hỏa khí trong mắt lưu luyến không rời nếu là hiện tại nhiều hút chút trong này ẩn chứa đạo ẩn cũng có thể cực đại bộ danh họa đạo tạo nghệ sau này con đường cũng có thể khang càn thuận thản không thiếu ân vậy chúng ta không hút diễm hổ nghe tiếng trầm mặc một lát hiển nhiên cũng không nơi trước mắt cơ duyên thật lâu hô to hút nhưng không thể quá văng ngã không để ý chút nào bốn phía an nguy, chúng ta muốn phê phán lấy hút nghe được câu này chu hi thịnh cũng là không còn gì để nói bất quá vì an ổn lý do hắn vẫn là đứng dậy hướng chân núi phương hướng đi tiếp không thiếu khoảng cách tuy nói ly hỏa mây càng xa có khả năng hấp thu hỏa khí liền càng mầm manh nhưng cũng có thể càng rõ ràng địa cảm giác hỏa khí biến hóa bởi vì cái gọi là đủ thì t h u k ệ n h rào rạt chứa nước thế thiếu thì dòng nhỏ liên tục tìm ở giữa xa xa du vân nhìn tới một màn này cũng là trong lòng có chút sinh t i ế c xem ra ra hỏa này nội tình có chút quá kém như vậy liền không chịu nổi cũng không biết còn có hay không cùng ngồi đảm đạo ngày đó chu hi thịnh một lần nữa ngồi xếp bằng tu hành nhưng bất quá là thời gian qua một lát hắn liền đ ỗ n g nhiên mở ra hai mắt nếu mày suy tư hỏa khí này là trở nên linh động một chút sao vẫn là của ta ảo giác nghĩ đến cái này chu hy thịnh trong lòng không khỏi có chút sầu lo chỉ có thể chú ý cẩn thận tu hành lấy liền ngay cả hỏa khí cũng không dám hấp thu quá nhiều nhưng theo thời gian trôi qua thủ nguyên lệnh tiêu hao đến chỉ còn một khối xí tâm viêm phong cấm càng là đạt đến kinh khủng năm đạo với lại phía trên còn ra phát hiện rất nhiều phù văn lâu như vậy quá khứ cũng còn không có nửa điểm d i biến hắn không khỏi bơm xuống lo lắng hộ tử xem ra là hai ta đang nghĩ à chu hy thịnh bò người lên đem cho bụi đều vô tới hiện tại cũng luyện hóa không sai biệt lắm chúng ta rời núi đi thôi đừng để thái g i a ra chờ lâu nói xong chu hy thịnh liền muốn đi xuống chân núi lúc này trong núi thám hiểm mặc dù những pháp khí kia mất giáo nhưng cái khác thu hoạch nhưng cũng không nhỏ không chỉ có tự thân đột phá không thành vấn đề hơn nữa còn được túi chữa vật cùng một đạo cực mạnh kim nguyên c h i vật chớ nói chi là còn có nhiều như vậy hoang thú bản nguyên thạch hoàn toàn là kiếm b ộ n rồi a lại tại lúc này xa xa du vân đ ỗ n g nhiên kêu thả một tiếng quanh thân bắn ra mãnh liệt xích hồng viêm hỏa uy thế cường hãn trực trùng vân tiêu bốn phía đạo tác chuyển động theo toàn bộ đỉnh, đỉnh n bộ dù sao n nháy g mắt t vua luận mở, là yêu núi biến cố vẫn là du vân tự thân mất k h ô n g chế cái kia đều không phải là hẳn có thể còn được nhất là tại cái này cổ hoang yêu trên núi liền kinh khủng như vậy tư thế một khi liên lụy đến trên người mình vậy cũng là ngọn củ t o i n bệnh cứu ta du vân chỉ cảm thấy một cố cường đại ý thức đang không ngừng ăn mòn thức h ả i của hắn muốn đem tinh thần của hắn xóa bỏ hắn muốn đưa tay chạm đến bên hông túi chữ vật nhưng theo tâm thần không ngừng thất thủ hắn cũng một chút xíu đánh mất đối thân thể k h ô n g chế tựa như là bị đánh nhập vĩnh viễn không mặt trời thâm lên có cái gì tại đoạt bỏ ta du vân kiệt lực hô to một tiếng ánh mắt lại là chậm dại biến hóa rõ ràng bộ dáng không có thay đổi mảy may nhưng lại hiện ra t ă n thương mục nát khí tức nghe được câu này chu hy thịnh bỗng nhiên dưng bước nhìn qua du vân dị động lại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia xích hồng kinh khủng đẩy trời hỏa vân h ổ tử cảm giác không sai hỏa khí này thật có vấn đề tiểu t h ị n h tử may ngươi không có hắn lợi hại không phải hiện tại đoạt xá liền là ngươi diễm hổ thấp giọng hô hào bất quá hai ta h ú t n h i ề u như vậy hỏa khí nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản ra hỏa này đoạt xá không phải hai ta liền muốn tao hương ta hiểu được chu hy thịnh trầm giọng đáp lại lòng bàn tay trái xuất hiện một đạo ngọc bài tay phải thì ngưng tụ lại sát chiêu xích diễm đại nguyên một đạo hừng đỏ xích diễm trầm rãi ngưng tụ uy thế cảng cường thịnh kinh khủng nhưng nhìn qua xa xa d ị biến diễm hổ cũng là run như cầy s ấ y vội vàng thúc dùng lực lượng rót vào xích diễm h ỏ a cầu quá chậm quá chậm hổ ra ta tới giúp ngươi trong c h ư ớ c mắt cái tia xích diễm liền tăng vọt mấy lần phía trên càng có hỏa xả c u ấ n quanh đi ngươi chu hy thịnh đem xích diễm cùng ngọc bài tuần tự ném ra sau đó liền thúc xử hồn tránh về lấy dưới núi bỏ mạng chạy trốn thanh vân tử mới miễn cưỡng không chế du vân thân thể liền nhìn qua đánh tới sắt chiêu ánh mắt cũng là ám trầm hắn bây giờ chỉ là một đạo đánh mất thực lực t a n niệm nếu là muốn bảo vệ cái này thân thể mà không tổn hại tiêu hao tất nhiên cực lớn. làm không tốt còn muốn rơi vào trạng thái ngủ say chữa thương làm hại ta đại sự thật là đáng chết đợi lao phu xuất thế định đưa ngươi chẳng chi tuy nói cực kỳ tức giận nhưng vì bảo vệ thân thể này thanh vân tử chỉ có thể thúc làm vốn cũng không nhiều tàn g nhiệm hóa thành một đạo giam cầm đem xích diễm đại nguyên cho phong cấm bắt đầu nhưng sau m ộ t khắc một đạo ánh ngọc bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn sau đó buộc phát cường hoành uy thế trong nháy mắt liền dẫn tới bốn phía đạo tắc bạo động liền ngay cả thiên khung hỏa vần cũng theo đó quần quận kinh khủng hỏa lôi ầm ầm đánh xuống bỗng nhiên kinh khủng như ngục sáng chói nguyễn quang chiếu dọi tứ phương uy thế kinh khủng như vực sâu trong đó càng nương theo lấy một đạo gầm thét bạo tạc như là phản ứng dây t r u y ề n đồng dạng hướng về yêu núi c ấ p nơi tấn mánh lan tràn chu hy thịnh chính l i ề u mạng trốn chạy nhưng cảm giác sau lưng t r u y ề n đến kinh khủng động tĩnh cũng là hận mình không có mọc ra thêm hai cái đùi u nha chơi đại phát cả tòa yêu núi ầm ầm rung động ẩn ẩn có đột ngột từ mặt đất mọc lên chi thế đỉnh núi hỏa liên tùy theo hiện hiện bắn ra cường thịnh ánh lựa chiếu dọi thiết địa chỗ đến đều lắng lại n g o à núi da tu sừng sững trên không trung sợ hãi nhìn qua yêu núi rung động chu bình cái này mới là thật ngồi không yên. mặc dù chu hi thịnh mệnh bài vẫn như cũ sáng tỏ nhưng hắn lưu cho chu hi thịnh ngọc bài phát động hiển nhiên là gặp cái gì khó mà ứng đối nguy cơ hắn g ẩ m đầu nhìn qua đá xanh môn u hộ trong mắt sầu lo không thôi hi thịnh a ngươi cũng không nên có việc a chương 250. n ế u ngươi không đi liền lộ tẩy chương 250, n ế u ngươi không đi liền lộ tẩy hô nguy hiểm thật kém chút mất mạng chu hi thịnh thoát lực ghé vào một khối ngoan thạch bên trên mà tại hắn ba t h ư ớ c có hơn đất đá đều sụp đổ có cây không còn giống như sơn băng địa liệt liền n g ụ nếu như không phải h ỏ a liên đột nhiên bộc phát như thế đem hết thẻ bạo động đều chấn áp chỉ sợ vừa rồi hắn liền bị bạo tạc liên lụy hóa thành p h ấ n vụ đừng đặt cái này ngốc ngồi mau rời đi nơi này vạn nhất lại bạo động coi như không xong để cho ta chậm rãi mệnh đều nhanh chạy không có chu hy thịnh liên tục thở hồn hện yêu trong núi không thể ngự không vừa rồi hắn hoàn toàn là bằng vào đ ộ n p h á p cùng hai cái đùi đ a n g chạy đây đối với một cái h ỏ a tu tới nói không có m ệ n h chết liền đã rất không tệ thật lâu hắn khí tức mới dần dần bình phục hướng về đá sanh môn hộ phương hướng chậm rãi đi đến hộ tử vừa mới cái kia lộ ra thần vi đồ chơi ngươi thấy rõ là gì sao không có quá thấy rõ tựa như là đoá hỏa liên a h ỏ a liên h ỏ a vân lý trưởng đi ra bảo bối sao không quá giống cái đồ chơi này s o hỏa vân lợi hại hơn nhiều chu hy thịnh lào đ ả o địa trong núi du đãng thỉnh thoảng xoay người lục tìm trong suốt hòn đá hoặc là gây lây trong rừng nhân thảo có đôi khi còn có thể ngoài ý muốn nhìn thấy không c h ọ n b ẹ n vỡ vụn thủ mỹ lệnh cũng may còn có một chút ưu thế chuyện cũ kể quả nhiên không sai đại nạn không chết tất có hậu phúc đây quả thực là tại lấy không a lần này d i biến lan tràn hơn phân nửa yêu núi ảnh hưởng tự nhiên không chỉ là chu hy thịnh một người còn có trong núi này tu sĩ hoang thú cùng các loại bảo vật linh thực không thiếu nhỏ yếu hoang thu trực tiếp bị sống sờ sờ chấn thành đá vụn có chút tu s i thì là số phận không tốt t r ù n g hợp liền bị uy thế tác động đến một mạng lúc này mới xuất hiện chu hy thịnh lục tìm một màn không sai biệt lắm được chú ý thủ nguyên lệnh uy thế à, đừng làm thật tốt không dễ dàng sống sót bởi vì cái này mà vây chết ở chỗ này nhìn qua chu hy thịnh bên hông thủ nguyên lệnh bởi vì uy thế tan hết mà hóa thành một mịn diễm hổ nhịn không được g à o t h é t nó thật vất vả sống sót cũng không muốn bởi vì lòng tham mà quay về không đi hiện tại hấp thu nhiều như vậy hòa khí liền nên về sớm một chút luyện hóa đột phá mới đúng miễn cho chậm thị sinh biến không chi chu hy thịnh cũng là nghĩ đến đỉnh núi cái kia thần bí tồn tại kinh khủng chật phủi tay bước nhanh hướng chân núi đi đến nhưng hắn còn không có tới gần muôn hộ liền trông thấy mọi người ảnh ở trong rừng chất động hiển nhiên lần này biến cố đem không ít người dọa đến không dám ở lâu để cho h ậ thỏa chu hy thịnh trước đem một chút bản nguyên thạch cùng quán g t à i lấy ra ngoài nhét từng cái túi ống tay á o căng phồng sau đó liền đem túi chữ vật n u ố t vào trong bụng dùng xí tâm viêm ôm t r ọ n bắt đầu tuy nói cái này túi chữ vật đã bị hắn luyện hóa nhưng bạn nhất nguyên chủ thực lực cường đại cưỡng ép lấy linh n i ệ m xoát người vậy coi như xong đời hộ tử có hổ r a ta tại tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề diễm hổ la hét đông nhiên một ngụm đem túi chữ vật mất vào sau đó ở một cái đợi cho quần áo nhét tràn đầy cồng kềnh hắn lúc này mới thuận biện người đại lưu bước ra đá xanh môn u hộ mà hắn vừa ra tới liền trông thấy hơn mười vị hóa cơ tu sĩ đạp lập không trùng t r u n g điệp linh n i ệ m tùy theo rơi vào trên người không ngừng tìm kiếm lấy chỉ là trong chốc lát m á u của hắn cùng thịt bao quát trong cơ thể xí tâm viêm thậm chí là trong đó hoà linh đều đều bại lộ tại những này hóa cơ tu sĩ trong mắt có chân nhân ánh mắt khẽ biến chật liền thi triển thủ đoạn muốn mượn cơ đem chu hy thịnh bắt đi hiển nhi cũng có cái khác hóa cơ tu sĩ việc nhân đức không ngừng ai t h i t r i ể n thuật pháp muốn cùng đó tranh đoạt kinh khủng uy áp điên cùng đánh tới để chu hy thịnh như gặp phải hàn uyên đứng ở tại chỗ run dày lại tại lúc này mấy đạo l ệ n h thấu xương phong sát ảnh nhận tùy theo đánh tới đem những thủ đoạn này đều đánh tan chu bình bước vào giữa không trung cường đại uy thế để ép bốn phía ra tu tuy nói hắn ngọc thạch đạo tu vi còn tại hóa cơ hậu kỳ nhưng giờ phút này đem bảy thành hồn phách chi lực chút xuống đến man tướng bên trong cũng là để hắn trong chốc lát chiến lực có thể so với hóa cơ đỉnh phong tồn tại chư vị đối cái này van bối đạo thủ có thể đã từng hỏi qua bần đạo chu hi thịnh trông thấy chu bình thân ảnh kích động la lên thái ra ra cái khác hóa cơ tu sĩ gặp đây cũng không tốt lại có ý đồ với chu hi thịnh cái t i ê u trịnh ra tu sĩ linh nghiệm lặp đi lặp lại tại chu hi thịnh trên thân tìm kiếm mấy lần cũng không thấy túi chữ a vật tung tích chỉ có thể đem ánh mắt rời về phía chỗ hắn đi chúng ta về nhà nói xong chu bình liền dẫn chu hi thịnh hóa thành phong sát ả n h p h o n g hướng về bạch khê núi phương hướng bay đi không trách hắn như vậy lo lắng mà là như vậy biến hóa chỉ có thể gắn bó nháy mắt c ô n u nếu là đợi tiếp nữa tất nhiên sẽ bại lộ nội tình về phần cái khác từ yêu núi đi ra tu sĩ cảnh ngộ liền không có tốt như vậy nếu là tới t r ư ở n g đối thực lực cương đại vậy dĩ nhiên có thể bảo toàn không việc gì nhưng nếu là phía sau chỗ dựa không rất cứng đối mặt những cái kia tổn thất nặng nề thế lực liền ngay cả thi cốt đều phải để lại ở chỗ này đ ợ i cho yêu núi không còn xuất hiện bóng người chính ra tu sĩ cũng không có tìm được túi chữ vật tung tích chỉ có thể đem ánh mắt rơi vào du gia tu sĩ trên thân cái này cũng không trách hắn nghĩ lung tung dù sao có thể cùng chị yên đấu cứ như vậy mấy người hiện tại những người khác đều đi ra chỉ còn lại du vân không có đi ra cái này khiến hắn làm sao không làm lớn cái kia du gia tu sĩ nguyên bản bởi vì du vân chưa hề đi ra mà tâm loại Hiện trong ạ i kinh t ư thượng i cũng là hỏa khí trong đó u rất nhiều tu sĩ bút đầu kỳ chân dị thú nghị lại dựng linh nghiễm nhiên một bộ tiên tông linh môn rộng dạy khi phái chu minh hồ đứng ở truyền đạo các tầng cao nhất quan sát đạo viện hương thịnh phồn vinh trên mặt cũng là một mảnh vui mừng vui nhưng đạo viện sáng lập cũng có ít năm khoảng t r ư ờ n g giáo sư đi ra đệ tử càng làm ấy trăm người nhiều ngoại trừ hơn mười người thành tựu lệ khí lưu tại đạo viện đảm nhiệm tôn sư bên ngoài còn lại những cái k i ế t thì trở lại quê hương an cư hoặc là tại hai nhà chỉ hạ là sự tỉnh mà những đệ tử này mặc dù chỉ là khải linh tu sĩ nhưng bởi vì có đạo viện ì vào lẫn nhau ở giữa lại gắn bó trợ g i ú p cho nên chỉ cần quy về một chỗ liền có thể nhanh chóng thành tựu nơi đó hào cường gián tiếp làm một chỗ yên ổn thái bình đây cũng là người chi thường tính giống bạch sơn môn thanh vân môn vờ vờ là như thế dưới t r ư ờ n g thế lực lớn nhiều đều là đã từng đệ tử sở kiến từ đó hình thành to lớn thế lực cà váy kim lâm đạo viện mặc dù cũng không thể ngoại lệ nhưng lấy đại nghĩa giáo sư tri tình huống tự nhiên muốn so bạch sơn môn những cái kia tốt hơn không thiếu năm nay tuyển nhận đệ tử so với những năm qua nhiều không ít đợi cho những đệ tử này học thành trở lại quê hương ngụ lại ta chu ra chỉ hạ ba trăm dặm s â n h ạ liền cũng có thể phồn vinh diễn người ở chu minh h ộ cười sau đó liền dạo chơi hướng về phòng luyện đan đi đến chỗ đến đệ tử ai cũng dừng bước thở dài cung kính la lên gặp qua viện thủ đệ tử gặp qua viện thủ tư đồ huyền từ lần trước chiến dịch về sau liền đã ngày càng tinh thần xa suốt lòng dạ dần dần tán vài ngày trước càng là từ thôi chức vụ trở về nhà đi viện thủ tự nhiên mà vậy liền rơi xuống chu minh hồ trên đầu mà tư đồ bạch phong bởi vì mẫu thân qua đời không thể không trở về nhà tham viếng tư đồ nam lại đã bế quan tiềm tu mặc dù tư đồ gia còn có mấy người trưởng sự tình nhưng đối với đạo viện thế cục bây giờ tới nói h i ệ n nhiên là chu gia phái c h ú n g thế lớn chu minh hồ cười từng cái đáp lại nhưng trong lòng thì có chút cảm thán gia tộc cường thịnh quả thật không giống nhau à ngay cả cái này tư đồ ra đều biết để quyền có đầu giút cổ tâm tình thư sướng sau khi hắn rất nhanh liền đi tới phòng luyện đan liền trông thấy chu thừa minh xếp bằng ở trước lò luyện đan không biết c h u y ể n cái gì mà ở xung quanh lại có bốn năm cái đệ tử trẻ tuổi tại đảo thuốc ép tài có chút càng là đã bắt đầu nếm thử luyện đan cái này tự nhiên là chu gia ngầm đồng ý bây giờ đạo viện môn sinh giải hai quận khu vực vô luận là bọn hắn phồn diễn sinh sống thai n g é n linh t h i ế u tử vẫn là tại phạm tục bên trong khai quật đều là đã chú định sau này chỉ hạ sẽ là một mảnh tu hành phồn vinh tri cảnh tình huống như vậy dưới tự nhiên có thể truyền bá một chút bách nghệ truyền thừa từ đó đem phần này phồn vinh đẩy hướng cao hơn càng tốt hơn dạng này mới có thể tại phồn vinh bên trong bắn ra càng ánh sáng long á n h huy bây giờ chu ra rất nhiều bách nghệ truyền thừa đều là đến bình cảnh nếu là c h ỉ hạ có người khai sang cái gì mới là đan phương phụ lục nói không chừng liền có thể một khiếu đến thông coi như không có cũng có thể lấy chi tăng thêm truyền thừa nội tình đóng cửa làm xe nhất chi độ c tú lại nào có trăm hoa đ u a n ở tới tấn bánh d i ễ m lệ bá phụ ngài thế nào tới mặc dù tâm tư tất cả độc đan phía trên nhưng chu thừa minh dù sao cũng là luyện khí tu sĩ tự nhiên cảm giác được có người đến thừa minh thừa nguyên tử trong tộc gửi tới một đạo mới đan phương ngươi có muốn hay không nhìn xem nói xong chu minh hồ liền từ bên hông lấy ra một đạo hoàng lụa bá phụ biết ngươi đối với mấy cái này đan dược không quá cảm thấy hứng thú nhưng đan dược này miễn cưỡng cùng độc đạo có chút liên hệ ngươi cầm lấy đi luyện luyện nhìn nói không chừng liền đối ngươi tu hành có chỗ gợi mở chu thừa minh nguyên bản còn có chút h ứ n g hở nghe được câu này cũng là đi nhanh dựa vào đến đây tiếp nhận hoàng lụa liền si mê nhìn đi vào hắn râu ria xùm x o m quần áo lộn xộn hồn nhiên như cái cố chấp tiến điên bốn phía những cái kia đan đ ầ nghe tiếng tràn đầy hâm đi đi đi nhìn cái gì vậy cảm giác được bốn phía ánh mắt chu thừa minh cũng là liên tục quát lớn bổ huyết đan ta đều giáo nhiều lần như vậy cũng còn không có mấy người có thể luyện chế liền các ngươi hiện tại cái này bản lĩnh coi như đem đan phương này bậy các ngươi trước mặt vậy cũng cùng thiên thư không có gì khác biệt có cái này hiếu kỳ công phu còn không bằng luyện thêm mấy lô thật dài bản lĩnh những cái tia đan đ ổ cũng là chê cười tứ tán ra chu thừa minh lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa rơi vào trên phương thuốc miệng bên trong thì tháo nhắc tới mặc ly quả nguyên ngó sen mài trắng linh hoa trong mắt của hắn bộ phát sáng rực sau đó liền hóa thành lưu quang bay ra ngoài sau đó trốn vào mênh mông sân g i ã hiển nhiên là đi tìm kiếm dược liệu luyện đ an đứa nhỏ này ngược lại là giống như thừa nguyên cố chấp chu minh hồ câm cười một tiếng sau đó liền chắp tay rời đi hắn vừa ra tới liền trông thấy nơi xa bờ hồ bên trên dư bình nhi khoanh chân tu hành lấy t r u n g quanh kiếm khí v ầ n quanh không linh t h a n h lãnh mà dư bình nhi sở đãi địa phương chính là chu hi thịnh đã từng chỗ tu hành mặc dù tư chất tính không được tốt bao nhiêu nhưng ở kiếm đạo bên trên lại là có nhiều thiên phú cũng không h ư ở phí ta khổ tâm tác hợp để hắn gửi tâm tại hi thịnh nếu là nha đầu này thật có thể cùng hi thịnh vui kết liền cảnh làm ta chu ra q u y vợ dư ơ n g tiền bối lưu lại kiếm k i a đạo truyền thừa cho nha đầu này cũng không sao sau đó hắn nhìn về phía cách đó không xa một ánh nắng sáng sủa thanh niên xếp bằng ở trên bệ đá chính cùng phía dưới đông đ ả o đệ tử cách nói ký danh là tào trông chính là đạo viện một tôn sư một mực đối chu thừa mình cực kỳ t i n phục tự nhiên cũng thuộc về chu gia phép phái đứa nhỏ này tính tình cương chính làm người quang minh lỗi lạc chỉ cần vun trồng đến làm nhất định là đạo viện để trụ tuy nói không thể vì ta chu i a chỗ làm nhưng có hắn quản lý đạo viện cái này tu hành tập tục cũng không trở thành hủ hóa quá nhanh đợi cho ngày sau gia tộc xuôi nam chưa chắc không thể vì trợ lực Chu Minh Hồ lại trong ầ n ánh mắt nhìn trọc mắt phía về đ ạ v i ệ các nơi, n hy v ọ chỗ đều lòng à sinh chi bừng bừng chi cảnh, thầy cho h cơ a t h u ậ h ư ớ n lên, chúng tu luận đạo lòng chúng ngươi. Trong tu đạo vui mừng vui nhưng ánh mắt không khỏi nóng nhìn tây bắc rất lâu chưa có về nhà nhìn xem cũng không biết mạch khê hồ nước lên được nhiều cao trong hồ tôn cá có thể tràn đầy trong nhà lại là cỡ nào c h ẳ n g cảnh cũng không biết mẫu thân thân thể như thế nào huyền n ai lanh binh như thế nào phong thái trường hà đường huynh cũng không biết ra sao đạo viện thành lập mấy năm ở giữa ngoại trừ giải rác mấy lần hắn trở về nhà bên ngoài còn lại thời điểm hoàn toàn là đợi tại cái này kim lâm sơn như là một con trâu giả cẩn trọng địa quản lý ba phong khu vực quản lý đạo viện trên dưới về vặt cũng không phải không đồng ý hắn trở về nhà mà là chu minh hồ mình không muốn hắn nghĩ là mình nhiều vất vả một chút gia tộc liền có thể sớm một ngày hương thịnh giống như lúc trước đóng giữ lâm vân p h ư ờ n g thị năm này tháng nọ mà không đoán không hối bởi vì cái gọi là giả sinh cũ niệm bây giờ hắn đã nhanh bảy mươi tuổi tuy nói còn có mấy chục năm thọ nguyên nhưng tâm cảnh đã già rồi tự nhiên thỉnh thoảng xúc cảnh sinh tình hoài niệm qua lại hương thổ ra ra thật sự là không thể không phục à tán đi trong lòng ngàn vạn suy nghĩ chu minh hồ lắc đầu cười nhạt đợi cho cửa ải cuối năm liền về nhà nhìn sang a lại tại lúc này thiên khung đột nhiên xuất hiện mấy bóng người đạp hư mà đứng vậy mà không tại cái này thanh sơn linh n i ệ m bao trùm toàn bộ kim lâm sơn khu vực lại là không có cảm giác được chu bình khí thức lông mày không khỏi hơi n h í u tại bên cạnh người một mặt cho bình thường trung niên hán tử ông quyền tự lập còn có một c h e lấp láo giả vớt dâu cười t à trung niên hán tử kia ông thanh nói thanh đạo hữu đã đánh lén vây quét không thành vậy cũng chớ như vậy lén lén lút lút không bằng trực tiếp phá hai nhà bọn họ tộc địa cường sắt như thế nào gặp thanh sơn có chút chần chờ cái kia tre lấp láo giả cười lạnh liên tục hai người chúng ta ngàn dầm xa xôi mà đến cũng không thể tay không mà về a hai người này chính là chiêu bình quận hướng bắc hoài bên trong quận hóa cơ tu sĩ trung niên hán tử là vũ gia duy nhất chân nhân về phần cái k i a che lấp láo giả thì là một h ồ n đạo tàn tu những ngày gần đây mới cơ duyên xảo hợp đột phá hóa cơ c h i cảnh bởi vì ba nhà rằng co không chừng thanh sơn không thể không ra hạ sách này cái k i a chính là liên bên ngoài mà n g u chi h á n thuyết phục hai cái này lão quỷ đến giúp đỡ chỗ trả ra đại giới cũng là cực kỳ to lớn từ làm sẽ không chỉ là hai gia tộc địa đều có cường hoành pháp trận bao phủ với lại đều có sở trường cái tia chu gia tộc bên trong có tôn thạch linh toa trấn thực lực có thể so với hóa cơ hậu kỳ ngọc linh tu vi cũng là như thế hơn nữa còn hư hư thực thực có cái khác hóa cơ tồn tại tư đồ ra mặc dù chỉ có tư đồ lão quỷ một người nhưng hắn thành tựu i đỉnh phong lâu vậy thực lực mạnh mẽ khó mà thăm dò hắn nội t ì n h cái này vô luận là cái nào một nhà muốn công phá đều cực kỳ gian nan thanh sơn chậm rãi nói xong bây giờ chu bình không biết tung tích hắn chủ quan bên trên tự nhiên là có khuynh hướng tiến đánh tư đồ ra bởi như vậy liền vẫn có thể chấm dứt hậu hoạn nhưng giờ phút này hắn không có chỉ rõ tiến đánh nào đó một nhà chính là sợ hai cái này lão quỷ sinh n cuối cùng bị c h ỗ lầm võ thành biện dư quang liếp canh đồng núi l ã o quỷ này từng mang theo hậu bối cùng linh thú tiến đánh qua tư đồ ra nhưng cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc nghe đồn là ngọc linh viện trợ kịp thời cũng có đôi câu vài lời nói là tư đồ hồng lấy một địch ba mà kiêu ngạo ở trong đó đến tột cùng như thế nào tự nhiên là không thể nào biết được nhưng chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi hắn đều không muốn đi mạo hiểm hắn suy nghĩ một lát ông thanh nói bằng vào tao ý kiến không bằng liền tiến đánh chu ra a l ã o phu đồng ý liền tiến đánh chu ra một bên hàn lâm phụ họa trên mặt lộ ra hàn sát tiêu dung hắn đột phá hoa cơ cảnh thời gian ngắn ngủi tu vi mọc cạn tự nhiên không muốn đối mặt tư đồ hồng như thế hóa cơ đỉnh phong tồn tại về phần nói chu gia không thể trừ sạch lưu lại mầm t h a i h o a cuối cùng trả thù báo hận đó cũng là trước tiên tìm thanh gia vũ gia hắn là t á n tu một thân một mình cùng lắm thì trốn sang ngàn dặm chính là thanh sơn ánh mắt lạnh lùng c h ậ t khôi phục như thường đã hai vị đạo hưu ý đã quyết vậy chúng ta liền đánh trước chu gia nói xong hắn liền hóa thành lưu quang đi xa võ nguyên biện theo sát phía sau ngược lại là cái này hàn lâm dừng bước tại chỗ ánh mắt nhìn về phía, phía dưới kim lâm đạo viện đang lo không chỗ bổ doanh một cờ nơi đây ngược lại là phù hợp nói xong trong tay hắn liền hiện ra một đạo cũ nát hồn cờ phía trên hát sát chi khí v ầ n quanh trong đó truyền đến ác quỷ tiếng gào thét đi thôi đem những hồn phách này cho hết ta cầu đến sau một khắc ngàn vạn ác quỷ tôn ra hồn cờ thiên mặc đều tùy theo che đ ậ y l ờ mở hóa thành âm sát t r i ề u dâng hướng về phía dưới xâm nhập mà đi nhất là trong đó hồn phách cường hát người chu minh hồ chính dựa vào lan can hoài nhập lấy đột nhiên chỉ cảm thấy quanh thân một mảnh hàn xương băng lãnh ngửa đầu nhìn lại liền trông thấy vô số lệ quỷ hướng hắn bay tập mà đến lập tức quá sợ hãi vội vàng thúc làm thuật pháp chống tự chi nhưng hắn dùng qua hồn linh nước, Hồn phách so với trong h trong trong chốc lát chu minh hổ tâm thần liền đã mất thủ vô tận thống khổ từ hồn phách chỗ sâu hiện lên như một cô thủy triều đem ý chí bao phủ hoàn toàn cuối cùng hắn thân thể tàn phế như là người bù nhìn bất lực ngã trên mặt đất không có nửa điểm vết thương hai mắt lại là tan giã mất quang mà những ác quỷ đó thôn vệ xong hồn phách của hắn liền hóa thành trào lưu hướng đạo viện cái khác khu vực đánh tới nhìn không thấy bạch khê hồ chương hai trăm năm mươi hai vạn phân khẩn cấp chương hai trăm năm mươi hai vạn phân khẩn cấp ngàn vạn ác quỷ gào thét m á h liệt đem chọn cái đạo viện hóa thành một phương yêu cái quỷ thê thảm tiếng vang t r i ệ t sơn ra tứ phương có tuổi n h ỏ đệ tử trong phòng ngủ say lấy cũng là bị ác quỷ gắn bớt liền như vậy rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại cũng có đệ tử phấn khởi dơ kiếm trả ác hồn nhưng cuối cùng xong quyền nan địch tứ thủ bị sống sờ sờ ăn đi hồn phách đạo viện đệ tử hoặc trốn hoặc giấu nhưng lại làm k hắn g thể trốn liền đâu đ ư hóa để l thành quỷ hướng gió bạch khê sơn phi đi chỉ để lại cái này một chết tịch liền ngục tu hành giới vốn là tàn khốc đến cực điểm cường giả tùy tâm sử dụng xem kẻ yếu làm kiến hôi có rác mà kẻ yếu dù có muôn vàn truyền hữu kỳ kinh diễm công tích vĩ đại nhưng ở tuyệt đối thiên u y trước mặt vĩnh viễn đều chỉ như bụi trần không có ý nghĩa qua hồi lâu đạo viện bên trong m ớ i truyền đến nghẹn ngào tiếng khóc thê thảm b ư ợ t tịch mênh mông phía trên chu bình chính mang theo chu hy thịnh hướng bạch khê núi bưởi thái gia ra, ra những này bản nguyên thạch nếu để cho thạch man luyện hóa có thể hay không ngưng luyện thành hóa cơ bảo vật còn có cái này thần bí kim nguyên c h i vật hẳn là bảo vật gì mạnh vỡ nhị gia ra, ra hiện tại lại là luyện thể lại là luyện thường có bảo vật này nói không chừng cũng có thể thai n g n linh vật đột phá hóa cơ chu bình linh n i ệ m có chút cảm giác liền phát hiện hoang thú bản nguyên trong đá lực lượng mặc dù rất y ế u ớt nhưng lại cực kỳ thuần t u y cường đại gần như liền là đất đá đạo vỡn với lại linh động sinh minh nếu là bản nguyên thạch số lượng đủ nhiều lại mượn nhờ thông linh ngọc hoặc thạch tâm chi h uy thật đúng là khả năng ngưng tụ ra đất đá bảo vật đến c h ỉ ít linh mạch bên trong tử ngọc tinh thạch thuế biến không thành vấn đề chu bình trên mặt vui mừng có những bảo vật này minh hồ huyền nhai bọn hắn liền đều có đột phá hóa cơ hy vọng mặc dù bây giờ có man tướng yêu hồn pháp có thể tu nhưng hắn đến tột cùng có thể hay không tu thành trong đó gian nan hay không đây đều là không thể biết được tự n hai i ê n vẫn vọng quen nhất là đem hy vọng đặt ở quen thuộc nhất đạo hy thuộc thàm ở trên m ớ đ ú người Ai hắc, hòa quay thuận vui cười lấy rất nhanh liền tới đến kim lâm sơn khu vực linh nghiệm bản năng nhìn lại chu bình nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết trận thuốc xử hồn tránh cấp tốc buôn tập chu hy thịnh mặc dù nghi hoặc không hiểu nhưng vẫn là theo thật sát phía sau vượt qua khắp nơi trên đất lang tạng khói lửa quần quận chu bình bộ pháp trầm trọng đi đến một bộ d á n mua trước thi thể lâm vào trầm m ặ t tinh mịch nhìn qua chu minh hồ bình tĩnh nằm trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có dâu tóc bắt đầu một chút xịu biến thành s á m trắng huyết nhục cũng biến thành lòng phủ trắng đó là hồn phách p h á diện trong cơ thể linh khí đang không ngừng tiêu tán không có linh khí tầm mù cuối cùng chỉ là sáu bảy mươi tuổi thân thể tàn phế tự nhiên không thể trá liền bảo ngươi minh hồ đi hy vọng ngươi có thể giống bạch khê sống không ngừng lớn mạnh một ngày kia thành tiệu b i ể n hồ chi vĩ cha ta đói cha minh hồ muốn tu hành phụ thân nhà ta không so được hoàng gia chỉ có thể hủy khúc cầu toàn đồng nữ chi bây giờ trong nhà tu sĩ hữu í c bạch khê cư nhất định phải có người toa c h ấ n hài nhi nguyện đi tu vi không có vậy liền không có đi hài nhi cũng có thể ở nhà sự t ì n h dân nuôi t ạ m quản lý linh điền cơ nghiệp phụ thân ngài nhìn đây là ngài tôn nhi ngài cho hắn lấy cái danh tự a thương u y ê n t h ư ơ nguyên đều theo phụ thân phụ thân bây giờ trong nhà trận pháp sư còn thiếu chỉ lan một người khó mà ứng đối ta đi theo nàng một khối tìm hiểu một chút ngươi bây giờ tuổi tác phát triển suy nghĩ d ầ n d ầ n cố chỉ sợ phiền phức lần công nửa đều chưa từng có thú chi chỉ lan vẫn là con dâu của ngươi nếu không quên đi thôi không có chuyện gì ta vất vả một chút gia tộc liền cường thịnh một chút bây giờ đạo viện đem lập nhà chúng ta cũng phải có người tọa trấn như thế mới có thể không thụ tư đổ ra lên án miễn cho bị chiếm đi lợi ích mà thừa nguyên luyện đan lưu tại tộc địa không còn gì tốt hơn đệ, đệ tu vi lại không bằng ta thừa minh bọn hắn thân phận không đủ số bằng vào ta đến xem vẫn là để ta đi một cỗ ký ức như nước thủy triều biển hiện lên chu bình chỉ cảm thấy một đôi tay gắt gao bóp chặt cổ họng của hắn đem hắn đặt tại trong nước không cách nào thở dốc mảy may rõ ràng đứng tại bằng phẳng trên mặt đất nhưng hắn lại lảo đảo không ngừng sau này rút lui càng la suýt nữa ngã quỵ đến trong ao vẫn là chu hy thịnh kịp thời xuất hiện lúc này mới khó khăn lắm đỡ lấy hắn minh hổ ta minh h ồ tiếng nghẹn nào g âm vang lên chu bình khí tức hôn loạn bạo động nước mắt thưa thất nước mắt chu hy thịnh nhìn qua nằm dưới đất lao nhân thân thể bỗng nhiên cứng đờ chật quanh thân liền b ộ c phát ra kinh khủng hòa diễ l、e、chết chết. một bên dư bình nhi cùng tào trung hai người ngây ngô vô thần nhưng cũng may sống tiếp được tào trung thanh tỉnh nhanh hơn dư bình nhi một chút hắn trông thấy đạo viện thảm trọng bộ dáng cũng là khóc giống không ngừng nhưng vẫn là ổn định tâm thần bái kiến chu bình hai người sau liền vội bước rời đi đi an trí may mắn còn sống suốt đạo viện đệ tử dư bình nhi muốn thanh t ỉ n h trễ một chút càng là ôm đầu kêu đau h i ệ n nhiên là hồn phách bị thương lợi hại chu hy thịnh đem một sợi xí tâm viêm hóa nhập hắn trong cơ thể tình huống lúc này mới dần dần chuyển biến tốt đẹp bình nhi cuối cùng là chuyện gì xảy ra là là bạch sơn môn bọn hắn hướng bắc đi nghe được câu này chu bình bỗng nhiên ngần đầu hai mắt xích h ồ n g khuôn mặt dữ tợn hung bạo chật liền hóa thành một ngọn gió sát ảnh hướng bắc đánh tới thanh sơn dám can đảm giết con ta ta muốn các ngươi thanh ra bồi táng hướng bắc đi chỉ có một khả năng cái kia chính là đi bạch khê núi nơi đó có vợ con của hắn h u n h trường tôn điện hậu nhân hiện tại hắn đã mất đi một đứa con trai như thế nào cũng không thể lại mất đi hy thịnh bảo vệ cẩn thận ra ra người thân thể thái ra ra chu hy thịnh gấp giọng hô to nhưng chu bình đã biến mất ở chân trời lại thế nào khả năng nghe được hắn chỉ có thể phân ra một sợi xí tâm viềm gắn bó chu minh hồ thân thể tàn phế sinh cơ không tiêu tan chỉ cần đem hồn phách tìm về đến vậy liền còn có một tia phục sinh khả năng thậm chí nếu là đạt tới cái gì cảnh giới cao thâm chỉ cần còn có tàn niệm tồn tại ở thế vậy liền có thể chia hồn phục sinh nhưng điều kiện tiên quyết là nhục thân còn lại hôn la thân chỉ thân làm yếu thở chiêu hồn ngưng phách chính như đốt hương cung cấp thần như miếu thờ phá diệt thần chỉ lại như thế nào có thể quý vị mặc dù biết như vậy cần cảnh giới cực cao mới được nhưng như thế nào cũng coi là một cái tưởng niệm lại tại lúc này chu thừa minh cùng không minh từ đằng xa phi độn mà đến vừa rơi xuống đất liền trông thấy một màn này nụ cười trên mặt trong nháy mắt tàn đi trở nên tái nhợt ngưng trọng hy thịnh cuối cùng chuyện gì xảy ra bá phụ làm sao bá phụ làm sao không có ở đây chu hy thịnh trông thấy chu thừa minh đến cũng là bắt lấy cây cỏ cứu mạng gấp giọng hô to tốc t c hiện tại không có thời gian giải thích ngươi hỏi bình nhi liền biết ta về trước tộc địa vạn phần khẩn cấp dứt lời hắn liền hóa thành một đạo hỏa d i ễ m cấp thiên bắc thượng chu thừa minh tại biết được đầu đôi u sự tình về sau đ ỗ n g nhiên tắt mình một cái khoe mắt chạy xuống hai đạo huyết lệ đợi hắn một lần nữa mở ra huyết hồng như nước thủy triều không minh theo ta đi nói xong chu thừa minh liền hướng kim lâm sơn một bên khác bạch sơn môn trụ sở đi đến bộ pháp nột ngạt nặng nề tựa như cự truy nện ở trái tim không minh nhìn qua giờ phút này bộ dáng chu thừa minh lại quay đầu nhìn về phía nằm trên mặt đất tính mịt chu minh hồ còn có nơi xa ngã vào trong vũng máu một chút thân ảnh những cái kia còn b ấ t quá mười hai mười ba niên kỷ ấu đệ tử bọn hắn đã từng còn đốn trúc hái mang uy qua nó trong miệng nó phun ra một cỗ mùi tanh sau đó rung động thân thể đi theo chu t h ử a minh sau lưng không chỉ có là nó còn có những cái kia may mắn còn sống s ó t đạo viện đệ tử bọn hắn xóa đi khỏe mắt nước mắt băng bó kỹ vết thương trên người nhặt lên binh khi đi sát đằng sau chu t h ử a minh bộ pháp tư đồ thanh nhã cùng tây không tất sắt đi theo đội ngũ mặc dù bọn hắn là tư đồ gia tộc người nhưng bản thân tuổi tắc liền không lớn những năm qua này Đối đạo i v ệ nếu tự tình t nhiên manh động không giống nhau h giờ cảm, bây giờ thế cục này, lại có này, nào không giận không hận. n lại thể ế không phải môi hở giang lạnh tư l ộ bạch trạch không thể không trở về bẩm báo gia tộc hắn hiện tại định đi chém bạch sơn trên cửa hạ để giải hận hoang dã không c h u n g chu hy thịnh khí tức điên cùng tăng vọt trong cơ thể xí tâm viêm đã đang không ngừng t về biến hóa thành lưu ly diễm hỏa linh động liệt liệt mà ở tại quanh thân trong vòng t r ă m trượng ánh lửa không nớt đốt viêm xích diễm cho dù là cách xa nhau vài dặm đều có thể nhìn tới cảm nhận được dị tượng như thế hổ tử ngươi đừng keo kiệt nhanh giúp ta đột phá hóa cơ không phải thái ra ra bọn hắn liền nguy hiểm ta tại nôn diễm hổ điên quần m à hô hào thân thể cùng sĩ tâm viêm chính chậm rãi t n g dùng khiến cho sĩ tâm viêm gấu liệt bạo đựng không ngừng thăng hoa đột phá loại sự tình này như thế nào có thể tùy ý như vậy làm loạn vạn nhất ra chuyện gì hoặc là tâm thần ý loạn đều có thể p h í công nhọc sức thậm chí là bị phản p h ệ trọng thương chu hy thịnh trong lòng thúc làm định hồn t h ậ t pháp ép buộc mình ổn định tâm thần tinh tế cảm n g ộ sĩ tâm viêm biến hóa hấp thu giữa thiên địa hỏa đạo vật thì không lo được nhiều như vậy nếu là thái gia gia bọn hắn cũng sẽ ra chuyện ta coi như không thiếu xuất thành đạo cái tiết h ì có ích lợi ngàn vạn ác quỷ gào t h é t mãnh liệt đem chọn cái đạo viện hóa thành một phương yêu quái quỷ thê thảm tiếng b a n g triệt sơn dạ tư phương có tuổi nhỏ đệ tử trong phòng ngủ say lấy cũng là bị ác quỷ gắm ướt liền như vậy rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại cũng có đệ tử phấn khởi dơ kiếm trảm ác hồn nhưng cuối cùng s o n g quyền nan địch tứ thủ bị sống sờ sờ ăn đi h ồ n phách đạo viện đệ tử hoặc trốn hoặc giấu nhưng lại làm sao có thể địch nổi kinh khủng ác quỷ đột không thể đột không thể trốn đi đâu được chỉ để lại từng tiếng tuyệt vọng la lên qua đi tới nửa khắp đồng hồ hàn lâm lúc này mới đem ngàn vạn ác quỷ thu hồi hồi hồn cờ, mặc dù dù sao giết chóc những n à y sâu kiến bất quá là thuận tay sự t ì n h cũng không thể vì vậy mà để lỡ chính sự chật hắn liền hóa thành quỷ hướng gió bạch khê sơn phi đi chỉ để lại cái này một chết tịch liên ngục tu hành giới vốn là tàn khốc đến cực điểm cường giả tùy tâm s ở dụng xem kẻ yếu làm kiến hôi cỏ rác mà kẻ yếu dù có muôn vàn t r u y ề n cực kỳ kinh diễm công tích vĩ đại nhưng ở tuyệt đối thiên uy trước mặt vĩnh viễn đều chỉ như bụi trần không có ý nghĩa qua hồi lâu đạo viện bên trong mới chuyển đến nghẹn n à o tiếng khóc thê thảm bờ tịch mê ngông phía trên chu bình chính mang theo chu hy thịnh hướng bạch khê núi bưởi thái ra ra những n à y bản nguyên th có thể hay không ngưng luyện thành hóa cơ bảo vật còn có cái này thần bí kim nguyên c h i vật hẳn là bảo vật gì mảnh vỡ nhị gia ra, ra hiện tại lại là luyện thể lại là luyện thương có bảo vật này nói không chừng cũng có thể thai n g h n linh vật đột phá hóa cơ chu bình linh nghiệm có chút cảm giác liền phát hiện hoang thú bản nguyên trong đá lực lượng mặc dù rất yếu ớt nhưng lại cực kỳ thuần túy cường đại gần như liền là đất đá đạo ẩn với lại linh động sinh minh nếu là bản nguyên thạch số lượng đủ nhiều lại mượn nhờ thông linh ngọc hoặc thạch tâm tri uy thật đúng là khả năng ngưng tụ ra đất đá bảo vật đến chí ít linh mạch bên trong tử ngọc tinh thạch thuế biến không thành vấn đề chu bình trên mặt vui mừng có những bảo vật này minh hồ huyền nhai bọn hắn liền đều có đột phá hóa cơ hy vọng mặc dù bây giờ có man tướng yêu hồn pháp có thể tu nhưng hắn đến tột cùng có thể hay không tu thành trong đó gian nan hay không đây đều là không thể biết được tự nhiên vẫn là đem hy vọng đặt ở quen thuộc nhất đạo tham tu hành pháp phía trên m ớ i đúng ai hắc cái kia quay đầu ta tiếp cận giới không đột phá sau đó lại đi yêu núi tìm một chút trở về dạng này thái ra ra các ngươi liền đều có thể đột phá chu bình tự ái cười ngươi có thuộc về mình bầu trời không cần vì cái này mà dừng lại coi như ngày sau cần bản nguyên thạch để ngươi thừa minh tộc thúc đến liền tốt ha, ha, ha.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 đó là hồn phách phá diện trong cơ thể linh khí đang không ngừng tiêu tán không có linh khí tầm b ổ cuối cùng chỉ là sáu bảy mươi tuổi thân thể tàn phế tự nhiên không thể tránh khỏi gián mua ha ha ha ta làm cha là cái nam hải liền bảo ngươi minh hồ đi hy vọng ngươi có thể giống bạch khê sống không ngừng lớn mạnh một ngày kia thành tựu b i ể n hồ chi vĩ cha ta đói cha minh hồ muốn tu hành phụ thân nhà ta không so được hoàng gia chỉ có thể hủy khúc cầu toàn đồng n h u chi bây giờ trong nhà tu sĩ hữu ít bạch khê cứ nhất định phải có người toa trấn hải nhi nguyện đi tu vi không có vậy liền không có đi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 tiếng nghẹn nào g âm vang lên chu bình khí tức hôn loạn bạo động nước mắt thưa thất nước mắt chu hy thịnh nhìn qua nằm dưới đất lao nhân thân thể bỗng nhiên cứng đ ở chật quanh thân liền buộc phát ra kinh khủng hòa diễm hai mắt đỏ như máu ra ra lúc trước trở về nhà thời khắc chu thường nguyên đối với hắn cực kỳ khắc nghiệt thậm chí để hắn có chút e ngại chẳng ghét nhưng trước mặt vị lao nhân này lại là đem hắn s ủ n g tới cực điểm c ầ u được c ớ thấy vật gì tốt đều chửa cho hắn lấy nhưng bây giờ vị này tự hái lao nhân chết rồi chết một bên dư bình nhi cùng tào chung hai người g â y n ô vô thần nhưng cũng may sống tiếp được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 chu y thừa ị n h minh n gì tại biết phụ phụ được đầu c đuôi sự tình về sau bỗng nhiên tắt mình một cái khỏe mắt chạy xuống hai đạo huyết lệ đợi hắn một lần nữa mở ra huyết hồng như nước thủy triều không minh theo ta đi nói xong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 còn có những cái kêu may mắn còn sống sót đạo viện đệ tử bọn hắn xóa đi khỏe mắt nước mắt băng bó kỹ vết thương trên người nhặt lên binh khi đi s ắ t đằng sau chu thừa minh bộ pháp tư đồ thanh nhã cùng tư đồ bạch trạch trầm mặc không nói sau đó một người trốn xa đông bắc phương hướng một người tay không tất sắt đi theo đội ngũ mặc dù bọn hắn là tư đồ gia tộc người nhưng bản thân tuổi tắc liền không lớn những năm qua này đối đạo viện tự nhiên manh động không giống nhau tình cảm bây giờ thế c ụ n này lại có thể nào không giận không hận nếu không phải môi hở g i n g lệnh tư đồ bạch trạch không thể không trở về bẩm báo gia tộc hắn hiện tại định đi chém bạch sơn trên cửa hạ để gi chu hy thịnh k ý tức điên cuồng tăng vọt trong cơ thể sĩ tâm viêm đã đang không ngừng t h về biến hóa thành lưu ly diễm hỏa linh động liệt liệt mà ở tại quanh thân trong vòng trăm trượng ánh lửa không nớt đốt viêm xích diễm cho dù là cách xa nhau vài dặm đều có thể nhìn tới cảm nhận được dị tượng như thế h ổ tử ngươi đ ừ n g keo kiệt nhanh giúp ta đột phá hoa cơ không phải thái ra ra a bọn hắn liền nguy hiểm ta tại nôn diễm hổ điên cuồng mà hô h à o thân thể cùng sĩ tâm viêm chính chậm rãi từng dùng khiến cho xí tâm viêm gấu liệt bạo đựng không ngừng thăng hoa đột phá loại sự tình này như thế nào có thể tùy ý như vậy làm loạn vạn nhất ra chuyện gì ho đều có thể phí công nhọc sức thậm chí là bị phản vệ trọng thương chu hy thịnh trong lòng thúc làm định hồn t h u ậ t pháp ép buộc mình ổn định tâm thần tinh tế cảm mộ xí tâm viêm biến hóa hấp thu giữa thiên địa hỏa đạo vật t h ị không lo được nhiều như vậy nếu là thái ra ra ra bọn hắn cũng sẽ ra chuyện ta coi như không thiếu s u ấ t thành đạo cái tiết thì có ích n không g lợi h n gì không thể nói vứt bỏ. Bạch khê thể Bạch như nói núi. Ngông lung màn sáng vứt bỏ. a khiến cho màu vàng màu đông ấ t m bình tiên thành cho dù cách xa nhau cách xa mấy dặm cũng vẫn là bị quỷ liên lụy không thiếu phạm nhân vì vậy mà hưởng mạng mất mạng cuối cùng vẫn là yếu ớt bình chướng dâng lên mới dần dần bình phục nhưng bên trong tu sĩ cùng phạm nhân chớ nhát gan rung động e ngại không thiếu tu sĩ trốn đi chỗ hắn làm hại bình chướng uy thế yếu dần cũng chính là quỷ mục tiêu cũng không phải là thiên thành với lại cách xa nhau rất xa không phải nhất định là một phen sinh linh độ thán chu thửa chân cùng ngưu lâm nguyên đám người đứng tại trên đ à i cao một bên ra lệnh ổn định nội thành thế cục miễn cho hữu tâm người thừa dịp loạn hành hung n á o sự một bên t h u ố c làm linh khí gắn bó phát trợ đem tiêu tán ở đây quỷ hồn đều cách trở bên ngoài chu tiến linh í lơ lửng giữa không trung quanh thân bắn ra cường hành yêu lực liên tục không ngừng địa tụ hợp vào pháp trận bên trong khiến cho màn sáng càng vững chắc cường thịnh huyễn quang sáng trói một tôn khổng lồ thạch nhân đứng sừng sững ở đầm chính giữa chân đạm núi thổ hai tay tấn manh v u ngầy phát ra liệt liệt g ắ o ghét lôi cuốn lấy cường hành uy thế xuyên tấu qua màn sáng hướng phía ba người h à n h sát mà đi thanh sơn ba người nhao n h a u thi triển thủ đoạn đem đánh tới cột nước thổ lưỡi đao đều đà diện nhưng đối mặt thạch man vung tới kinh khủng cự quyền bọn hắn cũng chỉ có thể tránh né nhược bộ cái này thạch linh ngưng tụ sơn nhạc chi thế trong lúc giơ tay nhấc chân đều có đất đá chi uy nếu để cho hắn quanh chúng tất nhiên bị hao tổn bị thương ở trong quá trình này thanh sơn đối hàn lầm đoán niệm cũng là càng sâu nặng nếu không phải ra hỏa này đến chậm nửa khắc đồng hồ càng là không biết được thu liễm khí bất quá cũng may ngọc linh ra hỏa kia không tại tộc địa bên trong mặc dù còn có cái hóa cơ sơ kỳ tiểu ra hỏa trốn ở bên trong gắn bó pháp trận lại là không đủ gây sợ hắn đã thúc làm đưa tin thủ đoạn để thanh thư mang theo mới thống ngự ngây ngô yêu thú đến đây lúc này hắn không chỉ có muốn đem chu ra triệt để hủy diệt hơn nữa còn muốn ngay tại chỗ ôm cây đợi tỏ diệt ngọc linh lại phản bội đem cái này hàn lâm c h é m giết cứ như vậy chu ra tất cả tài nguyên đều là hắn tư đổ lão quỷ cũng đem tứ cố vô thân như thế nào đều có thể tươi sống mà chết cái kia ngọc linh mặc dù không tại tộc địa nhưng tùy thời đều có trở về khả năng võ nguyên bi vẫn là đều xuất ra chút bản lĩnh thật sự tới đi nói xong hắn một đôi bàn tay lớn đ ỗ n g nhiên vung vẩy tùy theo liền có to lớn kim thủ lớn ra hiện tại giữa thiên địa thiên khung đ ỗ n g nhiên kim sán kinh k h ủ n g phong mang tràn ngập tứ phương sau đó đ ỗ n g nhiên đánh vào màn sáng bên trên hắn mặc dù chỉ là hóa cơ hậu kỳ nhưng tu hành chính là kim muốn nói kim phong chi uy từ trước đến nay cường hạn bá đạo như thế sát chiêu uy lực có thể nghĩ v o i anh màn sáng điên cồn rung động bàng bạc uy thế hóa thành cồn phong tình chiều k h ấ y động tứ phương trong đó càng ẩn chứa lạnh thấu xương kim phong chi khí chỗ đến sơn giã cỏ cây đều suy bại khô héo có ch càng là cả người lẫn vật chết hết không ai sống sót những n à y có cây cả người lẫn vật không phải sinh cơ t a n g diệt mà chết mà là bị kim phong chi khí xâm nhập nhục thân sống sờ sờ đau chết màn sáng bên trong chu thiến linh lập tức như gặp phải lôi cức thân thể bỗng nhiên hướng về sau bay ngược trong cơ thể yêu khí hỗn loạn bạo động giống như thủy chiều chút xuống tiêu tán mặt như giấy tấu h không thể gặp nửa điểm huyết s á c quanh thân càng là bắt đầu hiện hiện hiệu thú bộ dáng nàng dù sao chỉ là hóa cơ sơ kỳ có thể gắn bó pháp trận chống tự ba vị mạnh hơn nàng người đến bây giờ mức này đã là làm hết sức sau một h khắc đầu đỉnh sáng rực sáng chói cùng dã man đi theo trì hiện hiện cầm trong tay chống trận chiến ý ngập trời phanh phanh phanh tiếng chống ngấp rút sục sôi tại bạch khê trong núi không ngừng quanh quẩn đem còn thừa không nhiều địa mạch thủy khí đều hội tụ chu tiến linh không lo được suy yếu mượn nhờ pháp trận uy thế tiện tay vung lên liền đem chu nguyệt giao cùng chu hi việt bắt được trước mặt cô cô chu nguyệt giao hai người lo lắng la lên lại bị chu tiến linh đánh gãy lần này k i ế t nạn ta chu g ra tránh cũng không thể tránh nguyệt giao ngươi tu hành ngân nguyệt chi đạo bỏ chạy thủ đoạn không tầm thường hiện tại mau dẫn lấy hi việt đi không phong chỉ cần pháp trận phá d i ệ t liền hướng đại dông núi chạy một khắc cũng không cần dừng lại nói xong nàng liền đem một đôi bụi gai vòng tay phân biệt đeo lên chu nguyệt giao hai người trên tay đây là nàng s ừ n g hiệu biến thành mặc dù không có đạt tới pháp bảo cấp độ nhưng cũng hơn xa tại pháp khí mặc dù chu tiến h linh rất nhớ một hiệu thị cũng sống sót nhưng hắn chỉ là một kẻ p h à m nhân bây giờ tuổi tác đã cao nếu là cùng nhau đồng hành chỉ sợ một người cũng không sống nổi trần phúc sinh nhìn lên bầu trời mặt lộ vẻ tuyệt vọng nhưng hắn chỉ là luyện khí tu sĩ lực hơi thế mỏng chỉ có thể như vậy chớ mắt nhìn xem lao trần a đừng ngấp đứng đợi chút nữa cùng ta một khối đảo m ệ n a giữ lại thanh sơn tại không sợ không có cúi đốt đợi cho ngày sau cường đại chúng ta lại trả thù báo hận a thiết sơn trong lòng sinh ra sợ hãi lôi kéo trần phúc sinh cánh tay liền muốn ra bên ngoài trốn lại bị cái sau hất ra người trốn đi ta sinh tại tư lớn ở tư liền nên tán g thân nơi này minh phong sơn núi chỗ vô số chu gia tộc người kinh sợ cũng may có chu trường hà đám người quản chế mà không có phát sinh cái gì hỗn loạn có chút tử đệ gánh vác bọc hành lý cầm đao xuống núi h i ệ n nhiên là dự định chạy thoát cho gia tộc lưu lại hòa trùng có chút thì đợi tại trong chỗ niệm tụng sơn thần tôn mệnh lao tổ danh hảo nóng trông một tia hy vọng không phải bọn hắn mềm yếu không tranh sinh. mà là bởi vì bọn hắn biết trốn không thoát tiên nhân chi uy bọn hắn làm tiên tộc hậu nhân tự nhiên là biết được tiến chỉ lan thì cùng chu nguyệt tiến trầm mặc ngồi tại trong đình viện thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy ánh mắt cũng không ngừng nóng nhìn đỉnh núi nàng thân là tu sĩ hơn nữa còn là chu gia trực hệ n ữ quyến pháp trận nếu là phá diệt tất nhiên khó thoát khỏi cái chết cũng không biết phụ thân ngươi ra sao ca ca ngươi hiện tại có mạnh khỏe chu nguyệt tiến còn chưa kịp đ ắ p lại một đạo tiếng vang cực lớn liền truyền khắp núi hồ tam phong thiên k u n g ánh sáng lóa mắt mấy đạo kinh khủng y thế đánh vào màn sáng bên trên khiến cho màn sáng điên Anh. Thanh sơn đứng tại không trùng, trong tay phong túi lại trường, không ngừng có thanh không phong không phong như đánh bay ra, giống như lưới đao lưới dao Sơn đứng ngừng cương củng giống lại lưới lưới có võ à màn o sáng bên trên, hỏa tinh bắn ra hỏa lấp lẻ. v nguyên biển trong lòng bàn tay cũng là kim quang liên tiếp bộc phát hoặc hóa thành tay chân cự ấn hoặc ngưng tụ đao thương kiếm kích uy thế cường hoành lạnh đầu xương yêu quái quỷ uy thế mặc dù yếu đi một mảng lớn nhưng cũng là che khuất bầu trời ngàn vạn ác quỷ không ngừng gào thét đâm đến pháp trận ầm ầm rung động rung động không ngừng mặc dù thạch man ra dày thịt béo uy thế cường hoành nhưng cũng đánh không lại như thế tấn bánh kịch liệt thế công nó vung vẩy hai tay đem đánh tới rất nhiều kim phong đều chân vỡ hai tay nhưng cũng bị thành cương cồn u phong ăn mòn vạn quỷ g m n ớt cho dù bị hao tổn không lớn nhưng cũng là đất đá vỡ nát vỡ tan mà bây giờ địa mạch chi khí đã hao hết thạch man muốn khép lại cũng bất lực cha vẫn chưa về ta không thể đổ hạng thạch man ông thanh như sấm trong cơ thể thạch tâm bắt đầu bắn ra h u y ề n quang không ngừng hấp thu quanh thân phong cấm hương hỏa nguyệt lực h á n khí tức càng cường thịnh cùng bạch khê sơn nhạc liên hệ càng chặt chẽ nhưng trong mắt linh động tùy theo chậm rãi tạm biến thay vào đó là lạnh lùng vô tình thần tính nếu là còn như vậy tương dung số giới thạch man sẽ đánh mất bản tính triệt để biến thành bạch khê sơn thần trị mặc dù thạch man thực lực càng đánh càng mạnh nhưng thanh sơn ba người cũng nhìn ra trong đó máy khỏe thêm chút sức đợi cho cái này thạch man triệt để hóa thành sân thần vậy liền không đủ gây sợ thanh sơn hét lớn một tiếng thúc làm lấy thanh cương c u ầ n phong không ngừng oanh kích thạch man cùng hộ sơn qua màn kỳ thực trong lòng cũng tại tinh tế tính toán nhiều nhất không quá nửa phút thanh thư liền có thể mang theo yêu thú kia đến đây trợ trận ngược lại là nên nắm chắc tốt công phạt tiếp tấu không thể cho lão quỷ này nhiều thiếu thời gian t h ở dốc lại tại lúc này chính nam chân trời một đạo hấp ảnh cực tốc đánh tới uy thế cường hoành tính khủng có thể so với hóa cơ định phong tồn tại phong sát gào t h é t c u ố n sạch lấy tại thiên khung vân hải hóa thành một đạo cầu v ồ n g thanh sơn ba người sắc mặt khẽ biến không khỏi thu chút đ ư ợ c đạo lẫn nhau ở giữa cũng nhiều một chút xem kỹ đã là vì phòng bị cái này đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn cũng sợ là ba người bọn họ bên trong ai mời tới ngoại viện liền định chơi bọn ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu cái kia một bộ đây là chúng ta cùng chu gia việt tư còn xin đạo h ư u thối lui nhanh chóng c ú n g ngay chớ có tìm phiền thoái bóng đen kia không ngừng bay tập tới gần lại là không có nửa điểm đáp lại ba người lập tức thúc làm thủ đoạn phòng hộ càng là hướng phong sát hấp ảnh thi triển sát chiêu hiện nhiên đem coi như chu hoặc là đường gì gặp bất bình chính đạo cừng giả Thanh Sơn n láo quỷ, g bởi ta. Trưng vọng, như thế, như vàng, khắc, nhất, đen, bởi vì n trung ư n n g g y n bình ở trên người hắn thúc làm phá hồn châm cũng không nhiều vốn là kiềm chế hiệu quả cho nên bất quá trước mắt thời gian thanh sơn liền khôi phục thanh tình nhưng hai người k h á c liền không có tốt như vậy thụ nhất là hồn tu hàn lâm càng l à tiếp nhận b ả y thành trọn vẹn hơn trăm căn phá hồng trâm hắn thống khổ có thể nghĩ thê thảm tiếng la trên vòm trời văng lên ngàn vạn ác quỷ tùy theo gào thét gào thét âm phong quét sạch đem hàn lâm thân hình che giấu trong chốc lát giống như nhân gian l i ệ t n g ụ c chu bình không cho hắn nửa điểm cơ hội thở dốc thúc làm phong sát ảnh liền hướng phía quỷ tiếp tục đánh tới h i ệ n nhiên là muốn nhất cử đem hàn lâm c h é m giết cương địch có ba mà tự mình thế yếu cho nên hắn tại cảm giác được ba người khí tức mạnh yếu thời điểm trong lòng liền đã có dự định cái tia chính là trước phế một cái yếu nhất như thế mới có một t nhưng hai người khác đã từ ngây ngô bên trong tỉnh táo lại lại thế nào khả năng để hắn đ ạ t được đại kim phủ thiên võ nguyên b i ể n rộng lớn quát một tiếng sau đầu liền bắn ra cường thịnh kim quang như phật đà hiện linh phổ chiếu tư phương chỉ là hắn kim quang này không phải độ hóa thương sinh phật quang mà là đủ để muốn mạng người kim phong lợi khí chu bình chỉ cảm thấy quanh thân một trận như là vô số lơi dao phong nhọn từ bốn phương tám hướng đâm tới cho dù như vậy nói nói tính không được lợi hại nhưng lại để cho người ta sinh ra sợ hai khó đi thanh cương cùng sát thanh sơn hai tay không ngừng biến hóa liền có ba đạo thanh cương cùng phong tụ đến trong lúc mơ hồ lại vẫn ẩn chứa một chút trận p h á p huyền liền diệu khiến cho c u ầ n phong uy thế không ngừng tăng vọt hóa thành tốc tuyệt kinh khủng r i o sát chi thế hai đạo cường hoành sát chiêu giao phong bộ phát chu bình trên thân trong nháy mắt liền bị r i o sát xuất hiện rất nhiều vết máu nhưng hắn hai mắt gắt gao nhìn qua cái kia như mực quỷ, hai tay mở ra liền có sáng trói ánh ngọc hiện hiện đem phổ chiếu kim quan g cùng thanh cương c u ầ n phong tạm thời cách t r ở cách người mình cúc này cho ta sau một khắc thân thể của hắn trở nên nửa hư nửa thực lại đỉnh lấy hai đạo sát chiêu uy thế cưỡng ép hóa thành một ngọn gió sát ảnh khí trốn mấu chốt c tại, tại ngay ánh i à y ồ n tu thân trên. tại bên Mà c h Bình u trong nháy h mắt à nội g đang tung i mặc dù uy thế không bằng hai người nhưng cũng tạm thời làm dối loạn hai người công phạn thanh sơn hai mắt ngưng lại nếu là giờ phút này hắn còn nhận không ra người là ai vậy hắn liền đổ sống cái này hai trăm n ă m ngọc này linh lại có như thế thủ đoạn quả thật cất g i ấ u bí mật như thế có thể đoạt lai、like、x ứ chi thanh thư cũng không cần sợ hai rụt rẻ ta thanh ra liền có hy vọng thành t i ể u bám nghiệp mặc dù trong lòng suy nghĩ ngàn vạn nhưng hắn trên tay lại là không có mập mờ mảy may hai tay hư n ắ m cái tia thanh cương c u ồ n g phong liền hội tụ thành to lớn phong trụ hướng thẳng đến quỷ hành kích mà đi tính cả bốn phía ác quỷ âm phong cùng nhau dạo sát hệ nhiên là dự định mượn cơ hội cùng nhau xử phạt một bên vo nguyên biển ánh mắt khẻ biến có chút trì độn một lát chật liền ngưng tụ một đạo rộ đem chọn cái quỷ đánh xuyên rầm rầm rầm liên miên tiếng nổ mạnh văng lên đem chọn cái thiên không bấy đến thiên hôn địa ám càng nương theo lấy vô số lệ quỷ thê thảm gào thét một bóng người tùy theo rơi xuống mà ra chính là hàn lâm cho dù thân thể của hắn không c h ọ n vẹn tổn hại khi tức thở hơi cuối cùng đem diện lại là may mắn sống tiếp được hắn đục ngầu hai mắt lạnh như băng đảo qua b ố n phía chật ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng cái tia đ ầ y trời quỷ sắt liền biện tuân ra tụ hợp vào hắn thân thể khiến cho hắn khí tức tấn bánh khôi phục thân thể tàn phế phục sinh bất qua mấy tức c ô phu liền đã khôi phục như giống như một đạo cổ xưa vải dạy thủ công đợi cho bụi bặm t a n hết chu bình hiện lên ở thiên khung một bên khác quần áo lộn xộn tổn hại khí t ứ c p h ủ phiếm tinh thần xa suốt nhưng hắn chỉ là đứng tại không t r u n g hai mắt đỏ như máu gắt gao nhìn qua hàn lâm phương tài hắn còn, còn có ò n c thể cảm giác được một tia thuộc về chu minh hồ khí t ứ c nhưng theo hàn lâm thôn hồn chữa thương cái t i a một tia khí t ứ c cũng theo đó tịch diện triệt để tiêu tán ở trong thiên đ i ệ m minh hồ trả mạng lại cho con ta chu bình ngựa đầu uống xong một bình hồn linh nước sau đó lần nữa hóa thành phong sắt ảnh hướng ba người b n h sát mà đi ngọc linh hôm nay đã ngơi một lòng tìm chết thì nên trách không được thanh sơn khai quát một tiếng trận liên thúc làm sát chiêu tập sát mà đi mà v õ nguyên biển theo sát phía sau hàn lâm thì trong lòng có kiên kỵ chỉ là xa xa thúc làm lấy thuật pháp oanh kích pháp trận bên trong chu tiến h linh cùng thạch man cũng cảm giác được chu bình k h í tức cho dù thương thế chưa lành chu tiến h linh vẫn là dứt k h u á t từ pháp trận đi ra cùng nơi xa phòng á m tiến hàn lâm đối đầu thạch man mặc dù sẽ không ngự không lại có thể mượn nhờ sơn nhạc ờ Sơn n h chi uy hai chân dung chuyển đại địa một c ố bàng bạc nặng nghề uy áp tùy theo hiện hiện đem vo nguyên biển cưỡng ép lôi kéo hạ xuống suýt nữa bị một ngọn gió sát ảnh nhận gọt đi đầu người cái này x u n thạch đầu thật sự là không biết sống chết lao phu cái này liền hàng n g ư ờ i trở về nhà làm trấn thủ võ nguyên biển ánh mắt lạnh t ấ u xương sau đó liền bỏ qua chu bình hướng phía thạch man oanh s á t mà đi trong lúc nhất thời chiến cuộc trong nháy mắt phân b ạ khu chu bình liên tiếp nuốt hồn linh nước hồn nhiên không để ý tự thân an n g uy hướng phía thanh sơn không ngừng oanh s á t tập kích trực khiếu cái sau trong lòng sợ càng là sinh kéo dài ý nghĩ lao quỷ kia đến rốt cuộc đã làm gì cái gì làm cho ngọc linh hung ác như vậy liều mình mặc dù chu bình buộc phát u y thế đem thanh sơn tạm thời áp chế nhưng vẫn là hiện ra thất bại chi thế dù sao hồn linh nước luôn có dùng hết thời điểm với lại phục d ụ n g ở giữa cũng sẽ xuất hiện to lớn sơ hở mà thạch man cùng võ nguyên biển đ ọ sức cũng là hiện ra thiên về một bên thạch man mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng công phạt thủ đoạn kém xa võ nguyên biển càng là so với cái sau vụng về rất rất nhiều khổng lồ thạch thân bị hành o kích ra rất nhiều lỗ lớn càng có kim phong lưu lại ở trên khiến cho thạch man không cách nào mượn nhờ đất đá khép lại cũng l i ề n tại chu tiến h linh, linh tu hành man tướng lại có chấn phách các loại hồn đạo thủ đoạn khiến cho hàn lâm mọi việc đều thuận lợi hồn đạo sát chiêu ở trên người nàng hiệu quả quá mức bé nhỏ ngược lại là nàng dựa vào nhục thân cường đại đỉnh lại ấ y âm phong quỷ tại h lúc â này một bóng người từ đằng xa bay tới đó là đầu mấy trượng lớn nhỏ cự ứng trên lưng còn trở đi hướng một cái nổ thân ảnh chính là thanh thư trông thấy cự ưng giờ khắc này thanh sơn trong mắt bắn ra vui mừng quát to nhanh cản bọn họ lại đường lui đừng cho bọn hắn về phát triển chương hai trăm năm mươi năm cô cô đi mau chương hai trăm năm mươi năm cô cô đi mau từ chu bình trở về một khắc này Kỳ thật v ẫ nhưng có có đầu đường lui t ể đi, địa cái kia Thiến Linh tại, coi chính chấn tộc cố thực lực còn có Thạch Chu không tọa ra. nay, thủ hắn hôm h Man n là Lấy t h a h Sơn n ư ờ i i l ê này thủ sát, cũng rất khó công phá được pháp trận kết khó phá pháp Nhưng công cũng công được n giới. dạng mối thủ giết con như thế nào báo nếu là như vậy đều có thể ẩn nhẫn vậy hắn chỗ truy đuổi hết thể lại có ý nghĩa gì đây cũng là vì sao chu bình sẽ mất lý trí đ i ê n cùng như vậy chiến đấu không chết không thôi chỉ là thanh thư đến khiến cho kết cục kết thúc với lại hắn còn mang đến một đầu hóa cơ yêu vật dù là cái này hóa cơ yêu vật yếu hơn nữa giờ phút này cũng đủ để đem tiên bình triệt để bị lệnh chu bình ánh mắt khẽ biến cho dù trong lòng hận ý ngập trời như vực sâu giờ phút này cũng không thể không ôm hận trở ra hắn điên cùng thúc làm mặt tướng khí tức trong nháy mắt t ă n g vọt trong cơ thể thông linh ngọc tùy theo bắn ra h u y ề n quang ngưng tụ ra một đạo ngọc thạch đại trụ đem thanh sơn tạm thời b ư ớ c l u i sau đó hắn liền lộn vòng hướng võ nguyên hải hành sát mà đi tiến h linh nhanh chóng về núi chu tiến h linh nghe tiếng một bàn tay đem hàn lâm đánh bay sau đó liền quả quyết hướng bạch khê sơn phi đi nhưng còn không có bay ra bao xa một đạo thân ảnh to lớn liền ngăn c ẳ n tại trước mặt hắn trói hai gáy gáy gọi vang thanh thư đứng tại cự ư n g lưng trong tay bay ra mấy đạo chầm chậm thanh phong đem bốn phía đều cách trở mặc dù cái kia thanh phong nhìn xem n u hòa vô hại nhưng chu tiến h linh nhưng từ phía trên cảm nhận được kinh khủng sắc cơ cho dù là nàng cũng không dám tùy tiện ngày k h á n g kiệt kiệt kiệt, nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới đi đâu hàn lâm lưng tụ ra mãnh liệt tâm phong từ phía sau đấu đá mà đến trong lúc nhất thời chu tiến h linh thân hám sinh tử t u y ệ t cảnh chu tiến h linh sắc mặt bình tĩnh quanh thân lại là tuân g a cường hành yêu phong che khuất bầu trời đợi yêu phong t h n đi một đạo to lớn huyền hiệu đạp lập không trung quanh thân bắn ra huyện thải chi quang ô ô nhẹ nhàng thanh âm vang lên. h u y ê n thả i chi q u a n g trong nháy mắt tang vọt đem quanh mình đánh tới sát chiêu đ ề u bại trừ chỉ là chu thiến linh cũng theo đó từ huyền hiệu biến hồi nguyên dạng k h í tức suy yếu một mảng lớn cũng may trong lúc nhất thời không có lo lắng tính mạng tình huống như vậy lại là để thanh thư cùng hàn lâm ánh mắt khẽ biến bất quá không phải ý sợ hãi mà là tham lam một tôn hóa cơ yêu vật mà lại là hóa hình yêu vật chỉ cần đem n ô dịch chấn áp đây tuyệt đối là một tôn thuận buồn sôi gió cường đại chiến l ư c đủ để chấn tộc hộ tống so cái này cái gì lao g a o cự ưng mạnh hơn nhiều hai người không như mà hợp hướng về chu thiến linh không ngừng g i o sát chu thiến linh vốn là thương thế thảm trọng giờ phút này cũng là càng thở hơi cuối cùng vết thương trên người càng ngày càng nhiều tùy thời đều có vẫn lạc chi thế mà tại một bên khác chu bình mới bay đến thạch man cùng võ nguyên hải chiến đấu bên liên giới còn chưa kịp xuất thủ tướng t r ợ thanh sơn liền đã đổi tới sau lưng đem kiểm chế đến nơi khác ngọc linh hôm nay ta liền muốn ngươi nhìn tận mắt người chu ra lại như thế nào diệt vong thanh sơn hô to thúc làm thanh cương cùng phong điên cùng oanh sắt lấy ánh mắt lại là thời khắc chú ý chu tiến h linh một phương chiến cuộc chỉ cần chu tiến h linh một trận chiến bại chiến cuộc liền sẽ triệt để kết thúc lại không thay đổi khả năng nhìn qua chu tiến h linh tình huống càng nguy cấp chu bình sắc mặt nghiêm túc như mực lại cũng chỉ có thể thúc làm phong s á t ảnh cùng thanh sơn tiếp tục của nhau tư đồ lão quỷ đừng nói là liền như vậy ngồi nhìn không để ý thanh sơn giống như là nhìn ra chu bình chờ đợi lạnh giọng cười nói m ô i hở răng lạnh đạo lý cái k i a tự tư lão quỷ cũng sẽ không minh bạch ngươi liền nhìn tận mắt ngươi cái này thạch linh bỏ mình nhìn xem cái này hậu nhân bị hàng phục ca vê anh chu tiến h linh lần nữa bị đánh bay gậy yếu trên thân thể xuất hiện tràn đầy dữ tợn vết máu hai người một thủ tướng hắn vây quanh tại chính giữa tình huống tràn ngập nguy hiểm lại tại lúc này nam thiên đột nhiên tr một đạo hỏa quang tấn mạnh đánh tới càng nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa hộ khiếu chỗ đến phủ v â n nốt liệt phía dưới có cây sơn lâm càng là tự thiêu mà lên hóa thành v ô n g dương biển lửa lao tặc n g ư ờ i giám người tới chính là chu hy thịnh hãn khí tức bạo động kinh khủng minh hoa viêm diễm phụ thân rộng rãi nghiễm nhiên đã đột phá hóa cơ chi cảnh trong tay càng là ngưng tụ một đạo phồn vinh hỏa hoa tia lửa kia loa mắt sang trói ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố n h thế bốn phía không gian cũng vì đó vặn vẹo bên nào liền như là ngàn vạn liệt diễm bị cưỡng ép n é t vào bên trong một khi nổ tùng uy lực của nó đủ để hủy thiên diệt địa. xí tâm viêm đạo hóa thành một đạo lưu ly minh viêm trong đó diễm hổ ủ y phong lấm lấm đang không ngừng phun ra nuốt vào cơn giận rót vào chu hy thịnh trong tay hỏa hoa khiến cho uy thế không ngừng tăng vọt thằng đến chu hy thịnh đều không thể khống chế hắn lúc này mới đem trong tay hỏa hoa bỗng nhiên ném về chu thiến linh nơi đó cô cô đi mau hỏa hoa lướt qua thiên cung vạch ra một đạo hoa mỹ vết tích v ớ i a n h chương 256, n à n g nhất định là giả thần giả quỷ chương 256, n à n g nhất định là giả thần giả quỷ kinh khủng biển lửa trong nháy mắt b ộ c phát ra xích hồng viêm quang chiếu dọi thiên đ i ệ sau đó phô thiên cái địa hướng phía tứ phương điên vô số lưu hỏa sao băng vẩy ra rơi vào đại địa rơi vào sơn giã trong rừng hóa thành hừng hực lửa cháy bừng bừng đốt cháy hết thạy không biết nhiều thiếu có cây chim thú bởi vậy mất mạng mà vốn là tiêu hao hầu như không còn tám huyền nguyên linh trận giờ khác này ở lưu hỏa không ngừng oanh k ế t h giới yếu kém bình t h ư ớ n g cũng là ứng thanh vỡ v ụ n ra sao băng lưu viêm rơi đập tại đầm bên trong nhấc lên kinh đảo hải lãng rơi xuống tại bát phong sơn ở giữa thủ băng đất nước trần phúc sinh đám người xuất hiện ở giữa không trung trong đó liền bao quát một mực nói trốn thiết sơn mặc dù bọn hắn bất lực tham dự trên bầu trời chiến đấu nhưng b bọn hắn nao n h a o thi triển thuật pháp đem rơi hướng minh phong lưu hỏa đánh bay đánh tan n à y mới khiến chu gia tộc người không có nhiều thiếu thương vong phụ trạch nhìn lên bầu trời không ngừng rơi xuống nước lưu hỏa chỉ gặp hắn ngẩng đầu chu thấp bốn trào không ngừng đập phủ nước hồ ở tại bốn phía liền dâng lên một đạo cao hơn mười t r ư ợ n g thủy triều như là l ấ p kín tự tưởng đem lưu quang đều càng trở lại hô trên bầu trời một cơn gió màu xanh lá từ trong biển lửa nhẹ phẩy má lên càng có âm sắt quỷ phong gào thét khiến cho biển lửa dần dần bình phục bất quá mấy tức công phu liền bị áp chê đến mai danh nhận tích một đạo bóng người to lớn chỉ có thể mơ hồ nhìn ra hắn bộ dáng chính là cái kêu hóa cơ ương yêu chỉ gặp thanh phong từ đến cái này to lớn cháy đen yêu thi liền hóa thành bụi bặm bụi đất tung bay tản mát tứ phương cự ương vốn là t h ự c l ự c thấp lại trực diện chu hy thịnh xúc thế đã lâu xích diễm đại nguyên kinh khủng như vậy uy thế hắn làm sao có thể ngăn cản được cũng là sống sờ sờ thiêu đến hồn phi phách tán bỏ mình thành cho khu khu khu tại yêu thi tiêu tán vị trí một cơn gió màu xanh lá c h ậ m rãi ngưng tụ thành thanh thư thân ảnh mặc dù hắn khí tức yếu đối hỗn loạn thân thể vỡ vụn không trọn vẹn nhưng có cự ương làm tấm thuẫn hơn nữa cách đó không xa âm sát quỷ phong không ngừng từ bốn phía hội tụ b i ế n hóa cuối cùng hiện hóa ra hàn lâm thân hình chỉ là hắn thương thế thảm trọng đến cực điểm trong tay hồn cờ chỉ còn một đoạn đoạn côn trên thân càng làm ấ y chỗ trong suốt thấy xương đối với hóa cơ tu sĩ tới nói l ụ c thân bên trên những thương thế này tiện tay đều có thể chữa trị mà bây giờ hàn lâm thả chi không để ý đó chỉ có thể nói một vấn đề hắn trong cơ thể linh lực đã còn thừa không có mấy hàn lâm sợ hãi nhìn qua xa xa chu hy thịnh nếu không phải hắn cách xích diễm đại nguyên còn có chút khoảng cách càng là kịp thời thân hóa âm sát quỷ phong chỉ sợ hắn cũng muốn giống yêu vật kia trực tiếp tại chỗ vẫn lạc n cách đó không xa chu hi thịnh thở hồng hộc khí tức chập trùng không chừng hiện nhiên phương tải một cách hắn tiêu hao cũng là cực lớn nhưng giờ này k h ắ c này hắn gái nào lo lắng trong cơ thể biến hóa như thế nào hai mắt lo âu không ngừng liếc nhìn một phía thẳng đến trông thấy tại chỗ rất xa một đạo lung lay sắp đổ bóng hình xinh đẹp hắn lúc này mới thở dài một hơi chu thiến linh lơ lửng giữa không trung nửa thân thể đều đã hóa thành hiệu hình nhưng cũng là thùng trăm ngàn lỗ khí tức điên c u ồ n g hướng ra phía ngoài chút xuống đã một bộ thở hơi cuối cùng đem vẫn trí tướng lúc ấy tại chu hy thịnh hô to thời khắc chu thiến linh liền đã minh bạch hắn như thế nào dự định cho nên liền quả quyết địa thuốc x ử hùng tránh ư ớ g ép hướng một chỗ trốn chạy mấy chục trượng cũng chính là cái này mấy chục trượng khiến cho nàng cách xa trung tâm vụ nổ lại bằng vào yêu tu cường hoành thể phách chống tự lấy mặc dù thân chịu trọng thương nhưng cũng thành công lính bảo an địa phương ở tính mệnh thanh sơn mặc dù cùng chu bình giao phong kịch liệt nhưng cũng thời khắc chú ý chiến cuộc biến hóa nhìn thấy một màn này gấp giọng cao g i n g quá to cái tia yêu tu đã vô lực ứng chiến hai người các ngươi liên thủ nhanh chóng đem chém giết mặc dù cự ứng vất đi toàn bộ c h i lực chiến cuộc vẫn như cũng là ba x ó bốn chỉ cần thanh thư hai người liên thủ đem chu tiến h linh chém giết cái kia kết cục cũng sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào chiến cho tới bây giờ tình trạng hàn lâm mặc dù sinh lòng thoải ý nhưng cũng không biết thời cơ thay đổi trong n á y mắt một k h ắ c đều không thể bị dở dang không chút nghĩ ngợi liền hướng về chu thiến linh tập sát mà đi thanh thư thì hướng phía chu hy thịnh đánh tới hiển nhiên là muốn đem ngăn chặn chu bình trầm giọng không nói chỉ là lần nữa ăn vào hồn linh nước sau đó buộc phát uy thế cùng thanh sơn chiến đấu tại một khối mà hắn trên thân đã mình đẩy thương tích nhìn thấy mà giật mình thạch man mặc dù bị võ nguyên biện áp chế nhưng hắn chính là nặng nề khó lay chỉ cần không có ngoại lực can thiệp hắn hoàn toàn có thể cùng võ nguyên biện chiến đấu mấy canh giờ h ổ tử đem lực lượng cho hết ta chu hy thịnh gầm nhẹ một tiếng quanh thân viêm hỏa sáng trói rộng rãi đem nửa cái thiên mạc chiếu sáng ư ờ n g đỏ một đạo trùng thiên hỏa diễm đem đánh tới thanh thư đánh bay sau đó điên cùng thuốc sử h ư n g tránh ngăn tại hàn lâm trước mặt cô cô người tốt nhất c h ư a thương nơi này có chất nhi nói xong hắn khí tức bỗng nhiên vừa giảm diễm hổ tùy theo từ hắn trong cơ thể bay ra bệ nghệ thiên hạ gào thét tứ phương diễm hổ có lẽ là trước đó đã cùng xí tâm viêm dùng chỉ là bảo lưu lại bộ phận độc lập thân thể tàn phế cho nên mới có thể chứa đựng tự thân lực lượng bản nguyên mà bây giờ nó từ xí tâm viên bay ra lại là thật địa phân đi chu hi thịnh một nửa thực lực một khi phát sinh cái gì ngoài ý mớn đều sẽ đối chu hi thịnh con đường tạo thành khó mà bù đắp to lớn tổn thương chỉ là giờ phút này chu hi thịnh không thể không làm như vậy nếu không chu tiến h linh tính mệnh có lo một người một h ậ u ngự không mà đứng mặc dù xích diễm rào rạt nhưng uy thế đều chỉ miễn cưỡng đạt tới hóa cơ cảnh cánh cửa cho dù thanh thư hai người đều có thương thế nhưng ứng đôi bắt đầu cũng là cực kỳ gian nan hổ ra ta thật sự là cùng nhầm người a liền không có qua qua một lần an sinh thời gian hổ ra giúp ta lần này ai được thôi được thôi ai bảo số ta khổ a nói xong một người một hổ liền hướng về thanh thư hai người đánh tới chu tiến h linh vững chắc thân hình sau đó không có nửa điểm dừng lại cấp tốc đội hướng minh phong đỉnh núi thi thịnh kiên trì nửa khắc đồng hồ cô cô lập tức quay lại nơi đó có tử kim đằng chỉ cần mượn n h ớ nơi đó có cây sinh cơ chỉ cần nửa khắc nàng liền có thể khôi phục chiến lược tiểu a nhi ngươi thật đúng là khinh thường a hàn lâm giả mua gương mặt cười đến cực kỳ quỷ dị sau đó hội tụ ra vô số ác quỷ ấm sát đem chu hy thịnh bao phủ tại quỷ bên trong chu hy thịnh trầm giọng không nói lòng bàn tay không ngừng ngưng tụ sát chiều đem nàn vạn ác quỷ phần diện chu sát nhưng lại như thế nào cũng không đánh tan được cái này quỷ kết giới ngược lại là bị vô số ác quỷ xâm thể phệ hồn nếu như không phải xí tâm viêm cùng thần t ư ớ n g thông có thể luyện hóa những n à y ác quỷ càng có chấn phách hồn t h u ẫ n phòng ngự chỉ sợ không bao lâu hắn liền bị h à n lầm tươi sống mài chết một bên khác thanh thư k h ô n g chế thanh phong chi khí đánh cho diễm hổ thân thể liên tục nổ nát vụn nhưng lại rất nhanh ngưng tụ phục hồi như cũ cũng chính là diễm hổ là hòa linh không có cái gọi là nhục thân không phải còn khó có thể hai nơi chiến cuộc đều là lộ ra thế yếu với lại bởi vì cả hai đồng nguyên mà ra một phương thương tổn liền sẽ dắt tổn hại một cái khác phương cũng là càng đánh càng yếu thế cục tràn ngập nguy hiểm xa xa minh phong đỉnh núi một cỗ khí tức đang không ngừng bước lên không chỉ là khiên động thiên khung gia tu tâm thần càng dẫn động tới bạch khê trên dưới núi ngàn vạn phạm nhân mệnh dây cung cảm nhận được này khí tức biến hóa thanh thư hai người trong tay sát chiêu càng cường thịnh đánh cho chu hi thịnh cùng diễm hổ liên tục bại lui thế cục càng nguy vong giờ này khắp này đây là một trận cùng lúc đ ọ sức chỉ cần chu hi thịnh chống đến chu thiến linh khôi phục chiến lực hoặc là chu hy thịnh bất hạnh bị thua bỏ mình đều đem quan hệ chu gia tồn vong tiểu a nhi chớ có dáng chống đỡ trở thành lao phu chất dinh dưỡng a quỷ yêu quái hàn lâm dung nhập tâm phong quỷ sát bên trong không ngừng thúc làm lấy ác quỷ gắm nuốt chính giữa cái tia đạo tràn ngập nguy hiểm thân ảnh lại tại lúc này một bóng người hiển nhiên phong sơn đỉnh ngự không mà lên chính là chu thiến linh với lại coi khí tước đã khôi phục hơn phân nửa mà khoảng cách hắn trở lại minh phong chữa thương đến bây giờ nhiều nhất không cao hơn một phần ba n h n nhang trong chốc lát thanh sơn bốn người đều là có chút lên người chợt sát mặt đột biến võ nguyên biện càng là gấp giọng có t u y ệ t không có khả năng nhanh như vậy liền khôi phục nàng nhất định là giả thần giả quỷ từ r Trưng ư n này vong vậy. Trưng 257. này vong g vậy. vậy. t chu gia xuất hiện bốn vị hóa cơ chiến lược bắt đầu võ nguyên biển đã minh bạch hôm nay vô luận nỗ lực nhiều giá cao thảm trọng đều phải đem chu gia d i ệ t không giống với hàn lâm như thế tán tu ma đạo có thể trực tiếp vừa chống chi hắn nhưng là hoài bên trong quận tiên tộc chi t r ư ở n g trên thân quan hệ vũ thị hơn m ộ ư ơ i vạn tộc nhân tính mệnh mà gia tộc cơ nghiệp đều là cố thủ tại một phương nếu như hôm nay thất bại cái kế lấy chu gia thực lực chỉ sợ hắn vũ thị sẽ không còn đường sống lúc này còn lại ba người phạm là có một tia trốn chạy suy nghĩ hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ lại không dám tiếp nhận liền không nên lòng tham đáp ứng lao quỷ này hiện tại như vậy hơi không cẩn thận chính là tộc diệt nguy hiểm à. võ nguyên biện trong lòng hối tiếc không thôi nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen nghĩ tới đây hắn thế công trong nháy mắt kịch liệt cường thịnh mấy phần đánh thạch man thân thể không ngừng vỡ nát nhưng cũng bởi vậy trận cướp tự l o ạ n bị thạch man liên tiếp đánh trúng số về hùng hậu bàng bạc đất đá chi khí xâm nhập trong cơ thể đem ngũ tạng lục phủ hóa đá trở nên phá lệ nặng n ề càng la suýt nữa để h ắ n nghịch khí phản vệ thanh sơn hô phong đại t á c đem chu bình tạm thời đánh lui sau đó ngưng tụ cường đại hơn sát triều cũng là nghĩ đem chu bình đánh bại từ đó thay đổi chiến cuộc cái này nhất định là phô trương thanh thế dùng cái này đe dọa chúng ta nhanh chóng chém nàng mặc dù hai người tri ngôn đem hàn lâm trong lòng thoái ý tạm thời ép xuống nhưng hắn lại là cực kỳ cẩn thận nghe tiếng mà không hướng trước càng là thuốc làm quỷ kéo lấy chu hy thịnh hướng nơi xa bay một chút hiện nhiên là muốn để thanh thư đi dò xét điều này cũng làm cho chu hy thịnh có một tia cơ hội thở dốc trong tức hải xí tâm viêm chặt trời đem ác quỷ đều phần diệt thành hư sau đó một lần nữa ngưng tụy thanh thư gặp đây cũng biết nhất định phải sung phong đi đầu không phải hàn lâm cái này m à đạo tán tu tù tùy thời đều có thể thừa cơm à chạy chật quanh người hắn hiện ra đại lượng thanh phong k i n h nu ôn hòa nhưng lại tràn ngập kinh khủng sắc cơ sau đó liền hướng về chu thiến linh oanh sát mà đi thanh phong nhuận vật đ mắng xâm thể mà vâng ân diễm hổ đã sớm bị đánh cho không thành hổ dạng chỉ còn lại một đạo hỏa diễm chập trần t i ê u đ ố t lên gặp thanh thư đi xa lúc này mới hiện hóa ra nguyên hình hướng về quỹ cấp tốc chạy vội lão quỷ đợi ta cùng tiểu thịnh tử hợp thể nhìn ngươi còn có thể hay không p h á c lối như vậy chu thiến linh khí tức bình phục quanh thân tiêu tán lấy nồng đậm cỏ cây s i n h cơ càng có một tia tử kim quang trạch ở tại trong con người hiện hiện nàng sở dĩ có thể khôi phục được nhanh như vậy là bởi vì mượn nhờ p h ệ nguyên bí p h á p đem tử kim đằng sinh cơ hút sạch sẽ càng đem cái kia thai ngẽn mấy năm tử kim tiểu quả cùng nhau t h ô n p h ệ lúc này mới tại ngắn ngủi thời gian qua một lát khôi phục lại trình độ như vậy mà tại cổ tay nàng chỗ mang theo một đôi bụi gai vòng tay chính là phương t à i nàng giao cho chu nguyệt g i a o hai người phòng thân cái kia một đôi cũng là hắn đã từng hiệu biến thành chi bảo nhìn qua đánh tới thanh thư chu thiến linh chân mày cao lại trong con người đều là giận hận. Tập lộc ta ảnh lao c t nhanh ta, ỏ do tác như bôn lôi gạo thép tập cấp mạc qua cùng thành phong hung mánh đâm vào một khối ô ô, ô cái tia lộc ảnh phát ra không linh tiếng vang đỉnh đầu sừng hiệu sáng trói sáng rực bộ c phát cường đại uy thế thế không thể đỡ đem thanh p h o n g cưỡng ép tách ra ra、Phúc. thanh thư như là rượu bị đứt dây cả người trực tiếp bị lộc ảnh hút bay ngực bụng càng là khúc chết vỡ vụn đỏ t h â m máu tươi huy sái thiết cung lộc ảnh tùy theo tán đi một lần nữa biến trở về bụi gai vòng tay trở lại chu thiến linh trên cổ tay tuy nói thanh thư chỉ là bị thương đạo tổn hại cũng không tới sinh tử nguy vong tình trạng nhưng thanh sơn đám người ai cũng sắc mặt nghiêm túc bởi vì cái này hiệu yêu lại thật khôi phục thực lực mà không phải cái gọi là phô trương thanh thế mà tại một bên khác diễm hổ bay đến quỷ bên gi một ngụm v i ê m hỏa thổ tức đem quỷ đốt cháy ra một cái khe đến sau đó hóa thành lưu quang trốn vào chu hy thịnh trong cơ thể tiểu thịnh tử để lão quỷ này nếm thử sự lợi hại của chúng ta chu hy thịnh nguyên bản yếu đuối khí tức tùy theo tăng vọt giống như một đạo liệt diễm đang tiêu đốt h ừ n g h ự c muốn đem vương này quỷ phân diệt hàn lâm trong nháy mắt lâm vào thế yếu bị chu hy thịnh không ngừng mạnh sát thật vất v ả khôi phục thân thể cũng bị đánh cho cháy đen vỡ tan bạch sơn đạo hữu nhanh ngẫm lại biện pháp khắc ca chỗ càng cao hơn thanh sơn nghe tiếng không nói nhưng trong lòng cũng là lo lắng và p h n h ắ n không nghĩ tới c h ọ n vẹn năm vị hóa cơ chiến l ự c thực lực như vậy đều không có đem chu ra diệt đi ngược lại là bị hắn áp chế bây giờ càng có lật t ú t bại vong chi thế nhìn qua trước mặt hồn nhiên không để ý tự thân an n g uy như là điên dại không ngừng công sát chu bình chỉ làm cho hắn lương phát lệnh ngọc linh người đến tột cùng bao nhiêu ít bí dược có thể uống nhưng đáp lại hắn chỉ có vô số đạo kinh khủng đến cực điểm phong sát ảnh nhận thanh thư gian nan vững chắc thân hình sắc mặt nghiêm túc nhìn qua chu thiến linh trận một lần nữa ngưng tụ bàng bạc thanh phong hướng phía chu thiến linh đánh tới cho dù hắn không địch lại chu thiến linh cho dù hàn lâm không địch lại chu hy thịnh nhưng chỉ cần hắn đem chu kéo kỳ hoặc nào tới thanh sơn hoặc nguyên biển bất biển người sơn mạnh, mạnh、e、nguyên võ đây cũng là vì sao nàng ngoại trừ vững chắc pháp trận thuốc sử qua man tướng bên ngoài còn lại lại không có thuốc sử qua nguyên nhân mà bây giờ khác biệt cái kia tử kim đằng gửi lại lấy bộ phận hồn phách bây giờ đều hút đến bộ doanh năm thành hồn phách chi lực đủ để nàng lần nữa thúc làm màn tướng chi pháp tôn này cùng dã tráng kiện nữ d u n g sĩ bàn tay trái đại trường một đạo tối tâm hư mở rộng bắt đầu không ngừng phun trào biến hóa điên cuồng thôn phệ tứ phương hết thảy phệ nguyên linh lực m ê triệu hỏa khí cùng cái này b ả n g bạc thanh phong thanh thư chỉ cảm thấy chung quanh thanh phong sạch sành xanh không còn càng có một cỗ cường hoành thôn phệ chi lực điên cuồng linh lực của hắn sắc mặt bỗng nhiên đại biến mà chu thiến linh khí tức tùy theo kinh khủng tác v ọ n trong chấp mắt liền có thể、so với hóa cơ hậu kỳ. hàn lâm mặc dù không địch lại chu hy thịnh nhưng cũng không có lẩn trốn bại lui mà là không ngừng cùng hắn chiến đấu chém giết lấy nhưng ở cảm nhận được chu thiến linh khí tức đột nhiên tăng vọt đến hóa cơ hậu kỳ về sau hắn trực tiếp quả quyết địa hóa thành âm sát quỷ phong độ trốn không dám chút nào lưu lại mảy may hắn vốn là một giới tán tu ma đạo đã không gia tộc lo lắng lại không có sư môn liên lụy với lại thực lực nhược tiểu nhất bây giờ bại cục đã định lúc này không trốn chờ đến khi nào quỷ âm lã o quỷ người chết không yên lành thanh sơn cùng võ nguyên biển nổi giận không đất chợ điên cùng thi triển thủ đoạn muốn thoát khỏi chu bình cùng thạch man kiềm chế nhưng đã giết mắt đỏ chu bình lại thế nào khả năng để hắn toàn nguyện liều mình ngăn cản chu hi thịnh nhìn qua trốn xa âm phòng mặc dù tức giận tức giận nhưng không có lựa chọn tiến lên truy sát quả quyết quay đầu viện trợ chu thiến linh thanh thư bị khủng bố thôn vệ chi lực hấp thụ lấy căn bản là không có cách trốn chạy nhìn qua không ngừng đánh tới chu hi thịnh chỉ có thể ngựa mặt lên trời than thở Ta ra thanh ra nay v o n g vậy chương hai trăm năm mươi tám pháo hoa liên tục chương hai trăm năm mươi tám pháo hoa liên tục vê anh một đạo kinh khủng viêm trụ bỗng nhiên xuyên qua thanh thư lồng ngực trong nháy mắt đem thân thể cùng nguyên hồn đều phá hủy vô số huyền quang tùy theo hiện lên bộc phát giống như pháo hoa ở trong tiên h địa nổ tung sáng chói l o a mắt chật một cỗ bảng bạc thanh phong đột nhiên hiện hiện lướt qua mênh n ô n g sơn lâm quét tứ phương mây c h i ề u sương ngụ trạch cho tất cả sinh linh mang đến một tiêu mát m ẻ càng tại bạch khê núi tám giữa đỉnh núi hình thành phong xoáy chạy trở về di lâu không tiêu tan đạo tham tu hành pháp vô luận là cảm giác thành tựu nộ thiên địa vẫn là bỏ mình đạo còn thiên địa đều là sẽ dẫn động to lớn dị tượng mà bây giờ chính là thanh thư bỏ mình dẫn động dị tượng chu thiến linh tay trái hư nắm liền có một c p h tu Sơn Cương. t sĩ khác đạo tham một mực đều có thể bị cất đoạn thậm chí còn có thể nhờ vào đó thành tựu hóa cơ chỉ là dùng phương pháp này thành tựu hóa cơ tu sĩ thực lực đều cực kỳ nhỏ yếu thực lực càng là rất khó t ă n g tiến cho nên cũng được xưng là giả hóa cơ liền ngay cả đạo tham cũng có khác với thiên địa đạo sâm được xưng là dị pháp đạo tham mà bởi vì rất nhiều tu sĩ bỏ mình đạo tham dự đi theo cùng nhau phá diệt rất khó có chỗ tồn tại cho nên phương pháp này tu giả cực ít phần lớn là tiền tộc tu sĩ tự nguyện tồn tại để mà gắn bó gia tộc kéo dài cũng chính là thanh thư bị khống chế chất áp lại là bị theo r o n n g á y mắt c dõi t khí a m mới lúc c này không ngừng du nhập phất s ơ n c ư ơ n g cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại trong nháy mắt liền khôi phục bảy tám phần chu tiến linh hỗn loạn khí tức cũng theo đó thanh minh thuật túy p h ệ nguyên bi pháp mặc dù có thể thôn p h ệ ngàn vạn c h i vật nhưng nếu là không hề cố kỵ địa loạt tu chỉ có thể làm hại tự thân con đường hỗn loạn sau đó nàng đem phất sắc gương bỏ vào trong túi liền cùng chu hy thịnh một khối hướng võ nguyên b i ể n đánh tới mà hết thể này đều phát sinh ở trong khoảnh khắc liền ngay cả thiên khung pháo hoa đều không có tiêu tán võ nguyên b i ể n cùng thạch man ra sức chém giết lấy điên cuồng buộc phát như thế như muốn chém giết từ đó thay đổi chiến cuộc hắn là tiên tộc tu sĩ bây giờ cùng chu ra kết súng như thế c ự hận liền đã không có thiện hòa giải khả năng vì gia tộc kéo dài chỉ có người chết ta sống nhưng nhìn qua hai bóng người không cấp tốc đánh、tới. nhìn qua trước mặt thực lực này càng cường hành nhưng cũng càng thần tính t h ạ c h linh hắn chỉ có thể ưu u thở dài ngửa mặt lên trời quát ngọc linh đạo hữu hôm nay chi sai sai tại ta võ nguyên b i ể n lòng tham quay phá không nên n g ố c nghẽ ngươi trú ra ta võ nguyên b i ể n c a nguyện thụ hãn phạt ta võ nguyên b i ể n hôm nay nguyện từ cắm ở đây sở tu đạo tham hoàn c h ì n h không thiếu địa lưu cho quý tộc ta từ trên xuống dưới nhà họ vũ trên dưới một trăm tu sĩ cũng có thể nền cổ chịu chết chỉ c ầ u đạo hữu có thể bông tha ta vũ ra cái kê hơn mười vạn phạm tục tộc nhân bọn hắn chỉ là phạm nhân cũng không nhận được nhiều thiếu tiên tộc vinh huy cũng không nên bợi vì một mình ta chi sai mạng nếu như đạo hữu nguyện ý ta hiện tại liền có thể tự sát lời này vừa nói ra tứ phương đều là tĩnh chỉ có chu bình cùng thanh sơn vẫn tại điên cùng chém giết thạch man hai tay khép lại thúc làm đất đá uy thế đem võ nguyên b i ể n giam ở trong đó chu bình nghe được câu này trong miệng thốt ra mấy chữ ngữ khí lành lạnh băng lãnh làm cho lòng người phát l ạ n h ý kim lâm đạo viện là ai chỗ đ ổ con ta minh hồ là ai giết chết một bên chu tiến linh hai mắt trong nháy mắt tường đỏ phía d ư ớ i minh phong cũng truyền tới bạo động hiển nhiên là có người bởi vậy thương tâm khóc giống võ nguyên biện nghe tiếng thở dài hắn liền đoán được vấn đề xuất hiện ở đây b nghe k ô n này g cái từ được câu này chu hy thịnh bỗng nhiên cho mình một bàn tay khỏe mắt rơi lệ hắn như thế nào cũng không nghĩ tới cựu nhân đang ở trước mắt lại bị hắn tự tay thả đi không giết quỷ âm ta chu hy thịnh vượng l à người tôn chu bình thúc làm phong sát ảnh đem thanh sơn vây khốn hướng phía võ nguyên biển lạnh dọ quát ta đáp ứng ngươi ngươi tự sát ta võ nguyên biển ánh mắt tàn đạo mặc dù không biết chu bình nói là thật là giả nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể tin tưởng lòng tham quay pha không nên thân làm hại nhà vong tộc không còn a sau một khắc thân thể của hắn liền bắt đầu sụp đổ vỡ vụn hóa thành bùi bặm t à n mát chân trời vô số huyền quang như suối t u ô n ra b n g phát ở chân trời hóa thành sáng chói pháo hoa lại là không có giống thanh thư như thế dẫn động dị tượng tại chỗ chỉ để lại một khối kim phong thạch kim quang sáng chói phong mang lệnh tấu xương chính là võ nguyên biển đạo tham kim nguyên phong cái này tự nhiên là võ nguyên biện cố ý thúc làm quanh thân đạo h ẩ n nội liễm công tả cho nên mới không có dẫn động mảy may dị tượng cũng nguyên nhân chính là như thế kim nguyên phong cực đại bảo lư nếu là đem trùng luyện thành đạo sâm đủ để có ngày địa đạo s â m sáu bảy thành chi uy chu hy thịnh đem kim nguyên phong thu nhập trong tay áo sau đó đem ánh mắt nhìn về phía châu cảng cao hơn chiến đấu thạch man dung chuyển đại địa hai tay hướng phía thiên khung vung g ậ y thanh sơn liền bị đất đá chi uy cưỡng ép hướng về phía dưới lôi kéo ha ha ha, đã đã là người sắp chết lao phu hôm nay liền chiến t h ô n g khoái thanh sơn buộc phát cường đại uy thế khí tức không ngừng cực hạn thăng hoa đem đất đá chi uy đều đánh sơ xác trong tay phong túi hô hô rung động cồn phong liên tục không ngừng địa từ đó đổ xuống mà ra đem thiên, nhiễm làm mực, thiên hôn địa ám chu bình hét lớn một tiếng, Phong sát ảnh theo lớn lên theo gió, sát chu à n n g có á ngọc c tùy theo h i ế dọi, tràn tứ ngập p hi ư ơ n man dung chuyển g thạch ạ đ địa, vô số cây thịnh o lớn lên, ngột cột mọc đột từ mặt đất đá ó a cao thành tường trở. t phong xoáy cưỡng ép cách、chợ. Chu Hy cưỡng xoáy đem ép thì đứng ở phong bạo chính giữa thúc làm lấy sát chiêu đốt viêm luyện thiên phần thiên hỏa trụ phóng lên tận trời đem những cái kia tập tục triều dân g đều thôn phệ luyện hóa hỏa trụ uy thế càng cường thịnh liền ngay cả xí tâm viêm cũng là càng săn trói đem p ư ơ n g tải tiêu hao từng cái bổ sung chu tiến linh mặc dù bất lực lại thúc làm màn tướng nhưng bằng cho mượn hắn yêu đạo tu vi cũng đủ để ngăn cản ngăn ra ra phong nhận đủ để đi vầy ra ra theo thời gian trôi qua phong trào càng nhỏ yếu thẳng đến một đoạn thời khắc thiên điệu bỗng nhiên thanh minh không g ậ n sóng thanh sơn đạp không mà đứng thương lơ mơ tán quần áo tổn hại trong tay s á c h cầm cái cũ nát túi tự nhiên như cái điên cuồng lao khất cái ha ha ha ha ha ha ha ta thanh sơn tung hoành chiêu bình hai trăm năm chiến núi yêu diện man thú xây tông lập phái vững chắc một phương bây giờ lại muốn tán thân ở đây chết tại ngươi cái này hậu bối trong tay thật sự là thiên ý treo người thiên ý treo người à nói xong hắn liền đ ỗ n g nhiên nổ nát vụn ra thân hồn tính cả trong tay pháp bảo phong túi cùng nhau hóa thành h u y ề n quang linh khí chút xuống tiên đ ị a hóa thành sáng trói hoa mỹ diễm hỏa chiếu dọi thiên khung t ứ phương một cỗ cường hành cùng phong tùy theo hiện hiện quét sạch t ứ phương đem sơn lâm đấu đá thổi tre đem thạch nham đánh nát nhấc lên quay đến l o n g trời lở đất trông thấy thanh sơn thân tử đạo tiêu chu bình căng cứng tiếng lòng trong nháy mắt bung ra lặp đi lặp lại thúc làm màn tướng tạo thành to lớn thống khổ trong nháy mắt sông lên đầu hồn linh nước tạo lại thúc làm màn tướng t o thành to lớn thống khổ trong nháy mắt sông lên đầu hồ chỉ c thù là mối thù giết o nhưng đau t ấ u tim gan, khiến cho hắn một đẹp, một khi phát, khiến giờ khi mực gan, hắn n cho h đệ ép, bây bộc thế à o t h ư ờ n nhân chu ó t ể nhịn h ị c Nhưng Chu bình chỉ là không ngừng thúc làm tinh thần ổn hồn t h u ậ t pháp đợi cho hồn phách có chút vững chắc liền lên tiếng nói thiến linh ngươi cùng thạch man đợi tại t ộ c địa đem tàn cuộc thu thập một chút khi thịnh ngươi theo ta đi thanh gia cùng vũ ra là nhất định phải d i ệ t dù là đáp ứng v o nguyên biển chu bình cũng muốn đem vũ ra tu sĩ toàn bộ chạm thảo trừ căn chấm dứt hậu hoạn mặc dù hắn hiện tại trạng thái cực k m nhưng lại không thể ngay tại chỗ chỉnh đốn chữa thương bởi vì một khi tin tức truyền bá ra đ ị chương t hai trăm n năm mươi chín tự có đao phủ chương hai trăm năm mươi chín tự có đao phủ đỏ lên một vàng hai đạo lưu quang không ngừng bắt tập rất nhanh liền tới đến một phương nguy nga đại sơn trước chu bình hai người huyền lập trên không trung nhìn qua trước mắt liên miên sơn nhạc cao vút trong m â y trong núi linh trạch bảng bạc hùng hậu phía trước núi cung điện lâu vũ liền c ố i giải thỉnh thoảng có linh quang lượt vòng bóng người chất động chính là bạch sơn môn tông môn trụ sở mà tại hậu sơn nhưng cũng có rất nhiều lâu vũ đình vệ giải sơn phong bảo vệ như tưởng ngàn vạn phạm tục c a n cư lạc nghiệp nghiễm nhiên là một phương thành nhỏ trong núi thanh sơn lão cầu ta muốn người thanh gia nợ máu trả bằng máu nhìn qua phía sau núi tường hòa yên ổn chi cảnh chu bình hai mắt đỏ như máu khí tức cũng theo đó mánh liệt biến hóa trước đây cùng thanh sơn chém giết chu bình chủ yếu là nuốt hồn linh nước. t、so、sau đó chu bình hai người liền không che giấu chút nào địa bay về phía phía sau núi thanh gia tộc h địa không có tan cơ tu sĩ tòa t h ấ n cho dù là nhị giai pháp trận bình chướng tại trước mặt hai người cũng giống như giấy tấu thanh sơn lưu lại tại trong trận pháp cái kia sởi ý niệm vừa hiện hiện liền bị chu hy thịnh một mồi lửa đốt cháy phá d i ệ n bạch sơn môn tự nhiên có không ít người phát hiện một màn này nhưng cảm thụ được thiên khung hai người khí tức không một người d như như là là cực kỳ tuổi trẻ tân tấn trưởng lao ưu ưu nói ra mà theo ta được biết tổ sư hòa thành phong chân nhân đều không tại tô n g môn lại xem hai vị này chân nhân thương thế trên người như thế hành vi tổ sư hai người tám mươi chín phần mười đã vâng vậy các vị chúng ta bái nhập tông môn hơn m ộ ư ơ i năm không ngày nổi danh nếu như không phải hai tông náo động những lao giả kia lại thế nào khả năng để cho chúng ta đột phá l u y ệ t khí coi như để cho chúng ta đột phá l u y ệ t khí cũng chưa từng đem chúng ta làm người nhìn qua mảy may cái này bạch sơn môn khi nào từng có quyền lực của chúng ta cùng cho những lao giả kia làm chó các ngươi liền không muốn mình xoay người làm chủ sao chỉ cần thanh gia không còn lại đem những lao giả kia quét sạch g i o sát vậy sau này bạch sơn môn chính là chúng ta nói tính toán có người lo lắng hô to như vậy có thể quá mạo hiểm hay không vạn nhất hai vị này chân nhân ngay cả chúng ta cùng nhau giết vậy phải làm thế nào cho phải chúng ta hiện tại đảo mệnh a bọn hắn không có đối với chúng ta đạo thủ liền đã nói rõ tình huống vậy l i ề n hiến và quý đem bạch sơn linh mạch dân g ra đi đem tông môn đạo thống dân g ra đi bàn sơ người kia lành lạnh hung ác hô lớn c ầ u phú quý trong nguy hiểm chỉ cần c ứ c thắng chúng ta sau này sẽ là bạch sơn môn chủ nhân lao tử không muốn cả một đời cho người ta làm chó như thế điên cuồng bộ dáng để cho người ta phát lệnh e ngại nhưng cũng kích thích bên cạnh nhiều người hơn trong lòng dã tâm đối với bọn hắn những n à y chịu đủ chèn ép tân tấn trưởng lao tới nói bạch sơn môn liền không có cái gì thuộc về có thể nói coi như bạch sơn môn bởi vậy suy bại coi như linh mạch tận tổn hại bảo vật mất hết cái kia cũng không đáng kể bởi vì bọn hắn cũng thủ không được còn không bằng cầm những vật này đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa đi theo ta giết thanh hầu cái này nực tặc nói xong hơn mười vị luyện khí tu sĩ liền hướng về tông môn đại điện đi đến mà tại một bên khác chu bình đang muốn t h u ố c làm s á t chiêu ấp ủ thiên thai đất nước đem phía dưới tiên thành trực tiếp phá hủy cũng là bị chu hy thịnh cho ngăn lại thái gia ra, ra cái này thanh ra hơn mười vạn người nếu là ngài nhất n i ệ m giết chết chỉ sợ hình thành nghiệp trướng sẽ làm hại ngài tổn hại đạo không tiến lên gia ra, ra nếu là ở thiên có linh cũng n h ấ trong định không muốn nhìn ngươi dạng này vì hắn lao nhân thấy vì lao a b á thủ. Chu b ì h thân thể run dậy, hít một hơi thật một sâu, run n sau dậy, đó l ò bàn thành a y ư trường, như tức ra, ánh ngọc bắn lập l vô số lưu t i đom đóm rơi vào rơi dưới à phía h t nhỏ n h thanh r o n g t à n nhỏ, h h t gia đông đảo tu sĩ trợt có nhận thấy vừa đi ra định viện liền trông thấy ánh ngọc giống như là truy tung thẳng đến bọn hắn mà đến tránh cũng không thể tránh không thể trốn đi đâu được trực tiếp dung nhập trong thân thể của bọn họ sau một khắc những tu sĩ này liền trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất thân thể không ngừng vặn vẹo biến hóa giống như là tiếp nhận cái gì thảm thiết thống khổ huyết nhục càng là không ngừng hóa đá cuối cùng biến thành không cách nào động đậy tượng đá bởi vì thanh gia tu sĩ cũng không nhiều luyện k h í khải linh tính tại một khối cũng bất quá trên dưới một trăm người đối với toàn bộ thành nhỏ tới nói trăm không đủ một như vậy d ị động còn không có chuyển đến dẫn phát bạo động những cái k i a phàm tục bách tính nhìn lên bầu trời như hoa tuyết rơi xuống sáng chói ánh ngọc cũng là dọa đến tứ tán g ra nhưng gặp rơi vào trên người không có nửa điểm đau đớn liền cũng không còn sợ hãi có rất người càng là ôm hài đồng ngẩng đầu ngước nhìn hài đồng chơi đùa hiệu kỳ tay nhỏ mở ra bắt lấy ánh ngọc tại ở trong đó cũng có một chút tuổi tác cực nhỏ hài đồng tại nhiễm ánh ngọc về sau đột nhiên phát ra thê thảm kêu khóc cuối cùng sống sờ sờ hóa thành tượng đá dẫn tới một phương d ị động người bị thương khóc giống mà những n à y bất quá mấy tháng hài đồng không có chỗ nào mà không phải là tiên duyên tử chỉ là chưa đến thanh gia thống nhất lúc kiểm tra này g cho nên mới mịt mở không hiện những người phàm tục kia mặc dù không có nhận như vậy ảnh hưởng nhưng điểm điểm ánh ngọc rơi vào trên người bọn họ cũng là vô thanh vô tức dung nhập hắn trong cơ thể h ấ p tinh n mất hoa khí làm ngọc thạch đối với phạm nhân mà nói trong cơ thể nhiều tảng đá mặc dù sẽ không chết nhưng năm này tháng nọ dưới cũng là sẽ ủ thành nguy hiểm cho tính mệnh tật bệnh tập bệnh cho dù chỉ là chém giết khoảng hơn trăm cái tu sĩ nhưng theo ánh ngọc không ngừng dung nhập những p h à m nhân này trong cơ thể chu bình đỉnh đầu cũng theo đó ngưng tụ ra một cô máu đen chi khí di lâu không tiêu tan càng là làm thông linh ngọc đều sinh dơ bẩn phai nhạt một chút mà đây chính là nghiệp trướng có thể dụ tu sĩ sinh lòng ma túy làm tu sĩ không vì thiên địa không thích con đường bị ngăn trở cũng may chu bình không có đại khai sát giới cho nên đỉnh đầu nghiệp trướng cũng bất quá làm mỏng manh một tầng hai người linh nghiệm thăm dò rất nhanh liền phát hiện thanh ra tòa kho chỗ lập tức hóa thành đội quang bức vào trong đó cổng còn có hai cô c h ế toan ngọc thạch thi hải trong đó trồng chất như núi qua đời chân bảo không biết kỳ sổ cho dù mưu đoạt trịnh ra túi chữ vật nhưng bên trong cũng bất quá năm trượng lớn nhỏ chứa không nhiều l ă m thiếu đông tây chu bình hai người chỉ có thể tăng cường vật chân quý vơ vét dù vậy túi chữ vật cũng đã lấp đầy hơn phân nửa liền đây là vì cho vũ gia tộc kho lưu vị trí mà không thể không bỏ qua một chút chu bình hai người chợt từ đó bay ra liền trông thấy hơn mười vị luyện khí tu sĩ cung kính xuất hiện từng cái c h ợ t vật không chịu nổi quần áo nhuốm máu người cầm đầu dẫn theo thanh hầu đầu cung kính hô to tiểu nhân tạo ăn xin ra mắt tiền bối chúng ta vẫn thanh ra lâu vậy nhưng giận mà không dám nói gì mà hôm nay gặp tiền bối như mặt than khiến cho ta các loại tu sĩ sụp sôi phấn khởi hiện đã xem thanh hầu nghịch tặc c h é m giết thông môn bảo khố linh mạch linh thực vờ vờ lấy phong tồn chỉ đợi tiền bối lấy chi la lên ở giữa hắn càng cúi đầu mà sau lưng ra tu ai cũng kinh hại không dám nói tâm thần c ă n g cứng trong đó cũng có người nhận ra chu hy thịnh bộ d á n g trong lòng lập tức hiểu ra thông triệt chu bình tinh tế h dò xét những tu sĩ này bộ d á n g phần lớn đều chẳng qua là luyện khí nhất nhị trọng hiện nhiên là bạch sơn môn vì ứng đối kim lâm đạo viện mà tuyển ra tới những cái kia phá hôi nếu là thanh gia không hủy diệt bọn gia hỏa này tuyệt đối sẽ không như vậy nhưng chính là thanh gia đại thế đã che các lao phe phái thở hơi cuối cùng suy vong này mới khiến bọn g i a hỏa này trong lòng dã tâm kích thích lại cái này bảo hộ lộ ra bất quá cái này ngược lại chính hợp chu bình tâm ý hắn t r ầ m dọ quát bạch sơn môn cái tên này bản tọa không thích còn có thanh ra càng làm cho bản tọa sinh chẳng ghét một câu đơn giản lời nói lại là khiến cái này tu sĩ trong mắt bắn ra sáng rực nhìn về phía phía dưới thành nhỏ lộ ra h u n g á c chu bình ý tứ này đã rất rõ ràng hắn sẽ không hủy diệt bạch sơn môn nhưng bạch sơn、môn、muốn thay tên càng phải thanh ra không còn tồn tại đã giết chóc sẽ dẫn tới nghiệp trướng vậy liền giả tay người khác rất chi chu bình tin tưởng t h a nói h ra xong chu bình hai người liền hóa thành đội quang hướng về càng bắc hoài bên trong quận bay đi thiếu nhân cung tiễn tiền bối tào an cúi đầu chia xuống đất thẳng đến chu bình hai người hoàn toàn biến mất không thấy hắn lúc này mới đứng lên đến cả người bỗng nhiên biến đổi trong mắt tràn đầy tre lấp hung ác cầm kiếm hung bước tới thành nhỏ bay đi các vị hãy theo ta đến mà tại bạch sơn môn chỉ hạ càng ngày càng nhiều thế lực nghe được phong thanh bắt đầu có chỗ động hoặc là cầm vũ khí nổi dậy đem làm mưa làm gió thanh gia tộc người chặt thành thị nát hoặc là liên hợp hoành t u n g đem thanh gia đóng giữ nơi khác tu sĩ chém giết liền ngay cả những tán tu kia nhà nghèo hoặc là cái gì ma đạo tà tu cũng nhờ vào đó xuất thế gây sóng gió có đôi khi trên đời này cũng không phải là cái gì tan đàn xẻ n ẻ mà là tường đổ mọi người đầy với lại trong đó hung nhất người chính là tường tắm rửa qua ấ m ấm người bọn hắn e ngại sụp đổ tường cao co xây lại lên ngày đó cho nên đem đập đổ nện thành phấn vụn chu bình hai người rất nhanh liền tới đến hoài bên trong cổ đông một phương bằng p h ẳ n g sơn nhạc sừng sức ở trên mặt đất khéo đưa đẩy vô phòng tựa như một khối to lớn ngon thạch chính là vũ gia tộc địa giấu đi mũi nhọn núi đối với vũ gia chu bình thái độ là vậy hắn phức tạp nói cho cùng võ nguyên biện liền là lòng tham quấy phá cho nên mới sẽ đáp ứng thanh sơn cùng nhau chém giết chu gia nhưng hắn cũng đã bỏ ra cái giá tương ứng không chỉ có thân tử đạo tiêu trừ hơn nữa còn chu gia lưu lại một khối hoàn chỉnh đạo tham kim nguyên phong chỉ vì đổi lấy vũ gia hơn mười vạn phạm nhân tính mệnh nhưng sai liền là sai nếu như hắn chu gia chiến bại chỉ sợ cả tộc đều là vong. Nghĩ tới đây, chu bình liền muốn lần nữa ngưng tụ thuật pháp như phương t ả i như thế chém giết tất cả tu sĩ cũng là bị chu hy thị ngăn h n lại thái ra ra lúc này để cho ta tới đi nếu là lại để giành đi nghiệp trướng khó tiêu a dứt lời chu hy thịnh liền lặng yên không một tiếng động trốn vào dấu đi mũi nhọn trong núi ngay sau đó trong núi tu sĩ khí tức liền bắt đầu từng đạo t a n biến đại hắn một lần nữa trở về dấu đi mũi nhọn núi đã cảm giác không đến bất luận cái gì tu sĩ khí tức cũng coi là thực hiện đối võ nguyên b i ể n hứa hẹn liền là hắn bên hông túi chữ vật đều chống túi lên chỉ có bên trong nhồi vào lại không k ẽ hở mới có thể bộ dáng như vậy chu hy thịnh không chỉ có là đem vũ ra tộc kho b ả o vật vơ vét mấy lần với lại ngay cả những cái kia công pháp điện tịch cũng cùng nhau mang đi thực sự mang không dưới liền đốt cháy thành cho bây giờ vũ ra không có nửa cái tu sĩ toa c h ấ n tuy thời đều muốn đứng trước hoài bên trong quận thế lực phạt vệ lại không có công pháp truyền thừa sau này nhất định là muốn sung dốc trở về đi thái gia ra mệt mỏi đợi cho đây hết thể kết thúc chu bình giống như là lập t ứ c giả chán nạn hướng về bạch khê núi phương hướng bay đi cho dù huyết cựu để báo cho dù khoai y ân cựu nhưng hắn gắn bó hơn m ư ơ i năm trường tử đã triệt để rời đi hắn chu hy thịnh không biết nên an ủi ra sao chỉ có thể gấp bước đi theo chu bình sau lưng c h ầ m mặc không nói chương 260. b ế quan chương 260. b ế quan vô luận là bạch sơn phía sau cửa núi vẫn là dưới núi cựu phương thành nhỏ ai cũng máu chạy thành sông tất cả cùng thanh gia có liên quan tồn tại đều bị thanh toán ở trong đó đã là tạo an các loại một đám bạch sơn môn đến lợi thế lực tại t ô i động cũng là một chút năm này tháng nọ thụ thanh gia chen ép thế lực tại tùy ý trả thù hoặc là thế lực khác t h ử a cơ dựa thế mưu lợi biểu trung tâm để cầu thượng vị toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ thanh hơn mười vạn người gia tộc nữ quyến làm kỹ nữ làm t h tuổi nhỏ hải tử làm nô là bục còn lại thì gần như bị tàn sát chết hết chỉ có một ít chi thứ hoặc c ầ n mạch bởi vì vốn là ti tiện mà sống xuống dưới lại cũng chỉ dám sửa họ thay tên sống tạm mà bạch sơn môn cũng bị t à o an xóa đi tất cả quá khứ ghi chép đội tên là cựu môn đạo viện ý nghĩa cũng tức là cho mượn cựu thành bách tính c h i tài giá o hóa p h ủ bắt c h i điện bạch sơn môn khu vực phát sinh đủ loại rất nhanh tựa như như cơn lốc truyền ra thậm chí chu bình hai người còn không có trở lại bạch khê núi đã bị tứ phương d ậ biết mà thanh sơn đám người tiến đánh chu ra lại đều vẫn là t i tức cũng theo đông bình tiên thành tu sĩ chạy tứ tán mà cấp tốc truyền ra để vô số thế lực trong lúc nhất thời chu gia uy thế bị đẩy lên đ ỉ n h phòng gần người hoặc e ngại hoặc vui vẻ xa người hoặc tôn sợ hoặc rất sợ dù sao vốn v ị hóa cơ chiến lược càng là nghịch phạt thanh sơn các loại uy tín lâu năm hóa cơ tu sĩ mà không tổn hại cái này phóng nhãn toàn bộ phủ nam dương tiên tộc hàng ngũ cũng là vô suất kỳ hữu tồn tại tại phủ nam địa giới chính là danh phủ kỳ thực bá chủ triều bình quân thành t à o thiên nguyên chính tại định tiên ti trong phủ đệ tu hành lấy ngay được giới trướng tin tức chuyển đến chầm mặc thật lâu cũng chỉ có thể ưu u thở dài ngọc này linh ngược lại là quả quyết tâm hiểm ngay cả thương thế đều không ăn dưỡng cũng muốn đem thanh ra cho dip môn cũng không biết thanh sơn lão già kia đến rốt cuộc đã làm gì việc các gì lại để ngọc linh như vậy khí nộ hồn nhiên không giống ngày xưa như vậy c ẩ n thật ẩn nhẫn nếu là sớm một bước biết được tình huống hắn vô luận như thế nào đều sẽ ngăn cản chu bình đ ổ s á t thanh gia chí ít cái kia hơn mười vạn phạm nhân không nên buồn mạng nhưng bây giờ thanh gia không chỉ có bị diệt rồi hơn nữa còn không phải chu gia gây nên ngược lại là thanh gia nguyên bản dưới trướng thế lực cái này nếu nói là ngọc linh x ố i r ụ n g tại đạo lý bên trên nhưng thật ra là có chút gấp ép khó mà nói định dù sao bất luận cái gì một phương thế lực sụp đổ suy vong đối nó hung ác nhất thường thường không phải thế lực đối địch mà là hắn nguyên bản phụ thuộc đây cũng là nhân tính c h i ác như ngươi cường thịnh không suy chúng ta tự sẽ túi đầu xưng thần trung thành tuyệt đối như ngươi suy vong đem tre chúng ta tự sẽ chọn lương một mà rừng cầu sinh mà chọn đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất bây giờ chu ra quá mạnh lại không có cái gì mình s á t chịu tội cũng không thể nhờ vào đó đi g ó đi vậy đơn giản liền là không duyên cớ ác liên quan một phương cường đại tiên tộc ngoại trừ báo thù rửa hận bên ngoài còn lại lại chưa bao giờ làm bất kỳ đ ầ ngược sự tỉnh ngược lại là che chở một phương làm ngàn vạn bách tính ăn cừ lạc nghiệp phồn diễn sinh sống cái này còn như thế nào trách tội tựa như cái kia vũ gia ngọc linh cũng chỉ là chém giết hắn trong tộc tu sĩ mà thôi thanh lão quỷ a muốn trách thì trách chính ngươi đi làm hại ngươi thanh ra cả nhà mà chết lâm liên quận hàn n g u y ê n tư đồ hồng tiếp vào tộc nhân tin tức chuyển đến trong nháy mắt ngây người không dám tin thật lâu mới hồi phục tinh thần lại cái này chu ra dấu thật là sâu cũng may ta tư đồ ra cùng cũng không cái gì ân đoán không giống thanh ra như vậy huyết hải thâm cửu thực sự không được liền hủy thân phụ thuộc chi dấu t à i mà đối đại thiên minh mặc dù hắn là như vậy tác tưởng nhưng vẫn là đem thủy kính bản hoán đi ra bắt đầu không ngừng ngưng tụy mạch chi khí ôn dưỡng từ linh bảo san hô dù sao phụ thuộc quy y phụ nhưng bảo vật không thể để cho chu gia phát hiện đi trước đó chu gia ẩn nấp không hiện đương nhiên sẽ không t ù y tiện xông ra hàn uyên tìm kiếm nhưng lấy chu gia bây giờ thực lực này nếu như ngọc linh lần nữa đến đây khăng khăng tìm kiếm hàn uyên hắn cũng không dám ngăn cản a tình huống như vậy dưới tử linh bảo san hô tự nhiên là ngưng tụ đến càng sớm càng tốt miễn cho người chu gia đột nhiên tập kích mà bại lộ nhưng cũng chính là tư đồ hồng quan tâm tự l o ạ n hàn uyên một chỗ phiêu đã một đạo có cây bóng người run lên bần bật, bật sau đó nhìn về phía hàn uyên chỗ sâu nghi hoặc không hiểu như thế nào đột nhiên xuất hiện thủy khí ba động đừng nói là, là ngọc linh nói cái kia thủy đạo bảo vật sắp xuất thế. nghĩ tới đây người d ơ m cuốn lên sóng nước mạch nước ẩm liền hướng về hàn huyền chỗ sâu nhanh chóng bay đi liên quan tới chu gia tin tức như thanh phong phất sơ c ư ờ n g hướng về tứ phương nhanh chóng bay đi không chỉ là phủ nằm dương liền ngay cả tới gần thanh viễn phủ võ nguyên phủ thậm chí càng xa phủ quận đều có biết không ngừng lên men nổi lên mà bây giờ từ trên xuống dưới nhà họ chu cũng không hiểu biết giờ phút này cũng không có lòng biết được chi phong vô số bạch lăng treo cao phiếu đãng bóng người như nước thủy triều đem chọn cái đỉnh núi b a phủ chỉ chống đi ở giữa nhất một phương khu vực nơi đó là hơn m ư ơ i phương phần mộ có ngôi mộ mới cũng có lá mộ nhất chính giữa chính là chu đại sơn cùng hoàng thị mộ địa làm chu gia khởi nguyên tự nhiên là t r ô n ở tộc mộ chính giữa bên cạnh chống đi hai khối không lớn không nhỏ khu vực đó là chu bình cho hắn cùng ca c a chu hành giữ lại chỉ là thuộc về chu bình khối kia khu vực giờ phút này lại là đứng lên một phương đông đất nơi đó mai táng vợ hắn trần n h i ệ m thu lấy chu gia bây giờ nội tình trần n h i ệ m thu bản mệnh không có đến t u y ệ t lộ nhưng hắn năm này tháng nọ bị cựu hận trả tấn hắn tâm đã sớm chết rất nhiều năm không phải linh pháp kỳ ảo có thể cứu bây giờ chịu đựng mất con thống k ổ cũng là triệt để gây mất chiếc kia làm dạ không muốn sống thêm tại thế lại hướng bên ngoài một vòng liên đứng thẳng đổi mới hoàn toàn một cũ hai đạo phân mộ cũ mộ t á n g chính là thiếu niên chết oan chu trường khê ngôi mộ mới chôn chính là chu minh hồ trên bia mộ khắc họa hắn khi còn sống đủ loại công tích bình nghiệp mà tại càng bên ngoài cũng còn có vụn vật l ẻ thẻ không thiếu phân mộ cái tia chôn vùi đều là chu gia nhận s i n h đẹp bối tộc nhân cũng có cá biệt là hy u y ệ t bối chu b ì n h nhìn qua trước mặt san sát mộ địa chỉ cảm thấy tâm thần m ỏ i mệnh tâm lực suy vi lại quay đầu nhìn về phía quần quận như nước thủy triều tộc nhân nhìn qua mấy tuổi lớn hải đồng tò mò nhìn quanh đó là tu thanh bối phận tử đệ trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia ấm áp huyền ai, xuống gia theo ộ c liền giao chu bình bế quan không ra chu gia cũng khiêm tốn x u ố n g d ư ớ i cũng là không thể không khiêm tốn dù sao ở đây phiên đại chiến bên trong chu gia tổn thất cũng là cực kỳ to lớn cần dài rằng g ặ c thời gian tới tu dưỡng ạ c h khê n ú i hơn 10 năm g ó p nhặt thủy khí, đ may có chu i khí hy a h thịnh mang tới đại lượng hoang thú bản nguyên thạch thạch mang đem những ngày bản nguyên thạch nuốt vào trong bụng luyện hóa đã là đang nổi lên đất đá bảo vật cũng là không ngừng cảm ngộ đất đá đạo tác lớn mạnh thạch tâm nội tình theo thạch tâm ngày càng lớn mạnh hắn trong mắt thần tính cũng theo đó tiêu tán một chút cái này tự nhiên không phải đem hương hỏa loại trừ chỉ là thông qua không ngừng lớn mạnh thạch tâm nội tình từ đó biến tướng địa pha loạn trong đó hương hỏa nội g lực mặc dù c h ị ngọn không chỉ gốc nhưng lại cực kỳ hữu hiệu về phần chu hy thịnh tại đem túi chữ vật giao cho chu thiến linh về sau liền cũng lâm vào bế quan hắn đột phá hoa cơ cảnh mặc dù không có biến cố gì nhưng vốn là vội vàng tiến hành liền như là như ăn tươi nuốt sống rất nhiều hỏa đạo tạo nghệ đều không có cảm ngộ minh triệt liền ngay cả chỗ hiện ra thực lực cương đại cũng là bởi vì diễm hổ cũng nuốt rất nhiều hòa khí đồng thời đi theo hắn cùng nhau thuế biến thăng hoa cho nên miễn cưỡng cũng coi như là một đạo hóa cơ chiến lược cả hai điệp r a mà biến lúc này mới có như vậy thực lực hiện tại hết thể yên ổn hắn tự nhiên muốn hảo hảo bế quan cảm n g ộ một phen từ đó vững chắc căn cơ khiến cho con đường càn g rộng lớn hơn chỉ có thực lực cường đại hắn mới có năm chắc hơn truy sát hàn lâm mà bình yên vô sự bất quá chu gia vẫn là đối ngoại rộng mà treo giải thưởng chỉ cần là ai có thể chém giết hàn lâm liền có thể từ chu gia đổi đi ba mươi n g h n linh thạch hùng hậu như vậy thù lao liền xem như hóa cơ tu sĩ đều tim đập thình thịch nhưng bọn hắn cũng biết cùng cảnh tồn tại cỡ nào khó chơi cho nên truy sát cũng không nhiều dù sao bất luận cái gì một vị hóa cơ tồn tại cho dù là không xây cất tông không lập tộc tán nhân kỳ mưu đoạt tư lương con đường cũng là rất nhiều không đáng vì thế liều mình ngược lại là không thiếu lòng tham che đậy luyện khí tu sĩ nghe được như vậy tin tức sau bắt đầu tìm kiếm hàn lâm tung tích cũng không biết chết sống minh phong đỉnh núi chu tiến h linh nhìn qua trước mặt huệ phải suy sụp từ kim đẳng ưu ưu thở dài sau đó thân thể run lên bần bật khí tức đống nhiên suy yếu một cái bóng mở từ hắn thức hải bên trong bay ra một lần nữa rơi vào tử kim đằng bên trong tại một trận chiến kia bên trong nàng vì khôi phục nhanh trong chiến lược không chỉ có là đem tử kim tiểu quản ớt với lại tính cả phân hồn cùng nhau tương d u n g đưa nàng hơn m ộ ư ơ i năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát bây giờ nghĩ lại đi ba đạo đồng tu nó i ít muốn đẩy về sau trễ hơn m ộ ư ơ i năm thậm chí là càng lâu chỉ là cho đến lúc đó mục hiệu thị còn sống hay không đều vẫn là cái nghi vấn dù sao trần nghiệm thu bỏ mình ngay tại hôm qua mục hiệu thị liền xem như hiệu tinh hoa hình có thể sống lâu một chút thời gian nhưng lại có thể nhiều đến đi lâu đâu mẫu thân ta nhất định sẽ không để cho ngài rời đi chu tiến h linh trong lòng tự lẩm bẩm sau đó hóa thành thanh phong xuất hiện tại bạch ngọc cung một phương thiên điện từ bạch ngọc cung thành lập đến nay chu gia tộc kho liền chuyển đến nơi đây đập vào mắt nhìn lại điện tịch tàng thư phong phú kỳ chân dị bảo rực rỡ ngôn màu điện tịch phát m ô n bí quyết thuật pháp đan đạo tàng thư khí đạo truyền thừa phụ lục huyền diệu c h i pháp trận pháp thông thiên c h i thuật hóa cơ yêu xương cốt thanh thương c ổ m ụ c linh lung bí bảo bạch cốt huyền thạch long linh tinh a m mấy ngàn truyền thừa điện tịch bao hàm toàn diện một nửa tu hành bách nghệ đều có thu nhận sử dụng chân bảo huyền diệu vật cực linh trạch từ lộ g a bởi vì cái gọi là giết người phóng hỏa kim nai lưng những công pháp này bảo vật tự nhiên đại bộ phận đều là từ thanh võ hai nhà vơ vét mà đến cũng coi là triệt để đây đà chu gia nội t ì n h chỉ là thời gian ngắn ngủi chu tiến h linh một người bất lực đem chỉnh lý thanh minh chỉ có thể trước như vậy để đó ngày sau làm tiếp định đoạt mặc dù những n à y nội tình tạm thời không được cái gì hiệu quả nhưng ở ngày sau tất sẽ thôi động chu gia trở nên cường thịnh hơn v ề phần có được cái kia hai đạo sâm thì là bị chu tiến h linh trôn đến tám phong bên trong xích phong cùng lâm phong dù sao chu gia hiện tại không có người nào có thể sử dụng đến chỉ có thể trước cất giữ bắt đầu thuận tiện mượn nhờ đạo thì chi lực sửa đổi một chút hai đỉnh núi chi thế nói không chừng liền có thể đem biến thành đặc thù chỗ tu hành trừ cái đó ra chu gia còn chiếm được hai đạo nhị giai đan phương đều là đến từ thanh gia thứ nhất tên là phục thân thể đan chỉ cần thân thể còn có còn xuất lại ăn vào liền có thể khiến cho khôi phục như lúc ban đầu mà đổi thành một quy tắc tên là phong linh đan chính là thanh sơn chuyên môn luyện chế r a tới phong đạo đan thuốc ăn vào có thể dùng tu sĩ càng rõ ràng địa cảm lộ giữa thiên địa phong nói chỉ là đáng tiếc chu gia không có g i đạo tu sĩ không phải ngược lại là đầy đủ mọi thứ mặc dù cái này hai đạo đan p ư ơ n g đối với hiện tại chu gia tác dụng không lớn nhưng chu tiến h linh vẫn là đem cầm lấy sau đó liền hóa thành lưu quan hướng minh phong bay đi dù sao bây giờ đan đạo chính là chu gia khả năng nhất đột phá bách nghệ nói không chừng cái này hai đạo đan phương liền có thể có trô dẫn dắt đâu mà tại thiên điện nơi hẻo l ã n h một đạo thân ảnh nhỏ gây cảm nhận được chu tiến h linh rời đi có chút ngầm đầu sau đó tiếp tục chui nghiên cứu trong tay công pháp đ i ệ t tịch ánh mắt buộc phát sáng dực á cánh. n Trưng 262, hôm nay thịnh, cánh. Trưng 262, hôm nay thịnh cánh. Khai nguyên h hôm Khai trận đại chiến kia đã qua ba năm lâu toàn bộ bạch khê sơn g i ã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất bởi vì tám huyền linh nguyên trận có thể dẫn tư phương địa mạch chi khí đầm nước d ầ u hoa có k h ắ c thạch man cố núi ổn thổ tụ địa khí mà tráng một phương khiến cho bạch khê núi so trước đó nguy nga bao la rất nhiều chỉ riêng là nó đất vực nói ít liền làm lớn ra hơn hai lần tám phòng cao ngất đứng sừng sưng lấy mặc dù cũng còn tính không được núi cao ngọn núi h i ề n trở nhưng bây giờ cao nhất minh phong đã có hơn hai trăm triệu cao thấp nhất lâm phong cũng có hơn trăm triệu đặt ở đại giông núi một đám thấp bé chi mạch hệ thống núi bên trong đã xem như không tầm tường nói lên được đất bằng lên cao lầu. trong đó minh phong vật hoa cực thịnh từ sườn núi cho đến chân núi địa vực lâu vũ đình viện san sát xoay quanh đình đ à i hành lang tướng cấu kết mỗi đến lúc hoàng hôn đêm b u ổ i trưa chính là một bộ đèn đ u ố c sang trưng phồn hoa hương thịnh chi màn đây cũng là chu gia họ gốc nhất tộc chỗ ở c h i địa sinh tức lấy chu gia mấy ngàn tộc nhân trong đó có dạng kinh thành tài tộc học đường cũng có cường thân kiện thể tộc võ đường càng có trăm hành kinh viện có thể tập kinh thương c h i đạo trí hạ dân chăn nuôi tri pháp công phạt mưu sách biệt tịch cũng có thể là con hát hoặc là trung dùng người rảnh rỗi có thể nói chu gia vì gia tộc tử đệ phát triển có thể nói là tận tâm tận trách bỏ ra to lớn đại giới mới chế tạo bây giờ giáo dục kế sách vô luận tộc nhân tử đệ phải chăng có hơn người tài t ỉ n h đều là muốn tu thân dương tính không cầu quân tử chi đạo tối thiểu nhất đức hạnh bên trên muốn qua đi càng phải thân tộc yêu nhà kính trường bối trừ cái đó ra còn nhất định phải tập thành thạo một nghề dùng cái này mới xem như hoàn thành tộc học chỉ là bây giờ chu gia tộc địa ngược lại không có trước đó náo nhiệt theo chu gia chỉ hạ không ngừng khai thác hoặc xây thôn hoặc đường chấn hoặc dựng trại hoặc vây thành các phương các mặt đều cần nhân thủ đứng m u i chịu xảo tự nhiên là chu gia bản tộc tử đệ cái này khiến cho càng ngày càng nhiều chu gia tộc người rời đi tộc địa mang nhà mang người đi hướng chỉ hạ một chỗ làm quan cầm đầu cũng coi là đúng nghĩa khai chi thẳng diệp mọc lên như nấm mà cái khác mây phong cũng là đều có các điểm đặc biệt thanh kính hai đỉnh núi bảo vệ minh phong hai bên phía trên trồng đầy các loại linh thực dự thảo linh trạch r ồ i r à o nồng đậm làm chu gia chủ yếu nhất linh thảo sản xuất chỗ mà chỉ phong trang nghiêm yên tĩnh khắp núi đều là t u n g bách bồ đề đó là chu gia vì nhớ lại tạ thế tộc nhân mà loại chỉ hy vọng người mất vĩnh linh xích phong nguyên bản liền trồng đầy nhất gia linh thực hồng diệp dường trúc bây giờ lại có phất s ơ n cương đặt nơi đó t h a n h é n gió núi phật cương vị tựa như đỏ mặt kích biển kéo dài đùng đưa không linh như sóng tiêu phong là một phương dốc đứng ngọn núi hiểm trở như lợi kiếm trực chỉ vân tiêu mà gọi tên đỉnh núi tàn có tuyết động càng có một gốc cứng cắp cổ thụ đứng ngạo nghệ lấy chính là vui lạnh mai trắng linh thụ mà tại tiêu phong cái khác khu vực thì trồng đầy liệu những năm cuối đời huệ rất nhiều linh mục xem như chu gia chuyên môn linh mục chỗ không phong khu vực có cây dị thường tươi tốt phía trên sống lại mọc ra rất nhiều cứng cắp a n h c o lá h o ạ thụ ở tại chân núi âm u chỗ âm huệ thụ thân cảnh vặt mèo hỗ lựa trên c mà tại âm huệ thụ mấy trượng có hơn một gốc âm huệ tiểu thụ thẳng tắp mà đứng chậm d ã i dẫn tụ lấy bốn phía âm sát h ồ n khí từ được đến thanh võ hai nhà nội tình về sau chu gia liền đem đại lượng gần âm hàn sát chi vật chuyển qua k h n g phòng chuyên môn đem chế tạo thành một phương âm sát hung tuyệt chi địa chính là vì cực đại xúc tiến âm huệ thụ sinh trưởng dù sao âm huệ thụ cùng hồn linh nước đối chu gia ý nghĩa trọng đại một có thể trắng hồn một có thể cố hồn không có cái này hai đồ chơi chu gia cũng rất khó có hiện tại cường thịnh tam phong có bảy xanh biết giặt rào chỉ có lâm phong là khắp nơi trồi đùi hoang vu c à n cỗi đa núi càng là dốc đứng như dao Ở tại đỉnh núi khu vực, vài cây đen như mực thiết thụ đứng sừng xưng lấy ngàn vạn lá cây dài nhỏ như cương châm sơn phong hơi h ở i mà qua chỉ nghe thấy kim thạch vang r ộ i k e n k e n làm chu gia linh khí nhất là cằn cối phong ngọn núi có thể khai khẩn linh điền c ự c ít nếu là chuyên môn phái người quản lý cũng là tổn hại lớn hơn lợi căn cứ phế vật lợi dụng nguyên tắc chu gia liền đem kim nguyên phong trôn ở phía dưới này đem một núi hóa thành kim phong h i ể n địa chuyên môn dùng để bồi dưỡng nhất giai linh thực châm sắc cây thuận tiện cũng có thể sản xuất lợi phong kim cương này một ít kim đạo thiên địa khí mà châm sắt cây sản xuất châm sắt dài mấy thước kiên cố như sắt cho dù không thêm rèn đúc cũng có thể so với lợi khí chỉ cần thêm chút rèn luyện chính là thượng đẳng binh khí càng là số lượng nhiều bao a n no liền thuận lý thành trường trở thành long h ổ vệ đặc hưu binh khí có k h ắ c hồng diệp hàng tre trúc chê áo giáp hộ thân cho nên long h ổ vệ bên trong cũng có một câu nói như vậy châm sắt lưới đao hồng trúc giáp long h ổ chém yêu bằng l g á p bạch khê triều tôn ca hiến dẫn theo đại đao đi chém giết cái này nói tự nhiên là chu gia đối long hồ vệ lãnh ngộ áo giáp binh khí đều là đầy đủ linh đan diệu dược đúc thần lực nếu là anh dũng mà quân công thưởng thụ vinh hoa p h ú quý hơn nữa còn có thể đổi được linh i ự u linh ngư tôn cua làm linh thiện từ đó duyên thọ đến tôn linh mà bạch khê hồ bao la trên mặt hồ lại là mây mù tràn ngập vân trạch quần c u ộ n tựa như biển cái kia đã là thủy khí biến thành cũng là linh khí nồng đậm có dư châu ngưng kết từ khi đem bạch sơn môn linh mạch gần chín thành chuyển đến về sau bạch khê núi linh khí cũng là nồng đậm đến một cái mức độ kinh người lòng đất linh mạch càng là lan tràn vài dặm trí cự hướng về linh mạch cỡ chung không ngừng lớn mạnh trong đó cái kia đạo tử ngọc tinh thạch dẫn tụ linh trạch đất đá chi khí uy thế ngày càng cường t ị n h đã bắt đầu sinh ra một chú chu thường nguyên ngồi xếp bằng rõ ràng khuôn mặt cực kỳ tuổi trẻ lại tràn đầy tang thương cổ xưa chi khí từ suất quan biết được chu minh hồ tin chết về sau hắn liền trở nên càng trầm ồn không nghiêm c ầ u cười như lúc trước chu minh hồ như thế dốc lòng cầu đạo tu hành công chính công việc quản gia trị tộc mà hắn khí tức hùng hậu vững chắc hai mắt tươi sáng p h ù quang mặc dù còn không có đột phá hóa cơ cảnh nhưng cũng không kém bao nhiêu ba năm qua đi hết ngày dài lại đ ê m thâu đ ị a luyện hồn tôi phách tâm như bàn thạch kiên cố sớm đã khiến cho hắn hồn phách nội tỉnh so sánh hai mươi chín người hồn chỉ cần cho dù tốt sinh tu hành m ư ờ tháng liền có thể lần nữa hắn có chút nhấc lông mày nhìn về phía trước mặt một đại hai tiểu tam nói thân ảnh trong đó cái kia hai cái hải đồng trong nháy mắt lạnh mình sợ h a i không dám lo động bản năng hướng ở giữa đạo thân ảnh kia tới gần mà chính giữa thiếu niên thì là thản nhiên tự nhiên hy việt gần đây nhân đạo tu hành nhưng có không h i ể u chỗ thiếu niên kia mắt nhược tinh ánh sáng môi hồng răng trắng như ngọc m à i thân hình thẳng tắp nhược thanh tùng càn g tản ra một cỗ nhu hòa thân thiện khí tức liền ngay cả chu thừa nguyên tâm thần đều chuyển động theo chỉ cảm thấy hắn thân cận tường hòa hắn chính là chu hy việt mặc dù còn bất quá mười tuổi lại là cùng mười bốn tuổi thiếu ni liền có rất nhiều phu t ử vỡ lòng giáo h ó a trị ngự sau tuổi chui vào to kho linh hội các loại công pháp đ i ệ t tịch có chút tâm đắc sau tu nhân khí đến h â n vọng dùng cái này mưu đồ l u i khí cũng chính là chu thừa nguyên đám người hy vọng hắn nhiều góp nhặt nhân vọng từ đó ngưng tụ càng vững chắc căn cơ không phải hắn không có khả năng hiện tại còn dừng bước tại khải linh đình phong chỉ sợ sớm đã tu đến luyện khí bên trong nặng bất quá mặc dù chu hy việt vẫn chỉ là khải linh đình phong nhưng căn cơ sự hùng hậu chỉ có thể xưng là cực hãn linh quan bảy tấc có thừa đối với bình thường bảy tấc tư chất tới nói có thể dẫn tụ linh khí bất quá tại hai mươi lăm đến ba mươi sợi ở giữa nhưng chu hy việt trong cơ thể khí sợi lại là ba mươi ba sợi với lại cũng không phải là linh khí mà là thuần túy nhân khí cái này tự nhiên đến lợi cho chu ra vì đó đánh xuống cơ sở mới khiến cho hắn đạt tới tình trạng như thế chu hy việt cung kính trả lời bá phụ ta cũng không cái gì không hiểu chỗ chỉ là cái này trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn cả, chất nhi muốn đi nào đó một thành chân quản lý càng hiểu ra nhân đạo chân lý chu thường nguyên khẽ gật đầu ngươi bây giờ nhân vọng còn khiếm khuyết cũng nên như thế nếu là nhân vọng càng dày đặc chút nói không chừng liền có thể thay thế ba sợi nhân khí từ đó đạt tới ba mươi sáu số lượng như thế thành cựu linh khiếu cũng nhất là viên mãn vô khuyết ba mươi sáu số lượng tức là chín t ứ c linh quang h ạ n mức cao nhất cũng là khải linh nhất cảnh có khả năng dung nạp cực h ạ n bởi vì chín t ứ c linh quang lại hướng lên liền là sống mà có linh khiếu tiên thiên linh thể căn bản cũng không cần khải linh khai khiếu tu hành bắt đầu chính là l u y ệ t khí đông bình tiên thành đông tam phượng phường bên trong phạm nhân hơn bốn nghìn ba trăm người khải linh tu sĩ mười một chúng từ ngươi hy mẫn tộc h ì n h chỗ quản lý ngươi trước hết đi theo hắn đi luyện một chút tay a toàn bằng bá phụ an bài sau đó chu thừa nguyên liền đem ánh mắt rơi vào bên cạnh hai cái tiểu bất điểm trên thân hắn uy nghiêm nghiêm nghị trong nháy mắt dọa đến hai cái tiểu bất điểm run run c o lại c o lại tu h khanh gặp qua tam gia g i a chu giác du gặp qua tông chính bên trái chu tu h khanh chính là chu gia tộc chính chu thừa toàn cháu linh quang hai t h ầ n bốn cũng là chu gia tu thanh bồi trước mắt cái thứ nhất tiên duyên tử cái này đặt ở chu thừa nguyên các loại tu sĩ trong mắt là gia tộc kéo dài hy vọng mà đối với chu bách cái kia một tông tới nói lại là ngày sau dựa vào dù sao chu g i a sáu tông ba mạch năm tông đều có luyện khí tu sĩ chỉ có chu bách cái kia một tông chỉ có chu thừa toàn một cái khải linh tu sĩ chu thừa toàn đám người có thể nào không đội bây giờ cuối cùng là t r o n g một cái luyện khí người kế tục tự nhiên là vui vẻ vui vẻ rất chu tu khanh tự nhiên là chu bình lấy đinh hòa tăng lên tới bây giờ gia tộc nhân khẩu thịnh vượng ra một hai cái tiên duyên tử cũng sẽ không khiến người hoài nghi với lại đã có thể đền bù đối chu bách thua t h i ệ t cũng có thể gia tăng đinh hòa sản xuất bên phải chu giác du mặc dù cũng sợ khiết đảm nhưng so với chu tu khanh hắn trong mắt nhiều kính sợ đó là đối đầu vị người kính sợ bởi vì hắn là chu gia tam phòng tuần trác c ấu tử tiên thiên linh quang bốn tấc một chính là chứ chu bình cùng chu hy việt bên ngoài chu gia tư chất kẻ cao nhất thu khanh những kim nguyên đó chi đạo t ư tịch thấy thế nào chu tu khanh túi đầu t h ấ p xuống ông long trả lời ta ta xem không hiểu dù sao chỉ là ba tuổi không đến h ả i đồng ngay cả chữ đều chưa n h ậ n toàn coi như chỉ là để hắn sớm biết được kim nguyên tri đạo có liên quan đồ vật cũng là cực kỳ khó khăn chu thừa nguyên không có để ý sau đó hướng phía chu giác du hỏi giác du ngươi đây nhìn thế nào nếu bàn về huyết thống bắt đầu chu thừa nguyên kỳ thật hẳn là gọi chu giác du tập thúc nhưng tôn ti bày ở cái này tự nhiên không thể như thế mà nói chu giác du mặc dù trong lòng kết đàm nhưng vẫn là lấy dũng khí đáp lại ta đều xem hết bây giờ gia tộc nội tình hùng hậu còn có hai đạo sâm cùng rất nhiều bảo vật căn bản không tất yếu gạt gia tu ngọc bản linh nguyên pháp mà là hẳn là tài nguyên lớn nhất hiệu quả và lợi ích hóa từ đó để gia tộc càng cường thịnh thậm chí liền ngay cả chu huyền nhai chu thừa minh bọn hắn cũng bắt đầu mở ra lối riêng nhu đồ cách khác liền là muốn đem tất cả ngọc thạch bảo vật tập trung bắt đầu cung cấp tại chu bình lấy giúp đỡ sớm ngày đột phá chu thừa nguyên đang muốn dạy bảo ba người liền trông thấy một đạo người dơm hiển nhiên phong bay tới không khỏi nhữ mày thật sự là tránh cũng không thể tránh khó cử chi chương hai trăm sáu mươi ba cũng không phải là không lớn chương hai trăm sáu mươi ba cũng không phải là không lớn chu thừa nguyên trước hết để cho chu hy việt mang theo hai cái tiểu bất điểm giấu đi t h i ê n điện lúc này mới tiến lên đón lấy người dơm tiêu tiền bối hôm nay b á i phỏng không thể viết nên tại hạ thâm biểu áy náy người dơm rơi vào thạch ở trên đảo đầu tiên là hướng về bốn phía nhìn quanh một phen cảm thụ trong hồ thạch ngọn núi uy thế tám phong h i ể m trở linh tú cũng là không khỏi cảm thán chu gia biến hóa trí lớn mỗi lần đến đều là không giống nhau phong thái sau đó mới đưa ánh mắt rơi vào chu t h ư ờ nguyên n g trên thân mặc dù đây chỉ là tiêu lâm một giới người dơm phân thân thực lực bất quá lợi khí nhưng cũng có thể cảm giác được chu t h ư ờ nguyên n g hồn phách cường thịnh xem ra chu gia tráng hồn thủ đoạn vẫn rất lợi hại lúc này mới ba bốn năm mà thôi ra hỏa này hồn phách liền cường đại đến trình độ như vậy xem ra không cần mấy năm chu gia liền lại phải ra một vị hóa cơ người dơm vốn éo người tay trái đặt ở thạch đảo vùng ven ngọc thạch dựa vào bớt nói nhiều lời nhà ngươi lão tổ thương thế còn không có khôi phục sao cái này đều ba năm còn muốn cho ta đợi đến lúc nào từ ba năm trước đây hắn phát hiện hàn huyền cái kia đạo b ả o vật khí tức bắt đầu vẫn nghĩ đến như thế nào chém g i ế t tư đồ hồng mà c ấ p đoạt chỉ là hắn tuy là một giới thiên kiêu kỳ tài nhưng thành t i ể u hóa cơ ngay cả mười năm cũng không đến lại thế nào khả năng địch nổi hóa cơ đỉnh phong tư đồ hồng cho nên liền nghĩ mời chu bình cùng nhau mà chiến mà chính gặp chu ra lúc kia uy thế như hồng cũng là để hắn tín n i ệ m tăng gấp bội nắm chắc thắng lợi trong tay ai có thể nghĩ chu bình bị thương bế quan liền ngay cả cái kia nữ tu cùng cái kia hòa tu cũng cùng nhau bế quan không ra làm hại hắn liên tục số về mất hứng mà về tuy nói cái này hợp lẽ t h ư ờ n g dù sao thanh sơn cùng võ nguyên b i ể n đều là chiến lược trắc tuyệt hạng người chu ra có thể đem bọn hắn chém giết coi như không người vớt lạc hắn đại giới cũng tất nhiên không nhỏ nhưng cái này khiến hắn rất khó chịu à, nhất là cái kia bảo vật khí tức ngày càng cường thịnh không chừng cái nào ngày liền ngưng tụ thành hình chu t h ư a nguyên n g trên mặt lộ ra vẻ làm khó tiêu tiền bối cũng không phải là không ớn mà là cái kia thanh sơn lão quỷ trước khi chết phản công đã thương ta tổ phụ đạo cơ đạo tổn hại sự tình như thế nào tùy tiện có thể khỏi hắn tổ tột phụ đến dù n g khi sao tự mình ra danh tiếng đã rất lớn nếu là lại luân phiên hiển uy hiển lộ rõ ràng xâm lược không tính vậy sẽ không để cho người ta kính sợ sẽ chỉ đưa tới kiên cị thậm chí là không cần thiết phiên phước một đầu hùng sư cường đại lại không thị sát cho dù là ngủ say tại một chỗ cũng đủ để chấn nhiếp sài lang b à o thú nhưng nếu là hùng sư cực kỳ xâm lược k h ô n g tính tự dưng giết chóc đầu ngược như vậy sài lang b à o thú tướng sẽ người người cảm thấy b ấ t an từ đó cùng mà diệt chi tự mình bây giờ hiện lộ rõ ràng như thế đã đầy đủ uy hiếp đám đạo trích kia hạ người n g đây cũng là vì sao chu bình ba người rõ ràng bình an vô sự hắn còn muốn một mực hướng ra phía ngoài giải ba người bởi vì đạo thương mà bế quan nguyên nhân người dơ nghi ngờ nhìn qua chu thường nguyên vốn bán ó i nhà ngươi bây giờ thế nhưng là cùng tư đổ ra đi được rất gần à chẳng lẽ tại cái này lừa gạt lừa gạt tại bản toạ Cũng đừng quên, ngươi tuy ổ phụ còn cùng bản tọa kết q muốn nói không người đổ n ăn làm lui k hai ô n g gì còn khác. h Tuy nói hai nhà ở giữa có chỗ hôn phối nhưng này cũng chỉ là bởi vì bọn tiểu bối cùng chỗ đạo viện bên trong khó tránh khỏi lâu ngày sinh tỉnh cũng không phải là hai nhà thông ra ta biết khó khăn tiêu tiền bối trông nghi vừa vặn khuyển tử vài ngày trước phá quan mà ra nhược tiền bối không chê liền để khuyển tử theo tiền bối cùng nhau nói xong chu thừa nguyên có chút không người hiện thị rõ cung kính tri tình hắn cũng không tin Tiêu Lâm dám để cái h Chu Hy Thịnh o theo c này g nhau chu i n Hồng. Tư c Hy thường Tư h nguyên lập tức cá khẩu không trả lời được tiêu lâm hỏi trình độ như vậy nếu như lại lấy những cơ kia lá mặt lá trái vậy coi như thật cùng tiêu lầm tương ác chính khi hắn phải làm đáp một đạo bích quang từ thiên không rơi xuống chính là tại minh phong bế quan chu thiến linh chỉ là coi khí tức yếu đối u thở hơi cuối cùng giống như nến tàn trong gió trực khiếu người lo lắng có một số việc đồ vật có thể che lấp làm giả nhưng có nhiều thứ lại là làm không được hắn bản nguyên thật địa thiếu một mạng lớn thiến linh ngươi đây là có chuyện gì ngươi như thế nào bị thương nặng như vậy người dơm còn không có kịp phản ứng chu thừa nguyên đã vội bước lên trước k i t lực thúc làm linh lực ôn dưỡng chu thiến linh căn cơ sau đó từ trong ngực lấy ra bảo đàn nhét vào chu tiến h linh miệng bên trong khi tức lúc này mới bình phục một chút chu tiến h linh trên mặt cố n ặ n ra vẻ tươi cười bất quá là chữa thương lúc xảy ra chút được rẽ ôn dưỡng một đoạn thời gian liền tốt người dơm gặp đây cũng không tốt lại nói cái gì chỉ có thể lên tiếng cáo tử nếu như đây là chu gia đang thi triển khổ nhục kế vậy chỉ có thể nói thật sự là đủ tâm a n tám chín phần m ộ ư ơ i hẳn là chữa thương xảy ra vấn đề chương hai trăm sáu mươi bốn bảo vật cuối cùng thành tuy nói tiêu lâm người dơm p â n t â n đi toại nguyện đ i ệ lại kéo một chút thời gian nhưng chu thừa nguyên giờ phút này nửa điểm đều cao hứng không dậy nổi đến lo âu nhìn qua chu thiến linh tộc h u n h chớ có lo lắng thương thế này mặc dù không giả nhưng là chính ta làm ra chu thiến linh khép cười một tiếng trên cổ tay bùi gai vòng tay tùy theo bay ra ở giữa không trung lấp loe sáng rực so với lúc trước đây đối với bùi gai vòng tay trở nên càng thêm tinh xảo tự ý rằng rào treo ở giữa không trung như là hai đỉnh bùi gai vương miện ta như vậy thê thảm bộ dáng là bởi vì vận dụng bản nguyên rèn luyện một phen đây đối với bản mệnh bí bảo lại phân hồn hóa nhập từ kim yêu dây leo quay vòng tiêu hao xuống tới cho nên mới biến thành hiện tại bộ dáng như vậy Nhìn người xem sợ trong h hơi cuối cùng, kỳ thực không thúc pháp, nhiều thôn vệ điểm có cây sinh cơ liền có thể khôi phục、lại. Nghe chú thừa nguyên cũng là nhẹ nhàng thở ở cơ cuối ngại, điểm liền lại. cùng, có có cây có được câu cũng đầu nguyên nguyên đáng này, gì kỳ ta bay bí làm là vệ vệ a t r lòng ngươi có ít t h u ậ t tiện coi như muốn lại đi ba pháp cũng chớ nóng vội những ngày qua ta y theo cái kia phục thân thể đan biện pháp tái dẫn lấy hồn phách c h i đạo ngược lại là suy nghĩ ra một đạo đan vương đem tên là minh huyền đan đặt vào khang toàn hồi phục thị lực chi ý vô luận tiên phảm an vào đối nhục thân hồn phách đều có nhất định phục hồi như cũ hiệu lực chỉ là đơn thuần nhục thân khôi phục hiệu quả so với phục thân thể đàn trọn vẹn yếu đi bốn thành người tu hành có cây chi đạo ở phương diện này mạnh hơn ta nếu không cầm lấy đi suy nghĩ một chút nhìn xem có thể hay không cải tiến một hai nói xong hắn từ trong ngực lấy ra một đạo cây hồng bị giấy vốn là luyện chế phủ lục tốt nhất vật liệu giờ phút này lại viết đầy nhỏ bé văn tự cạnh góc c à n g là không trọn vẹn tổn u hại đó là vô số hồi trồng chất đưa đến thiên tư của hắn ngộ tính đều không cao có thể có được hôm nay đan đạo tạo nghệ tất cả đều là lấy cần bổ kém cỏi liền ngay cả trống trận lôi thần luyện hồn như vậy thống khổ dậy vỏ tu hành pháp hắn đều có thể kiên trì đến bây giờ bây giờ càng là đã thưa thất bình thường hắn bền lòng nghị lực có thể nghĩ chu tiến h linh tiếp nhận cây hồng bị giấy sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem cất vào đến phía trên này không chỉ có là đan phương đơn giản như vậy còn ghi lại lấy chu thừa nguyên chưa từng có đủ loại ý nghĩ chỉ cần là có chút đan đạo tạo nghệ đan tu chiếu vào những này m ạ c h suy nghĩ dần dần tiến dần xuống dưới nắm giữ đan này luyện chế độ khó nói ít sẽ hàng ba thành đợi ta hồi minh phong đi liền hào hảo suy nghĩ một chút nói không chừng đối ta cô động có cây linh vật cũng có thể có chỗ gợi mở đúng khi t h í c đâu ta như thế nào ở trong núi không cảm ứng được hắn khí tức chu thừa nguyên dựa vào lan can mặt hán tiểu tử kia đi kim lâm sơn hiện tại cũng không có phương nào thế lực dám đánh kim lâm sơn chủ ý coi như không hóa cơ tu sĩ tại cái kia t ỏ a c h ấ n cũng không sao hắn như vậy chạy loạn cũng không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n chu tiến h linh cười n h ạ t trả lời tộc huynh có thể nào nói như vậy nơi đó thế nhưng là có cái nữ tử mong nhớ ngày đêm lấy hy t h ị n h đâu hắn há lại sẽ thường đợi tại tộc địa theo ta thấy không bằng âm thầm t á c hợp ngươi cũng có thể hưởng hưởng niềm vui gia đình chu thừa nguyên khỏe miệng không khỏi khai n h ế c nhưng vẫn là thô âm thanh hô hào liền hắn cái kia lô mãng bộ dáng hiện tại thành ra cũng là hại cô nương kia. còn để cho ta hưởng niềm vui gia đình, chớ tức chết hưởng niềm đình, để ta ta gia vui lại i Thiến Linh ề n chuông tốt. Chu b c c ư ờ khẽ, không có tại r ả lời. l tại lúc này bạch khê trong hồ cái kia yên lặng ba năm lâu sơn nhạc đ ố n g nhiên rung động bắt đầu sau đó một đôi to lớn cánh tay đá đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng lên trời k h u n g không ngừng cơ thân hình khổng lồ chậm dại đứng lên khiến cho hồ vực nhấc lên kích chiều sóng biển sóng cả máy liệt sóng lớn đập thạch đập nện tại trần trụi rừng đá bên trên chim chim kinh bay vẽ trong lây cá bơi chìm tới đáy dấu thạch n a m huyền u y cảng là có lên từ chi ỉ vào cường hạn phòng n g thuận dòng nước xiết phiêu đã loạn tuân ra phụ trạch từ trong nước thò đầu ra trong thắp tiếng vang tại tám phong đầm quanh quẩn thạch man có chút lay động thân thể liền có không thiếu ngọc thạch vàng bạc rơi xuống nước chìm tới đáy hắn thân thể chừng cao ba mươi trượng quanh thân đều là hắc nham xếp mà thành càng có ngọc thạch vàng bạc tốt điểm hiện lộ rõ ràng hắn uy nghiêm hai mắt linh quang sáng chói như là hai đạo thuần trắng đèn lồng chỉ là giờ phút này thạch man lại là túi đầu thắt xuống mở cái miệng rộng thân thể càng là dị thường rung động tựa như là khó chịu muốn mơ mửa sau một khắc trong miệm bỗng nhiên bắn ra một đạo sáng chói linh quang hướng về đáy hồ bắn tới Chủng kích t vô luận là tu sĩ vẫn là yêu ma quỷ quái hoặc là linh thực bảo tài nhất giai cùng nhị giai đều là một cái to lớn đường danh giới nhị giai phía, phía trên ư liền đã bắt đầu chạm tới rộng rãi đạo tác giống như tu sĩ khải linh luyện ký hai cảnh tu hành bất quá là thực khí luyện nguyên giả hán vật mà duyên thọ kéo dài ngoại trừ có thể thúc làm thuật pháp bên ngoài còn lại cùng phạm nhân cũng không có chỗ đặc thù gì mà đột phá hóa cơ về sau tu sĩ cô động đạo tham cảm mộ thiên địa đạo t h ị luyện hóa nguyên hồ n â m phách bắt đầu sinh linh nghiệm từ trên bản chất cùng phạm nhân tướng cách sinh dị cho dù là thân tử đạo tiêu cũng là hóa thành đạo tắc vật vật hoặc thanh phong hoặc kim phong mà phi phản người như thế thân thể tàn phế hài cốt đây đối với thế gian bảo tài linh thực tới nói tự nhiên cũng giống như nhau đạo lý từ ngọc tinh thạch mặc dù là phẩm chất không tầm thường nhất giai bảo vật nhưng muốn dựng dục ra đạo tắc l i n h quan g từ đó thuế biến thăng hoa là nhị giai bảo vật vậy cũng cần tại đặc thù hoàn cảnh xuống tồn tại mấy trăm năm thậm chí càng lâu mới có một chút như vậy khả năng mà bây giờ thạch man luyện hóa hoang thú bản nguyên thạch lại đem ẩn chứa trong đó đất đá đạo tắc r ố t vào từ ngọc tinh thạch ngược lại là đem quá trình này trong nháy mắt rút ngắn mấy chục lần đương nhiên cũng không cứ gọi được rút ngắn bởi vì hoang thú bản nguyên thạch d n chứa đất đá đạo tắc nguồn gốc từ tại cổ hoang yêu vương trong đó đạo ẩn độ dày đặc mà không phải rút ngắn đợi cho linh quan g toàn bộ phương ra thạch man lúc này mới đứng thẳng người đứng sừng sức ở đồng chính giữa cao ngất nguy nga ông thanh như sấm k h í tức hùng hậu cường thịnh hai mắt như nến lồng treo cao trong mắt thần tính cũng giảm đi không thiếu nó mặc dù không có đem những này đất đá đạo ẩn nuốt trừng lấy nhưng luyện hóa ngưng tụ đồng thời vốn là đang không ngừng tàng độ thạch tâm tự nhiên cũng theo đó lớn mạnh một chút lại thêm chu ra mấy năm này hết sức tại giảm thiếu chỉ hạ p h ạ m tục đối sơn thần thờ phụ thạch tâm cường đại hưng hỏa nguyện lực chậm lại thạch man bản ngã ý chí tự nhiên cũng liền lấn át thần tính trông thấy một màn này chu th Chu thúc thiến linh vội vàng l à một thuật pháp, đem từ、ngọc、tinh thạch từ linh mạch bên trong tồn tốt, vui vẻ nói, cái này từ、ngọc、tinh thạch đã thành, thúc công thành tiểu pháp, linh mạch phong huyền có hy sau vui cái đem đó đem đã ngọc bên nói, này ngọc công đàn vọng có rồi. lấy ra, vẻ bên chu thừa nguyên lên tiếng đáp lại đã hoang thú bản nguyên thạch thật có thể xúc tiến đất đá bảo vật thuế biến vậy chỉ cần nhiều mưu đoạt bản nguyên thạch trở về liền có thể liên tục không ngừng địa sản ra bảo vật đến lúc đó thúc phụ cùng thừa minh thừa chân bọn hắn cũng có hy vọng đ ộ c phá mà không phải thiên tân vạn khổ địa tìm kiếm c á c khác chu ra ra tu nhường đường tại chu bình nói dễ dàng làm nhưng phía sau đại biểu là chu huyền nhai đám người từ bỏ tu hành mấy chục năm con đường mặc dù lấy tư chất của bọn hắn dù là có bảo vật cũng không nhiều lắm có thể đột phá hóa cơ cảnh nhưng dù nói thế nào đó cũng là hơn mười năm tu hành hy vọng nhất là bây giờ man tướng yêu hồn pháp có thể đi hay không còn không biết cái khác pháp lại xa vời không rõ chu huyền nhai đám người đều làm xong đời này dừng ở luyện k h í dự định hiện tại đã có nhìn sản xuất càng nhiều bảo vật chu thừa nguyên tự nhiên là nghĩ đến chu huyền nhai bọn hắn còn nữa thạch man muốn tiến thêm một bước cái này hoang thú bản nguyên thạch cũng là không sai biện pháp thạch man làm thạch linh tuy nói bây giờ tu hành hương hòa n g u lực nhưng cuối cùng vẫn là cần thạch tâm đủ mạnh không phải liền sẽ bị hương hòa ăn mòn ý chí hóa thành l ệ n h lùng vô tình sơn thần chỉ. chu tiến h linh suy tư chốc lát nói chỉ là hy thịnh đã đột phá hóa cơ cái kia yêu trên núi tình huống hắn cùng ta nói qua hoang thú c ứ n g hãn hắn tu h u n g hiểm bây giờ trong nhà chỉ sợ không người thích hợp đi vào chu thừa nguyên trả lời này cũng không sao nhiều đi vào mấy người chính là đơn giản dùng nhiều chút linh thạch mua lệnh bài mà thôi thừa minh bây giờ luyện k h í bắt trọng cái kia thực thiết t h ú không minh thực lực cũng không tầm thường lấy thực lực của bọn hắn đi vào coi như không phải hàng ngũ mạnh nhất cũng kém không được nhiều ít về phần cái khác nói đến đây chu thừa nguyên có chút dừng lại kim lâm đạo viện mặc dù đã có khởi sắc nhưng n à y chút tôn sư phần lớn đều là luyện khí thấp nặng tiến vào yêu núi nhưng cũng là phá hôi về phần chu gia tu sĩ khác chu huyền ngai mặc dù luyện khí thất trọng nhưng chu thừa nguyên là tuyệt đối không dám để cho hắn tiến đến miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý m ớ n mà chu thừa chân mới vừa vạn luyện khí lục trọng lại phải c h ấ n thủ tiên thành không tiện tiến đến trần phúc sinh ngược lại là miễn cưỡng có thể nhưng hắn tu hành mây nói trên thực lực sợ khó có thủ đoạn về phần chu nguyệt giao những bọn tiểu bối kia, kia liền càng không cần nói nhiều nếu là thật sự không thể dùng người vậy liền để ta đi chu tiến linh lên tiếng từ chối tộc huynh lấy ngươi bây giờ cái này trả thái nếu là hành tàu bên ngoài tất nhiên sẽ bị người bên ngoài phát giác dẫn tới n g ố c n g ẽ tham nghiệm vẫn là chớ có nói thực sự không được chúng ta liền cùng tư đồ ra liên thủ cùng hắn ra con cháu tại yêu núi cùng tiến thối nhìn qua thạch man lần nữa khôi phục k n lặng chu t h ừ a n g u y ê n trầm tĩnh một lát cũng chỉ có thể như thế đúng khi việt muốn tự mình trị ngự dân chăn nuôi ta liền đem nó an trí tại bên trong tòa t i ê n thành ngươi có thể hay không âm thầm thủ hộ một hai chu tiến linh cười nhạt đáp lại tộc h u n h làm gì khắc khí như thế khi việt cũng là cháu của ta thở nhỏ chăm sóc lớn lên ta tự sẽ vì đó hộ đạo hai người nhìn nhau một cố sau đó hóa thành lưu quang phân biệt mà đông bình tiên thành đông tam phường lại là tới cái trẻ tuổi có triển vọng tiểu tu sĩ thủ đoạn cường lạnh làm việc lôi lệ phong hành đem phường thị phạm nhân tu sĩ trị ngự đến ngoan ngoãn càng là ẩn ẩn có tiểu quan mục danh hảo kim lâm đạo viện truyền đạo các chu hy thịnh ngồi xếp bằng lắng lại lấy quanh thân phát ra ôn hòa hơi ấm chính tinh tế nghiên cứu lấy thư nhà mà ở tại bên cạnh dư bình nhi một thân trang phục tóc xanh xoay quanh kim lên lộ ra phá lệ già dạn nàng bất thiện n g n ữ chỉ có thể dùng làm bạn để diễn tả mình thâm tàng tại tâm ngọn nguồn tình cảm lại tại lúc này chu thừa minh xài bước đi vào sau lưng còn đi theo mượt mà thật t h ả thực thiết thú công minh so với ba năm trước đây chu thừa minh trở nên t h u cậy hung tính không ít quần áo lăng tán lộ ra ngực bụng phóng đáng không bị trói buộc ở tại trên mặt còn có một đạo lan tràn m ũ i lông mày ở giữa hẹp dài vết sẹo ba năm trước đây hắn mang theo không minh cùng đông đảo đạo viện đệ tử đem kim lâm sơn tất cả bạch sơn môn đệ tử đều đầu ngược độc chết ngàn vạn trên mặt vết sẹo này là thanh hằng lúc sắp chết tạo thành mặc dù có thể khép lại nhưng chu thừa minh vẫn là đem giữ lại đã là nhớ lại cũng là tỉnh táo dư bình nhiên qua chu thừa minh như vậy phó sau đó đem ánh mắt rời về phía nơi khác hy thịnh trong tộc nói thế nào t h a n h â m to t h u kệch tại toàn bộ trong các không ngừng quanh quẩn chu hy thịnh sớm đã thành thói quen đem thư nhà đưa tới n h ặ t tiếng nói bản nguyên thạch xác thực có thể đi nghe được câu này chu thừa minh ông thanh hô to cái này đầy đủ qua chút thời gian ngươi đưa ta đi yêu núi ta ngược lại muốn xem xem trong núi đến tuột cùng như thế nào 266. Quân chủ. 266. Quân chủ. từ ba năm trước đây lên chu thừa minh làm việc cũng biến thành quả quyết nóng nay rất nhiều mới nói định yêu núi tìm kiếm sự tình hắn liền đem rất nhiều bảo tài bí vật đều chuẩn bị thỏa làm sau đó liền bắt đầu bế quan luyện chế đăng dược liền ngay cả không minh cũng bị hắn ngựa đi gặm trúc tu hành dùng cái này tăng tiến thực lực dù sao nếu như khác biệt tư đổ ra tu sĩ đồng hành chu gia chân chính có thực lực tiến vào yêu núi cũng chỉ hắn cùng không minh những người khác đi cũng là hưởng phí hết thủ mỹ lệnh thậm chí còn có thể trở thành vương hữu tình huống như vậy dưới tự nhiên là thực lực càng mạnh mới càng có thể an nhiên được bảo cùng lúc đó chu gia chỉ hạ một chỗ trong núi rừng ước thương hùng tráng khỏe khoắn rừng cây rắc rối khó gỡ giờ phút này lại không ngừng vang lên to lớn kinh khủng tiếng g ầ m g ự đại địa cũng theo đó rung động oanh minh xa xa nhìn lại một phương trăm trượng lớn nhỏ khu vực bị dễ như t r ở bàn tay địa bị hủy bởi đất bằng có cây ngăn trở vỡ vụn b ù i đất bay múa không tiêu tan mà tại khu vực chính giữa một cái cao lớn hùng vĩ thân ảnh r u n g chuyển lấy đại địa hùng h ã n kinh khủng đó là một đầu t r ứ n g cao hai t r ư ợ n g hùng bi một đầu cường đại luyện khí yêu v ậ t ở tại bụi phía mấy trăm long h ổ vệ binh tốt cầm thuẫn cầm cao trận địa sẵn sàng đón quân địch đem vây k h ô n trong đó mặc dù long hồ vệ phục dụng long hồ gân cốt đan cùng ngọc long đan man lực có thể nhưng cùng với chân chính yêu vật so sánh còn chưa đủ nhìn bất quá giờ phút này chiến cuộc lại là cực kỳ quỵ dị không phải hùng bi tại đại sát tứ phương ngược lại giống như là long hổ vệ tại vây quét cái này hùng bi yêu vật long hổ vệ lấy đặc thù nào đó quy luật giải bệ trận nồng đậm tinh lực càng là lẫn nhau cấu kết hình thành đặc thù bình chướng phòng hộ ra chỉ tại mỗi người trên hơn mỗi làm cái kia hùng bi nổi giận bạo động tay gấu vung v ẩ y ở giữa liền đem giết tới chung quanh long hổ vệ đánh bay mấy trượng xa trúc giáp nổ nát vụn bất quá bởi vì tinh lực cấu kết tư dung khiến cho bọn hắn bị tổn thương đều bị tinh lực gánh chịu bị đánh bay long hổ vệ cũng chính là trọng thương nước xương mà thôi cũng không cái khác lo lắng tính mạng về phần chống ra vị trí cũng bị cái khác sớm đã xin đợi đã lâu long hổ vệ nhanh chóng bộ huyết cầm đao nắm thuận chèm g i ế t khiến cho hùng bi căn bản không cơ hội thở dốc những cái kia bị thương quân tốt l u i đến hậu phương tại phục dụng chữa thương đan dược về sau rất nhanh liền khỏi hắn khôi phục c h i lực sau đó nạp lại chuẩn bị tốt binh khí áo giáp đứng tại phía ngoài nhất làm bộ huyết vòng đi vòng lại sinh sôi không ngừng đây đối với hùng bi yêu vật tới nói rõ ràng chỉ là mấy trăm c h ú n g tiện tay nghiền chết sâu kiến nhưng lại như thế nào đều r ế t không bao giờ hết r ế t không d ứ t mà đây chính là yến chỉ lan chuyên vì long hổ vệ khai sáng c n trận có thể đem quân tốt khí huyết cấu kết t n g dùng có thể ngăn địch phòng hộ có thể ra chỉ h i n uy tuy nói không lên mạnh cỡ nào lại là một đạo cực mạnh c n trận với lại quân tốt số lượng càng nhiều khốn cấm năng lực liền càng mạnh trừ phi thực lực che lại tất cả quân tốt chi hòa đem cương ép bài trừ hoặc là nhìn thấu trận pháp nội tình lấy xào phá trợn không phải không còn cách nào khác chỉ có thể bị chết k h ố n trong đó hướng về bốn phía điên của n g u y n h sát đại địa đều bị hắn đạp nát giãn nước lại chỉ thấy máu khí biến hóa không thôi nhưng vẫn động ngưng tụ ra một đạo bình chướng đem hùng bi công kích đều ngăn cản mà tất cả quân tốt thân thể run lên bần bật từng cái nghịch huyết dâng lên mặt đỏ tới mang hai có rất người càng làm i ệ n g phun máu tơi ư bộ pháp lào đảo hiển nhiên chống đỡ hạ lần này thế công đối bọn hắn tới nói cũng không chịu nổi bất quá chỉ gặp bọn họ móc ra b ổ huyết đan đan vào rất nhanh liền lại sinh long hoạt hồ đi qua chu gia lấy đan đạo dương danh tư phương đã long hộ vệ thực lực huyết thiếu không đủ vậy chỉ dùng đan dược để đền bù chính là cái k i a hùng bi gặp công s á t không thành trong mắt cũng là bắt đầu sinh e ngại muốn thoát đi lại bị vây được không chỗ chống chạy chỉ có thể không ngừng gào thét chém giết lấy nhưng hùng yêu ra d à y thịt méo long hổ vệ muốn chế tạo chiến quả cũng là cực kỳ khó khăn như vậy mang xuống một đám quân tốt cũng là dần dần lộ ra m ở i thế trần tài giang trông thấy một màn này hét lớn một tiếng đại gia hỏa đừng sợ có ta tại sau một khắc bốn phía tinh lực tựa như thủy triều ra chỉ đến trên người hắn khiến cho uy thế điên quần g tăng vọt khí thế như hồng chỉ là thân thể của hắn cũng theo đó bị chống đỡ ép n ư ớ toát ra vô số vết máu trong khoảnh khắc liền hóa thành một đạo huyết nhân coi như hắn nhục thân cường hoành khỏe mạnh nhưng dù sao chỉ là phàm phu tục tử lại thế nào khả năng thừa nhận được nhiều như vậy tinh lực không c ó trực tiếp bị no bạo đều đã là cường hãn không tầm thường trần tài giang cơ bắp bí phát diện mục bị đè ép đến giữ tợn kinh khủng hai tay cầm nắm nặng lưỡi đ a o thả người nhảy lên như hung thần hạ phàm đ ỗ n g nhiên tại hùng bi trên thân bổ ra một đạo sâu đủ thấy s ư ơ n g vết máu yêu khi máu tươi điên c ù n g dâng trào gặp chiến quả đã thành hắn quay đầu liền chạy không dám chút nào lưu lại thuận tiện đem ra chỉ ở trên người tinh lực toàn tản đi chỉ để lại cái kia man hùng nổi giận gào thét muốn truy sát nhưng lại bị khốn trụ không được trước. cho dù chỉ là như thế thời gian qua một lát hắn nhục thân cũng bị căng nứt đến không còn hình dáng cũng chính là có đan dược b ả o m ệ n h không phải chỉ sợ là hắn phải chết không nghi ngờ nhưng có thể lấy phạm nhân thân thể trưởng một lát luyện khí thần uy cái này đã là không tầm thường cái khác quân tốt gặp hùng bi bị thương cũng là trong nháy mắt tinh thần vô cùng phân chấn lên có người hô to hô to các minh đệ thêm chút sức quân chủ lập tức tới ngay nhất định có thể chém cái này hùng yêu hai mắt bắn ra t ì h mang tuy có ngọc thạch uy thế c h ẳ n ngập lại bị túc sắt chiến ý che giấu ba năm trước đây chu hy thịnh từ yêu núi mang về một đạo kim nguyên c h i vật đó là triệu nguyên m ụ c chiến thương biến thành một đạo mạnh vỡ mà chính gặp chu ra ra tu cho chu bình đ ư ờ n g đường hắn liền đem lấy ra lấy ngọc thạch chi khí thai n g a n chi dự định dùng cái này đúc thành k h á c loại con đường bây giờ ba năm qua đi cũng là hơi có thành tuy chỉ là luyện khí thất trọng phong mang uy thế lại là hơn xa cùng cảnh nhìn qua phía dưới cái kia có thể so với luyện khí tứ trọng hùng yêu chu huyền nhai không khỏi nhữ mày lại là hùng bi yêu vật ở trong đó nhất định có cổ q á i ba năm này ở giữa hắn dẫn đầu long hổ vệ tiêu diệt toàn bộ trì hạ ba trăm dặm sơn hạ sôi nam mở đất thổ mở cường chém giết không dưới bảy con luyện khí yêu v ậ t mà ở trong đó bốn cái chính là h ù n g bi tính cả cái này một cái liền là năm con tình huống như vậy tất nhiên tồn tại c ổ quái khả năng liền là có cái gì cường đại hùng bi yêu vật tần nút tại trì hạ nơi nào đó lúc này mới khiến cho cái khác chim thú yêu vật không có chút nào trưởng thành không gian mặc dù trong lòng nghi hoặc nan giải hắn thủ đoạn lại là không có dừng lại mảy may chỉ gặp hắn đem trường thương dơ cao liền có vô số khí sởi tụ đến bám vào trường thương phía trên khiến cho kim quan g lệnh đ ấ u xương bắn ra túc s á t hung tuyệt chi thế c h ậ t chu huyền ngai liền đem trường thương đống nhiên ném ra ở trong thiên địa hóa thành xích kim cầu vồng cái kia hùng bi chính ra sức cơ đánh cho bốn phía long h ổ vệ người ngã ngựa đổ sau một khắc liền bị xích kim cầu vồng xuyên qua thân thể càng là đánh phía đại địa hóa thành một phương hồ to trong lúc nhất thời đ u ô i bằng c u ố n cuộn cùng u phong c u ố n sạch lấy những long h ổ đó vệ nhìn lên bầu trời sừng sững thất ảnh sùng k í n h của nhiệt quân chủ quân chủ chương hai trăm sáu mươi bảy thật lớn một đầu hùng bi chương hai trăm sáu mươi bảy thật lớn một đầu hùng bi chu huyền ngai quan sát phía dưới tuy nói không thiếu long hổ vệ bị thương khó đi nhưng ở đan dược chữa trị hạ cũng là không ngừng chuyển biến tốt đẹp chỉ có trần tài giang vẫn như c ũ là nguy ngập đem n g uy bộ dáng suy tư một lát hắn liền ngưng tụ một đạo linh pháp hóa nhập trần tài giang trong cơ thể cái sau lập tức mầm thịt bắt đầu sinh khí huyết tăng vọt vết thương kết xuất thịt vẩy dù sao trần tài giang chính là người trần gia cùng tự mình tình nghĩa rất sâu với lại tiểu t ử này trung thành tuyệt đối lại là trời sinh thần lực anh dũng tự nhiên muốn cực kỳ tử tế đã là thu trần tài giang tâm cũng là vì thu mấy ngàn long hổ vệ tầm đám lính kia tốt gặp này còn chưa kịp chúc mừng liền nghe chu huyền nhai cao giọng hô hào nay các ngươi chém yêu có công đều có thể đi quân nhu lĩnh hai lượng bạc thô lương trăm cân nhớ năm quân công trần đô úy d u n g m anh phi thường không sợ thường bạch ngân trăm lượng dụ tốt năm mẫu nhớ m ộ ư ơ i quân công nghe được câu này phía d ư ớ i quân tốt trong nháy mắt của nhiệt hoan hô bắt đầu quân chủ h u vũ quân chủ anh minh chu gia sáng lập long hổ vệ cũng có ba năm lâu điều lệ chế độ tự nhiên cũng đã hoàn thiện trình b ị giống như trong đó chức vị từ nhỏ đến lớn cũng là đều có tên tuổi ngũ trưởng thập trưởng đội trưởng bách phú trưởng đô úy giáo h các loại mà những này quân chức không chỉ có là lương tháng đãi ngộ bên trên khác biệt còn có trên thực lực cách xa phân biệt chu gia bây giờ có như h ổ cân cốt đan cường gân kiện xương đan ngọc thạch thanh nguyên đan ngọc long đan rất nhiều cường kiện thể phách đan g dược trong đó yếu chỉ có thể tăng thêm hai ba trăm cân l ự c đạo mạnh thì có thể tráng một hai ngàn cân thần lực thân như cường hãn hổ gấu cách xa cực lớn mà những đan dược này cũng từ yếu đến mạnh phân biệt đối ứng khác biệt quân chức chỉ có đạt tới tương ứng chức vị mới có thể đổi được long hồ vệ binh tốt muốn mưu đoạt lực lượng cường đại hơn càng có ưu thế ướt đát đãi ngộ tự nhiên là sẽ hăm hở tiến lên sụt xôi từ đó mư đoạt qu tuy nói như vậy thuần túy quân công thường phạt chế độ sẽ có không thiếu thiếu hụt nhưng lại cực kỳ thích hợp hiện tại long hồ vệ chỉ cần liệu mình đ ổ t tiến vinh hoa phú quý liền không thành vấn đề hào hào chỉnh đốn chu huyền nhai cho dù tốt sinh c h ấ n an sau một lúc sau đó liền hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời bây giờ chỉ hạ khả năng tồn tại thai hoàng ẩm hắn tự nhiên muốn đi thăm dò trong đó nội tình bất quá yêu vật kia có thể ẩn nấp sâu như vậy hắn thực lực tất nhiên không yếu để cho hậu thỏa chu huyền nhai vẫn là đem tin tức cho bạch khê núi cùng kim lâm đạo viện truyền đi rất nhanh một đạo bích quang từ bắc bay tới một đạo hỏa vân từ nam tới、gần. chính là chu tiến h linh cùng chu hy thịnh cả hai linh nghiệm không ngừng thăm dò sơn giã trong rừng trừ cái đó ra còn có đạo viện rất nhiều tôn sư đệ tử t i ê n thành một đám luyện khí tu sĩ cũng theo đó tràn vào sơn lâm tìm kiếm như thế thật lớn chiến trận cũng là dọa đến không thiếu đi ngang qua tu sĩ trốn xa chân trời không dám chút nào lưu lại một lát dù sao chu ra bây giờ uy thế thật sự là quá mạnh mẽ coi như bây giờ nội liễm khiêm tốn ba năm cũng không có cái gì tồn tại dám sở kỳ phong mang chỉ là chu tiến linh hai người đem ba trăm dặm sơn hà tìm mấy lần ngoại trừ tìm được vài đầu vừa đột phá không lâu luyện khí yêu vật bên ngoài chu ă n bản cũng k ô n g có huyền n t h ngai khẽ í k h lắc đầu chỉ hạ đa số núi thổ địa trạch rừng rậm tươi tốt thích hợp sinh tức phần lớn là hồ lang rắn mạnh như vậy thú mà không phải hùng bi loại hình vài thập niên trước hồ lang tàn phá bừa bãi nhưng bây giờ lại điên đảo biến hóa trong đó tất nhiên là có cái gì trong bóng tối gây nên ta đã sai người đến hỏi trong núi những cái tia thợ săn xem bọn hắn phải chăng biết được cái gì thợ săn tuy là p h à m nhân nhưng sinh tức đều là trong núi đối với đại sơn hiểu rõ tự nhiên vượt xa tu sĩ nghe được câu này chu hy thịnh cũng chỉ có thể yên tĩnh ngồi nhàm chán nhìn qua đầu ngón tay lửa hình lấp lóe chu thiến linh ngồi ở một bên không nói yên lặng thúc làm vệ nguyên bí pháp đem bốn phía có cây sinh cơ nuốt vào trong cơ thể sau đó phong tồn bắt đầu nàng bây giờ đã muốn ngưng tụ có cây bảo vật lại phải che chở chu hy việt t ă n u y Ngày t h lời này vừa nói ra chu hi thịnh lập tức đến sức lực đang muốn hướng ra phía ngoài bay đi lại là nghĩ đến cái gì ngượng ngùng đã ngừng lại bước chân sau đó quay đầu đi vào xa bàn trước chu hi thịnh đây là không biết tây hương trấn ở đâu bởi vì long hổ vệ tiêu diệt toàn bộ sơn lâm mở đất đất màu mỡ lại có chu thừa dương vun trồng giống tóc trồng lương thực chu gia chỉ hạ phảm n h â n tự nhiên là an cư sinh tức kéo dài c h u y ể n thừa liền ngay cả thôn này trấn trại t h ô n quê cũng như sau mưa xuân trúc không ngừng hiện lên liền lấy chu hi thịnh cái kia tính tình lại thế nào có thể sẽ đi tìm hiểu những này có thể hiểu được mới có q u ỷ đâu đi theo tà a chu huyền ngai cờ ư i nhạt sau đó liền hóa thành lưu qua n g hướng tây bay đi chu hi thịnh hai người theo sát phía sau ba người rất nhanh liền tới đến một phương núi hoang trước sơn nhạc tươi tốt túng tùm, tùm lại có chút yên tính dị thường chỉ có thể mơ h ầ nghe được một chút chim thu tiếng、kêu. quả thật có gì đó quái lạ chu thiến linh ánh mắt ngưng lại chợ đỉnh đầu hiện ra cùng dã man tướng cầm trong tay n ổ i trống chỉ gặp hắn gõ nhẹ một tiếng tiếng trống quanh quẩn tại giữa rừng núi di lâu không tiêu tan tiếng trống không khổng không lộ có thể cảm giác linh c h ạ c h khí tức vốn là tìm kiếm không tầm thường thủ đoạn nhưng phạm vi cũng không lớn cũng chính là thu nhỏ đến một địa khu vực mới thuận tiện thuốc làm cho chu hi thịnh nhìn qua cái kia man tướng chính tính toán muốn hay không mình cũng tu liền trông thấy sơn nhạc một chỗ đột nhiên sụp đổ đất sụt một đạo hơn mười triệu bóng người to lớn tùy theo đứng thẳng bắt đầu nồng đập yêu khí bàng bạc kinh khủng chính là một đầu c To lớn chương mắt huyết tàn n gắt hai n Chu h t Linh trăm sáu mươi tám chém chương hai trăm sáu mươi tám chém lời này vừa nói ra chu tiến linh hai người trong nháy mắt buộc phát uy thế hướng về cự man hùng yêu tập sát mà đi lúc trước liền là cái này hùng yêu phản bội làm hại chu thừa chân suýt nữa mất mạng bây giờ lại còn một mực gần mấp tại tự mình c h i hạ n g cái này khiến bọn hắn làm sao có thể nhẫn mà cái kêu man hùng tốc độ cũng theo đó đ ỗ n g nhiên tăng tốc thân hình khổng lồ ở trên mặt đất không ngừng buôn tập đạp đến sơn lâm phá vỡ ngược lại cắt đất bay lên hiển nhiên là nghe h i ể u chu hy thịnh nói lời chu huyền n mai hai mắt ngưng thần quắc cái này hùng yêu linh trí tươi sáng nếu như chưa trừ d i ệ t ngày sau tất thành hoa lớn quyết không thể lưu chợt có chút hạ giọng các ngươi cẩn thận phòng bị chút tuy nói xúc sinh này chỉ là luyện khí vì như thế nhưng có thể tránh thoát trùng điệ với lại thân thể còn khổng lồ như vậy rất có thể là cố ý thu liếm khí tức cường đại hóa cơ yêu vật không được chủ quan đối với tuyệt đại đa số yêu vật mà nói nhất là giống hổ gấu s ó i báo các loại phổ biến tinh quái yêu vật tại nhỏ y ê u cảnh giới thường thường là thân thể càng khổng lồ tu vi thực lực liền càng thêm cường hãn nhưng lại thế nào phân chia như vậy cái này hùng yêu đều có cao hơn mười t r ư ợ n g so bình thường hùng tinh bi quái hình thể lớn gấp bội làm sao có thể vẫn là cái gì luyện khí yêu vật chu hy thịnh hóa thành lưu hỏa lướt qua thiên cung nhìn qua không ngừng chạy trốn măn hùng trong mắt có chút làm hung ác trong lòng bàn tay liền có kinh khủng kim minh viêm hỏa tùy theo hiện hiện ngưng tụ thành một đoá sáng chói diễm lệ xích diễm đường hoa để ngươi x u ấ t sinh này nếm thử huyền diễm hoa lợi hại đạo này sát chiêu nguồn gốc từ tại xích diễm đại nguyên là chu hy thịnh chuyên môn khai sáng giản dị sát chiêu so với xích diễm đại nguyên uy lực phải yếu hơn rất nhiều nhưng ngưng tụ lại đến càng giản dị cấp tốc điều khiển bắt đầu càng điều khiển như cánh tay huyền diễm hoa được diễm quang m ẩ tản ra kinh khủng nóng bỏng n h thế như n u y ê n quang hướng về hùng yêu cấp tốc vào tới cái tia hùng yêu cảm giác được trí mạng uy thế cấp t b ộ c phát ra hóa cơ ưu thế yêu khí bàng bạc m á h liệt hóa thành rào rạc hát phong hát phong như mực giống như c h i ề u h ả i quét sạch tứ phương đem cái kia một phương khu vực hóa thành c ấ m khu linh nghiệm đều không thể thăm dò trong đó mảy may hùng yêu thân hình cũng theo đó ẩn nấp không hiện mà cái kia huyện diễm hoa bắn vào trong đó giống như châu đất xuống biển không có b ộ c phát ra nửa điểm động t i n h đến chu hy thịnh ba người ngự không m à đứng nhìn qua phía dưới lạnh thấu xương hát phong triều dâng ba người sắc mặt cũng không khỏi địa ngưng trọng bắt đầu nhị ra ra ngày trước tiên lui xa một chút súc sinh này thực lực không tầm thường nếu là bộ phát đại chiến rất có thể sẽ nguy hiểm cho đến ngài chu huyền nhai ứng thanh gật đầu sau đó liền hướng về nơi xa bỏ chạy chu tiến h linh tinh tế tưởng tận xem xét hát phong hắn l ệ n h thấu xương lại cực kỳ ăn mòn chi uy thổi liền sẽ phệ thị tiêu hồn hại người tính mệnh cực kỳ bá đạo yêu phong cái này m a n hùng ứng cho là cái gì đại hoang h u n g thú di trùng nghĩ đến tư chất không tầm thường chu hy thịnh dĩ nhiên đã bắt đầu ngưng tụ sát chiêu xích diễm đại nguyên ông thanh nói ra cô cô coi như xuất sinh này tư chất lại không t ụ n h ư n g hắn trong lòng còn có phản chí đối nhà chúng ta còn tồn ác không tiêu tan vậy liền tuyệt không thể lưu nếu là hàng phục sau lại phản bội hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi hắn cũng là sợ chu tiến h linh tu yêu đạo về sau đối yêu vật bắt đầu lòng mang từ bi không đành lòng cho nên mới như vậy kể rõ chu tiến h linh hơi sững sờ trợ cười nói ta là nhìn cái này bi yêu tư chất không tầm thường hắn yêu hồn tất nhiên cường hãn người còn không có cô đọng man tướng b i pháp xuất sinh này vừa vặn phù hợp chu hy thịnh ấ y náy gãi đầu một cái ngay cả bồi thường mấy cái không phải trong tay xích diễm đại nguyên cũng theo đó mãnh liệt hơn kinh khủng mấy phần h i ệ n nhiên là đem sổ sách toàn tính tới cái này hùng bi trên đầu chu tiến linh trong tay bích sắc phủ quang không ngừng hiện, hiện man đi theo chi rung động bắn ra một cô cường hãn thôn vệ tri lực vệ sau một khắc cái kia quần quận hắc phong liền bị cưỡng ép hút vào thiên khung như sóng chiều chút xuống hóa nhập man tướng lòng bàn tay cái kia một nho nhỏ hắc cám vòng xoáy bên trong man tướng cũng theo đó trở nên đen như mực như than đó là hắc phong đang không ngừng xâm nhiễm tan giã bất quá cũng may hùng bi thân hình cũng một chút xíu hiện hiện là như vậy khổng lồ nguy nga nhanh đi hàng phục đó chu hy thịnh trong tay xích diễm đại nguyên sớm đã ngưng tụ tới cực hạng bốn phía đều bị xí、sí、diễm đốt đến v ạ n mẹo biến hóa ẩn chứa trong đó vô tận mênh mông như thế Đúng vậy. Dứt lời, chu cái tia hùng bi đại cánh tay vung đánh hướng chu hi thịnh đánh tới lại chỉ vô hụt vê anh ngập trời viêm h ỏ a trực trùng vân tiêu cường hành uy thế hướng về bốn phía phô thiên cái địa tập ngực ra thổi đến hai người quần áo hô hô rung động sơn lâm t ậ n đốt chỉ để lại một phiến đất hoang vu b ù i bặm cái tia hùng bi toàn thân tàn tật vết máu quanh thân lông tóc còn đang thiếu đốt co quắp tại đất khô cằn chính giữa tựa như là tại cùng chu hi thịnh hai người cầu xin tha thứ đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề vì sao mấy người này loại có thể tìm được ta chỉ có thể thử một chút ủy thân cầu xin tha thứ nhìn xem có thể hay không bảo toàn tính mệnh chỉ cần mấy người này loại dám tới gần, vậy liền. nhưng qua h n Bi như vậy tư thái, như tư vậy còn h Hy h u t h hai người nhìn nhau người liền lặng yên sau một xem, đó không, không có bay ra cách xa nửa dặm liền bị chu thiến linh hai người ngạnh xinh xinh đánh về nguyên hình vết thương trên người càng thê thảm dữ tợn mà nó thi triển hát phong tập ngược hai người lại sẽ bị chu tiến h linh thôn vệ luyện hóa bị chu hi thịnh lấy xích diễm vanh sát nhục thân thối nát không ra hình dặm gì trải qua g i a o phong xuống tới hùng bi liền ầm vang ngã trên mặt đất khi tức thở hơi cuối cùng yếu ớ t khổng lồ đầu lâu hướng về chu hi thịnh hai người túi thắt xuống trông thấy hùng bi ngã xuống đất chu huyền nhai lúc này mới dựa vào trước liền nghe chu hi thịnh nhỏ giọng thầm thì cái này gấu thật là có thể d ố i có thể khuất đều như vậy còn ở lại chỗ này giả ý khuất phục g i t là được rồi chu huyền nhai có chút không đành lòng bất quá không phải không đành lòng cái khác chỉ là không đành lòng tổn thất mạnh như vậy hóa cơ chi chu hy thịnh các người h ra cơ tay u liền h cực kỳ quả quyết cẩn thận vì dự phòng hùng yêu là giả ý ẩn nút hắn thậm chí đều không có tới gần mảy may liền đứng tại không trung không ngừng ném mạnh diễm hòa bóng thẳng đến hùng bi sinh cơ triệt để bạn diện hắn lúc này mới ngừng lại hắn đem hùng yêu yêu hồn thu thập phong tốt liền cùng chu tiến h linh cùng nhau thi pháp n g â n hùng thi thân thể tàn phế hướng bạch khê sơn phi đi mà chu huyền nhai thì đi long h ộ vệ quân doanh trụ sở khổng lồ hùng thi từ thiên k h u n g lướt qua cũng là để vô số phạm nhân l ệ n h mình sinh ra sợ hãi có rất người càng l à quỳ trên mặt đất hô to chủ gia anh minh hùng thi vừa rơi vào bạch ngọc trong cung liền đem chu tu khanh cùng chu giác du hai người dẫn đi qua đã hiếu kỳ lại sợ hãi địa nhìn quanh vẫn là chu tu khanh tính t ì n h lớn chút ngang đứng chút nhanh như chấp liền chạy tới tay gấu bên cạnh tại cái tiết dùng tay nhỏ đâm đụng chu thừa nguy nhìn qua trước mặt khổng lồ hóa cơ yêu thi trong mắt vui mừng r ạ ặ t rào cái này thân thể khổng lồ như vậy cũng không biết có thể luyện chế nhiều thiếu linh đan bảo vật đến chỉ là cái này yêu vật từ đâu mà đến chu tiến h linh lập tức liền tương lai long đi mạch đêm hay nói cảm thán nói nếu là lại để cho x u ấ t sinh này ẩ nút n mấy chục năm chỉ sợ thật đúng là sẽ ủ thành thai họa cực lớn dù sao cái này hùng yêu phản loạn cũng bất quá là mười một năm trước sự tình mà liền là tại ngắn như vậy thời gian hắn lại từ bình thường luyện khí yêu vật trưởng thành đến hóa cơ yêu vật có thể nghĩ là bậc nào kinh khủng chu t h ư ờ nguyên lại là những mày lúc trước cái này man hùng hay là hắn giúp chu thừa chân bắt được mặc dù s ắ c thực giã tính khó tiêu nhưng muốn nói tư chất đến cỡ nào không tầm thường cao minh vậy thật là không tốt nói định c h ỉ ít lúc trước chẳng qua là bình thường yêu v ậ t mà bây giờ biến hóa to lớn như thế ở trong đó tất nhiên xảy ra chuyện gì hoặc là cái này hùng yêu được cái gì kinh thiên cơ duyên hắn đem ánh mắt rơi vào hùng thi trên thân nhưng quan sát tỉ mỉ trải qua ngoại trừ thân thể quá khổng lồ bên ngoài còn lại cũng không nhìn ra bất cứ dị thường nào chỗ xem ra muốn tìm kiếm trong đó nội tình không phải các loại luyện hóa một phen không thể mà tại một bên khác chu thiến linh đem chọn lý hảo man tướng yêu hồn pháp cùng chống trận lôi thần pháp giao cho chu hi thịnh phía trên này còn nhớ nàng cùng chu bình tu hành kinh nghiệm có thể làm cho chu hi thịnh tu hành lúc thiếu đi đường q u a n co càng an ổn một chút đây cũng là tông môn cùng t i ê n tộc nội tính chỗ tiền nhân tiền bối ở phía trước cắm cây khai thác thiên tân vạn khổ tìm tòi công pháp bí quyết tu hành quyết khiếu hậu nhân nếu là tư chất bình thường nhưng chiếu vào tiền nhân bước chân đi như thế nào đều có thể có thành cựu pháp môn này cầm lấy đi hảo hảo tu hành lấy cái này hùng bi thi triển thủ đoạn đến xem chỉ cần ngươi tu thành liền có thể có đạo cường đại đón sát thủ dù sao chỉ cần không lưu dư lực địa thuốc sử hôn phách thậm chí đều có thể có được hóa cơ định phong kinh khủng chiến lược liền là hồn phách nội tỉnh càng nông cạn có thể kiên trì thời gian liền càng ngắn chu hy thịnh đỏ mắt man tướng nhiều năm chỉ là một mực không rảnh rỗi thời điểm lại thêm hồ lệ cho hai đạo yêu hồn lại cực kỳ kém cỏi lúc này mới một mực không có tu hiện tại có thể toàn nguyện cũng là có chút kích động tiếp nhận công pháp tìm cái động phủ bế quan chu thiến linh nhìn qua chu hi thịnh đi xa lưu quang lại là không có nửa điểm lo lắng dù sao chu hi thịnh hồn phách đã lột xác thành nguyên hồn cô động man tương đối hắn mà nói tính không được việc khó coi như hơi có ngăn trở cũng bất quá là tiểu lãng thanh phong thôi như đem luyện ký đột phá hóa cơ so sánh là đất bằng đúc cao lầu vậy được liền hóa cơ sau lại tu cái khắc hóa cơ pháp liền là đang cấp cao lầu tô điểm trang hoàng giữa hai bên khó dê t r a n lệch giống như thiên liền khu, khu chu thiến linh ho nhẹ vài tiếng đ chu chu về phần nói chu thừa chân cùng chu thừa minh một người ề n tâm tư quá tạp quá nặng lại bị tục sự quá nặng lại bị tục sự quấn thân khó mà có sở thành một người khác thì đi lên độc đan lượt đường thì càng đừng nghĩ có thể cao biết bao nhiêu về phần nói chu hy thịnh đám người bọn hắn mặc dù cũng sẽ lượt đan nhưng chỉ là nông cạn học được một chút giản dị đan dược luyện chế mà thôi căn bản liền không có xâm nhập nhiều thiếu chu thừa nguyên đem cực đại tay gấu cắt xuống cẩn thận dùng thổ linh h o a luyện chế đấy trông thấy chu thiến linh đến nói ta hoài nghi xuất sinh này khả năng đ ế n qua bảo vật gì hoặc là được cơ duyên gì cho nên tư chất mới có biến hóa như thế ta muốn thử xem đốt luyện hắn thi hài nhìn xem có thể hay không đem bí mật này tìm ra chút nội tình nghe được câu này chu thiến linh ánh mắt ngưng lại đầu ngón tay liền có bích lục linh hoạt hiện, hiện sau đó liền cũng dấn thân vào tại đốt cháy đại nghiệp bên trong kim lâm đạo viện chu thừa minh dựa vào một khối đá nhìn ra xa thiên không phương xa thì thao nói nhỏ khi thịnh tiểu tử kia chạy đi đâu rồi như thế nào vẫn chưa trở lại đưa tin phủ cũng không biết về một cái tại bên cạnh người thực tiết thu không minh nằm dạp trên mặt đất lại so ngày xưa càng thêm yên tĩnh thậm chí là có chút không dám động ngươi những cái kia bình bình lọ lọ thật phong xong chưa lão hùng ta thân thể yếu đuối không chịu nổi ngươi nhiều như vậy độc dược dày v ò cái này nếu là tại lão hùng trong bụng ta gắn yên tâm đi ta đều phong đến xích sao còn tại phía trên dán phủ lục h ỉ cần ngươi đừng không có việc gì buôn bán bụng liền vùng không được nói xong chu thừa minh còn vỗ vô, vô không minh bụng doa dịch chứa đến được đó, nó hướng một bên khác. Tuy nói nó bụng có thể chứa được một ít gì đó, nhưng cũng không phải chân chính có tóm xê khác. chữ thể phải gì một một Tuy ít túi vật à, tóm lại là h u y ế tại nhục chi khu. Nhất là nghĩ đến chu thừa minh luyện chế những cái kia độc quy thế, nó liền không nhịn được đánh dùng mình. chi khu. Chu thừa chế thế, cái độc được kia quy là l dừa tại lúc này trên bầu trời đột nhiên đánh tới một đạo quỷ d ị hát phong một người một thú trong nháy mắt ngồi dậy đến trận địa sẵn sàng đón quân địch đang muốn thúc làm thuật pháp danh sát liền nghe hát phong bên trong chuyển đến chu hy thịnh thanh em vui sướng ta hát phong đại vương đến cũng chương hai trăm bảy mươi ra phương phân canh chương hai trăm bảy mươi ra phương phân canh hát phong gào thét c h ậ m rãi hiện ra chu hi thịnh t h â n ảnh khí tức so với lúc trước hơi có khác biệt thiếu đi mấy phần cưng d ư ờ n g nhiều một chút ché lớp trông thấy là chu hi thịnh chu thừa minh lúc này mới bông u lòng xuống cười mắng nguyên lai là người hôn tiểu tử này giả thần giả quỷ ta còn tưởng rằng là nơi nào yêu quái đột kích núi đâu mà tiêu tán hát phong quét b u ô n phía càng đem đá lợm c h ầ m quái thạch cùng rất nhiều cỏ cây ăn mòn hóa thành bụi bằng tất thổ cũng là để chu thừa minh nhìn mà sinh t h á n người cái này hát phong l ạ như thế nào làm tới lại kinh khủng như vậy chu hi thịnh nghe tiếng hơi ngẩng đầu lên đem phát sinh hết thẻ h m hay nói dùng cái này hướng chu thừa minh khoe khoang uy thế ở tại trong thất hải một cái cuồng dã thân ảnh khôi ngô đứng vững bên hông cài lấy một cái dài nhỏ t h u cạnh yêu cổ ở tại dưới thân một đầu gấu to ẩn nốt tiên lạc lấy cái kia hát phong gào thét như nước thủy triều rào r ạ t kinh khủng đem đất đá c ỏ cây ăn mòn liền ngay cả ghé vào cái kia bất động công minh đều sợ hại hướng bên cạnh xê dịch thân thể cái đồ chơi này nhưng so sánh hỏa diễm dễ dùng nhiều liền l à quá mức tiêu hao hồn phép chi lực bằng vào ta hiện tại thời điểm nhiều nhất chỉ có thể thúc làm nửa khắc công phu chu thừa minh trong mắt nổi lên vẻ hâm mộ cười mắng cường h tự nhiên tiêu hao đại thời gian ngắn ngươi cho là bình thường thuật pháp a hiện tại đặt trước mặt ta cũng khoét hoang vậy liền trung thực thu hồi đến miễn cho bị ngoại nhân dòng du để cho địch nhân ve sầu lai lịch của ngươi càng là cường thịnh liền càng dễ dàng bị người khác nhớ thương đây là trên đời này không đổi đạo lý mà bây giờ tự mình cường thịnh không chừng liền có không thiếu thế lực ngóc ngẽ h tìm hiểu l ấ y còn có thể sẽ căn cứ sở tu c h i pháp mà đặc biệt nhằm bảo hiện tại nhiều một phần bí ẩn không hiện thủ đoạn cái này sau này cũng có thể nhiều một phần bảo hộ chu hy thịnh cười ngượng ngùng không nói sau đó vội vàng đem hát phóng tán đi hắn vốn c h í n h là vì k h o e k h o a n g mới c h ỉ n h ra n h ư t h ế một l ầ n hiện t ạ i m ụ c đ í c h đã đạt t ớ i tự nhiên k h ô n g c ó khả n ă n g l ạ i đ ồ n h lấy h n t p h o n g làm v i ệ c Dù sao, t h u ố c làm phá t p hồn châm t h ư thế hồn phách luật pháp liên t h ế p thúc làm số lượng người về cũng không thành vấn đề nhưng chính là phương tài thúc làm số lượng người về cũng không thành vấn đề nhưng chính là phương tài thúc làm hát phong như vậy trong một giây lát hồn phách của hắn chi lực liền tiêu hao một nửa có thể nghĩ tiêu hao là bực nào địa kinh khủng cho nên tại trước khi đi thời khắc chu thường nguyên lớp ba bình nhỏ hồn linh nước cho hắn làm bất cứ tình huống nào mặc dù ba bình không nhiều nhưng là chu gia bây giờ còn sót lại tồn tại chu thừa minh ngáp một cái đi thôi đưa ta đi yêu núi nhìn xem có ngươi cái này đ ó n sát thủ hai ta cũng an toàn chút chu hy thịnh nghe tiếng tứ phương nhìn lại chật nghi hoặc hỏi t ộ c thúc chỉ một mình ngươi sao cái kia yêu trên núi hung hiểm vô cùng liền ngươi cùng không minh hai cái đi vào lời nói tình cảnh chỉ sợ mười phần hung hiểm chu thừa minh khoát tay cười mắng xem thường ngươi t ộ c thúc ta đúng không cũng đừng quên trên người ngươi không thiếu độc đan đều là ta luyện chế đâu sau đó quay đầu nhìn về phía đạo viện một chỗ trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ tư đổ ra không tin được nhà ta tình nguyện tướng lệnh bại tồn bắt đầu không cần cũng không dám cùng chúng ta đồng hành nhìn như là tương hòa thân cận muốn phụ thuộc nhà ta kỳ thực khắp nơi phòng bị bất quá là hư tình giả ý mặt ngoài lấy lòng thôi nếu không phải cố kỵ thế cục liền nên cùng cái kia tiêu lâm liên thủ đem tư đ ổ ra diệt được tránh khỏi tại cái này t r ư ớ n g mắt sinh p h i ề n bắt đầu sinh thái hoạn chu hy thịnh chỉ có thể c ư ờ i đ á p lại sau đó hóa thành lưu quang trốn vào đạo viện bên trong đem rất nhiều hạng mục công việc cùng dư bình nhi cùng tào chung hai người giao phó xong về sau lúc này mới mang theo chu thừa minh hướng nam thiên lao đi cổ hoang yêu núi cùng kim lâm sơn cách xa nhau hơn nghìn dặm xa chu hi thịnh mặc dù là hoa cơ nhưng cũng bay hơn một canh giờ mới đến trên con đường này hai người cũng thấy được không thiếu kỳ vật dị sắc hoặc là kỳ dị bảo vật hoặc là một chút hiếm thấy chim thú cũng là để cho hai người mở một chút tầm mắt chu hi thịnh vì thế đều mở ra vơ vét khâu vô luận bảo vật chân quý giá rẻ hay không chỉ cần là tự mình không có đồ vật vậy cũng là một mạch nét h vào túi chữ vật khiến cho hai người còn không có tìm kiếm yêu núi túi chữ vật trước hết tràn đầy một phần ba hi thịnh cái kết lục tiện nham ngự nhưng phải giữ cho ta ai nha túi chữ vật cứ như vậy lớn lớn như vậy khối nham thạch nhiều dành chỗ đưa à thả lúc này đầu lại đến lấy liền là ngươi tiểu tử này nói cái gì l ờ i vô lý cái đồ chơi này có thể làm cho ta luyện chế ra lợi hại hơn độc đan sao có thể tùy ý thạ vạn nhất tìm không đến nữa nha nếu là bản nguyên t h ậ t nhiều ta liền để không minh chứa trong bụng mang về dù sao cái đồ chơi này nhất định phải mang lên hai chú cháu tranh đến mặt đỏ tới mang thai thẳng đến bước vào cổ hoang yêu vùng núi giới lúc này mới lắng lại an bình không thiếu nhìn qua yêu núi bốn phía cờ xí s ă n sát trăm ngàn tu sĩ bay v ọ thiên t h u n g càng có rất nhiều tồn tại ẩ nấp n thân hình chu thừa minh không k h i hỏi cháu ngoan ta làm sao nhìn thấy có chút không đúng ngươi lần trước đến có nhiều như vậy thế l ư ợ sao chu hy thịnh khẽ lắc đầu ánh mắt rơi vào thiên khung chính trên không nơi đó phân lập lấy tam phương thế lực thứ nhất liền là thanh vân môn chỉ là thân là nơi đây chủ nhà thanh vân môn cờ xí lại là h ị thân cư dưới không dám chút nào vượt qua chỗ cao nhất cái k i a phương thuyền thuyền cái k i a thuyền thuyền cực kỳ bình thường nếu như không phải ngự không nao g du nói là bình thường hoa thuyền đều không đủ nhưng đầu thuyền lại đứng thẳng lấy một đạo đỏ hoàng đại kỳ trên đó viết một cái to lớn triệu có thể tại triệu quốc lập này cờ người chỉ có một phương thế lực cái tia chính là hoàng tộc với lại không phải cái gì bình thường chi thứ tối thiểu như ấ t thực đều là vậy mang đại tính tiêu chí chiến kỳ cùng thể phách ngoại trừ võ sơn môn còn lại toàn bộ triệu quốc cũng tìm không được nhà thứ hai võ sơn môn chính là bảy tông thứ nhất cùng thanh vân môn bình khởi bình tọa một phủ bá chủ trước kia không phải là không có những thế lực lớn khác tìm kiếm cổ hoang yêu núi nhưng đều là cho mượn dưới t r ư ớ n g thế lực c h i thủ nưu đồ chưa bao giờ giống võ sơn môn dạng này trắng trận điều động đệ tử dù sao c h ấ n nam p h ụ xem như thanh vân môn đất phần trăm với lại cũng là thanh vân môn tìm tòi hơn mười năm mới xác minh yêu trong núi một chút nội tình v ề tình về lý cái này đều nên thuộc về thanh vân môn hiện tại võ sơn trước cửa đến trong đó ý tứ đã không cần nói cũng biết cái k i a chính là muốn cưỡng ép kiếm một t r a n canh tốc túc cái này người còn muốn đi vào sao chương hai trăm bảy mươi mốt không thể để cho vì nước người thi cốt di lệnh chương hai trăm bảy mươi mốt không thể để cho vì nước người thi c ố t di lệnh nhìn qua bốn phía các phương hào kiệt gia nhà thiên tiêu yêu n g h i ệ t chu thừa minh liếm môi một cái ánh mắt lộ ra sục sôi chi sắc tiến h đương nhiên phải vào yêu sơn bảo vật đông đảo càng là gia tộc cường thịnh hy vọng há có thể bởi vì điểm khó khăn này liền sợ chi sợ h a i đâu một bên không minh có chút nghe không nổi nữa đứng thẳng người không ngừng xoa nắn bụng nạng Tiểu ư nhưng ơ i tại cái này phát ngôn bờ bãi, phát lúc chớ này ngôn đến bờ đó sau đó tận tình khuyên bảo nói không minh à chúng ta đều vài chục năm gia o tình vẫn luôn là phối hợp như vậy tới ngươi sao có thể nói như vậy đâu ngươi kháng làm tổn thương ta hạ độc đoạt được chia bốn mươi sáu thành còn đều cho ngươi đổi thành chất lượng tốt linh tài để dùng ăn cái này tốt bao nhiêu à không minh thì là lệch ra quá đầu nửa điểm đều không muốn nghe chu thừa minh nói không ngừng chu hy thịnh ở một bên cười nói tốc thúc đã ngươi quyết định phải vào núi tìm kiếm vậy ta cũng cùng ngươi tốt nhất nói một chút bí ẩn trong đó cái này yêu núi có hoang thú như thế tinh quái tuy mạnh mẽ lại là cực kỳ ngu dốt chỉ cần không bị hắn cận thân đương nhiên sẽ không có chuyện gì khó xử đương nhiên yêu sơn giã khả năng còn có cái khác đặc thù sinh linh chỉ là ta không có phát hiện mà thôi còn có chính là yêu trên núi có chấn nam cổ thành di tích ngươi nếu là bước vào trong đó tầm b ả o nhất định phải cẩn thận trong đó âm linh q u ỷ sát yêu núi uy áp d à i các nơi một khi thủ nguyên lệnh tiêu tán tốc độ đột nhiên tăng tốc cái kia chính là đi vào cái gì hung hiểm c h i địa không được lưu lại sợ nguy hiểm đến tính mạng đúng trên núi còn có thể có kim nguyên c h i vật cũng chính là ta lần trước cho nhị gia ra, ra mang về đồ chơi kia hai chú cháu đứng tại một chỗ nơi hẻo lánh một bên dò xét nhìn tứ phương tu sĩ tình huống một bên tinh tế nói chuyện trong núi thế c ụ chu gia bây giờ thanh danh không nhỏ cho nên cho dù chu hi thịnh hai người không có đánh bất kỳ cờ xí danh hào nhưng ở đặt chân nơi đây bắt đầu liền có không thiếu thế lực tùy theo nhìn sang h i ệ n nhiên là đem chu gia nhân vật trọng yếu nội tình tìm hiểu nhất thanh nhị sở biết được chu hi thịnh hai người thân phận có thế lực kiên kỵ sinh ra sợ hãi càng là hướng nơi xa rời đi có chút thì là hiếu kỳ nhìn quanh muốn nhìn một chút trong truyền thuyết bạch khê chu thị t ử đệ đến tột cùng đúng đúng r ằ n g gì mà vô luận bọn hắn là sợ là sợ là tham là vui dù là chu hi thịnh bên ngoài tu vi chỉ có hóa cơ sơ kỳ c ũ n võ sơn môn người cầm đầu là một hóa cơ nữ tu thể phách cường kiện hữu lực một thân cương chính hào khí kỳ danh là trịnh ư ợ n g vinh chính là võ sơn môn lục trưởng lão cũng vì võ chiến đường chủ lấy tinh vũ cực quyền danh chân tư phương trịnh vợ vinh ánh mắt liếp nhìn tứ phương quần hùng tại chu hy thịnh trên thân hai người có chút dừng lại chận một tay lấy bên cạnh thân đệ tử ông bắt đầu ông thanh hỏi hai người kia liền là cái kia một môn bốn hóa cơ chú ra đệ tử kia là một khôi ngô cự hán nhưng ở trịnh phượng mình trong tay lại như là một cái con gà con chỉ có thể đ ế m nghiêm mặt cười nói đường chủ ngài nói không sai bên trái cái kia tuổi trẻ gây gói chút liền là chu gia bốn hóa cơ thứ nhất hỏa nguyên chân nhân chu hy thịnh về phần bên phải tên phỉ đồ kia bộ dáng gia hỏa tên là chu thừa minh là hỏa nguyên chân nhân tốc thúc tu vi ứng cho là tại luyện khí t ấ t b ắ t trọng cái kia thực thiết thú là hắn linh thú hắn mặc dù thực lực tính không được mạnh cỡ nào nhưng ở ba năm trước đây từng lấy độc nam địch chém giết bạch sơn môn hơn m ư ơ i vị luyện khí tu sĩ cùng trên dưới một trăm khải linh đệ tử các à thành này, n không có một ngọn cỏ tuyệt vực, liền có độc sư chi hung danh. Nghe Trinh Phượng Vinh liền cũng hương g đem độc được đó đem một một mất tuyệt thú, chỗ có cỏ vực, có chi câu hóa sau sư n Thanh Vân Môn. h phía mắt rời về á c ngươi cho bản đường chủ n h ớ kỹ đợi chút nữa trở ra liền muốn biện pháp cho ta đem thanh vân môn người toàn phía đi tuyệt không thể để bọn hắn đạt được trọng yếu bảo vật cái này yêu núi có thể thành võ cực lao tổ cùng nguyên tiền bối cũng ra rất lớn lực thanh vân môn có tài đức gì chiếm lấy cả tòa yêu núi còn dám lấy đại nghĩa không cho ta võ sơn môn đệ tử vào núi tìm kiếm vậy liền đánh tới bọn hắn nhận lầm mới thôi q u a n mình đệ tử lập tức mắt bốc h ư n g quang sụp xôi hương p ấ n thể tu giả vốn là hiếu chiến hiếu thắng thúng chi còn là như thế phân tranh không phải đấu cái long trời lỡ đất không thể cái kia chiến kỳ cũng theo đó hô hô rung động thùng cụ khí ngang thanh thế quần quận huy hoàng dẫn tới tứ phương thế lực cũng vì đó ghé mắt chỗ cao nhất thuyền trên thuyền một thân lấy c ẩ m tú hoa phục đầu đội chín lưu ngọc miệng tám chín tuổi hài đồng chính không có hình tượng chút nào ngồi tại giường nằm bên trên tay trái chân gà tay phải rượu ngon gặp ăn kỳ danh là triệu vũ chính là triệu tự mười bậy tử cũng là triệu cốp đương kim hoàng đế triệu thanh thân đệ đệ được xác phong làm nghi ngờ vương mà tại giường nằm chính phía dưới một thanh tú thanh niên ngồi xếp bằng nhắm mắt tu hành đ ợ i cho đồ trên tay ăn xong triệu vũ thoải mái địa ở một cái chợ hướng phía phía dưới hỏi biểu hình ngươi lên núi có chắc chắn hay không có muốn hay không ta lại ngươi vài thứ phòng thân mưa nhiễm chậm rãi mở hai mắt ra ôn nhu trả lời ta tự phong tu vi bước vào trong đó gặp bất quá lợi khí từ không có vấn đề triệu vũ nghe được câu này sau đó liền không lo an tâm địa tiếp tục ăn bắt đầu chỉ cần đem thần tướng ra ra di vật liệm trở về hoàng huynh nhất định sẽ cao hứng hắn tuổi tắc nhỏ không hiểu những cái kia con con quần chỉ biết là hoàng huynh nhắc tới qua không thể để cho vì nước người thi q u t di lệnh mưa nhiễm nhìn qua ngốc manh đáng yêu biểu đệ khoe miệng không khỏi dâng lên chỉ cần đem nguyên m ộ t thần tướng di linh liệm thanh đệ hy vọng nhất định có thể tăng vọt trường đại vị mà ngự b ắ t phương chương 272 t h ậ t sự là quần anh hội tụ a chương 272 t h ậ t sự là quần anh hội tụ a yêu trần núi sóng ngầm phun trào không ngớt không chỉ là thanh vân môn cùng võ sơn môn ở giữa đỏ s ư ớ c còn có rất nhiều đại thế lực trong bóng tối mưu đoạt lợi ích chỉ là cách xa nhau rất xa lại không chiếm cứ đại nghĩa cho nên không tiện hạ tràng tranh phong thôi dù sao chỉ riêng là từ cái này khắp nơi trên đất luyện khí cao trọng tu sĩ liền có thể nhìn ra một chút nội bình thường hóa cơ thế lực coi như giới trướng có luyện khí cao trọng tu sĩ thực lực lớn nhiều cũng sẽ không mạnh tới đâu nhưng nơi đ â y luyện khí tu sĩ vậy nhưng cứ gọi là từng cái khí tức cường hoành h u n g hãn nội tình h u n g hậu cũng chính là bên ngoài còn đánh lấy cái gì tên tuổi kỳ thực tuyệt đối là cái gì đại thế lực phái tới đệ tử chu hy thịnh quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía trong lòng âm thầm giật mình cái này nhưng so sánh hắn năm đó lên núi tầm bảo thời điểm h u n g nhiều cái này là cái gì lên núi tầm bảo đơn giản liền là cùng đại tông môn t i ê n tài cùng đài tranh phong a ngược lại chân chính hóa cơ thế lực tới tu sĩ chỉ chiếm trong đó một phần nhỏ Toc -toc -a, ngươi trở ra, nếu là thủ nguyên lệnh còn thừa thời gian không nhiều muốn cấp tu sĩ khác thủ nguyên lệnh nhất định phải đoạt những cái kia có danh tiếng hoặc là thanh vân môn đệ tử tầm thường những cái kia không có danh tiếng gì người vẫn là c h ớ t r e o chọc cho thỏa đáng lúc này thanh danh càng lớn hóa cơ thế lực tới mới càng có thể là chân chính bản tộc tử đệ cũng tỷ như nói chu gia chính gia du gia các loại mà những cái kia thanh danh không hiện hóa cơ thế lực chưa chừng chính là cái gì đại thế lực đệ tử đỉnh b ả o tới yên tâm ta nếm qua mối so ngươi nếm qua mét đều nhiều ta đây nên cũng biết chu thừa minh cười nhạt một tiếng sau đó liền vượt đến không minh trên lưng trừ cái đó ra cái khác linh thú đều cần ngoài định mức thủ nguyên lệnh tương hộ nếu là hình thể quá khổng lồ còn cần mấy khối mới được cũng nguyên nhân chính là như thế trừ phi là linh thú thực lực quả thực cường hành hoặc là lấy thú ngăn địch nội tu Còn lại trông u tu y ệ t thú t đại đa số tu sĩ cũng sẽ không mang linh mang số sĩ sẽ cũng không bên vào o cho theo n miễn tăng thêm lạng phí. Mà bây giờ, chu thừa Minh mang g giờ thêm Mà Chu phí. Thừa h bây k mình cùng nhau bốn phía đi vào, rơi vào, vào thấy u sĩ trong mắt, n g ý ĩ a thanh đã thực thiết thu thực lực không tầm thường. Trong minh nhưng, không này cái lực chu thừa minh thân ảnh biến mất tại sương ngủ trạch bên trong chu hy thịnh lúc này mới đem ánh mắt thu hồi sau đó liền thu liễm khí tức ẩn nấp ở không trung vân hải ở giữa mặc dù hắn ẩn nấp thủ đoạn tại bộ phận hóa cơ chân nhân trong mắt giống như không có tác dụng nhưng cũng không ai tiến lên tìm việc t r ị nguyễn h g vệ tử, tử ngươi không phải thường nói nói ta võ sơn môn hoành hành bá đạo hưởng thủ hào đọc sao vậy lần này liền để hai chúng ta tông đệ tử tại cái này yêu trên núi công bằng đỏ sức như thế nào cái này yêu núi có thể bị chấn áp là ba tông tổ sư liệu mình ngăn cản mới đổi lấy không thể bởi vì nhà ngươi tổ sư vẫn ở đây cái kia nói cái này yêu núi về các ngươi thanh vân môn nguyễn huệ dơ kiếm ngóng nhìn trịnh vệ vinh kiếm khí phong mang lạnh tấu xương lại bị đẩy trời quyền ả n h từng cái đánh nát quay đến bốn phía vân hải mãnh liệt như nước thủy triều sau lưng liễu nguyên minh k h ẽ thở dài một cái sau đó hướng về phía trước rào bước tiến lên một bước hắn cũng không thích loại tình huống này vì tư lợi mà tranh đấu không n ớ t nhưng là tông môn truyền người h ắ n có thể không vì tông môn mà tranh tu hành kiếm đạo mấy chục năm hắn sớm đã trong kiếm quan g liễm từ doanh hoa giờ phút này vốn nên bế quan đột phá kiếm đạo hoa cơ nhưng vì tông môn lợi ích cũng không thể không dừng bước đến nơi này sư tôn trong lòng không khỏi có chút nổi nóng lớn như vậy đỉnh đám đông phía dưới đơn giản liền là đang đánh thanh vân môn mặt m ũ i nghe được đệ tử đắc ý thanh âm sắc mặt của hắn cũng tốt vòng vo một chút n h ặ t tiếng nói đi thôi n g ư y i kiếm đạo còn có thiếu hụt liền cho mượn cái này võ sơn môn ma luyện ma luyện mới có thể tu được viên mãn l i ê u nguyên minh không buồn không vui bình tĩnh như nước chỉ là hóa thành lưu quang trốn vào đá xanh môn hộ mà quanh mình thanh vân môn đệ tử g ặ p đây vội vàng đi theo phía sau sợ rơi mất đội ngũ dù sao thế lực khác tới đều là chiến lược cường hoành hạng người mà thanh vân môn làm thủ nguyên lệnh phát hành người đi vào tu sĩ nhiều nhất tu vi bên trên tự nhiên là xuất hiện cao thấp không đều hiện tượng ngay cả luyện khí bên trong nặng đều có không thiếu theo cái này hai nhóm người tiến vào bên trong thế lực khác tu sĩ cũng là sóng chiều theo sát phía sau cũng không biết là vì mưu đoạt trong núi bảo vật vẫn là vì săn g i ế t hai môn đệ tử thuyền trên thuyền mưa nhiễm chậm rãi đứng lên khí tức bàng bạc hùng hậu thủy đạo linh quang mãnh liệt bành bái nhưng lại bị kỳ dị thủ đoạn phong cấm tại thể nội không cách nào tiết lộ một tơm một hảo chỉ hiện lộ ra luyện khí đình phong vì thế sau đó hắn liền hóa thành đội quang bay vào trong núi cũng là dẫn tới vô số người kinh hãi g h mắt cùng lúc đó chu thừa minh nhận nút tại một chỗ giữa rừng núi nhìn qua cách đó không xa mấy đạo cẩn thận thân ảnh trong mắt cũng là hào quang liên t ụ thật sự là q u ầ n anh hội tụ a chương hai trăm bảy mươi ba biết gặp phải cường địch rút lui chương hai trăm bảy mươi ba biết gặp phải cường địch rút lui minh tử đem bích lục cái bình nổ cho ta chu thừa minh t h ấ p giọng nói xong tay trái liền hướng về sau mở rộng đòi hỏi không minh ốn éo người đem thân thể giấu tại thủ nguyên lệnh hào quang d ư ớ i tức giận nói ngươi làm lão hùng ta là túi chữ vợ ta l ô n cái gì liền có thể cho ngươi n ô n cái gì a chu thừa minh giống như là đã sớm ngờ tới buôn b ã n ó i liền là cái k i a đảo tử vị cái bình bên trong đan dược kịch độc vô cùng nát tâm thì thối không minh run lên bần bật sau đó liền hướng phía trên mặt đất của nghệ không ngừng thẳng đến thân thể đều co rút run dày bắt đầu lúc này mới phun ra một cái bích lục bình nhỏ phía trên phủ lục đều đã bị hủ thực hơn phân nửa mắt thấy liền muốn mất đi hiệu lực ngươi tiểu tử này liền là muốn độc hại lao hùng a chu thừa minh đem cái bình nhặt lên ghét bỏ đem phía trên nước bọt lao đi sau đó trước đem khí tức đều thu liễm lúc này mới chú ý cẩn thận địa xốc lên nắp bình hướng phía sơn lâm phương hướng thổi nhẹ một sau một khắc một cô vô hình không màu nhân vân chi khí chậm rãi hướng cái k i a m ớ i bóng người bay đi sau đó chu thừa minh vội vàng đem cái bình một lần nữa phong kín lúc này mới dám thở dốc nói chuyện ai bảo ngươi tham ăn mới nói tất cả đều là độc dược ăn không được vậy ngươi cũng không thể đem phù lục làm thành thức ăn hương vị à lão hùng ta sớm tối muốn bị ngươi hạ độc chết không minh noong noong mang lấy nếu không phải giờ phút này không thể náo ra độc tĩnh nó đều muốn dùng trọng sơn đánh chết chu thừa minh không thể khó trách trong bụng luôn có thức ăn hương vị tiểu tử này chỉ sợ là đem tất cả độc dược giấy niêm phong phù lục đều làm thành dạng này cách đó không xa những người kia cẩn thận địa phong bị nhưng yêu núi thời khắc có mây mù yêu quái tràn ngập giữa rừng núi nghiêm trọng nhất bọn hắn chỉ có thể thỉnh thoảng thúc làm thuật pháp thăm dò bốn phía tình huống lại tại lúc này một người bỗng nhiên phát ra dị hưởng sau đó liền ngã địa không một tiếng động không tốt có định nhân người cầm đầu lo lắng hô to một tiếng còn chưa kịp tấn nấp sau một khắc liền chỉ cảm thấy vạn sâu cán thể ý thức càng lạnh như nước thủy triều biển tàn đi cho đến lâm vào bóng đêm vô tận những người kia như, như người dơm ầm vang ngã xuống đất nhục thân càng là hóa thành một bãi hơi máu ngược lại là linh lực trong cơ thể nhất thời mất trói buộc Mấy chu ộ một i tại hối, giữa tụ h k rừng q u é thừa s ạ c ra ba, đưa. Ai, nhanh, một một độc thổi tính phen phong không lớn không nhỏ linh khí như không h lớn đến có cây đông đưa. Ai, quá nhanh, ngược quên này dạng, gốc lại là quên cái độc có cây c vậy quá minh mau mau thở dài một tiếng từ trong ngực móc ra một viên k ỳ quái đăng dược nuốt vào về sau liền thúc làm độn pháp đem mấy người kia quần áo từng cái n h ặ t đi sau đó hướng về phương xa trốn chạy mà cho dù là như thế một lát da thịt của hắn cũng vẫn là xuất hiện thối giữa chi thế có thể nghĩ mới độc kia đ a n độc tính trị khủng bố thằng đến chạy ra mấy trăm trượng có hơn chu thừa minh lúc này mới tìm cái khu vực nghỉ ngơi trong núi có mây mù yêu quái bao phủ ngăn cách đại đa số tìm kiếm thủ đoạn chỉ riêng là cái này mấy trăm trượng liền đầy đủ tránh thoát chín thành chín truy tung thủ đoạn bốn khối thủ mỹ lệnh đủ hai ta chờ lâu một đoạn thời gian chu thừa minh l ậ t ra bốn khối thủ mỹ lệnh trên mặt lộ ra vui vẻ vui mừng về phần nói cái khác c h i vật hắn cũng không quá để ý đan dược linh thạch như vậy hắn trực tiếp liền ném cho không minh ăn tuy nói hắn bụng có thể chữa vật nhưng dù sao không gian có hạn dùng để chở thứ hữu dụng hơn mới đúng về phần nói mấy người pháp khí hắn cũng chỉ tuyển một hai đem thả trên thân cái khác toàn bộ hắn không có mang túi chữ vật những pháp khí này tự nhiên không tiện mang theo đương nhiên hắn cũng không dám mang túi chữ vật t i ề n đến dù sao cái tia trịnh gia tu sĩ lúc này cũng tới đâu không minh cũng không phải hỏa linh diễm hổ giấu ở nó trong bụng linh nghiệm là có thể nhìn được đi ra nếu như trịnh gia tu sĩ trông thấy túi chữ vật cái tia hai nhà chưa chừng liền kết tân đoán còn nếu là trực tiếp đặt ở không minh trong bụng mang đi ra ngoài những cái tia môn nhân đệ tử bị r ế t thế lực tìm kiếm đến pháp khí bộ dáng kết tân đoán coi như lớn hơn vô luận là loại nào đối với hiện tại chu gia cũng không quá hữu hảo đi chúng ta đổi chỗ tiếp tục c ũ n g không biết hy thịnh nói hoang thú đến tột cùng dài cái gì bộ dáng đến bây giờ cũng không có nhìn thấy nửa điểm tung tích khi lấy được thủ nguyên lệnh về sau chu thừa minh liền không có lại tiếp tục giết chóc mà là một đường tránh tu sĩ đi dù sao lên núi là vì tâm bạo cũng không phải vì giết người nhưng hắn trọn vẹn tìm hơn nửa ngày cũng không thấy nửa cái hoang thú không khỏi có chút buồn bực cái này yêu núi hoang thú đừng nói là đều bị giết hết như thế nào lâu như vậy tìm khắp không đến một đầu hắn một bên đú h o n nói xong một bên mang theo không minh không ngừng ghé qua s a lầm lại là đột nhiên xông đến một phương rộng lớn thung lũng bên trong trong cốc mấy chục con hoang thú ngủ say lấy chính giữa cầm đầu đầu kia càng là chừng cao hơn hai t r ư ợ n g chu thừa minh bỗng nhiên dừng lại hai mắt c o rút nhanh không dám nói cao hai t r ư ợ n g hoang thú nếu là lấy hình thể mà định ra thực lực cái này chỉ sợ đều có hóa cơ chiến lược đi chớ nói chi là bên cạnh những cái kia hoang thú trong đó một triệu sáu bảy cũng không phải s ố i chỉ riêng là cái này hoang thú bảy hắn cảm thấy đều đủ quét ngang trong núi tất cả tu sĩ biết gặp phải cường địch rút lui